Tinh không pháo đài cường đại, Hàn Viễn lại một lần nữa thấy được, chẳng qua muốn ngăn cản hắn, cũng là làm không được. E rằng tinh không pháo đài cầm cố không gian năng lực, đích xác có thể làm cho này cấp cường giả không pháp tê liệt không gian, mở ra một cái không gian thông đạo ly khai. Đây là bởi vì những thứ kia cường giả là dựa vào man lực đem không gian sẽ mở, mở ra một cái không gian lối đi, mà Hàn Viễn thì lại khác, hắn là lĩnh ngộ không gian phát tác, là chạm đến không gian buồn nguyên. Dù cho không gian bị giam cầm, cũng là không pháp cấm cô không gian bổn nguyên, hắn tự nhiên có thể mở một cái không gian lối đi. Không có đi để ý tới thiên mục lệ vân nhàn nhạt trào phúng dịch một cái kéo không có xé mở không gian chi về sau hắn trực tiếp một cước bước vào cả người tiêu thất chỉ có một chút nhàn nhạt không gian ba động bị tinh không pháo đài hệ thống báo động bắt được ra âm thanh cảnh báo phía trước Hàn Viễn lấy tay phủi đi không gian là vì trăm bước biểu hiện một cái năng lực của mình mà thôi nếu không thì lấy hắn lĩnh ngộ không gian phát tác nơi nào cần phức tạp như vậy trực tiếp liền trốn vào không gian bên trong mà một tia nhàn nhạt không gian ba động cũng là Hàn Viễn có thể làm ra chính là vì làm cho Thiên Mục Lệ Vân biết chính mình trốn vào không gian ly khai mà không phải sử dụng chướng nhãn pháp trốn đi Thiên Mục Lệ Vân sợ người nàng không tới Hàn Viễn dĩ nhiên thật theo tinh không pháo đài nội bộ mở tiểu trùng động ly khai. Hơn nữa, tựa hồ cả người trực tiếp tiến nhập không gian bên trong, không muốn khắc cấp thấp cường giả lấy tay xé mở không gian. Cái này thủ đoạn vừa so sánh, lộ rõ cao thấp. Đây là bực nào chờ thực lực cường đại, thiên mục lệ vân cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Cái này trên đời có cái này chờ kinh khủng cường giả. Dĩ nhiên có thể đột phòng tiến nhập tinh không pháo đài, muốn biết mình tinh không pháo đài, ở cao cấp tinh không pháo đài bên trong đều là thuộc về đứng đầu. Mặc dù như đây cũng không phòng được Hàn Viễn, cái kia trung cấp cùng cấp thấp pháo đài, chẳng lẽ không phải cùng giấy dán giống nhau? nàng này lúc đó có điểm tin tưởng, hàn viễn thật là đi ngang qua, đang âm thầm tùy thời nhi động hộ vệ lực lượng, cũng sợ ngây người, không nghi tới đối phương dĩ nhiên là kinh khủng như vậy cường giả, trừ phi xuất kỳ bất ý nhất kích tất sát, nếu không thì muốn giết chết cái này đẳng cấp cường giả gần như không thể có thể. Mặc dù có rất nhiều vũ khí đều có thể giết chết những thứ này cường giả, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn sở hữu sử dụng những vũ khí này cơ hội cùng thời gian, những thứ này mạnh mẽ một ngày phát hiện, lập tức trốn xa, muốn đánh chết liền khó khăn. Thiên mục lệ vân một mạch không hoảng hốt một trong những nguyên nhân chính là âm thầm đã có hộ vệ tùy thời mà phát động. Bên trong pháo đài vũ khí cũng mơ hồ khóa được Hàn Viễn. Kỳ thực, Hàn Viễn cũng biết Chu Vi Mai phục hộ vệ, cũng biết bị vũ khí khóa được, dù sao cũng là tu luyện giả, đối với nguy hiểm là rất nhạy cảm. Bị vũ khí khóa được, mặc dù hắn không có phát hiện vũ khí chỗ, cũng là có thể cảm giác được, bị cái gì cho tỏa định cảm giác nguy hiểm. Hàn Viễn theo tinh không pháo đài bên trong xuất hiện, đã bị một màn trước mắt cho rung động thật sâu, chỉ thấy ở tinh không bên trong, một con thuyền to lớn hình chứng chiến hạm đang bay đi tới. Chiếc này chiến hạm cực kỳ bằng đại, đường kính nhìn ra có ít nhất 3400 km, trên lên, hạ hai đầu hơi chút nô ra, hình như bay đĩa. Nhìn qua, phản phất như là một cái đại viên bản, cao xoay tròn hướng phía trước bay đi, hơn nữa độ hầu như đạt tới quang. Hàn Viễn nhất định không ngừng địa độ nhập không gian, mới có thể cùng tinh không pháo đài bảo trì bình hành. Hơn nữa hắn hiện, tinh không pháo đài đi về phía trước bên trong, mơ hồ chuyển đến không gian ba độ. Cái này hiện lên, tinh không pháo đài cụ bị trốn vào không gian tạt qua năng lực. Hàn Viễn ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cái này mẹ nó nhất định cho rồi. Tinh không pháo đài độ chậm lại, ở Hàn Viễn rung động ánh mắt bên trong, nguyên bản hình bầu dục pháo đài, dĩ nhiên một hồi nút nick chi về sau, biến thành một con thuyền khoa chiến hạm dốc. Ngay sau đó lại là một hồi nút nick biến thành một quả cầu, liền cùng một cái kim loại tinh cầu không có một chút kém đựng. ở Hàn viện rung động ánh mắt bên trong, chiếc này tinh không tháo đài, không ngừng biến hóa hình hình, thậm chí biến thành một đầu dài dáng rất xà. đây là có thể thay đổi hình thái chiến hạm a, cũng không biết, đến tận cùng là loại nào như bức kim loại chế tạo ra. Hàn viện đoán chừng, cái này so với rất nhiều tu luyện thế giới pháp bảo, muốn yêu bức nhiều a. giờ khắc này, hắn cấp thiết muốn thu được một con thuyền tinh không tháo đài, thật sự là quá châu bỏ quá huy cốt. đây chính là chinh phục cái khác thế giới, treo lên đánh những thứ kia chưa từng thấy qua khoa học kỹ thuật vũ khí dân bản xứ vô thượng lợi khí a. Hàn Viễn biết, đây là tinh không pháo đài bên trong, cái kia vị mỹ nữ tận lực biểu diễn tinh không pháo đài năng lực cho mình thấy thế nào. Có thể tùy ý biến hóa tinh không pháo đài, thích hợp tại cái gì hoàn cảnh bên trong tác chiến, có thể đi qua chật hẹp địa vực, cũng có thể phòng ngự không rộng rãi giải đất. Ở Hàn Viễn ánh mắt khiếp sợ bên trong, tinh không pháo đài bên trong hiện lên một vị ánh sáng, tiếp lấy ra xa, xa một viên tinh cầu, liền nổ tung, biến thành bụi bậm. Mẹ nó, một kích đánh liền bạo nổ một viên tinh cầu. Chứng kiến tinh không pháo đài công kích chi về sau, Hàn Viễn trong lòng có sâu đậm kỵ, cái này công kích đã trực tiếp trốn vào không gian. Cho dù hắn sở hữu mạnh không gian năng lực, đều chưa chắc có thể né tránh, chỉ có trốn hệ thống không gian mới được. Còn nếu là cảnh giác không đủ, hoặc bị xuất kỳ bất ý công kích một cái, tuyệt đối không kịp trốn vào hệ thống không gian cũng sẽ bị giết chết, nguy hiểm quá lớn. Quả nhiên ở nơi này văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, muốn trốn chỗ, chỗ cẩn thận mới được. Dù sao, có thể chế tạo ra năng lượng tinh trụ, một căn cho phép một cái tinh hệ vận chuyển năng lượng khoa học kỹ thuật thế giới, tự nhiên là phi thường của bố. Hàn Viễn thân hình thoát một cái, về tới tinh không pháo đại bên trong, đứng ở thiên mục lệ vân trước người, vẻ mặt tán thán mà nói, mỹ nữ, ngươi cái tòa này điều khiển quá châu bò chúng ta thương lượng chuyện này tình như thế nào đây? nay lúc Hàn Viễn hiện âm thầm mai phục tại bốn phía hộ vệ đã không thấy những vũ khí kia cũng không có lại tập trung hắn hiện nhiên đối phương tin tưởng hắn là đi ngang qua trong lúc vô ý tiến nhập tinh không pháo đài Thiên Mục Lệ vân liếc hắn một cái này thì hắn đối với người đàn ông này tràn ngập vào mò hắn đến tột cùng là ai hiện Hàn Viễn lỗ thai, cùng nàng không giống nhau cũng không biết là cái nào một chủng tộc tựa hồ chưa bao giờ từng thấy chủng tộc nào lỗ thay là cái dạng này lẽ nào đối phương Trình dùng có thể mang lỗ thay chỉnh thành cái dạng này ta hiện tại tin tưởng ngươi không là người khác phái tới tin tưởng ngươi là đi ngang qua, thế nhưng ở thương lượng sự tình phía trước, có phải hay không trước đem ta thị nữ thả? trong lòng nàng rất khiếp sợ, chính mình sáu cái thị nữ lại bị không biết tên lực lượng cho cầm giữ, dù cho lấy tinh không pháo đài trong một ít phương pháp, tạm thời cũng không pháp khởi ra. Hàn Viễn ngượng ngùng cười, đưa tay chỉ một cái, giải trừ định thân thuật. sáu cái thị nữ, trận mắt chừng mắt liếc hắn một cái, chẳng qua không nói gì thêm, đứng ở thiên mục lệ vân tả hưu cảnh giác nhìn hắn. còn bị thu lấy vũ khí, Hàn Viễn giả giả trang quên mất, đến rồi trong tay của hắn, đương nhiên sẽ không lại giao ra đây mà thiên mục lệ vân cũng không có đề cập, hiển nhiên là cho rằng đưa cho hắn. ở thiên mục lệ vân dẫn dắt xuống, hàn viễn theo nàng đi tới một gian nhà thất, một cái thị nữ đưa tới thức ăn tinh xảo, trong đó có dưa và trái cây cũng có bánh ngọt, thoạt nhìn tinh mỹ, rất đẹp bộ dạng. hàn viễn không có ăn, ai biết sẽ bị hội động tay động chân. hắn cũng không muốn lật tuyển trong mương, nay thì đối với thiên mục lệ vân còn không có như thế tín nhiệm. thiên mục lệ vân sẽ không để ý, bưng lên một vị thị nữ ngã một viên chạm chất lỏng màu xanh lam nồi uống, chậm rãi uống một khẩu, nói, không biết các hạ xương hô như thế nào. ho khan, dễ bản dễ bản hàn viễn gật đầu đưa tay khẽ vu đầu, vẽ mặt trang bức cùng dáng vẽ cao thâm khó lường nói, tại hạ chính là ngao du hàng vạn hàng nghìn vũ trụ thời không, xuyên qua vô số vị diện thế giới, lãnh hội vô số thế giới phong cảnh, nhân sưng dường như phan an, dũng như ba vương, nhất trụ kình thiên ngự ngàn nữ, tiêu giao lỗi lạc tiểu lang quân hàn viễn là vậy. Thiên mục lệ vân nghe được sắc mặt biến thành hắc, một lát không nói gì. Hàn viễn nói xong, còn vừa lau mặt gò má, thở dài nói, ta đều không biết bao nhiêu năm không có soi gương, sợ bị chính mình cho xóa chết. Thiên mục lệ vân cùng một đám thị nữ, đều là vẻ mặt hất tuyến, thâm mắng không biết xấu hổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 321, kinh sợ. Mỹ nữ, người tên gì vậy? Hàn Viên nói xong, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Thiên Mục Lệ Vân, nhất là ở cái kia bộ ngực cao vút trên, lên, nhìn lâu thêm vài lần. Ta, chính là Thiên Mục gia tộc Thiên Mục Lệ Vân. Thiên Mục Lệ Vân ngạo nghễ địa đạo. Thiên Mục gia tộc ở tinh không đại thế giới, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cấp thế lực một trong, mà Thiên Mục Lệ Vân làm Thiên Mục gia tộc thế hệ trẻ kiệt xuất hậu duối, càng là Thiên Mục gia tộc cờ xuống. Thần Thiên tập đoàn tổng tài, ở Tinh Không Văn Minh thế giới tiếng tăm lẫy. Không chỉ là nàng thân là thiên Mục gia tộc kiệt xuất hậu bối, cùng Thần Thiên tập đoàn tổng tài thân phận, càng bởi vì nàng xinh đẹp vô song. Hàn Viễn cũng không phải Tinh Không Văn Minh trên thế giới người, tự nhiên không biết nàng đại danh đỉnh đỉnh, nghe được nàng ngựa khí bên trong, tựa hồ rất nổi danh dáng vẻ. Nháy một cái con mắt, tò mò hỏi ngươi rất nổi danh sao? Thiên Mục Lệ Vân thần sắc đọc lại, vốn tưởng rằng đối phương đang nghe tên của mình chi về sau, tất nhiên là kinh ngạc, hoặc khiếp sợ, thậm chí mừng rỡ. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Đối phương dĩ nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cùng hiếu kỳ màu sắc, tựa hồ căn bản liền không biết mình nhân vật như thế. Cảnh này khiến nàng tâm lý có chút buồn bực, gặp được không thiếu gia tộc, thế lực kiệt xuất hậu bối, cái nào nghe được tên của mình, không phải định thắng cùng quý. To lớn như vậy tương phản, khiến cho Thiên Mục Lệ Vân trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, kinh ngạc nhìn nhìn Hàn Viễn một lát, mới hỏi, ngươi chưa có nghe nói qua tên của ta? Không có, có chuyện sao? Hàn Viễn vô cùng kinh ngạc địa đạo, nói thầm trong lòng, người nữ nhân này tựa hồ thật rất nổi danh à, chẳng lẽ là cái này thế giới Minh Tinh các loại nhân vật? Có chuyện sao bốn chữ này, đâm vào Thiên Mục Lệ Vân tâm lý nàng một hồi khó chịu, tên hôn đản này dĩ nhiên khinh thị mình như vậy. sâu hấp một hơi, nói, vậy ngươi dù sao cũng nên biết Thiên Mục gia tộc đi. không biết ta, làm sao vậy? Thiên Mục gia tộc rất châu sao? Hàn Viễn một bộ xem thường ngữ khí. Thiên Mục Lệ Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tên hôn đản này khẳng định là cố ý. Thiên Mục gia tộc uy danh hiển hách, cấp đại thế lực một trong, làm sao có thể không biết? ngươi đùa bơm ta đúng vậy. Thiên Mục gia tộc uy danh hiển hách là cấp đại gia tộc, ngươi cũng dám nói chưa có nghe nói qua? dù cho đứa trẻ 3 tuổi đều biết, ngươi cũng dám nói không biết? Thiên Mục Lệ Vân nổi giận. Hàn Viễn vẻ mặt toan huống, nhìn tức giận Thiên Mục Lệ Vân, cùng với trận mắt nhìn thị nữ, vẻ mặt phiền muộn mà nói, ngươi nói chính là bọn ngươi cái này thế giới người à? Ta lại không phải là các ngươi cái này thế giới người, hơn nữa ta mới vừa đi tới cái này thế giới đây, làm sao có thể biết chứ sao? Thiên Mục Lệ Vân ngẩn ngơ, ngươi không phải chúng ta mảnh này tinh không người. Hàn Viễn nghi ngờ nhìn nàng một cái, lẽ nào ở ta phía trước cũng có còn lại thế giới người, đã tới các ngươi nơi đây? Hàn Viễn sở dĩ nói thẳng chính mình không phải cái này thế giới người, là vì tốt hơn cùng Thiên Mục Lệ Vân đối thoại, gây nên nàng đầy đủ coi trọng, còn sẽ hay không đối với mình tạo thành nguy hiểm gì? Hàn Viễn có đầy đủ tự tin, chỉ cần cẩn thận cảnh giác một điểm, còn không đủ để uy hiếp được chính mình. Không sai, trước kia cũng có nghe nói, cái khắc tinh không người, tới chơi chúng ta cái này tinh không. Thiên mục Lệ vẫn áp quyết tâm trong chấn động lay động đạo. Mặc dù có quá không thiếu nghe đồn, cái khắc tinh không nhân loại hoặc sinh vật có trí khôn đã từng đến thăm quá mảnh này tinh không, lại bởi thân phận của nàng còn chưa đủ, cũng chưa từng thấy qua loại này ngoại tinh trống không người. Mà Hàn Viễn dĩ nhiên là ngoại tinh trống không người, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của nàng, nàng làm sao có thể đủ không coi trọng, không có hứng thú đâu. Hàn Viễn bình tĩnh, Thiên mục Lệ vẫn nói, tới tự cái khắc tinh không người cũng không phải như chính mình vậy, tới tự cái khác vị diện thời không. Thiên mục lệ vân trong miệng ngoại tinh chống không người, cùng hắn nhóm là ở vào cùng một vị mặt thời không, chẳng qua là cách nhau rất xa tinh vực nhân loại ngoài hành tinh mà thôi. Ta theo bọn họ không giống với, ta là thời không lữ hành người, biết là cái gì thời không lữ hành người sao? Hàn Viễn con ngươi đảo một vòng, bắt đầu lửa dối đứng lên. Thiên mục lệ vân cùng thị nữ nghe được ngạc nhiên không thôi, ở Hàn Viễn trong miệng, thời không lữ hành người là rất châu bò, xuyên qua từng cái thời không thế giới, đi qua vô số thế giới, lãnh hội vô số thế giới phong cảnh cùng nhân văn, gặp qua các loại các dạng nhân loại. Các loại các dạng sinh vật có trí khôn, nắm giữ rất nhiều thần kỳ năng lực, nắm giữ đến không hết năng lực kỳ lạ, vô cùng cường đại. Hàn Viễn nói đến nhất về sau, từ đầu trên lên, nhổ dưới một cây đầu, thổi khí nhất biến, một cái vơi hắn giống nhau như đúc người xuất hiện. Thiên mục Lệ Vân cùng bọn sợ ngây người, đây là năng lực gì, dù cho các nàng nơi đây khoa học kỹ thuật nước bước, có thể sáng tạo ra, nhưng là không phải thổi khí liền biến đi ra. Hơn nữa cái này biến người đi ra ngoài, so với sáng tạo ra thần kỳ hơn, càng lộ ra giống nhau như đúc. Hàn Viễn nhìn thấy kinh hãi Thiên Mộc Lệ Vân lại tung một cái chấn động lay động năng lực, nói cho Thiên mục Lệ Vân, chính mình sở hữu hơn 100 cái mạng, cơ hội là không giết chết. Vừa nói, hắn đem đầu của mình cho bổ xuống, sau đó sẽ giải ra một cái đầu. Một màn này thấy Thiên mục Lệ Vân đám người, hoàn toàn ngớ ngẩn, dĩ nhiên sở hữu hơn 100 cái mạng, điều này sao có thể chứ, coi như hủy diệt thành tà bã, như trước giết không chết. Tuy là, tinh không văn minh thế giới khoa học kỹ thuật, như bước đến chỉ cần còn có một chút trên thân thể tổ chức, đều có thể lợi dụng cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn sống lại. Thế nhưng, diệt thành tà làm sao có thể sống lại đâu? Húng, bả, đem đầu chặt xuống. Cũng liền chết rồi, phải trải qua liên tiếp phức tạp chỉnh tự, mới có thể lần nữa sống lại. Hơn nữa sống lại chi về sau, chung quy cùng nguyên lai like chính mình là có một ít khác nhau. Hàn Viễn mọc ra đầu, lại rụt trở về, đem chặt xuống đầu lần nữa lắp trở lại, hoạt bính Lạc Kiêu, nếu không phải mắt xanh sở kiến, thiên mục lệ vân căn bản không cách nào tưởng tượng, thế thượng lại có cái này trở kinh khủng cường giả. Nàng cũng là không biết, Hàn Viễn thi triển chỉ là bình thường pháp thuật mà thôi, còn cái gọi là sở hữu nhiều thiếu cái mạng, đây là hắn lừa dối, vì kinh sợ. Hắn còn không có tôn ngộ không bản lĩnh cũng không có thể có được nhiều thiếu cái mạng, mà phía trước biểu diễn chém đầu, bình thường thần tiên cũng có thể làm được. còn dài ra đầu đến, nhưng thật ra là hắn sử dụng thân ngoại hóa thân thuật, biến hóa ra tới mê hoặc nàng. nơi đây dù sao cũng là văn minh khoa học kỹ thuật vì chủ thế giới, dù cho sở hữu cá thể thực lực cường đại cường giả, cũng là dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng có được, cùng tu luyện không được cùng. tự nhiên nhìn không ra Hàn Viễn biểu diễn sơ hở. còn khoa học kỹ thuật máy móc, cũng là không có biện pháp kiểm tra đo lường đi ra, dù sao Hàn Viễn không phải làm giả, mà là thật đem đầu xuống, chỉ là sử dụng pháp thuật mà thôi. Khoa học kỹ thuật máy móc là hết cách rồi, dò xét ra pháp thuật vận dụng, chủ yếu là chưa từng xuất hiện qua, không có châm đối tính máy móc dò xét. Nếu là có châm đối tính máy móc dò xét, lấy tinh không văn minh thế giới trình độ khoa học kỹ thuật là có thể phát hiện một ít đầu mối. Hàn viện cái này liên tiếp cử động, chỉ để đem thiên mục lệ vân đám người chấn nhiếp, đối mặt một cái sở hữu mấy trăm cái nhân mạng, hầu như không giết chết tồn tại, các nàng đều là không dám cùng địch đúng đích. Đúng, cái này nhân loại thần bí dị thường, hơn nữa hết sức cường đại, ai biết hắn có không có gì đặc biệt đường tinh khủng năng lực, có thể ung dung đột phòng cao cấp tinh không tháo đài, cùng này có thể thấy được năng lực kinh khủng. Đây cũng là Hàn Viễn muốn đạt tới mục đích, chỉ có chấn nhiếp đối phương, tiếp hành động hoặc yêu cầu thì dễ làm hơn nhiều, mới sẽ khiến đối phương coi trọng. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 322, mỹ nhân kế. Thiên Mục Lệ Vân bị Hàn Viễn liên tiếp thủ đoạn cùng thần kỳ năng lực cho chấn nhiếp, nhìn ánh mắt của hắn kia sáng kỳ dị liên liên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Viễn rất hài lòng chính mình bề ngoài hiện, cũng rất hài lòng Thiên Mục Lệ Vân khiếp sợ màu sắc, khẽ mỉm cười nói, "Thiên Mục tiểu thư, đây chỉ là ta bình thường nhất năng lực mà thôi, ta còn có càng nhiều cường đại đến vô lý năng lực, liền không đồng nhất mở ra thị. Thiên mục lệ vân đứng lên, hướng Hàn Viễn doanh doanh thi lễ một cái, nói: tôn kính Hàn Viễn các hạ, Thiên mục lệ vân hướng ngươi hành lễ. Hàn Viễn nở nụ cười, Thiên mục tiểu thư khách khí. Thi thầm trong lòng, cái này tiểu nữ quần áo cổ áo hết cỡ, dĩ nhiên nhìn không thấy bên trong phong cảnh, tiếc nuôi à? Hàn Viễn các hạ ngươi khách khí, gọi lệ vân là được rồi. Thiên mục lệ vân ánh mắt long lánh tia sáng kỳ dị, cũng không biết ở suy tính ý đồ gì. Dễ bàn, dễ bàn, ngươi cũng không cần gọi Hàn Viễn các hạ như thế mới lạ, không chê gọi một tiếng viễn ca hoặc hàn ca là được rồi. Hàn Viễn cười híp mắt trả lời, tâm lý cũng là ám tự cảnh giác, đây là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo sao. Vậy thì tốt, ta gọi ngươi một tiếng viễn ca đi. Thiên mục Lệ Vân tự nhiên cười nói, xinh đẹp vô song. Hàn Viễn hơi ngẩn ngơ, dù cho đã biết vô số mỹ nữ, hơn nữa sở hữu vài vị tuyệt thế mỹ nữ, ở Thiên mục Lệ Vân cái này có, khác mỹ lực ngoại tình mỹ nữ nụ cười kiều mỹ phía dưới, đều bị hấp dẫn ánh mắt. Lệ Vân a, ta mới đến, có một số việc tình muốn làm với ngươi, không biết. Hàn Viễn một mạch nhớ tinh không pháo đại đây. Còn siêu năng lượng tinh trụ cái này dù sao cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, không thể tùy tiện hỏi thăm, để tránh khỏi bị người phát hiện, chính mình có khác lưu đồ. Viễn ca, ngươi khách khí cái gì mà? Tiểu nội chính có việc tình muốn xin ngươi rút một chuyện đây. Thiên mục lệ vân làm nũng lại, tựa như địa đạo. Hàn Viễn trong lòng nhất chính, ngoa tạo, nữ nhân này muốn làm cái gì, khiến cho mỹ nhân kế, mê hoặc chính mình sao? Thiên mục lệ vân phen này thần thái ngư khí, cùng nàng phía trước khí chất hoàn toàn khác biệt. Hàn Viễn đều có điểm khó có thể tin, nàng là như thế nào đột nhiên chuyển biến khí chất, chuyển biến thần thái? cái này diễn kỹ, cùng chính mình có thể liệu một trận a? Thiên mục lệ vân bọn đều là kinh ngạc một cái, thật sự là Thiên Mục Lệ Vân mới vừa thần thái nữ khí, cùng với nàng cho tới nay cao ngạo, đẹp lạnh lùng, khí chất hoàn toàn khác biệt ta. Dễ bàn, dễ bàn, mỹ nữ ưu tiên, không biết Lệ Vân nội tử muốn mời ta hỗ trợ cái gì đâu. Hàn Viễn Thủy Trung cười híp mắt dáng vẻ. Viễn Ca, ngươi mới đến, còn không có một thân phận ở chúng ta nơi đây, trung quy có nhiều không liền, đúng vậy. Thiên Mục Lệ Vân một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, không sai, nội tử có gì cao kiến. Hàn Viễn gật đầu. Viễn Ca cũng không có chúng ta cái này thế giới tiền chứ. Hàn Viễn gật đầu. Viễn Ca, ngươi đối với chúng ta cái này thế giới không hiểu nhiều chứ. Thịnh không như thế lớn, không có tọa giá, có nhiều không chính là chứ. Thiên mục lệ vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhạt nhạt, rất mê người. Ngươi nói những thứ này đều đúng, vậy ngươi có đề nghị gì? Hàn Viên trong lòng thầm đủ, người nữ nhân này cũng không phải là muốn cấp cho chính mình một điểm ngon ngọn, hứa hẹn một ít tốt chỗ, đã đem chính mình thu nhập bộ hạ chứ. Quá ngây thơ rồi à? Coi như dùng mỹ nhân kế, mình cũng không biết làm người cấp dưới, cũng sẽ không nghe người thúc đẩy. Hàn Viên trong lòng ám tự lắc đầu, người nữ nhân này không khỏi quá tự tin, e rằng cùng với nàng thời gian dài nằm ở cao vị, hình thành loại này mù quáng tự tin đi. Viễn ca chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, những thứ này đều không là vấn đề. Hơn nữa ngươi còn có thể được đến không hết tài nguyên. Thiên Mục Lệ Vân thẳng nhiên cười lấy, xinh đẹp vô song, hai ngọn núi cao ngất đều vào giờ khắc này run run một cái. ngoa tào, nữ nhân này dĩ nhiên như này mê hoặc chính mình, quá buồn cười. bất quá, thật rất muốn sờ một cái, cái này ngoại tinh mỹ nữ xúc cảm như thế nào a? Hàn Viễn Thủy thầm trong lòng, ánh mắt hung hăng nhìn chòng chọc lên mắt, cái kia cao ngất run run mấy xuống bộ ngực. Lệ Vân tử, là điều kiện gì? nếu như có thể làm được, ta nhất định bằng lòng. Hàn Viễn Thủy trung cười mắt, thoạt nhìn có điểm sắc. Thiên Mục Lệ Vân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Viễn Ca, ngươi cảm thấy tiểu nội như thế nào? Hàn Viễn đập đi một cái miệng, nói, tốt. Thiên Mục Lệ Vân tựa hồ đối với câu trả lời của hắn không thế nào thỏa mãn, sờ cùng với chính mình mà cười, béo mập béo mập, hơi nổi lên một cái đỏ bừng. Viễn Ca, ngươi cảm thấy em gái tướng mạo như thế nào? Nàng tâm lý có điểm mà lo lắng, Hàn Viễn thẩm mỹ quan cùng chính mình không giống với, không cảm giác mình đẹp đẽ bao nhiêu, vậy kế tiếp liền không dễ làm. Hàn Viễn thấy rất muốn đưa tay sờ một cái, mẹ nó, thua nhìn béo mập béo mập, tựa hồ so với tu luyện phía sau Lý Mặc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi ra thịt cũng muốn giỏi hơn như vậy nhất chút. Lệ Vân Muội tử xinh đẹp vô song, là thế gian hiếm thấy mỹ nữ, dù cho ta sống sáo qua rất nhiều thế giới, Lệ Vân Muội tử loại mỹ nhân này cũng không nhiều thấy. Hàn Viễn đúng sự thật nói. "Vậy ngươi cảm thấy em gái vóc người như thế nào?" Thiên Mục Lệ Vân đỉnh rất độ ngực cao vuốt. Hàn Viễn nuốt nước miếng một cái, hầu như nhịn không được vươn tội ác chi thủ, gật đầu một cái nói, "Muội tử vóc người không thể chê, hoàn mỹ." "Xa như vậy ca, ngươi có muốn hay không xoa một cái, cùng tiểu muội phát sinh điểm cái gì quan hệ đâu?" Thiên Mục Lệ Vân mặt cười đỏ, hơi ngượng ngùng, cùng pháng tránh né ánh mắt, càng phát sinh đẹp độc nhân, hầu như đem người linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Hàn Viễn run lên trong lòng, ngoa tạo, người nữ nhân này thật chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế mê hoặc chính mình. Mỹ nhân kế à? Hàn Viễn hưng phấn, đang suy nghĩ cái gì, có muốn ăn hay không làm lau sạch, nổ treo vô tình, làm cho nàng trộm gà không thành lại mất nắm tóc. Mỹ nhân kế thất bại đâu? Ngụy Tử A, ngươi đây là ý gì? Nói thẳng đi, ta đây tiểu trái tim, sắp không chịu nổi kích thích. Thiên Mục Lệ Vân đang chính thần sắc, lại cũng không nhìn thấy một chút ngượng ngùng dáng vẻ, cũng không có mê hoặc nhân tư thế, ngược lại vẻ mặt lây diễm, khí chất băng lãnh, giống như cao cao tại thượng nữ vương. Đột nhiên này chuyển biến, thấy Hàn Viễn sững sút một chút, mẹ nó nữ nhân này diễn kỹ cũng là không có người nào thay đổi bất thường, một chút chút chắc cảm giác cũng không có, nhường chở tay không kịp. bất quá, Hàn Viễn cũng không nhận ra chính mình diễn kỹ không bằng nàng, nguyên bản cười hiếp mắt thần sắc, cũng ở trong chớp mắt biến được nghiêm túc mà trang trọng, thân trên lên một khí thế lâm nhiên xuất hiện, giống như một cái tuyệt thế cường giả, không giận tự uy. Thiên Mục Lệ vân sườn suốt một chút, nàng không nghĩ tới, Hàn Viễn một mạch cười hiếp mắt, bình dị gần gũi bộ dạng, đột nhiên biến được nghiêm túc như thế mà không giận tự uy, Nghiêm nhiên là một cái tuyệt thế cường giả, mới có phong phạm cùng khí thế, cái này cố khí thế cường đại làm cho nàng cảm nhận được rất lớn áp lực. Thâm nghĩ, nguyên lai like đây mới là mặt mũi thực của hắn, không hổ là du tẩu vô số thế giới vị diện tuyệt thế cường giả. Sâu hấp một hơi, Thiên Mục Lệ Vân nói, "Viễn ca, ta muốn mời làm chúng ta." Hàn Viễn mới vừa ngưng tụ ra tuyệt thế cường giả khí thế, nhất nghe được câu này chi về sau, lão đảo một cái suýt nữa mới ngã xuống đất lên, tức thì tiêu tan thành mấy khói. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại làm trắng. Chương 323, ta là của ngươi. Hàn Viễn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thiên Mục Lệ Vân, hắn là làm sao cũng không nghĩ ra, tha như thế một vòng lớn, dĩ nhiên là phải tự làm nạng lão công. Lẽ nào nàng vì thi triển cái này mỹ nhân kế, lại muốn gả cho chính mình? Đây không khỏi quá bất ngờ đi, Hàn Viễn nhưng là biết, thiên mục lệ Vân bối cảnh, cực kỳ không đơn giản. Chẳng lẽ mình thật sự có lớn như vậy mỹ lực, dĩ nhiên khiến cho vị lung lạc chính mình, cam nguyện gả cho chính mình? Hàn Viễn là thế nào cũng không tin, loại này mang theo mục đích tính, dù cho đối phương lại như thế nào mỹ lệ, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Cho dù hắn chịu không nổi mê hoặc, đó cũng là ăn không còn khớp xương, phủi mông một cái đi, tuyệt đối sẽ không bị trói lại. Cái kia, muội tử, ngươi có ý tứ? Ngươi muốn gả cho ta? Phải, cũng không phải. Thiên Mục Lệ Vân vẻ mặt lênh tính. cái gì gọi là là cũng không phải. Hàn Viễn nghi ngờ, xem Thiên Mục Lệ Vân bộ dạng, tựa hồ cũng không phải vì lung lạc chính mình mà mê hoặc chính mình. Là như vậy, gia tộc lần này an bài cho ta một lần tương thân, thế nhưng đối phương ta rất không hài lòng, chỉ là vội vã với gia tộc áp lực. Theo Thiên Mục Lệ Vân giải thích, Hàn Viễn cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Thiên Mục Lệ Vân thân là Thiên Mục gia tộc đại tiểu thư, càng là Thiên Mục gia tộc thần thiên tập đoàn tổng tài, diễm danh vô song, truy cầu người tự nhiên vô số kể. Thiên Mục Lệ Vân cũng không có lập gia đình cách nghĩ, hơn nữa nàng nhãn quan rất cao. Những cái được gọi là đại gia tộc, đại thế lực kiệt xuất thanh niên, căn bản liền không lọt nổi mắt xanh của nàng. Mà thiên mục gia tộc tự nhiên cũng không hy vọng gia tộc của chính mình cái này kiệt xuất hậu bối, gạ cho gia tộc khác trở thành gia tộc khác thành viên, vì gia tộc khác xuất lực. Cho tới nay, hết thảy truy cầu người, hoặc tới cửa cầu hôn đại gia tộc, đại thế lực đều làm công vô ích. Dần dần, những thứ này thế lực cũng biết thiên mục gia tộc cách nghĩ, chắc là sẽ không đem thiên mục lệ vân năng lực này xuất chúng hậu bối, gạ cho gia tộc khác trở thành khác thế lực nhân nguyên nhân đây, rất nhiều thế lực đều bỏ qua, chỉ là có một bộ phận, nghị chỉ cần bắt sống Thiên Mục Lệ Vân Phương Tâm, như cũng có thể cưới được nàng. Gần nhất, một cái siêu cấp đại gia tộc hậu bối, dĩ nhiên tìm trên, lên, Thiên Mục gia tộc công bố có thể ở rẻ Thiên Mục gia, điều kiện chính là muốn cưới Thiên Mục Lệ Vân. Cái này đại gia tộc thế lực, cũng không so với Thiên Mục gia yếu nhiều yếu, mà Thiên Mục nhà trưởng bối xem trọng song phương đám hỏi hợp tác, hơn nữa đối phương là ở rẻ Thiên Mục gia, như này Thiên Mục Lệ Vân cũng sẽ không gả ra ngoài, trở thành khác thế lực người. Thiên Mục nhà trưởng bối đáp ứng rồi. Mà cái kia đại gia tộc các trưởng bối, nhìn thấy cái kia hậu bối, muốn phải ở rẻ Thiên Mục gia, làm Thiên Mục Lệ Vân trợ phu, cũng chỉ có thể bằng lòng. Cái này đại gia tộc hậu bối, tuy là cũng là trọng yếu hậu bối, nhưng cũng không phải kiệt suất nhất, nếu như hắn ở rể, có thể khiến cho hai gia trở thành đám hỏi quan hệ, kia này đều có tốt chỗ. Chỉ là Thiên Mục Lệ Vân phản đối, nàng làm sao cũng không chịu bằng lòng, chỉ là vội vã với gia tộc cấp lực, bằng lòng đi gặp một cái gia tộc kia hậu bối. Thiên Mục Lệ Vân biết, gia tộc đối với cái này món hôn sự rất hài lòng, nếu là mình tiếp tục chống lại xuống phía dưới, sợ rằng sẽ lọt vào gia tộc chèn ép, thậm chí thu hồi gia tộc quy lợi nàng làm một cái người quả cường, dù cho thiên mục gia tộc thật thu hồi quyền lợi, nàng cũng sẽ không khuất phục. Chính mình chút năm kinh doanh như thế hồi lâu, cũng có một ít tài sản. Lần này đi vào cùng cái kia ở rể người gặp mặt, thiên mục lệ vân dự định khuyên hắn chủ động rời khỏi. Nếu như đối phương không rời khỏi, như vậy nàng sẽ rời khỏi gia tộc. Ngao du tinh không, quyền đương ở tinh không bên trong lưu lạc. Lấy này hướng gia tộc biểu đạt quyết tâm của mình. Nếu như gia tộc như cũ muốn bức bách chính mình tiếp thu đối phương, như vậy thiên mục lệ vân sẽ thoát ly gia tộc, làm cho thiên mục lệ vân không nghĩ tới là dĩ nhiên tại nửa đường trên lên gặp hàn viễn, cái này thần bí cường đại nam nhân trong chớp nhoáng này nàng đánh liền định rồi chủ ý tình nguyện gả cho Hàn Viễn cũng không khuất phục cùng gia tộc nhưng nàng này thì còn không có thật muốn gả cho Hàn Viễn cách nghĩ chỉ là muốn dựa vào Hàn Viễn cường đại làm một cái tấm một lần này tương thân chuyến đi nếu là có Hàn Viễn tương trợ khẳng định như vậy hội thất bại dù cho gia tộc trách tội thì như thế nào chính mình liền nói thoái thác đã có nam nhân không thể tiếp thu người khác còn làm như thế hai cái gia tộc có thể hay không vì vậy mà xào xáo đây cũng không phải là nàng lo lắng chuyện tình Hàn Viễn nghe xong nẹn họng nhìn chán chới mẹ nó tha đường này dĩ nhiên là phải tự làm tấm một ngoan tào đối phương bối cảnh Tựa hồ rất treo bộ dạng, mình làm tấm một, chẳng phải là rất nguy hiểm? Cái tiêu nhị đại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hội trả thù chính mình, muốn làm pháp giết chết chính mình. Không nghĩ tới, như thế cầu huyết chuyện tình, lại bị chính mình gặp phải. Ở thiên mục lệ vân thân trên, lên, nhìn bài nhãn, cái này ngoại tình mị nữ bất luận là khí chất, vẫn là tướng mạo đều rất phù hợp yêu cầu của mình. Cái này bịa đỡ đạn nhiệm vụ, tựa hồ rất tốt ta. Đập đi một cái miệng, Hàn Vi nói, lệ vân muội tử, làm ngươi lão công không phải không được, chỉ là cái này, ngươi biết, ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có thế lực, rất dễ dàng bị người giết chết. Dừng một cái, Liễu Thiên Mục Lệ vân liếc mắt, tiếp tục nói, tuy là ta rất lợi hại, như bức được vô lý, thế nhưng con người của ta đây, rất sợ phiền toái, hơn nữa đánh lộn là rất mệt mọi sự tình, ngươi hiểu ý của ta không? Ta hiểu, ta biết Viễn Ca không dễ dàng. Thiên Mục Lệ vân mỉm cười, ngươi xem, ta đây cái tinh không pháo đài không tệ chứ, nếu là bị đánh hư, hoặc bị người cho đoạn, tổn thất nhiều lớn à? Hơn nữa, ta chuẩn bị đưa cái này tinh không pháo đài đưa cho Viễn Ca, nếu như bị đánh hư, muốn lại lộn một con thuyền tinh không pháo đài, liền phiền phức đúng rồi. Điều kiện này quá mê người, không có biện pháp cự tuyệt ta. Hàn Viễn sẽ mở miệng đáp ứng cũng là nghe được thiên mục lệ vân tiếp tục nói, chúng ta là viễn ca nữ nhân của ngươi, lẽ nào lấy viễn ca khí phách hội xem cùng với chính mình nữ nhân bị người đoạt đi? ngoạn tạo nữ nhân này không biết xấu hổ A, lúc nào thành nữ nhân của mình rồi hả? bất quá vì sao đối nàng luôn là có chút nhớ nhung phát đây, không muốn đi phủ nhận đâu. hàn viễn đập a lấy miệng nhìn trầm trầm thiên mục lệ vân bộ ngực cao vút, thấy hầu như không rời mắt nổi, tâm lý chỉ có một ý niệm trong đầu, không biết cái này ngoại tình mỹ nữ xúc cảm như thế nào. thiên mục lệ vân thấp giọng nói, viễn ca ta hoàn bích chi thân a ngươi liền không có một chút cách nghĩ. Được rồi, ngươi không cần nói, cái này sự tình ta xong rồi, nhất định giúp ngươi giải quyết." Hàn Viễn khoát tay chặt lại, thập phần hào sảng địa đạo. Thiên Mục Lệ Vân tự nhiên cười nói, đôi mắt bên trong không che giấu được ý mừng, "Có Hàn Viễn cam đoan, hoặc có Hàn Viễn, cái này dựa vào sơn, dù cho cùng gia tộc quyết liệt, cũng không coi vào đâu. Nếu là không có Hàn Viễn cái này dựa vào sơn, nàng dù cho có dũng khí cùng gia tộc quyết liệt, thế nhưng tình cảnh tuyệt đối gian nan. Mà có Hàn Viễn cái này dựa vào sơn chi về sau, hết thảy đều không là vấn đề." Đúng, trong lòng nàng còn có khác cách nghĩ, e rằng có thể theo Hàn Viễn đi cái khác thế giới nhìn một chút không? Hiện tại, ta là cái này Tinh Không Pháo Đài chủ nhân chứ?" Hàn Viễn nhìn chằm chằm Thiên mục Lệ vẫn hỏi. "Không sai, từ giờ trở đi, Tinh Không Pháo Đài sẽ là của ngươi." Dương một cái, tựa hồ hạ quyết tâm, nói, "Ta cũng là ngươi." Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 324, Trưởng Không Tinh Không Pháo Đài. Hàn Viễn nở nụ cười, hắn mặc kệ Thiên mục Lệ vân đến tột cùng có mục đích gì, nhưng tất cả những thứ này đều không thể ra hắn trưởng không bên trong. Hắn mục tiêu là chiếc này Tinh Không Pháo Đài, còn Thiên Mục Lệ Vân cái này mỹ nữ chỉ là nhân tiện, tuy là hắn không pháp phủ nhận đối với Thiên Mục Lệ Vân cái này mỹ nữ có nhiều như vậy cất nghĩ được nếu tinh không pháo đài là của ta như vậy ngươi là có hay không hẳn là đem tinh không pháo đài quyền không chế giao cho ta đâu Thiên Mục Lệ Vân sợ run một cái nàng không nghĩ tới Hàn Viễn sẽ như này không kịp chờ đợi hơi do dự một cái liền gật đầu nói được ta đây đã đem tinh không pháo đài quyền không chế giao cho ngươi Hàn Viễn nhìn thấy nàng sảng khoái như vậy đáp ứng không khỏi sướng sở lẽ nào nàng liền không lo lắng nắm trong tay mình tinh không pháo đài chi về sau trở mặt hoặc có lẽ là Thiên Mục Lệ Vân có khác đồ Hàn Viễn không khỏi ám tự cảnh giác thế nhưng khuôn mặt trên lên dấu diếm tiếng sắc đi theo thiên mục lệ vân ly khai nhã thất đi tới tinh không pháo đài phòng điều khiển đối với tinh không pháo đài tất cả hàn viễn đều là xa lạ cũng không biết cái này như này như bức tinh không pháo đài đến tận cùng là như thế nào thao túng thiên mục lệ vân hiển nhiên cũng biết hàn viễn đối với cái này chút một mảnh khoảng không bạch nguyên nhân này giải thích cho hắn liên quan tới tinh không pháo đài bố trí tinh không pháo đài bên trong ngoại trừ thiên mục lệ vân cùng nàng sáu cái thị nữ bên ngoài người khác đều không phải là chân nhân mà là lợi dụng cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn tạo ra tới nhưng là không là người máy bởi vì bọn họ là có sinh mạng chỉ là bọn họ từng sinh ra trình. Không phải trải qua nhân thể phôi thai, cũng bất luận kẻ nào cũng không có quan hệ máu mủ. Bọn họ mặc dù là sinh mạng thể, cũng là cùng người máy giống nhau, có một trình tự, cái này trình tự có thể bảo đảm bọn họ sẽ không có phản biến đối với chủ nhân nói gì nghe đấy. Dù cho gọi hắn nhóm đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không có do dự chút nào. Người như thế, được gọi là phản chân trí tuệ sinh mệnh, đơn giản là mô phỏng sinh vật người. Tinh không pháo đài là một cái trí năng sinh mệnh đang không chế, mà cái trí năng sinh mệnh chịu không cùng tiên mục lệ vân sẽ không có bất kỳ phản bội. Ngoại trừ trí năng sinh mệnh thao túng tinh không pháo đài bên ngoài còn có thể làm cho mô phỏng sinh vật người thao túng, đây là đang trí năng sinh mệnh xảy ra vấn đề, hoặc ở trong chiến đấu xuất hiện tổn thương tình huống xuống, mới sẽ để cho mô phỏng sinh vật người thao túng. Thiên mục lệ vân lúc này đây đi tương thân, vì ứng biến các loại đột sự kiện, nhưng là đem chính mình thế lực mang tới, không có một là gia tộc can bài nhân viên. Ngoại trừ 6 cái trung thành cảnh cảnh thị nữ bên ngoài, người khác đều là thiên mục lệ vân không chế mô phỏng sinh vật người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản bội tình huống. Mà muốn đem tinh không pháo đài giao cho người khác, là một cái rất phức tạp quá trình, ngoại trừ đem trí năng sinh mạng quyền khống chế, giải bảng giao ra đây bên ngoài còn muốn đem Tinh Không Pháo Đài phòng hộ mô phòng sinh vật người, cũng muốn cùng nhau giải trừ khống chế. Quá trình này rất phức tạp, nhất định cùng nhau giải trừ, hơn nữa cần đi qua một đoạn đặc thù thao tác chỉ lệnh mới có thể đủ hoàn thành. Đây là vì phương thức, Tinh Không Pháo Đài chủ nhân bị kèm hai bên mà làm ra phòng ngự biện pháp, mỗi một chiến thuyền Tinh Không Pháo Đài giải trừ quyền khống chế phương thức đều là không cùng một dạng. Một khi không phải dựa theo chỉ lệnh trong trình tự giải trừ quyền khống chế, như vậy ở Tinh Không Pháo Đài chủ nhân bắt đầu hạ đặt ra lệnh đồng thời, Tinh Không Pháo Đài vũ khí phòng ngự đem trước tiên, đem Tinh Không Pháo Đài chủ nhân bên người, có thể uy hiếp được nàng an toàn người, toàn bộ hủy diệt đi nguyên nhân đây bắt cóc tinh không pháo đài chủ nhân khiến cho hắn giao ra tinh không pháo đài quyền không chế là một kiện vấn đề rất nguy hiểm tình cơ bản trên lên không có ai làm như thế bởi vì không cách nào biết được hắn là thật không nữa ở giải trừ quyền không chế mà tinh không pháo đài phòng hộ công kích uy lực cường đại độ nhanh thường thường khó có thể phòng ngự hàn viễn nghe xong ám tự lưu lưỡi những thứ này cao khoa học kỹ thuật thật mẹ nó phức tạp xem ra nhất định phải cẩn thận mới được nếu là mình không biết cái tình huống này mà thiên mục lệ vẫn muốn nhân cơ hội giết chết hắn mượn giải trừ quyền khống chế thời điểm tinh không pháo đài đột nhiên động kích hắn thật sự có khả năng tránh không thoát quá nguy hiểm mặc dù Thiên Mục Lệ Vân đem các loại đều bản giao rõ ràng, hơn nữa ngộ nhận là hắn sở hữu hơn 100 cái mạng, hầu như không giết chết, nhưng là không thể cam đoan, Thiên Mục Lệ Vân có thể hay không hướng tự mình ra tay. Hàn Viễn nghĩ như vậy, bất động thanh sắc biến ra một cái tự mình tiến tới, tiếp tục cùng Thiên Mục Lệ Vân chờ nàng giao tiếp tinh không pháo đài quyền không chế. Mà Hàn Viễn chân thân, tất thì là biến thành một cái đầu sợi, núp ở Thiên Mục Lệ Vân trước. Thiên Mục Lệ Vân căn bản cũng không có nhận thấy được, Hàn Viễn đã nuốt ở đầu của nàng lên, cùng nàng chỉ là một cái hóa thân mà thôi, bởi vì khoảng cách chân thân gần quá, khiến Hàn Viễn tinh thông không gian năng lực cùng với tinh thần dị năng. Cho nên hóa thân biểu hiện, tuyệt không khó khăn, với hắn chân thân giống nhau như lúc, căn bản không phát giác ra đến, đó là mở giả. Đây là thần tiên pháp thuật thủ đoạn thần kỳ chi chỗ, tinh không văn minh mặc dù khoa học kỹ thuật cường đại, thế nhưng nhưng không có có loại này thần kỳ thủ đoạn, vì vậy đối với về phương diện này do xét, thuộc về chống không, căn bản liền hiện không được. Đợi được tiên mục lệ vân giảng giải hoàn tất, bắt đầu giải trừ quyền khống chế, giao cho Hàn Viễn, trong lúc rất thuận lợi, không có sinh vấn đề. Hàn Viễn thuận lợi nắm trong tay tinh không pháo đài, hơn nữa tiểu liền tinh không pháo đài hộ vệ mô phỏng sinh vật người, cũng tất cả đều ở khống chế của hắn bên trong những thứ này mô phỏng sinh vật người dù sao cũng là thiên mục lệ vân cũng không biết là có hay không giải trừ hoàn toàn quyền không chế hàn viễn lại không yên tâm tự liền tinh không pháo đài quyền không chế hắn cũng không yên tâm đối với ai biết thiên mục lệ vân có hay không âm thầm còn nắm trong tay đợi được tinh không pháo đài giao tiếp hoàn tất hàn viễn chân thân đi ra một chút kẽ hở cũng không có thiên mục lệ vân căn bản cũng không biết hàn viễn đã tại chân thân cùng hóa thân trong lúc đó là một cái trao đổi nắm trong tay tinh không pháo đài chi về sau hàn viễn mới biết được tinh không pháo đài cường đại tưởng chừng như là một tòa di động sinh mệnh tinh cầu pháo đài bên trong có rừng rậm có hồ nước có Thái Dương, đương nhiên là nhân tạo Thái Dương. Thậm chí có thể sở hữu đêm tối cùng Bạch Thiên chi phần, cần thời điểm, còn có thể chứng kiến tinh không, liền cung ở tinh cầu trên, lên, nhìn lên đêm khoảng không không sai biệt lắm. Ở tinh không pháo đài bên trong, hoàn toàn có thể tự thú tự cấp, năng lượng có thể duy trì chí ít nghìn năm lấy lên, hơn nữa dù cho năng lượng gần tiêu hao hoàn tất, còn có thể theo vũ trụ trong tinh cầu hoặc hàng tinh bên trong, để luyện ra năng lượng đến bổ sung hoàn tất, hầu như có thể sở hữu vô tận năng lượng. Cái này không hổ là ngao du vũ trụ vô thượng lợi khí, nhất định cho rồi. Hơn nữa, Hàn Việt hiện, tinh không pháo đài đã dính đến không gian. Mặc kệ Tinh Không Pháo Đài ngoại hình như thế nào biến hóa, thế nhưng nội bộ không gian đều là không đổi, sẽ không theo lấy ngoại hình biến hóa mà biến hóa. Thảo nào Tinh Không Pháo Đài có thể cầm cố không gian, cũng là nguyên lai đã cụ bị nhất định không gian kỹ thuật, so với lúc trước Hàn Viễn ở mặt thế thế giới bố trí không gian ma pháp trận, cao minh hơn không thiếu. Đương nhiên, cùng này thì lĩnh ngộ mộ một tia không gian pháp tắc Hàn Viễn so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Hàn Viễn đang nắm trong tay trước này Tinh Không Pháo Đài chi về sau, đã đem Tinh Không Pháo Đài thu vào hệ thống không gian bên trong, một ngày tiến nhập hệ thống không gian, dù cho Thiên Mục Lệ Vân âm thầm nắm giữ Tinh Không Pháo Đài quyền không chế, cũng sẽ bị hệ thống xóa đi, bị Hàn Viễn triệt để trưởng khống. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Chương 325, trưởng khống tinh không pháo đài hai. Hàn Viễn đem tinh không pháo đài thu nhập hệ thống không gian thời điểm, ám giữ lại cho mình ý một cái thiên mục lệ vân thần sắc biến hóa, hiện nàng tựa hồ cũng không biết, tinh không pháo đài đã không ở tinh không bên trong phi hành. Tựa hồ, nàng thật đã đem tinh không pháo đài quyền không chế toàn bộ đều giao cho mình. Chẳng qua Hàn Viễn cũng không có nguyên nhân này yên tâm, mà là lợi dụng hệ thống không gian năng lực, đem tinh không pháo đài triệt để nắm trong tay, dù cho thiên mục lệ vân âm thầm bảo lưu lại quyền khống chế, cũng còn có thể bị tác loạn. Hàn Viễn một mạch dám giữ lại cho mình ý nàng thần sắc biến hóa, thấy dù cho chính mình đem tinh không pháo đài quyền không chế, chỉ để trưởng khống chi về sau, nàng cũng không có bất kỳ biến hóa, tự liền nhãn thần cũng như nhau trước đó. Như vậy xem ra, Thiên Mục Lệ Vân là thật đem quyền không chế, toàn bộ giao ra, nếu không thì đột nhiên hiện, chính mình âm thầm cất giữ quyền không chế tiêu thất, không đến mức một chút biến hóa cũng không có. Đối với Hàn Viễn mà nói, ở trước mặt hắn đùa bỡn thủ đoạn là ngu xuẩn hay vi, dù cho âm thầm nắm trong tay tinh không pháo đài quyền chế, chỉ cần phía trước đã nhận lời đem tinh không pháo đài giao một hắn, dù cho chỉ giao ra mặt ngoài quyền khống chế. Hàn Viễn cũng đã có thể mang tinh không pháo đài thu nhập hệ thống không gian bên trong, chỉ cần đi vào hệ thống không gian, đó chính là Hàn Viễn địa bàn, lấy Hàn Viễn ý chí là tối cao, tại không gian bên trong, tất cả không thuộc về Hàn Viễn, tất cả không thể khống chế nhân tố, đều sẽ bị hệ thống xóa đi, chỉ để trở thành ở Hàn Viễn khống chế bên trong. Tinh không pháo đài quyền khống chế, Hàn Viễn hoàn toàn nắm giữ, chẳng qua ngoại trừ tinh không pháo đài mô phỏng sinh vật người hộ vệ bên ngoài, còn lại mô phỏng sinh vật người hộ vệ đều là thuộc về thiên mục lệ vân tư nhân hết thảy. Hàn Viễn đối với này cũng không yên tâm, cho dù là tinh không pháo đài mô phỏng sinh vật người hộ vệ, Hàn cố ý theo chính mình thế giới bên trong. Phân phó Lang Sương, điều lấy thần hội một bộ phận tinh anh thành viên, tiến nhập tinh không pháo đài, tiếp nhận mô phỏng sinh vật nhân nhiệm vụ. Đồng thời đem mô phỏng sinh vật người giao cho thần hội trong khoa học kỹ thuật bộ phận, làm cho bọn họ nghiên cứu mô phỏng sinh vật người là như thế nào chế tạo ra. Đây cũng không phải là người máy, nếu là có thể phá giải mô phỏng sinh vật nhân mật mã, tuyệt đối là nhóm lượng chế tạo trung thành thuộc hạ lợi khí. Nếu như mô phỏng sinh vật người có thể tu luyện, như vậy thì có thể truyền hạ tu luyện chi pháp, bồi dưỡng được một đám chết sĩ cấp các thuộc hạ. Hàn viện trên thế giới người, bất luận là yêu ma vẫn là hư không ma tộc, cũng sẽ không phản bội hắn, đây là hệ thống ban cho quyền lợi của hắn. Nhưng cũng chính bởi vì, đây là hắn thế giới, đây là con dân của hắn, là của hắn căn cơ, đương nhiên sẽ không tùy ý phái đi ra ngoài, chấp hành một ít tỷ lệ tử vong rất cao sự tình. Mà có mô phỏng sinh vật người tử sĩ, mấy vấn đề này có thể nên nhận như giải. Ở Hàn Viễn một tiếng lệnh xuống, thần hội bắt đầu vận chuyện, từng cái tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn cho thần phụ nhìn thấy cố gắng của mình cùng chăm chỉ. Đồng thời, một nhóm khoa học kỹ thuật bộ tinh anh, tiến nhập tinh không pháo đài, bắt đầu phục chế pháo đại số liệu cùng tham số, chuẩn bị phá giải tinh không pháo đài chế tác chi pháp. Tinh không pháo đài ở Hàn Viễn không chế phía dưới, nguyên nhân này những thứ này số liệu Tất cả đều bị công khai, chẳng qua Hàn Viễn phòng trừng, cho dù hắn nhóm nắm giữ những thứ này số liệu, muốn phòng chế ra tinh không pháo đài đến, cũng là chuyện rất khó khăn tình. Dù sao trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn, cần thời gian không ngắn, không ngừng theo trung thu lượng kinh nghiệm, không ngừng nghiên cứu tiến bộ, mới có thể phòng chế ra cấp thấp pháo đài. Hàn Viễn thậm chí suy tính, có hay không đem tinh không văn minh một ít khoa học ra, bắt cóc đến chính mình thế giới bên trong, làm cho bọn họ dẫn dắt chính mình thế giới, theo tu luyện cùng khoa học kỹ thuật đôi hướng chiến hai. Xử lý việc này tình chi về sau, Hàn Viễn đem tinh không pháo đài thả ra hệ thống không gian, tiếp tục hướng thiên mục lệ vân coi mắt địa phương bay đi trong lúc Hàn Viễn điều khiển tinh không pháo đài trốn vào không gian trong lúc đó dựa theo Thiên Mục Lệ Vân thuyết pháp đây là khai mở chủ động tiêu dược. tinh không pháo đài Hàn Viễn được như nguyện thu được còn Thiên Mục Lệ Vân yêu cầu hắn tự nhiên cũng sẽ đáp ứng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi không phải là tấm mồ gà à không đã không có thể nói là bia đỡ đạo lúc này Thiên Mục Lệ Vân đã có thể nói là người của hắn Thiên Mục Lệ Vân nhưng là đem chính mình cùng tinh không pháo đài cùng nhau đưa cho hắn Hàn Viễn không có đạo lý cự tuyệt nguyên nhân này Thiên Mục Lệ Vân cũng là người của hắn vẫy tay để cho Thiên Mục Lệ Vân thị nữ ly khai cái kia sáu cái thị nữ thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái cũng không biết mình tiểu thư quyết định là đúng hay sai nhóm người mình vận mệnh sẽ như thế nào sẽ hay không cùng nhau hầu hạ cái này nam chủ nhân các nàng coi như là hàn viễn lợi đối với khả năng này là các nàng nam nhân lợi trong lòng các nàng càng nhiều hơn chính là mê man cũng không biết hàn viễn đến tận cùng đối với các nàng tốt hay xấu hàn viễn cũng không biết ngoại trừ thiên mục lệ vân trở thành hắn người bên ngoài dựa theo quy củ thiên mục lệ vân thị nữ cũng là người của hắn hắn này thì ôm thiên mục lệ vân eo nhỏ nhắn đi vào một gian nhã thất bên trong thiên mục lệ vân thuật nhìn rất trương dù cho mặt ngoài trên lên, nỗ lực để cho mình bình tĩnh, nhưng là theo căng thẳng thân thể mềm mại bên trong, có thể nhìn ra được, nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Nàng cũng không biết, chính mình lúc này đây quyết định là đúng hay sai, nàng chỉ có thể là đánh cuộc. Hàn Viễn ôm nàng tiến nhập nhát thất, dưới cái nhìn của nàng, Hàn Viễn là muốn đối nàng làm cái gì, giờ khắc này, nàng tâm lý ít nhiều có chút hề hoại cùng bị hay. Đối phương mới vừa nắm trong tay tinh không tháo đài, mặc dù mình cũng nói là người của hắn, nhưng là cái này cũng không tránh khỏi quá gấp chứ? Một chút cũng không coi trọng chính mình, nếu như coi trọng chính mình, hẳn là trước bồi dưỡng một chút tình cảm a nếu đối phương như này không coi trọng chính mình, có hay không có nhất ngày chính mình sẽ bị quăng đi đâu? Hàn Viễn không biết Thiên Mục Lệ Vân nội tâm nhiều như vậy, cách nghĩ hắn nhìn ra được, Thiên Mục Lệ Vân rất khẩn trương, rõ ràng cho thấy không cùng khác phái như này tiếp xúc thân mật quá. Lúc đầu mà hắn là chuẩn bị vươn tội ác chi thủ, phụ trên lên cái kia bộ ngực đầy đạn, cảm thụ một cái ngoại tình mỹ nữ xúc cảm có khác biệt gì? khi nhìn đến Thiên Mục Lệ Vân khẩn trương như vậy chi về sau, chỉ có thể thôi, dù cho đối phương nói là người của mình, nhưng hắn còn không đến mức như này cấp bách xác lập tức phải là được, dù sao không tình cảm chút nào trụ cột, hắn cũng không thích hơn nữa, nếu là bị lý mạc sầu cùng tạm lộ như biết, chính mình lại trêu chọc cái mỹ nữ, cũng không biết có thể hay không đối với mình có cái gì lớn ý kiến. trái đất trên, lên, còn có ba cái mỹ nữ đây, hai cái đã là người của hắn, thừa lại kế tiếp tô linh vũ, cũng chạy không thoát. ở nhà thất bên trong tòa hạng, hàn Viễn lấy ra một ít hoa quả cùng rượu, rót cho mình một ly, lại cho thiên mục lệ vân rót một chén. đến, đến một cái, đây là ngươi không có uống qua rượu, so sánh một cái, cùng các ngươi cái này thế giới rượu, có khác biệt gì? hàn Viễn dơ ly rượu lên đảo. thiên mục lệ vân tâm lý dễ chịu hơn một ít, đối phương hiểu được chế tạo lãng mạn bầu không khí. Nói rõ còn không đến mức, hoàn toàn không, coi trọng chính mình. Uống một khẩu chi về sau, hai mắt sáng lên, loại rượu này dĩ nhiên ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng, đối với thân thể con người có cực đại tốt chỗ. Thứ tốt, mùi vị không tệ. Thiên Mục Lệ Vân đạo. Hàn Viết cười, những thứ này dù sao cũng là tiết hiệu, không phải là phàm vật, cho dù ở cái này chờ cao khoa học kỹ thuật thế giới, cũng là phi thường mới mẹ cùng chân quý. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lặng trắng. Chương 326, trầm độ gia tộc. Uống vài chén rượu, Thiên Mục Lệ Vân mặt biến sắp được phân hồng, có chút men say, thoạt nhìn càng phát sinh đẹp động nhân. Một đôi dịu dàng đáng yêu con mắt, phản phất như có thể mang nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi nha. Hàn Viễn lúc này lên tiếng, "Lệ Vân, ta muốn biết, ngươi tại sao lại lần sau quyết tâm, chẳng những đem tinh không pháo đài đưa cho ta, càng đem mình cũng đưa cho ta đâu?" Không chờ thiên mục Lệ Vân trả lời, lại nói tiếp, "Dù cho ngươi muốn ta hỗ trợ, cũng không nhất định trả giá giá lớn như vậy, coi như là Tinh Không Pháo Đài thủ lao, cũng có thể sự tình sau lại cho, hoặc tiễn ta một con thuyền cấp thấp Tinh Không Pháo Đài. Thế nhưng ngươi, chẳng những đem thuộc về ngươi Tinh Không Pháo Đài tặng cho ta, càng đem mình cũng tặng cho ta, không chỉ là vì để cho ta làm tấm một, một cái mục đích chứ?" Thiên Mục Lệ Vân ánh mắt chớp động một cái, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Hàn Viễn dĩ nhiên không phải muốn giữ lấy chính mình, mà là đối với mục đích của chính mình kiềm giữ thái độ hoài nghi. Há miệng, đang muốn nói cái gì đó, Hàn Viễn cũng là cắt đứt nàng, nói tiếp, ta thích nghe lời nói thật, ngươi gạt ta là không có ý nghĩa, cũng không chiếm được bất luận cái gì muốn có được. Thiên Mục Lệ Vân trầm mặt một cái, nói, kỳ thực ta làm như vậy, cũng là đang đánh cuộc một hồi mà thôi. Ta đây tương lai của mình cùng nhân sinh đang đánh cuộc. Vừa nói, Thiên Mục Lệ Vân ánh mắt biến được quật cường cùng không cam, nói, kỳ thực ta biết, lúc này đây, ra tổ can bài tương thân, nhất định là có âm mưu cái này cùng trong gia tộc một số người có quan hệ, tuy là ta cực lực phản đối, lần này gia tộc gọi xuất hiện, cũng không nói gì thêm, không thể tương thân thất bại, thế nhưng ta biết, chỉ cần ta tới, dù cho ta phản kháng, dù cho ta chuẩn bị kỹ cảng, cũng chưa chắc có thể lẽ tránh đối phương lưu hoa. hai cái gia tộc là nhất định phải đấm hỏi, đối phương nguyện ý ở rể, trong gia tộc trưởng bối rất vui lòng, bọn họ sẽ đem gạo nấu thành cơm, khiến cho ta không thể không tiếp thu kết quả này. nơi ấy có một cái âm lưu ở chờ ta, dù cho ta có thể có ác, đem đối phương giết chết, khiến hai cái gia tộc kết thù kết toán, thế nhưng tình cảnh của ta cũng sẽ biến được nguy hiểm mà con Ta thậm chí làm xong lưu vong chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi xuất hiện. Ta muốn đổ nhất bả, đem, ta muốn làm cho gia tộc biết, quyết tâm của ta. Thiên Mục Lệ Vân trong mắt hiện lên băng lãnh màu sắc, quật cường mà bất khuất, cùng với một cái chờ mong, nói, còn có chủ yếu một cái nguyên nhân, ta muốn đi khác thế giới nhìn, ta muốn theo ngươi, xuyên qua hàng vạn hàng nghìn vị diện thế giới. Hàn Viễn sững sờ, không nghĩ tới Thiên Mục Lệ Vân làm ra hy sinh lớn như thế, kỳ chủ mục quan trọng, là vì đi khác thế giới nhìn, là theo theo chính mình xuyên qua hàng vạn hàng nghìn vị diện thế giới. Đây là một cái nữ nhân có dạ tâm. Thiên Mục Lệ Vân chứng kiến hắn có chút sửng sở, hơi cúi đầu, nói: "Đương nhiên, ta biết, bây giờ ta cũng không có yêu trên, lên, người, e rằng ngươi cũng chỉ là xem trọng ta mỹ sắc. Ta, trong lòng cũng không chấp nhận ngươi, nếu là ngươi này thì đoạt lấy ta, ta nhất định sẽ không cam lòng. Thế nhưng, ở quan niệm của ta bên trong, nếu là ta tự quyết định, cho dù ở ta không có thích người phía trước, ngươi đem ta đoạt lấy, ta cũng vẫn là nữ nhân của ngươi, sẽ không phản bội ngươi, dù cho trong lòng ta không cam." Thiên Mục Lệ Vân nói lời nói này, có lẽ là sợ Hàn Viễn lo lắng nàng bất trung chứ. Hàn Viễn cười, hắn không để bụng Thiên mục lệ vân lời nói này thật giả, dù cho nàng chỉ là hư tình giả ý, vì tranh thủ chính mình tín nhiệm, nhưng chỉ cần nàng thật nguyện ý bỏ ra, thật thành vì nữ nhân của mình, dù cho nàng muốn phản bội, thì như thế nào phản bội đâu. Ở hệ thống không gian bên trong, hết thảy phản bội đều là buồn cười. Ngươi yên tâm đi, con người của ta là có nguyên tắc, không yêu thích không có cảm tình trụ cột gãy, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mạnh mẽ đoạt lấy ngươi. Dừng một cái, lại nói, coi như ngươi phải ly khai ta, cũng không cái gọi là, dù sao chúng ta cũng không có phát sinh cái gì, cũng không có cảm tình trụ cột. Bất quá, ngươi có thể yên tâm ta sẽ làm ngươi bia lợi đạn, giúp ngươi bả, đem lần này sự tình giải quyết. đến lúc đó, ngươi là phải tiếp tục làm ngươi thiên mục nhà đại tiểu thư, vẫn là theo ta, ngươi tự quyết định đi. còn nữa, ta phải nói cho ngươi, ta có thể có lao bà người, hơn nữa không chỉ một ta, dù cho ngươi muốn theo ta, cũng muốn các nàng đồng ý mới được. hàn viễn cười hắc hắc, thiên mục lệ vân thần sắc không có quá nhiều biến hóa, tựa hồ đối với hắn có lao bà cái này sự tình cũng không ngoại ý, cũng không để ý. ta nếu đem chính mình đưa cho ngươi, liền sẽ không rời đi ngươi. thiên mục lệ vân kiên định địa đạo, tùy ngươi đi. hàn viễn lắc đầu, thấy. Thiên mục Lệ Vân người nữ nhân này, có không nhỏ dã tâm. E rằng, nàng muốn lợi dụng chính mình quan hệ, ở vài cái thế giới trong lúc đó, thành lập thuộc về chính mình sự nghiệp đâu. Hàn Viễn tự tin, mặc kệ nàng có nhiều thiếu dã tâm, một ngày nàng thật muốn làm nữ nhân của mình, liền không thể thoát khỏi khống chế của mình, càng không pháp phản bội. Dã tâm của nàng, phải là ở chính mình ngầm đồng ý xuống, mới có thể đi vào được. Được rồi, ngươi tiếp đó, bà, đem đối phương tin tức nói cho ta đi, ta chế định một cái kế hoạch. Thiên mục Lệ Vân ngay sau đó đem đối phương tin tức cả kẻ, tất cả đều từng cái nói cho Hàn Viễn, lúc đầu Hàn Viễn không chút nào để ý chỉ muốn bả, đem đối phương giáo huấn một trận, thả hắn hết hy vọng coi như. Nhưng mà đang nghe thiên mục lệ vân nói cho hắn biết tin tức chi về sau, tức thì cải biến cách nghĩ, hắn quyết định bà đem sự tình nào lớn một chút. Cái tiên muốn ở rể thiên mục nhà nhị đại là một cái tên là trầm đồ gia tộc đệ tử tinh anh, tuy là không phải trầm đồ gia tộc kiệt xuất nhất tinh anh hậu bối, nhưng cũng là rất được coi trọng một cái hậu bối. Tên tiêu nhị đại là trầm đồ tiệp, lúc đầu hắn muốn ở rể thiên mục gia, trầm đồ gia tộc trưởng bối là phản đối mạnh liệt, chẳng qua ở trầm đồ tiệp kiên trì phía dưới, mà trầm đồ nhà trưởng bối cảm thấy cùng thiên mục gia đám hỏi cũng là nhất chuyện tốt tình. Song phương vừa tiếp xúc, rất nhanh thì đạt thành chung nhận thức, ngờ đâu bị Thiên Mục Lệ Vân phản đối mạnh liệt, lúc này mới một mạch kéo tới hiện tại. Nhất về sau, ở Thiên Mục gia tộc trưởng bối kiên trì xuống, Thiên Mục Lệ Vân đi đến một cái tên là Bốc Mây Tinh hệ cùng trầm độ tiệp gặp mặt, xem như là tương thân. Lúc này đây gặp mặt, Song phương gia tộc đều đã làm xong ăn bài, tất phải làm cho Thiên Mục Lệ Vân bằng lòng không thể, mà Thiên Mục Lệ Vân cũng biết, trong này khẳng định có âm mưu, chỉ là vội vã với áp lực, không thể không đến mà thôi. Nàng đã nghĩ xong cuối cùng dù cho triệt để xích mít, cũng sẽ không khuất phục, chỉ là trong lòng nàng ít nhiều có chút lo lắng, rất sợ hai cái gia tộc chuẩn bị thủ đoạn chính mình không phản kháng được. Đoạn đường này lên, nàng cố ý thả chậm tốc độ, không có thao túng tinh không pháo đại tiến hành trùng động tiêu dược, cũng là bởi vì cố ý kéo dài thời gian, cố ý làm cho đối phương đang chờ đợi, tiêu ma đối phương kiên trì mà thôi. Đây không phải là Hàn Viễn quan tâm, gây nên hắn chú ý là, Thiên Mục Lệ Vân nói, Trầm Đồ gia tộc nắm giữ 20 cây siêu năng lượng tinh trụ. Nghe đồn ở Bốc Mây tinh hệ lúc này đây tương thần, chậm Đồ gia tộc liền chuẩn bị một căn siêu năng lượng tinh trụ, dự định ở Bốc Mây tinh hệ bên cạnh xây dựng một cái tinh hệ, làm Thiên Mục Lệ Vân cùng Trầm Đồ tiệp tân hôn nơi dừng chân. Cái này có thể là đại thủ ta. Dĩ nhiên đem một căn siêu năng lượng tinh trụ lấy ra xây dựng một cái tinh hệ. Có thể thấy được đối với lần này Song phương đám hỏi coi trọng. Nghe đồn Thiên Mục gia tộc vì này đem một căn siêu năng lượng tinh trụ làm sính lễ đưa cho Trầm Đồ gia tộc, mà Trầm Đồ gia tộc căn này siêu năng lượng tinh trụ thực ra là đưa cho Thiên Mục gia tộc, xem như là trao đổi. Dù sao siêu năng lượng tinh trụ quá chân quý, cho dù là siêu cấp đại thế lực cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, gây nên Hàn Viễn chú ý chính là siêu năng lượng tinh trụ mà Trầm Đồ gia tộc dĩ nhiên nắm giữ 20 cây, đây vẫn chỉ là mặt ngoài. Hàn Viễn khẳng định, chấm đồ gia tộc khẳng định âm thẩm chữ bị mấy cây siêu năng lượng tinh trụ, làm dự bị, có thể nói, hết thể gia tộc đều không khác mấy đều âm thẩm chữ bị một ít siêu năng lượng tinh trụ. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 327, siêu năng lượng tinh trụ. Lần này hệ thống nhiệm vụ là thu thập 100 cây siêu năng lượng tinh trụ, mà tình không văn minh thế giới siêu năng lượng tinh trụ, đại khái ở 100 cây tài hữu, muốn thu thập độ khó có thể tưởng tượng được. Huống hô, Hàn Viễn đoan trừng chỉ có một đến hai loại này xuất thủ cơ hội, nếu không thì một ngày xuất thủ chi về sau, siêu năng lượng tinh trụ tất nhiên bị thêm đại phòng thủ, lấy tinh không văn minh thế giới khoa học kỹ thuật, hắn muốn lại thu thập, độ khó cũng quá lớn. mà lần này đúng lúc là một cái cơ hội, lại sẽ không khiến cho các thế lực chú ý, mà đem siêu năng lượng tinh trụ rời đi hoặc tăng mạnh phòng hộ. Hàn Viễn đang nghe trầm đồ gia tộc sở hữu siêu năng lượng tinh trụ chi về sau, hơn nữa lúc này đây gặp mặt tinh hệ bên trong, đã chuẩn bị một căn tinh trụ. nguyên nhân đây, hắn chuẩn bị bảo đem sự tình náo lớn một chút, kể từ đó. Dù cho chính mình ăn trộm trầm đồ gia tộc siêu năng lượng tinh trụ cũng sẽ không khiến cho người khác cảnh giác, chỉ biết cho rằng chính mình là ở trả thù trầm đồ gia tộc mà không phải hướng về phía siêu năng lượng tinh trụ mà đến. Chỉ cần đem trầm đồ gia tộc siêu năng lượng tinh trụ cho trộm, nhiệm vụ liền hoàn thành một phần 5, nếu như lúc này đây sự tình huyên quá lớn, liên lụy vào còn lại thế lực, lại đem bọn họ siêu năng lượng tinh trụ cho đánh cắp, nhiệm vụ cơ bản thượng sai không nhiều lắm có thể hoàn thành 1 phần 3. Thiên mục gia tộc có siêu năng lượng tinh trụ, số lượng tuyệt đối không thể so trầm đồ gia tộc yếu. nếu là có thể đem thiên mục gia tộc siêu năng lượng tinh trụ lên khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ liền tiến hơn một bước. Hàn Viễn vô ngược, hướng Thiên Mục Lệ Vân Cam Đoan nhất định sẽ làm cho lần này sự tình thất bại, nhất định sẽ không để cho hắn rơi vào trầm đổ tiệp trong tay. Vì đây, Hàn Viễn mượn này cơ hội, giả trang hảo kỳ bộ dạng, hỏi thăm liên quan tới siêu năng lượng tinh trụ chuyển tình, cùng với siêu năng lượng tinh trụ đều nắm giữ ở cái nào thế lực trong tay. Thiên Mục Lệ Vân không nghi ngờ gì, chỉ nói hắn là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao không phải cái này thế giới người, không biết siêu năng lượng tinh trụ rất bình thường. Ngay sau đó, đã đem siêu năng lượng tình trụ tin tức, tuần tự đều toàn bộ đều nói cho Hàn Viễn, không có một chút bảo lưu. Hàn Viễn thế mới biết, siêu năng lượng tinh trụ dĩ nhiên là đem hàng tình trở tinh cầu hợp lại cùng nhau để luyện ra một loại năng lượng tinh thể loại này năng lượng nếu như một ngày bạo tạc uy lực nhưng là rất khủng bố chỉ bất quá siêu năng lượng tinh trụ ổn định tính là rất mạnh muốn khiến cho siêu năng lượng tinh trụ bạo tạc không phải dễ dàng như vậy nếu không thì mỗi bên đại thế lực cũng sẽ không để tâm sử dụng siêu năng lượng tinh trụ dù sao một ngày bạo tạc bọn họ cũng phải xong đời căn cứ thiên mục lệ vân tuyết pháp dù cho lọt vào công kích siêu năng lượng tinh trụ cũng sẽ không nổ tung mà chỉ biết chậm phóng xuất ra năng lượng thẳng đến nhất sau năng lượng hoàn toàn tiêu thất trong thời gian này nhân loại có thể thoát đi siêu năng lượng tinh trụ lan đến phạm vi hoặc chữa trị bị tổn thương siêu năng lượng tinh trụ. Nhưng ở lịch sử lên, từng có một cái thế lực, mắt thấy sẽ bị diệt, quyết phía dưới, lợi dụng phương thức nào đó, dẫn bạo siêu năng lượng tinh trụ, cùng tấn công địch nhân đồng quy vu tận. Đương nhiên, đó là phát sinh ở trong lịch sử, ngay lúc đó siêu năng lượng tinh trụ ở ổn định lên, so với không trên, lên, hiện tại. Mà bây giờ, tạm thời không có nghe, có người nào thế lực có thể mang siêu năng lượng tinh trụ năng lượng duy nhất làm nổ. Siêu năng lượng tinh trụ là từ hành tinh bên trong, cùng khá hơn chút cái khoáng vật tinh cầu cùng nhau để luyện ra, cái này tinh luyện chế luyện quá trình, cực kỳ chắc trở hơn nữa thông thả. Đây cũng là tạo thành siêu năng lượng tinh trụ số lượng không nhiều nguyên nhân. Tinh luyện quá trình nhất định cẩn thận từng ly từng tí, không thể nóng nổi, Nếu không thì một ngày xảy ra bất chắc, đưa tới hàng tinh bạo tạc, cái kia uy lực nhưng là rất khủng bố, sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Siêu năng lượng tinh trụ số lượng hiếm thiếu, nhưng đây cũng là phân đẳng cấp, bình thường cao cấp nhất siêu năng lượng tinh trụ chỉ có siêu cấp thế lực mới có thể đủ để luyện ra, mới có thực lực trường khống. Như thế một căn siêu năng lượng tinh trụ, liền cho phép nhất cái tinh hệ năng lượng vận chuyển có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào mà cái khác những thứ kia tương đối cấp thấp năng lượng tinh trụ hiện tại đã không thể xưng là siêu năng lượng tinh trụ chỉ có thể xưng là năng lượng tinh trụ chia làm vừa đến cựu cấp mà tinh không pháo đài sử dụng đó là có thể lượng tinh trụ muốn cao cấp tinh không pháo đài bình thường sử dụng là thất cấp đến bát cấp năng lượng tinh trụ mà siêu cấp tinh không pháo đài sử dụng chính là cựu cấp năng lượng tinh trụ ở cựu cấp chi lên còn có một loại gọi là lần siêu năng lượng tinh trụ là cao hơn năng lượng tinh trụ rồi lại ở siêu năng lượng tinh trụ chi xuống năng lượng tinh trụ cùng siêu năng lượng tinh trụ trên lệch là rất to lớn năng lượng tinh trụ năng lượng một ngày hao hết là có thể theo hàng tinh hoặc cái khác một ít nguồn năng lượng tinh cầu bên trong để luyện ra mới năng lượng bổ sung trở về. Mà siêu năng lượng tinh trụ một ngày chế tạo xong, cụ bị tự động tiếp tế tiếp viện năng lượng năng lực kỳ năng lượng duy trì thời gian, hầu như cùng một viên hàng tinh thọ mệnh tương đương. đương nhiên, đây là tình huống bình thường xuống. Nếu như trong lúc xảy ra bất chắc tắc thì là hội đưa tới siêu năng lượng tinh trụ thọ mệnh giảm ngắn. Hiện nay mà nói, siêu năng lượng tinh trụ sử dụng thọ mệnh giống như là hàng tinh thọ mệnh, cái này là có lý luận ở trên, cụ thể là thật không nữa có thể giống như là hàng tinh thọ mệnh. Hiện nay còn không thể biết, dù sao siêu năng lượng tinh trụ đạn xanh thời gian chẳng qua mấy vạn năm mà thôi. Lần siêu năng lượng tinh trụ, nhìn như so với siêu năng lượng tinh trụ chỉ kém một cấp, thế nhưng giữa hai người kém xa cách là rất to lớn. Lần siêu năng lượng tinh trụ, tuy là có thể chống đỡ một cái nho nhỏ tinh hệ vận chuyển, nhưng là lại không có tự động tiếp tế tiếp viện năng lượng năng lực, hơn nữa năng lượng chỉ có thể duy trì mười vạn năm tả hưu, cùng siêu năng lượng tinh trụ so sánh với, kém nhiều lắm. Siêu năng lượng tinh trụ cùng lần siêu năng lượng tinh trụ, một ngày năng lượng hao hết, là không pháp bổ sung năng lượng, cái này cùng năng lượng tinh trụ bất động mà siêu năng lượng tinh trụ nắm giữ ở siêu cấp thế lực bên trong còn nhất lưu thế lực có lẽ có như vậy một hai cường đại nhất lưu thế lực nắm giữ một hai căn siêu năng lượng tinh trụ nhưng là không pháp cùng siêu cấp thế lực so sánh căn cứ thiên mục lệ vân thôi toán toàn bộ tinh không văn minh siêu năng lượng tinh trụ số lượng đại thể ở hơn 800 miếng tà hữu hàn viễn cũng là ám hiện nhân trắng khẳng định có một ít thế lực bí mật chứa bị siêu năng lượng tinh trụ phải biết rằng hệ thống cho ra số lượng đại khái là một ngàn cây. siêu năng lượng tinh trụ mỗi cái siêu cấp thế lực vẫn luôn ở chế tác bên trong liền thiên mục lệ vẫn biết thiên mục gia tộc hiện nay thì có chí ít 10 cái siêu năng lượng tinh trụ ở tinh luyện chế tác bên trong, chẳng qua muốn chế tạo xong, nhưng cần không thiếu thời gian. Châm đồ gia tộc cũng có không dưới 10 cái siêu năng lượng tinh trụ ở chế tác bên trong, lấy này đến xem, siêu năng lượng tinh trụ tiêu hao hầu như là số 0, như vậy trong tương lai trong một thời gian ngắn, siêu năng lượng tinh trụ số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. 100 cây, tựa hồ quá ít à, Hàn Viễn suy nghĩ, 100 cây có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mình cũng cần a. Nhất là siêu năng lượng tinh trụ tinh luyện chế tác kỹ thuật, càng là làm hắn đỏ mắt, nếu là có thể nắm giữ cái này kỹ thuật, dùng chỗ quá lớn. Chẳng qua siêu năng lượng tinh trụ, tinh luyện kỹ thuật, là mỗi một cái siêu cấp thế lực cơ mật trọng yếu, chắc là sẽ không tiết lộ ra ngoài, muốn có được quá khó khăn. Thiên mục lệ vân gia tộc này nhất kiệt xuất hậu bối, cũng không biết cái này kỹ thuật, có thể thấy được mức độ bảo mật cao. Ngoại trừ này bên ngoài, năng lượng tinh trụ cùng lần siêu năng lượng tinh trụ, cũng là đồ ta. Hàn Viễn chẳng những muốn thu quát những thứ này năng lượng tinh trụ, càng phải nắm giữ những thứ này năng lượng tinh trụ chế tác kỹ thuật. Đây chính là sát khí à? Nếu như đem năng lượng tinh trụ trở thành lựu đạn, hoặc vũ khí sử dụng, có thể tưởng tượng được uy lực khủng bố đến mức nào. Coi như rất trâu bỏ tu chân giả cũng sẽ bị đánh thành cho bụi, những thứ kia như bước đến bà, đem hàng tinh trở thành đồ chơi nhân vật mạnh mẽ ngoại trừ. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Chương 328, tức giận trầm đồ tiệp. Thiên Mục Lệ Vân cũng không biết Hàn Viễn trong lòng đã tại đánh những thứ này siêu năng lượng tình trụ chuyện tình, dù sao cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Không nói đến, có thể hay không đem siêu năng lượng tình trụ đánh cấp, chỉ là siêu năng lượng tình trụ sau lưng đại biểu thế lực sẽ không có người dám can đảm mạo phạm. Ừ, siêu năng lượng tinh trụ nếu như dễ dàng như vậy đánh cấp, mỗi bên đại thế lực há lại sẽ yên tâm như thế, đem siêu năng lượng tình trụ phóng xuất đâu chính là bởi vì siêu năng lượng tinh trụ đặc thủ, nguyên nhân này không cần quá nghiêm mật thủ vệ chỉ cần lưu lại một chút cơ bản hộ vệ trông coi một cái là được rồi thiên mục lệ vân không biết hàn viễn nhiệm vụ chính là vì thu thập siêu năng lượng tinh trụ chỉ cần hắn tiếp cận siêu năng lượng tinh trụ có thể đem bên ngoài thu nhập hệ thống không gian bên trong đối với người khác mà nói e rằng trộm đạo siêu năng lượng tinh trụ rất chắc trở đối với hàn viễn mà nói cũng là rất đơn giản sự tình điều kiện tiên quyết là có thể tiếp cận siêu năng lượng tinh trụ chỉ cần hắn đến gần siêu năng lượng tinh trụ có thể đem siêu năng lượng tình trụ thu nhập hệ thống không gian bên trong Tinh không pháo đài tiến hành rồi hai lần trùng động khiêu dược chi về sau, khoảng cách Bóc Mây Tinh Hệ đã không xa, Trầm Độ Tiệp đang ở Bóc Mây Tinh Hệ chủ tinh bên trong, chờ đợi lấy Thiên Mục Lệ Vân đến. Bóc Mây Tinh Hệ là một tòa không có thuộc về Tinh Hệ, cũng chính bởi vì như đây, Thiên Mục Lệ Vân mới hội đến đây. Nếu không thì nếu là ở Trầm Độ gia tộc Tinh Hệ trong phạm vi, bất luận gia tộc như thế nào tạo áp lực, nàng cũng là sẽ không tới. Cũng chính bởi vì suy nghĩ đến cái tình huống này, nguyên nhân này mới bả, đem Bóc Mây Tinh Hệ làm cho này lần gặp gỡ địa phương. Tinh không văn minh thế giới khoa học kỹ thuật quá cường đại rồi, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết, mà Hàn Viễn lần này là làm bia lợi đạo, tất nhiên sẽ đắc tội trầm đồ tiệp, hoặc giả nói là trầm đồ gia tộc. lấy trầm đồ tiệp khả năng, cùng trầm đồ gia tộc cường đại, tất nhiên sẽ ra tay với hắn. nguyên nhân đây, Hàn Viễn lần nữa sử dụng hóa thân, chính hắn tắt thì là biến thành một sợi tóc, núp ở Thiên Mục Lệ Vân trong tóc. Thiên Mục Lệ Vân dù sao cũng là Thiên Mục gia nhất kiệt xuất hậu duối, không có người nào dám giết nàng, bất luận trầm đồ gia tộc cùng Thiên Mục gia tộc, có âm mưu gì, thế nhưng có nhất định có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không bị thương Thiên Mục Lệ Vân. nguyên nhân đây, trốn Thiên Mục Lệ Vân thân lên là an toàn nhất. Tinh không pháo đài đến bốc mây tinh hệ chủ tinh bên ngoài, trầm đồ tiệp đã nhận được tin tức. Mặc dù bởi vì bị thiên mục lệ vân cố ý vắng vẻ, ở bốc mây ngôi sao đợi một đoạn thời gian thật lâu, thế nhưng chỉ cần cầm hạ thiên mục lệ vân cái này mỹ nữ, hết thảy đều đáng giá. Trầm đồ tiệp lộ ra nhã nhặn tiểu dung, thoạt nhìn phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ, nên tiếp thiên mục lệ vân đến, đi theo ở trầm đồ tiệp bên người. Ngoại trừ mô phỏng sinh vật người hộ vệ bên ngoài, còn có một cái lao giả, đây là một cái thực lực cường đại cường giả, khổng tinh không pháo đài, không thể đáp xuống bốc mây ngôi sao lên, huyền phù ở tại bốc mây tinh trên lên khoảng không một con thuyền phi hành khí theo tinh không pháo đài bên trong bay ra ngoài, đáp xuống lên. Phi hành khí cửa mở ra, sáu cái xinh đẹp thị nữ đi ra, người xuyên hộ giáp, cầm trong tay tân tiến nhất từng binh sĩ làm chiến vũ khí. Sáu cái hộ vệ chi về sau, là toàn thân trang giáp mô phỏng sinh vật người hộ vệ, những thứ này bọc thép so với mặt thế thế giới cơ giáp muốn lợi hại hơn, cũng có vẻ khinh bạc, không có một tia đần trọng cảm giác. Trong Đô tiệp ánh mắt đảo qua sáu ga xinh đẹp thị nữ, kích động trong lòng, không nghĩ tới ngoại trừ thiên mục lệ vân xinh đẹp vô song bên ngoài, nàng thị nữ cũng là xinh đẹp như vậy độc nhân. Vừa nghĩ tới chính mình lập tức phải thu hoạch ngoại trừ thiên mục lệ vân cái này tuyệt thế mỹ nhân bên ngoài phụ tặng 6 cái đại mỹ nhân nhi thật hưng phấn mà khuôn mặt đều hơi ửng đỏ đứng lên khoe miệng thiếu dung càng phát có vẻ bình tĩnh cả người thoạt nhìn dương quang xuất khí xinh đẹp thân ảnh xuất hiện nhưng mà hắn còn chưa kịp vui vẻ nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận hai tay thật chặt bắt tay nhau trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng giờ khắc này hắn không áp chế được nội tâm lửa giận cái tia chiều tư mộ tưởng gia nhân chính mình trong lòng nữ thần mắt thấy sẽ bị chính mình cho bắt lại lại là nghĩ không ra sẽ thấy một màn như thế thiên mục lệ vân mặt cười ửng hồng Hơi tuổi ở Hàn Viễn thân lên, trên người Xem ý có vẻ hơi mất trật tự, lệ người nhịn không được hoài nghi. Phía trước có hay không làm qua cái gì không thích hợp, thiếu nhi chuyện tình. Hàn Viễn ôm cái kia tinh tế thắt lưng, cảm thụ được bả vai trên, lên, va chạm vào hai luồng mềm mại, cùng với Thiên Mục Lệ vân thân lên, cái kia một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, không khỏi cảm thán, nữ nhân này thật là một yêu tinh. Như chỉ là một màn này, châm Đô Tiệp còn không đến mức lập tức thiếu kiên nhẫn, mấu chốt là, này lúc Hàn Viễn vươn một con tội ác chi thủ, thăm dò vào Thiên Mục Lệ vân trong lòng, phụ lên hắn nhớ mãi không quên rồi bộ ngực. Thiên Mục Lệ vân mặt cười đỏ, thân thể mềm mại run lên một cái chẳng qua không có dễ rua, chỉ là thoạt nhìn có vẻ càng phát thẹn thùng động nhân. Hàn Viễn tâm lý cảm thán, cái này ngoại tinh mi nữ xúc cảm, thật giỏi. mắt thấy nữ thần sẽ thành vì nữ nhân của mình, thế nhưng đột nhiên chứng kiến nữ thần bị người khác cho là bẩn, hơn nữa nữ thần còn vẻ mặt thẹn thùng dán vẻ, trầm đồ tiệp làm sao có thể trầm chủ khí? nếu nói là này, thì hắn đã không nén được tức giận, tiếp Hàn Viễn cũng là tức giận đến hắn hầu như thổ huyết. Lệ Vân bảo bối, ta phát hiện nơi đây lại lớn không thiếu, xem bộ dáng là ta công lao, ta đã nói mà, nhiều sơ sơ sẽ biến được càng đầy đạn. Thiên Mục Lệ Vân lần này là thật mắt cửa đỏ bừng khuôn mặt, không phải trang tâm lý ám tự nghiến răng nghiến lợi, tên hôn cả này, không phải nói diễn đùa giỡn khí trầm đồ tiệp ấy ư? Làm sao tới thật. bất quá nàng đã tự nhận là là hàn viễn người, đừng nói sờ mấy xuống, coi như là thật bả, đem nàng cho làm sao vậy? nàng cũng sẽ không phản kháng. nàng đã nhận, chỉ để đem mình làm là hàn với người. trầm đồ tiệp xong quyền nắm chặt, móng tay hầu như rơi vào trong thịt, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt huyết hồng, tràn đầy thị huyết quan mang. bà bối, nay muộn chúng ta lại đại chiến mấy trong hiệp, thử xem vài cái tư thế mới thế nào, nhất định khiến ngươi cao hứng linh hồn nhỏ bé cũng không phải là đứng lên. thiên mục lệ vân lỗ thay đều đỏ lên. Nàng nơi nào chịu được loại này mập mờ nói, mà nghe vào Trầm Đồ Tiệp trong lỗ tai, cũng là mắt tối sầm lại, mẹ nó, ta nữ thần a, đã bị mở mang. Ngoa tảo, con chuẩn bị thử xem nhiều cái tư thế mới rồi hả? Hắn lòng đang gì máu a, hắn hận a, hắn lúc này đây trước nay chưa có muốn giết người. Lệ Vân bảo bối mà, ngươi coi mắt cái kia ngu xuẩn, tên gì Trầm Đồ Tiệp, đợi lát nữa ta liền đánh hắn một trận, đồ chơi gì, cũng dám mơ ước ta nữ nhân, thực sự là chẳng sống. Phải không, chúng ta không đi gặp cái kia xóa bướm, đi thử một chút vài cái tư thế mới quan trọng hơn. Trầm Đồ Tiệp cũng nữa chịu được không nổi nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn đảo, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết, ta nhất định phải ngươi chết." Hàn Viễn đột nhiên ngẩng đầu đến, tựa hồ mới vừa phát hiện Trầm Đồ Điệp, kinh ngạc nói, "Ngươi chính là cái kia ngu xuẩn Trầm Đồ Điệp." Lời nói mới rồi ngươi nghe chứ? "Ai nha, nhiều không có ý tứ à, ta còn chuẩn bị bẫy ngươi một lần đây, nếu ngươi nghe chứ, vậy thì ta mang ta nữ nhân đi trở về, không bẫy ngươi." Trầm Đồ Điệp hầu như thổ huyết, nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Chương 329, trở mặt. Trầm Đồ Điệp chưa bao giờ giống như lúc này tức giận như vậy, chưa bao giờ giống như giờ phút này vậy, nghĩ như vậy giết một người nếu như nói cái này thế giới lên có ai là hắn muốn giết nhất chi cho thông khoái hàn viện tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất xong quyền nắm chặt cả người run rẩy tức đến xanh mét cả mặt mày nguyên bản phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ đã không thấy được lúc này trầm đô tiệm giống như là một con tức giận hung lang cần phải cắn người khác ngươi là ai hãy xương tên ra nhận lấy cái chết hàn viễn nháy một cái con mắt cười hắt hắt nói ta nha ta gọi là ba ba phía sau hai chữ hắn nói là tiếng hoa cũng không phải tinh không văn minh ngôn ngữ trầm đô tiệm sưng sở bắt trước lấy thanh âm nói ba ba ôi trao nhi tử thần hiểu được tiêu ba ba Hàn Viễn cười hì hì địa đạo. Trầm Đồ tiệp sợ run một cái, chợt kịp phản ứng, đối phương nói phía sau hai chữ, dĩ nhiên là ý của phụ thân, hắn dùng khác ngôn ngữ, hồ lộng trêu chọc chính mình đây. "A, hỗn đản, ngươi cũng dám nhục nhã ta Trầm Đồ gia tộc, ta nhất định phải giết ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết." Trầm Đồ tiệp gầm thét, diện mục dữ tợn, hai mắt huyết hồng, tựa như muốn tích xuất huyết tới. "Đông Bá, giết hắn cho ta, hành hạ chết hắn." Quay đầu hướng bên người lão giả kêu lên. Cái kia tên gọi là Đông Bá lão giả, hai mắt bắn ra lệnh như băng qua mang, nhìn chằm chằm Hàn Viễn, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nhục nhã Trầm Đồ gia tộc?" đáng chết. Hàn Viễn ánh mắt híp một cái, tỉ mỉ đánh giá cái này lão giả, hắn có thể theo lão giả thân lên, nhận thấy được một cường đại năng lượng ba động. Cái này lão giả, hiển nhiên chính là cái này thế giới cường giả. Mặc dù cái này thế giới lấy siêu khoa học kỹ thuật vì chủ, thế nhưng khoa học kỹ thuật đạt tới như này cao cấp trình độ, muốn chế tạo ra cá thể sức chiến đấu cường đại cường giả, cũng không phải không thể. Cũng không biết, cái này thế giới phương thức tu luyện, đến tột cùng là như thế nào. Bất quá, Hàn Viễn có thể khẳng định, cái này thế giới phương thức tu luyện, là tương đối đơn giản, thủ đoạn còn lâu mới có được tu luyện thế giới tới nhiều cùng tinh diệu. Hắn buông ra ôm Thiên Mục Lệ Vân, cười hắt hắt nói: Là ơi ơ, trầm đồ gia tộc ở trong mắt ta không tính là cái gì. Thiên Mục Lệ Vân không nghĩ tới, mới vừa gặp mặt đây, trực tiếp liền cho trầm đồ tiệp trở mặt, hơn nữa còn là trực tiếp mà đắp tội toàn bộ trầm đồ gia. Nàng không biết, Hàn Viễn vì sao phải dùng như này thô bạo phương thức, cũng là mơ hồ đã nhận ra, Hàn Viễn tựa hồ là cố tình làm, mục đích ở đâu đâu. Đông Bá cười lạnh một tiếng, chợt vọt tới, tốc độ rất nhanh, hầu như chớp mắt đã đến Hàn Viễn trước người. Bàn tay vung lên, một cường đại lực lượng hội tụ ở bàn tay bên trong, hướng Hàn Viễn đầu phách liêu hạ lai. Like. Thực lực của hắn, ở cái này thế giới coi là không tệ cường giả, tốc độ nhanh, nhục thân cường hãn, một kích phía dưới, đủ để đem một chiếc xe thiết giáp phép bẹp. Chỉ bất quá, cái này thế giới cuối cùng là lấy khoa học kỹ thuật vì chủ, thực lực của hắn mặc dù cường đại, chẳng qua ở Hàn Viễn trước mặt cũng là không đáng chú ý. Đông Ba tới cũng nhanh, đi nhanh hơn, mới vừa vọt tới Hàn Viễn trước người, liền té bay ra ngoài, hung hăng té ở tại mặt đất. Hàn Viễn lắc đầu, vẻ mặt thất vọng màu sắc, vốn tưởng rằng là một tốt cường giả, lại là nghĩ không ra, dĩ nhiên không chịu được như thế một kích. Hắn theo thiên mục lệ vân trong miệng, mơ hồ biết, cái này thế giới có một ít cường giả, nhưng là cụ bị tê liệt không gian trốn vào không gian năng lực. Vốn tưởng rằng, cái này Đông Bá e rằng cũng có như này thực lực cường đại, cũng là làm sao cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên không chịu được như thế một kích. Hàn Viễn cũng là không biết, cái loại này có thể tê liệt không gian cường giả, ở cái này thế giới, được gọi là trùng động sư, hay là tê liệt không gian, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là dùng tự thân lực lượng, mở ra một cái tiểu trùng động mà thôi. Cái này đẳng cấp tương giả, là cực kỳ thua tớt, từng cái đều là thần minh một dạng nhân vật, vũ khí giống vậy, đã không pháp uy hiếp được bọn họ an toàn tính mạng. Nếu như bọn họ sử dụng siêu khoa học kỹ thuật vũ khí, ở đồng đẳng cấp vũ khí lên bọn họ có thể làm được nghiền ép, cái này đẳng cấp cường giả vốn là hiếm thiếu cực kỳ, cho dù là siêu cấp đại thế lực cũng chưa chắc tồn tại, mà bọn họ từng cái đều là cao cao tại thượng nhân vật, sao lại làm cho làm bạo tiêu? cái này dù sao cũng là văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, cho dù là cái này đẳng cấp cường giả, dưới cái nhìn của bọn họ thần minh nhân loại bình thường kỳ thực cùng chân chính tu luyện giả so sánh với là kém rất nhiều. Tiểu lấy loại này hay là trùng động sư cường giả, nếu như cùng hàn viễn đánh lên, lấy hàn viễn nắm giữ không gian thuật nửa phút treo lên đánh bọn họ. Trầm đồ tiệp lê giải không nghĩ tới hàn viễn dị nhiên như này cường đại liên gia tộc phái tới hiệp trợ cùng bảo vệ mình Đông Bá đều không phải của hắn đối thủ Đông Bá bỏ người lên lau nhíp bả đem máu tươi trên khỏe miệng nhìn về phía Hàn Viên Ánh Mắt tràn đầy kiên kỵ màu sắc chỉ thấy hắn lấy ra một cái ngắn đũng cũng không biết là vũ khí gì một vòng lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt bao hắn vào bên trong mà căn ngắn đũng lên lóe ra một năng lượng phi thường cường đại điều này hiển nhiên chính là cho hắn loại này cường giả trang bị vũ khí một ngày sử dụng loại vũ khí này đủ để đối kháng một đội mô phỏng sinh vật người hộ vệ Hàn Viên Ánh Mắt hơi híp hắn nhận thấy được cái kia ngắn đũng lên có một năng lượng đang nhấp nháy. Tựa hồ tùy thời có thể kích thích ra, mà tầng kia màu xanh nhạt vòng bảo hộ, coi như là tinh có thể vũ khí công kích cũng không thể đủ lỗ. Lấy ra vũ khí của ngươi đi. Đông Ba khuôn mặt sắc căm trầm Tuy là ở cá thể thực lực lên, hắn không so sánh được trên. Lên, Hàn Viễn. Bất quá hắn tự tin, dựa vào trong tay cái này vũ khí, tuyệt đối có thể thắng được Hàn Viễn. Đây chính là trầm đồ gia tộc cho hắn trang bị vũ khí, là đứng đầu vũ khí, hắn không cho là Hàn Viễn sở hữu đẳng cấp này vũ khí. Thiên Mục Lệ vân ngay cả là Thiên Mục Gia nhất kiệt xuất hậu bối, chỉ là một lần này hành trình, Thiên Mục Gia cùng trầm đồ gia có ăn ý nàng không thể thu được cái này chờ cấp bậc vũ khí. Trâm Đô Tiệp vung tay lên, sau lưng mô phòng sinh vật người hộ vệ, cầm trong tay vũ khí hợp thành chiến trận vào tới, đưa hắn hộ vệ trong người sau. Mà Trâm Đô Tiệp càng là mặc vào một tầng hộ giáp, có tầng này hộ giáp, ngoại trừ siêu cấp vũ khí bên ngoài, vũ khí giống vậy đều không pháp tạo thành ý hiệp đối với hắn. Thiên Mục Lệ vân không nghĩ tới sự tình lập tức liền mất khống chế, nguyên bản kế hoạch bên trong tương đối luyện chuyển cùng nhu Hoa Phương thức giải quyết đã không thể thực hiện. Lần này nàng là không có lựa chọn khác, xem như là triệt để đắc tội trầm đồ gia tộc, cùng Thiên Mục gia coi như là xích mích, muốn không thoát ly gia tộc cũng không thể. Thiên mục lệ vân đối với đây cũng là không có gì hối hận, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy mà thôi. Chứng kiến trầm đồ tiệp xuyên trên lên cái kia một thân hộ giáp, nàng liền minh bạch trầm đồ ra là có chuẩn bị đầy đủ cái kia một thân hộ giáp là cao cấp vô cùng hộ giáp, cho dù là siêu cấp thế lực bên trong cũng là đỉnh nhọn cao tầng mới có thể đủ có. Có cái này một thân hộ giáp, xử phạt tinh không pháo đài cái loại này siêu cấp vũ khí bằng không bình thường từng binh sĩ vũ khí là không pháp đối với hắn tạo thành tổn thương. Thiên mục lệ vân đã từng sở hữu như thế một thân hộ giáp, chỉ là lần này xuất hiện phía trước bị gia tộc lấy mượn cớ thu hồi. Này lúc, nàng xem như là hiểu, thiên mục gia tộc trường bối, ngầm đồng ý trầm độ tiệp đối nàng dùng sức mạnh, chỉ cần đoạt lấy nàng, gia tộc thì có mượn cớ, có các loại lý do, khiến cho nàng tiếp thu trầm độ tiệp ở rẻ. Mà khi đó, nàng nói vậy cũng sẽ cảm thấy, sự tình đã tới đây, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. chương 330, Động Thủ Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, thiên mục lệ vân song quyền nắm chặt, giờ khác này, nàng đối với trong gia tộc trường bối, phi thường thất vọng vì đem chính mình ràng buộc trong gia tộc, để cho mình tiếp tục cho gia tộc phục vụ, vì cùng trầm đồ gia tộc đám hỏi hợp tác, dĩ nhiên không tiếp tổn thương như vậy bức bách chính mình. Thiên mục lệ vân lúc này mới phát hiện, nếu không phải gặp phải Hàn Viễn, dựa vào bản thân chuẩn bị những thứ kia chuẩn bị ở sau, tuyệt đối là không pháp đối với trầm đồ tiệp tạo thành bất kỳ thương tổn gì, nàng cũng không pháp thoát đi bóc mây ngôi sao, cuối cùng cũng sẽ bị bắt lại, bị trầm đồ tiệp mạnh mẽ giữ lấy. Nàng một người lực lượng, so với hai cái siêu cấp thế lực, cuối cùng là bé nhỏ không đáng kể, hai cái siêu cấp thế lực chỉ cần hơi chút coi trọng một chút, nàng liền không có bất kỳ sức phản kháng. Hàn Viễn không có lấy ra binh khí mà là tức giận chừng mắt đối phương, buồn bực nói, thế nào, ngươi trầm đồ ra tộc, là chuẩn bị hướng ta tuyên chiến sao? Hừ, ngươi chầm đồ ra khi người quá đáng. Trăm phương nhìn kế, muốn cướp đi ta nữ nhân, lợi dụng các loại thủ đoạn, bức bách ta nữ nhân khuất phục. Các ngươi đây là muốn trở mặt với ta, theo ta tuyên chiến sao? Ngươi trầm đồ ra, muốn tin tường hậu quả của làm như vậy rồi không? Hàn viễn vì lẽ thẳng khí hùng, lấy trộm trầm đồ nhà siêu năng lượng tinh trụ, tự nhiên muốn đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí lên, nhường cảm thấy chầm đồ ra chỗ chỗ tương bước, khinh người quá đáng. Hắn mới dứt khoát phản kích, lấy trộm đối phương siêu năng lượng tinh trụ, chỉ có làm như thế. Những thứ khác siêu cấp thế lực mới sẽ không hoài nghi, hắn là hướng về phía siêu năng lượng tinh trụ tới, bởi vì tăng mạnh đối với siêu năng lượng tinh trụ phòng ngự. Chỉ có mê hoặc những thứ này siêu cấp thế lực mới có thể đủ tranh thủ ra thời gian thu thập siêu năng lượng tinh trụ, nếu không thì đợi được bọn họ tỉnh ngộ lại, muốn lần nữa lấy trộm, độ khó cũng quá lớn. Đông bá ngẩn ra, đối phương nếu biết trầm độ gia tộc, lại vẫn dám vương lời của nôn, khó bảo toàn không có cái gì dựa. Như là đối phương bối cảnh, thật rất châu bò, một ngày làm mất lòng, độ gia tộc cũng không chịu nổi chứ. Hai cái siêu cấp đại thế lực đấu ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối Lý Nhất Phương sẽ bị còn lại siêu cấp thế lực bắt lại cớ, nhân cơ hội bắt trẻ một phen. Trong Đô Tiệp, ngươi một cái ngu xuẩn, dáng dấp xấu như vậy, lại vẫn dám mơ gước nữ nhân ta. Ngươi chẳng lẽ không biết, lệ vân bà bối, gặp lại ngươi sẽ ác tâm nôn mửa sao? Ngươi nha, nhìn một cái chính là một kẻ bất lực, dĩ nhiên muốn ở rể, ta nhìn ngươi nhất định là một lẻ hàng. Món đồ kia không còn dùng được, cho nên liền nam tử hán tinh khí cũng không có, một cái phế vật cũng dám theo ta đoạt nữ nhân. Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương, ngươi xem ngươi nhiều xấu. Hàn Viễn nhìn một cái đông bá do dự, tựa hồ không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê lâu não. Cái này vạn nhất hắn không động thủ. Việc này tình đường nào lớn, làm sao có mượn cớ trả thủ trầm đồ gia tộc lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ đầu? Nguyên nhân đây, lập tức đối với trầm đồ tiệp các loại trầm trọng khiêu khích, các loại nục mạ làm đủ, chính là vì buộc hắn nổi giận, làm cho hắn mất đi lý tính. Quả nhiên trầm đồ tiệp giận đi lên, hầu như mất lý trí, không đi cân nhắc, hàn viễn sau lưng có hay không cũng có như bối cảnh. Giết cho ta, Đông bà giết hắn cho ta. Coi như hắn có bối cảnh thì như thế nào, chỉ cần ta bắt hạ thiên mục lệ vân tiện nhân này, cùng thiên mục gia đám hỏi thành công, ta xem hắn sau lưng thế lực, có dám theo hay không hai chúng ta ra khai chiến. Trong đầu Tiệp mặc dù phẫn nộ, lại cũng không có hoàn toàn mất đi lý tính. Chỉ là, hắn cũng không pháp tỉnh táo lại, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết Hàn Viễn. Hắn lo lắng Đông Bá có chút cố kỵ, không dám ra tay, nguyên nhân này phân tích ra mấu chốt trong đó, chỉ cần bắt lại Thiên mục Lệ Vân, lấy hai cái siêu cấp thế lực liên hợp, dù cho Hàn Viễn sau lưng có cường đại bối cảnh, cũng có thể đánh nổi. Đông Bá nghe vậy cảm thấy có lý, tức thì liền xuất thủ, cái tiếng ngắn bỗng phát sinh một vòng ánh sáng mờ mịt, một cường đại năng lượng thả ra ngoài, bao hắn vào bên trong, hướng Hàn Viễn vào tới. Hàn Viễn lấy ra một cây gậy, đây là hắn phòng chế kim cô đồng luyện chế gậy gộc pháp bảo vung mạnh tới liền hướng Đông Bá lập tới, song phương đại chiến vài cái hiệp, Hàn Viễn sở rõ ràng Đông Bá phương thức chiến đấu hoàn toàn là dựa vào cái tia năng lượng vũ khí công kích cùng phòng thủ bên ngoài thực lực của bản thân kỳ thực cũng không tính quá mạnh mẽ. đương nhiên muốn khống chế món đó năng lượng vũ khí, chỉ sợ cũng cần nhất định điều kiện. người bình thường chỉ sợ là không khống chế được, chỉ có hắn loại này cường giả mới có thể đủ dùng dùng. có thể nói loại vũ khí này chính là làm cho này chủng cường giả chuẩn bị. lấy Hàn Viễn tu vi dựa vào man lực là không pháp công phá cái này năng lượng vũ khí phòng hộ, có thể thấy được bên ngoài uy lực bất phàm. Phải biết, hắn chính là kim tiên tu vi, dù cho là thuần túy ma lực, cũng là rất khủng bố, có thể mang một viên mini tiểu hành tinh đánh nát. Kinh khủng như vậy lực lượng, cũng là không pháp đối với cái này năng lượng vũ khí phòng hộ, tạo thành bất cứ uy hiếp gì, có thể thấy được cái này khoa học kỹ thuật vũ khí bất phàm. Hàn Viễn Cơ bản mò thấy phương thức chiến đấu của đối phương chi về sau, sẽ không có hứng thú, trực tiếp thi triển không gian thuật, đem gậy gộc trực tiếp xuyên qua năng lượng vòng bảo hộ, một gậy sử ở tại đông bá ngực, đưa hắn đánh thổ huyết bay ngược, trong tay năng lượng vũ khí cũng rời tay. Hàn Viễn vây tay đem cái kia ngắn đủng tựa như năng lượng vũ khí trộm trong tay, thuật tay thu vào hệ thống không gian bên trong, chuẩn bị cho thần hội những thứ kia các khoa học gia nghiên cứu. Đông Bá bị Hàn Viễn một gậy đánh ngực sụp xuống, nhưng là không có chết đi, có thể thấy được hắn cái này đẳng cấp cường giả sinh mệnh lực, là rất ngoan cường. Này lúc Đông Bá vẻ mặt kinh hãi màu sắc, nhìn chăm chăm Hàn Viễn kinh hô, ngựa trùng động, ngươi là trùng động sư. Hàn Viễn biết trùng động sư là chuyện gì xảy ra, hắn mỉm môi, đối với trùng động sư hắn là khinh thị, chẳng qua cũng là không có phủ nhận cái gì, chỉ là gật đầu một cái nói, coi là vậy đi. Trầm đồ tiệp biến sắc, làm sao cũng không nghĩ ra. Đối phương dĩ nhiên là một vị trùng động sư, đây chính là truyền kỳ cường giả, được xưng nhân loại thần minh. Mà chính mình dĩ nhiên đắc tội mạnh như vậy người. Trong lòng hắn kinh sợ không dứt, thế nhưng tên trên dây cu lên, không phát không được, hắn đã không có đường lui. Khuôn mặt sắp dữ tợn, cho dù là trùng động sư thì như thế nào, giống nhau có thể giết chết. Nếu đã đắc tội, vậy không bằng đem hết toàn lực, đem giết chết. Hắn cuồn quít lùi lại, kêu lên, "Cho ta lên, giết hắn đi." Từng nhóm một mô phòng sinh vật người hộ vệ vào tới, từng đạo công kích, hướng Hàn Viễn kích mà tới đối mặt kinh khủng như vậy tập kích, Hàn Viễn chỉ có thể đem chính mình trốn bọt khí không gian bên trong, chỉ cần những thứ này công kích, không pháp trốn vào không gian, liền không sức đánh hại đến hắn. Thiên Mục Lệ vân Mô phòng sinh vật người hộ vệ cũng khai hỏa đánh lại, nếu đã trở mặt, tự nhiên không cần khách khí. Thiên Mục Lệ vân lực lượng dù sao hơi yếu, chỉ có thể thối lui đến phi thuyền lên, mà Trầm Đồ Tiệp đã rút lui, hắn dù cho có cao cấp như vậy hộ giáp, cũng có có thể sẽ bị giết chết. Hắn này thì trong lòng kinh sợ không nứt, hắn đã không tiếc đại giới, cũng muốn giết Hàn Viễn, một vị trùng động sư uy hiếp quá lớn, nếu như không thể đem giết chết, đợi được hắn trốn sau lưng đánh lén, cho dù là Trầm Đồ Ra cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Hàn Viễn xuất thủ, một đạo đạo pháp thuật hình đánh ra ngoài, từng đạo không gian thuật thi triển ra, thu gặt từng mảnh một mô phòng sinh vật người hộ vệ sinh mệnh. ở cái này thế giới bên trong, nhất là ở thái không bên trong, không gian thuật vận dụng càng là như cá gặp nước, so với ở Tây Du thế giới muốn lung dung hơn nhiều. ầm ầm, mấy trăm đài lõe ra hàn quang cơ giáp bay, bên ngoài phía sau là từng chiếc từng chiếc chiến hạm, những thứ này cơ giáp cùng chiến hạm, so với mặt thế thế giới ban đầu cơ giáp cùng chiến hạm muốn cường đại hơn nhiều. chứng kiến nhóm cơ giáp cùng chiến hạm, thiên mục lệ vân khuôn mặt sắc càng phát băng lãnh, độ gia tộc quả nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Này lúc nàng hắn lo lắng tức giận trầm đồ tiệm sẽ hay không mất lý trí hướng cùng với chính mình công kích nguyên nhân này cuốn quyết phản hồi tinh không pháo đài bên trong còn Hàn Viễn nàng là không lo lắng dù sao Hàn Viễn như này cường đại hơn nữa hơn 100 cái mạng đây hầu như không giết chết tồn tại các nàng thề nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng chương 331 chết rồi đối mặt như này khổng lồ chiến đội dù cho lấy Hàn Viễn thực lực cũng là rất nguy hiểm chẳng qua trực diện cùng chiến đội giao chiến chỉ là một cái hóa thân mà thôi dù cho chết cũng không có tổ thất chỉ bất quá bởi thiên mục lệ vẫn quay trở về tinh không pháo đài bên trong mà hàn viện chân thân cũng trở về tinh không pháo đài bên trong khoảng cách rất viễn hóa thân mất đi tinh thần ý thức của hắn không chế biến được thoáng khô khan một chút đây cũng là thân ngoại hóa thân và bản không pháp giống như chân thân giống nhau sở hữu linh hoạt đầu não hoàn chỉnh tư duy sức chiến đấu tuy là đã ở tư duy cũng là biến được khô khan không hề giống phân thân sở hữu hoàn chỉnh tư duy cùng chân thân không có quá lớn kém đừng nhưng hóa thân cũng có một điểm tốt chỗ chính là hóa thân chết rồi chân thân sẽ không có một chút tổn thương, dù sao cũng là trên người lông phát triển tới. Mà phân thân chết rồi, đối với chân thân mà nói, hội nhất định có tổn thương, chí ít một bộ phận thần hồn hủy diện. Đối mặt khổng lồ tác chiến đội ngũ, Hàn viện Hóa Thân ra tay toàn lực, hắn thi triển là không gian thuật, cái gì không gian thiết cắt, không gian đổ nát, hoặc trực tiếp trốn vào chiến hạm bên trong, đem bên trong chỉnh tự phá hủy. Hàn viện Hóa Thân không có chân thân như vậy cường đại, thế nhưng chân thân nắm giữ năng lực, hóa thân cũng là có. Nhìn từng chiếc từng chiếc chiến hạm bị phá hủy, từng đài cơ giáp bị cắt thành hai nửa, chiến đấu cơ hội là nghiêng về một phía. Hàn Viễn hóa thân trốn bọt khí bên trong không gian, những thứ kia công kích đều không sức đánh hại đến hắn, chiến đấu như vậy, đã không phải là nhất cái cấp bậc. Hàn Viễn không tin trầm đồ tiệp chỉ có một chút như vậy chuẩn bị ở sau, quả nhiên ở cơ giáp cùng chiến hạm, cơ hồ bị toàn bộ phá hủy thời điểm, một con thuyền pháo đài xuất hiện. Theo chiếc kia pháo đài bên trong, bay ra một cái màu bạc trắng người máy, phi thẳng đến Hàn Viễn hóa thân công kích, công kích dĩ nhiên trốn vào không gian bên trong. Chẳng qua điểm này hơi yếu trốn vào không gian công kích, còn không đến mức thương tổn đến Hàn Viễn hóa thân, nhưng cái này ngân sắc người máy thực lực, quả thực phi thường lợi hại, Hàn Viễn hóa thân trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không pháp đem bên ngoài tiêu diệt. Thiên Mục Lệ Vân khuôn mặt sắc công trầm, nàng phòng đoán lây trầm đồ tiệp làm xong chuẩn bị đầy đủ, lại là nghị không ra, hắn chuẩn bị dĩ nhiên là như này danh tác. Một con thuyền cao cấp tinh không pháo đài, cộng thêm 3 chiếc trung cấp tinh không pháo đài, cùng với 5 chiếc cấp thấp tinh không pháo đài, cái trận chiến này đã đủ để tiêu diệt một người bình thường nhất lưu thế lực. Này lúc, nguyên bản trốn trùng động trong tinh không pháo đài chiến đội, theo trùng động bên trong đi ra, đem Thiên Mục Lệ Vân tinh không pháo đài vây vào giữa. Này lúc, Thiên Mục Lệ Vân rõ ràng nằm ở hạ phòng, đối phương một con thuyền không kém gì nàng tinh không pháo đài ở, thêm trên, lên, trung cấp, cấp thấp tinh không pháo đài, đã hoàn toàn có thể tiêu diệt nàng. Hàn viện ánh mắt hiếp lại, hắn cũng không nghĩ ra, Trầm Đồ Tiệp thậm chí có như này danh tác, ý niệm trong lòng mấy vòng, suy nghĩ, muốn thế nào đem đối phương Tinh Không Pháo Đài chế đội, thu về chính mình hết thảy. Hàn viện hóa thân nói lên, theo biến mất tại chỗ, lợi dụng không gian xuyên qua, trốn vào một con thuyền cấp thấp Tinh Không Pháo Đài bên trong, chém giết bên trong mô phỏng sinh vật người hộ vệ. Trầm Đồ Tiệp không nghĩ tới, Hàn viện dĩ nhiên như này cường đại, không nhìn Tinh Không Pháo Đài không gian củng cố, đột phá vào Tinh Không Pháo Đài bên trong. Dù cho đây là một con thuyền cấp thấp Tinh Không Pháo Đài, nhưng là rất khủng bố, có thể đột phá vào cấp thấp Tinh Không Pháo Đài trong trùng động sư, đều là uy chấn nhất phương bá chủ. Một người liền có thể đối kháng một cái nhị lưu thế lực, thậm chí một ít yếu nhất lưu thế lực, có thể tưởng tượng được thực lực kinh khủng. Nếu không thì, cũng sẽ không bị xưng là nhân loại trong thần minh rồi. Cho ta công kích, chiệt để đem bên ngoài tiêu diệt. Trâm đồ tiệp mà tâm trầm, sắc ý xuống này, hạ đạt ra lệnh. Tinh không pháo đài phát khởi công kích, một mảnh cường liệt đích quang mang hiện lên, Hàn Viễn tiến vào cái kia một con thuyền cấp thấp tinh không pháo đài, ở công kích bên trong hóa thành mảnh nhỏ. Cường đại năng lượng ba động, khiến cho hết vân ngôi sao đều xuất hiện kịch liệt chấn động, thậm chí thoát khỏi nguyên bản quỹ đạo một kích này tuy là không phải hướng Nhất Vân Ngôi Sao công kích, mà là ở thái không bên trong, nhưng Yết Vân Ngôi Sao cũng chỉ ảnh hưởng. nhờ có Nhất Vân Ngôi Sao cũng không phải sinh tồn tinh cầu, phía trên ở đều là mô phỏng sinh vật người, nếu không thì nhân loại ở phía trên sẽ ở đây một kích bên trong, toàn bộ chết. Thiên Mục Lệ vân ngẩn ngơ, như này cường đại công kích, dù cho Hàn Viễn lại như thế nào cường đại, cũng không biện pháp may mắn còn sống sót chứ? nàng không nghĩ tới, Trâm Đô Tiệp dĩ nhiên như này quả đoán, kể cả trước kia cấp thấp tinh không pháo đài cùng nhau phá hủy, từ này cũng có thể biết hắn đối với Hàn Viễn kiên kỵ trình độ. Nghĩ đến Hàn Viễn có hơn 100 cái mạng đây, chỉ là chết một lần mà thôi, sẽ không có vấn đề chứ. Giờ khắc này, Thiên Mục Lệ Vân có chút cầm không chuẩn, phải biết rằng nàng nhưng là đem tiền đặt cược, tất cả đều đặt ở Hàn Viễn trên người. Nếu như Hàn Viễn chết rồi, như vậy kết quả của nàng, so với lúc trước dự đoán còn biết bát hơn. Vì diễn đùa giỡn, hình tượng của nàng ở Trầm Đô Tiệp trong lòng bị hủy diệt, dù cho vì lợi ích của gia tộc, Trầm Đồ Tiệp như trước hội ở rể, cũng là sẽ không lại mến mộ nàng. Giờ khắc này, Thiên Mục Lệ Vân trong lòng thấp thỏm, nàng ở nhóm Hàn Viễn xuất hiện, mà lúc này đây, đối mặt cường đại Trầm Đồ Tiệp chiến đối Tinh không pháo đài hẳn là lập tức trốn vào trùng động thoát đi. Nhưng là tinh không pháo đài đã không có bất kỳ động tĩnh nào, tựa hồ mất đi không chế. Nàng có chút lúng uống, Lẽ nào Hàn Viễn Thật đã chết rồi? Nếu không thì tinh không pháo đài làm sao có thể không có bất cứ động tĩnh gì đâu? Viễn Ca, ngươi ở đâu? Ngươi đừng dọa ta, mau trốn a! Không có ai đáp lại. Thiên Mục Lệ Vân khuôn mặt sắc lập tức trắng bệch. Nàng nhưng là đem tinh không pháo đài quyền khống chế giao ra, nàng không cách nào khống chế tinh không pháo đài. Còn nếu là Hàn Viễn Thật đã chết rồi, sẽ xem tinh không pháo đài trí năng sinh mệnh như thế nào phán đoán tình thế, làm ra dạng gì ứng với đối phương thức. Đây là sự không chắc chắn. ở chủ nhân chết về sau, lục thành tinh không pháo đài trí năng sinh mệnh sẽ chọn tử chiến đến cùng vì chủ nhân báo thủ, mà còn dư lại tứ thành, có hai thành hội chạy trốn, trở lại chủ nhân nơi dừng chân tiếp thu chủ nhân thân nhân mệnh lệnh. Mặt khác hai thành bên trong có một phần trăm tỷ lệ trí năng sinh mệnh ở chủ nhân chết về sau đối mặt không pháp phản kháng địch nhất lúc sẽ chọn đầu hàng. Tuy là xác suất này rất thấp, nhưng dù sao tồn tại, mà còn dư lại, tất thì là sự không chắc chắn, có lẽ sẽ tự hủy diệt, có lẽ sẽ làm ra cái khác không thể nào đoán trước tự động. Hiện nay mà nói, trí năng sinh mệnh tại đây chủ nhân chết về sau sẽ thành được sự không chắc chắn, đến nay cũng không pháp cho trí năng sinh mệnh áp đặt lên chủ nhân chết sau nhất định làm sao làm chỉ lệnh. Tinh không pháo đài trí năng sinh mệnh quá cường đại rồi, cũng hơi đặc biệt, nguyên nhân này không có biện pháp cưỡng chế hạ đặt chủ nhân chết về sau, nó nhất định làm thế nào chỉ lệnh. Chỉ có thể cam đoan, nó ở chủ nhân chết về sau sẽ không trái lại công kích chủ nhân trận doanh. Mà lúc này tinh không pháo đài chính là nằm ở trạng thái mất khống chế, nếu như Hàn Viễn không có chết, làm sao có thể nằm ở trạng thái mất khống chế đâu? Thiên mục lệ vân vạn vạn không nghĩ tới, hội là cái kết quả này, vốn tưởng rằng Hàn Viễn sẽ là chính mình cứu tinh, mang chính mình thoát ly khổ hải lại là nghĩ không ra, nếu không không có thể đem chính mình cứu cách khổ hải, ngược lại đem mình đẩy vào sâu hơn vực sâu bên trong. Cái gì hơn 100 cái mạng, hầu như giết không chết, ngoa tạo, không gạt người sẽ chết à. Thiên mục Lệ Vân khóc không ra nước mắt, nàng này thì cũng không biết tiếp nên làm như thế nào, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng sẽ bị trầm độ tiệp bắt lại, mạnh mẽ giữ lấy chính mình. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 332, đi bắt chết hắn. Ở thiên mục lệ vân thần sắc lộ vẻ sầu thảm, mở mịt không biết làm sao thời điểm chẩm đồ Tiệp liên hệ lên đây, tinh không pháo đài trên, lên, cho thấy Trầm đồ Tiệp thân ảnh, hắn này thì đang ngồi ở bên trong phòng chỉ huy. Thiên mục lệ vân không biết tinh không pháo đài trí năng, vì sao phải đi qua Trầm đồ Tiệp liên lạc, nhìn chẩm đồ Tiệp, thần biến sắc được đạm mạc cùng băng lãnh, nhìn không thấy một chút không biết làm sao bộ dạng. Lệ Vân, vì sao, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Chẩm đồ Tiệp khuôn mặt sắc gâm trầm dữ tợn, trong mắt lóe ra tức giận qua mang, nhìn ra được hắn này trong thời gian tâm là tức giận được nào. Ta tình nguyện ở rể, ngươi vì sao vẫn không thể tiếp thu ta? A, liên bởi vì hắn là trùng động sư ấy ư, ngươi nói cho ta vì sao?" Trầm Đô Tiệp gào lên. Thiên Mục Lệ Vân thần sắc lạnh lùng, nói: "Trầm Đô Tiệp, ta đã sớm nói, ta sẽ không tiếp nhận, là chính mình, tự mình đa tỉnh, muốn phải dùng gia tộc trưởng thế hệ tới dọa ta, ngươi cảm thấy ta là như vậy dễ dàng khuất phục sao?" "Được, tốt, hiện tại hắn chết rồi, coi như hắn là được xưng nhân loại thần minh, nhưng là bị tiêu diệt, ngươi bây giờ đã ở ta vây khốn bên trong, ta xem ngươi có hay không khuất phục." Thiên Mục Lệ Vân trầm mặc, nàng không nghĩ tới, Hàn Viễn dĩ nhiên lại chết như vậy. "Ngươi biết không, lần này Ta là chuẩn bị mạnh mẽ giữ lấy ngươi, ngươi gia tộc trưởng thế hệ cũng ngầm cho phép, ngươi không khuất phục hữu dụng không? Ngươi vì sao cố chấp như vậy, ta điểm nào nhất không tốt, ta nơi nào kém hơn hắn? Trầm Đô Tiệp gầm to đạo. Vừa nghĩ tới, chính mình trong lòng, Băng Thanh Ngọc Khiết nữ thần, dĩ nhiên đã bị Hàn Viễn tên khốn kia cấy, mà lại nói bất định đã giải khóa thật là yêu kiều thế đây, hắn liền đố kỵ, phẫn nộ đến cơ hồ điên cuồng hơn. Ngươi biết, ta vì sao sẽ tự tuyệt sao? Bởi vì ta không yêu thích thân trên, lên, túi chữ nhật trên, lên, một tầng công xưởng, mà ngươi lại là nghĩ đến ở thân ta thượng sáo trên, lên, công xưởng Ta Thiên Mục Lệ vân từ trước tới giờ không hội khuất phục, ta muốn truy cầu trong lòng mình chân chính thích, dù cho vì này trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thiên Mục Lệ vân nói đến nhất về sau, thần sắc kiên định, không có một chút ý lùi bước. Trong đồ Tiệp đồng tử co rụt lại, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có thể đủ phản kháng sao? Ta ở tinh không pháo đài bên trong, trừ phi ngươi đem tinh không pháo đài mạnh mẽ mở ra, mà ta khi đó đã chết. Thiên Mục Lệ vân nở nụ cười, mặc kệ cái gì nguyên nhân, tinh không pháo đài bị mạnh mẽ công phá, mà ta nhưng đã chết, ngươi biết ý vị như thế nào? Ta thủy chung là thần thiên tập đoàn tổng tài, Thiên Mục gia tộc tiểu thư. Có như trưởng bối của ta muốn bức bách ta tiếp thu ngươi ở rẻ, nhưng là lại không thể nào tiếp thu được ta tử vong. Đã quên nói cho ngươi biết, thần thiên tập đoàn từ ta nắm trong tay thời gian dài như vậy, nếu như ta chết rồi, thần thiên tập đoàn hội tổn thất rất lớn, mà thiên mục gia tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Ta nói rồi, ta sẽ không khuất phục. Thiên mục lệ vân nói như đinh đóng cột. Nếu như nàng ly khai tinh không pháo đài, đang cùng trầm đồ tiệp gặp mặt, hắn đột nhiên khởi sướng tập kích, e rằng thiên lệ vân chưa kịp phản hồi tinh không pháo đài, cũng sẽ bị bắt lại. Nhưng là này lúc, nàng ở tinh không tháo đài bên trong trừ phi mạnh mẽ công phá tinh không pháo đài, nếu không thì là không pháp bắt được nàng. mà trầm đồ tiệp như làm như thế, như vậy thiên mục nhà tổn thất liền lớn, dù sao cũng là một con thuyền cao cấp tinh không pháo đài, đến lúc đó tất nhiên sẽ hướng trầm đồ ra muốn bồi thường. còn nếu là thiên mục lệ vân chết rồi, như vậy thiên mục gia không thể không hoài nghi, trầm đồ ra lưu đồ cũng không phải thật muốn đám hỏi, mà là muốn giết chết thiên mục gia nhất kiện xuất hậu bối. đây là tuyên chiến a, trầm đồ tiệp là không pháp gánh chịu loại hậu quả này. dù cho thiên mục nhà trưởng bối thầm chấp nhận hắn mạnh mẽ giữ lấy thiên mục lệ vân hành vi, cũng là sẽ không ngầm đồng ý hắn sử dụng như này bạo lực thủ đoạn đem tinh không pháo đài phá hủy kế hoạch thất bại trầm đồ tiệp bất luận ở trầm đồ gia hay là tại thiên mục nhà trưởng đối trong mắt năng lực đều sẽ bị nghi vấn địa vị không thể nghi ngờ hội giảm xuống phái gia như này cường đại lực lượng thiên mục gia cũng ngầm cho phép ở loại tình huống này xuống dĩ nhiên không có thể bắt ở thiên mục lệ vân làm cho nàng nuốt ở tinh không pháo đài bên trong đây không phải là phế vật sao sợ rằng thiên mục gia đều sẽ lần nữa suy nghĩ lần này đám hỏi đối tượng dù cho tiếp thu ở rẻ nhưng ở rẻ nhân quá phế vật bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được trầm đồ tiệp trong ngay mắt liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Hắn khuôn mặt sắc âm trầm, trong lòng thầm hận hàm viễn, như không phải của hắn phá hư, chính mình làm sao lại thất bại? Sẽ bị Thiên Mục Lệ vân trở lại tinh không pháo đài bên trong đâu? Nếu như người khác, hắn sớm mạnh mẽ công phá tinh không pháo đài, đem đối phương lấy ra tới, cùng lắm thì sự tình sau bồi thường một con thuyền tinh không pháo đài là được. Nhưng là Thiên Mục Lệ vân mới vừa đã nói rất rõ ràng, nếu như hắn mạnh mẽ công kích tinh không pháo đài, Thiên Mục Lệ vân hội tự sát. Hắn biết, Thiên Mục Lệ vân nếu nói ra, liền nhất định sẽ làm được. Một khi Thiên Mục Lệ vân chết rồi, Thiên Mục Gia sẽ ra sao? Khẳng định trước tiên, Hoài nghi hắn lưu đồ à? có hay không cố ý sát hại bọn họ thiên mục gia nhất kiến xuất hậu bối hậu quả này quá nghiêm trọng hắn trầm đồ tiệp không gánh nổi lệ vân ngươi chẳng lẽ muốn ở bên trong tránh một đời sao ta đem thiên mục nhà trưởng bối mời tới ngươi giống nhau không pháp phản kháng tiếp thu ta đi ta sẽ không để ý quá khứ của ngươi ta nhất định sẽ thương yêu ngươi trầm đồ tiệp vẻ mặt tâm tình địa đạo thiên mục lệ vân trầm mặc nàng lúc này thật không biết sự tình hội làm sao phát triển nàng cũng không biết hẳn là lựa chọn thế nào hàn viễn đột nhiên xuất hiện cho nàng hy vọng cũng là đột nhiên lại chết làm cho nàng hầu như rơi vào tuyệt vọng một mạch hao tổn nữa. Thủy Trung là gây bất lợi cho nàng. Đề cập với hắn điều kiện, chủ yếu nhất là cái tia siêu năng lượng tình trụ vị trí, cùng với thám thính trầm đồ ra cái khác siêu năng lượng tinh trụ vị trí, hoặc cái khác sản nghiệp cũng có thể. Thiên Mục Lệ vân bên hai, đột nhiên vang lên hàn viễn thanh âm, trong lòng nàng cả kinh, chợt mừng dỡ lên, Hàn Viễn quả nhiên không chết. Ta suy nghĩ một chút, đối với trầm đồ tiệp trả lời một câu, Hàn Viễn liền cắt cắt đứt liên lạc. Viễn ca, ngươi ở đâu? Ngươi không chết. Thiên Mục Lệ vân lúc này là thật kích động, thì dường như ở xa vào trong bóng đêm, đột nhiên nhìn thấy Quan Minh, lời nói nhảm. Ta đương nhiên không chết rồi, ai có thể giết chết được ta? Ta muốn là dễ dàng như vậy đã bị giết chết, làm sao xuyên việt chư thiên và giới, lưu lạc vô số thế giới." Hàn Viễn cười hắc hắc nói. Thiên mục Lệ vân thả lỏng một hơi, xem ra Tinh Không Pháo Đài không phải mất khống chế, mà là Hàn Viễn cố ý làm cho Tinh Không Pháo Đài dừng lại ở nguyên địa. Nàng không có Tinh Không Pháo Đài quyền khống chế, tự nhiên không biết đạo cụ thể tình huống, chỉ là căn cứ Tinh Không Pháo Đài tình hình, nghĩ lầm Hàn Viễn ta "Viễn ca, người muốn làm gì?" "Hừ hừ, ta theo trầm đồ ra làm hơn, nha dĩ nhiên phá hủy ta một cái hóa thân, há có thể từ bỏ ý đồ?" lần này liền thu điểm lợi tức, nói chung đợi lần nữa, ngươi bắt chặt hắn, thuận liền thám thính một cái trầm đồ ra sản nghiệp, ta muốn trả thủ trở về. Hàn Viễn đương nhiên sẽ không nói, chính mình nhóm cái này sẽ không khiến cho người khác cảnh giác lý do, lấy trộm trầm đồ ra siêu năng lượng tinh trụ. Thiên Mục Lệ vân không nghi ngờ gì, cũng lấy vì Hàn Viễn muốn trả thủ trở về mà thôi, lập tức nói, vậy được rồi, ta như thế này cố gắng hết sức bắt chặt một phen, cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không. nhớ kỹ, muốn hắn nói cho ngươi biết cái kia siêu năng lượng tinh trụ ở đâu trong, giao cho ngươi trưởng khống, ta còn không có quá siêu năng lượng tinh trụ bộ dáng gì nữa đây. a. Ngươi hỏi lại một cái, trầm đồ gia siêu năng lượng tình trụ ở cái gì địa phương? Hàn Viễn nhắc nhở, "Được, ta biết phải làm sao." Thiên mục Lệ Vân gật đầu. Hàn Viễn lần nữa liên hệ trên, "Lên, trầm đồ tiệp." Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lỏng trắng. Chương 333, người gây hỏa. Chẩm đồ tiệp nghe được Thiên mục Lệ Vân nói suy nghĩ một chút, hắn mừng thầm trong lòng, cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nay thì lần nữa liên hệ lên, hắn đã không kịp chờ đợi hỏi Lệ Vân, "Ngươi phải suy tính thế nào, chỉ cần ngươi tiếp thu ta, điều kiện gì ta đều hội đáp ứng." Đây chính là quan hệ địa vị của Hàn vấn đề lần này hắn cố ý muốn ở rể thiên mục gia cuối cùng gia tộc cũng đồng ý nếu như nhất sau thất bại vậy hắn ở địa vị trong gia tộc sẽ xuống dốc không phanh còn nếu là thành công ở rể thiên mục gia làm hai cái gia tộc hợp tác cầu địa vị của hắn sẽ đạt được để thăng huống hồ lấy thiên mục lệ vân ở thiên mục nhà địa vị hắn tự tin lấy năng lực của mình cũng có thể ở thiên mục gia thu được không thấp địa vị như này ở hai cái siêu cấp đại gia tộc bên trong đều thu được không thấp địa vị chính mình tại toàn bộ tinh không thế giới trẻ tuổi bên trong tất nhiên là siêu quần mặt tụy đối với tổ kiến thuật về chính mình thế lực có khó có thể tưởng tượng tốt chỗ Trâm Đô Tiệp là nhất một người có dạ tầm, nguyên nhân này bất luận Thiên Mục Lệ Vân đưa ra điều kiện gì, hắn đều hội đáp ứng. Chỉ cần thành công ở dễ Thiên Mục ra, đáp ứng hết thể điều kiện, đều có thể muốn làm pháp từng cái đổi ý. Hơn nữa Thiên Mục Lệ Vân còn phải không chấp nhận. Thiên Mục Lệ Vân khuôn mặt sắc mưng trọng, nói: Ngươi biết, ngươi gây ra đại họa rồi hả? Trâm Đô Tiệp ngẩn ra, Lệ Vân, ngươi đây là ý gì? Thiên Mục Lệ Vân thắng một hơi, nói: Việc này chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi muốn ta bằng lòng ngươi cũng được, cái kia siêu năng lượng tình trụ nhất định giao cho ta trưởng hống, còn có đem ngươi ra tộc siêu năng lượng tình trụ vị trí nói cho ta. Dừng một cái, vì không làm cho trầm đồ tiệp hoài nghi, lại nói, ngươi tổng sẽ không nói cho ta, ngươi không biết trong gia tộc mình siêu năng lượng tinh trụ phân bố chứ? Trầm đồ tiệp đối nàng hỏi gia tộc siêu năng lượng tinh trụ vị trí, hắn đối với này nhưng thật ra không có gì hoài nghi, chỉ nói là thiên mục lệ vân thăm dò chính mình ở địa vị trong gia tộc mà thôi. Húng, siêu năng lượng tinh trụ phân bố vị trí cũng không phải thái bảo dầm rạp sự tỉnh, cơ bản trên, lên, rất nhiều người đều biết. Phản chính siêu năng lượng tinh trụ xuất hiện tới nay, còn chưa có ai có thể mang bên ngoài đánh cấp cho dù là phá hư, trừ phi phát sinh đại chiến, vận dụng siêu cấp vũ khí mà loại tình huống này hiển nhiên là sẽ không phát sinh. Dù sao trầm độ gia tộc nhưng là siêu cấp thế lực, ai dám công kích trầm độ gia tộc căn cứ? Cho dù là đều là siêu cấp thế lực, cũng không dám tùy tiện hướng một cái khác siêu cấp thế lực khởi xướng chiến tranh. Một ngày không làm được, chiến tranh song phương đều sẽ rơi ra siêu cấp thế lực hàng ngũ. Còn gia tộc vì lần này đám hỏi đưa ra siêu năng lượng tinh trụ, dù cho cho Thiên Mục Lệ Vận trưởng khống cũng không có cái gì gây gớm. Lúc đầu ở song phương gia tộc kế hoạch bên trong, căn này siêu năng lượng tinh trụ là do hai người bọn họ nắm trong tay, bây giờ giao cho Thiên Mục Lệ Vân một người trưởng khống cũng không có gì huống trầm đồ tiệp tự tin chỉ cần mình thành công ở rể thiên mục ra căn này siêu năng lượng tinh trụ nắm quyền trong tay thủy trung hội trở lại trong tay mình được ta đã ứng ngươi trầm đồ tiệp không chút do dự nào thiên mục lệ vân nói tiếp lần này đám hỏi bất quá là một lần giao dịch mà thôi ngươi không thể phủ nhận cũng không nên nói cái gì đối với ta thật lòng cho nên muốn muốn ta bằng lòng nhất định trả giá đầy đủ quyền lợi trầm đồ tiệp khuôn mặt sắc không thay đổi ngươi nói đi cần gì còn có điều kiện gì thiên mục lệ vân trầm tư một cái nàng biết nếu như mở miệng thỉnh cầu một con cao cấp tinh không tháo đài hiển nhiên là không thể trầm đồ tiệp không pháp bằng lòng. chẳng qua nếu như trung cấp tinh không pháo đài cùng cấp thấp tinh không pháo đài, ngược lại là có thể thu được, trầm đồ tiệp cũng sẽ không quá không nữa. còn những thứ khác một ít gì đó, tất thì là phụ đái, dầu dịa, chỉ là không biết hàn viễn vì sao cần, nhất là năng lượng trụ chế tác kỹ thuật, cùng với lần năng lượng trụ chế tác kỹ thuật, thiên mục lệ vân đoan trưởng muốn từ trầm đồ tiệp trong tay thu được năng lượng trụ kỹ thuật cũng không chắc trở, dù sao năng lượng trụ kỹ thuật cũng không tính bảo mật, cho dù là cấp thấp thế lực cũng hiểu được còn lần siêu năng lượng tinh trụ kỹ thuật cái này xem như là không thấp bảo mật kỹ thuật sợ rằng trầm đồ tiệp không pháp thu được chỉ có thể ngược lại cầu kỳ thứ hướng hắn thỉnh cầu lần siêu năng lượng tinh trụ lần siêu năng lượng tinh trụ cùng siêu năng lượng tinh trụ là không pháp nó tinh luyện đứng lên cũng không tính chắc trở vì vậy đối với siêu cấp thế lực mà nói lần siêu năng lượng tinh trụ không coi là quá chân quý lấy trầm đồ tiệp thân phận địa vị muốn thu được mấy cây lần siêu năng lượng tinh trụ cũng không tính quá khó khăn nghĩ đến này chỗ thiên mục lệ vân mở miệng nói ta cần một con trung cấp tinh không pháo đài cùng ba chiếc cấp thấp tinh không pháo đài năng lượng tinh trụ một vạn cây lần siêu năng lượng tinh trụ ba cái còn có năng lượng chủ kỹ thuật. Thiên Mục Lệ Vân đưa ra nhất siêu di điều kiện, Trâm đồ Tiệp mặt sắc có chút không dễ nhìn lắm, nhưng những điều kiện này vừa vặn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, vì này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức tiếp nhận rồi. Nếu như không chấp nhận, lần này đám hỏi thất bại, thân phận địa vị của hắn sẽ xuống dốc không phanh, mấy thứ này hắn đều cũng nữa không pháp thu được. Nếu như đây thẳng thắn đáp ứng, đợi được ở rể thành công, những thứ này mất đi đồ đạc đều sẽ trở lại trong tay mình, nhưng lại hội kiếm một món tiền lớn. Trâm Đô Tiệp đáp ứng rồi, tiếp chính là giao dịch. Đầu tiên ký kết khế ước, hắn rất sợ Thiên Mục Lệ Vân đổi ý đây, mà chỉ cần ký kết khế ước. Dù cho nàng đổi ý, mình cũng có thể cầm Khế ước, đi về phía Thiên Mục Gia Tộc thỉnh cầu thuyết pháp. Cái này quan hệ một cái siêu cấp thế lực thành tín vấn đề, Thiên Mục Gia Tộc tất nhiên sẽ hướng Thiên Mục Lệ Vân tạo áp lực, trừ phi Thiên Mục Lệ Vân thoát ly Thiên Mục Gia Tộc. Mà nếu như Thiên Mục Lệ Vân thoát khỏi Thiên Mục Gia Tộc, mất đi Thiên Mục Gia Tộc che chở, còn chưa phải là tùy ý chính mình nuốt ve. Có phần này Khế ước ở, chính mình chiếm cứ đạo lý, cái khác Đại Gia Tộc, siêu cấp thế lực cũng không dám nhún tay. Khế Đức ký kết chi về sau, Thiên Mục Lệ Vân cần một ít gì đó, lục tục đưa tới, năng lượng tinh trụ chế tác kỹ thuật cũng chuyển tới lần siêu năng lượng tinh trụ kỹ thuật, trầm đồ tiệp không pháp thu được, nguyên nhân này tặng ba cái lần siêu năng lượng tinh chủ ngoại trừ này bên ngoài, một con thuyền trung cấp tinh không pháo đài cùng 3 chiếc cấp thấp tinh không pháo đài cũng giao ra, hàn viễn cải biến tinh không pháo đài hình thái, đem trung cấp pháo đài cùng cấp thấp pháo đài thu vào, ngay sau đó liền thu vào hệ thống không gian bên trong, giao dịch đã đặt thành, trầm đồ tiệp thoáng thả lòng một hơi, nói, lệ vân, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng rồi, ngươi bây giờ là không phải hẳn là tới chỗ của ta, theo ta cùng nhau trở về thiên mục gia tộc. Thiên mục lệ vân mỉm cười, thoáng một hơi nói, trầm đồ tiệp, ta là bằng lòng ngươi, ngươi cũng hoàn thành ta nói lên điều kiện nhưng ta sẽ không đi người nơi đó. Trầm Đô Tiệp nghe vậy sờ mặt lại, Lệ Vân, ngươi là muốn đổi ý sao? Ngươi nên biết, đổi ý hậu quả. Thiên Mục Lệ Vân lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ta không phải đổi ý, ta là lo lắng an toàn của mình. Ngươi nơi ấy quá nguy hiểm. Trầm Đô Tiệp bật ra, hắn có điểm không rõ, chính mình trong làm sao nguy hiểm? Nàng nếu đáp ứng rồi, coi như mình cùng với nàng phát sinh quan hệ, cũng là chuyện đương nhiên đi, lẽ nào hắn sợ mình giết nàng? Đùa gì thế, chính mình nào dám giết nàng? Đây nếu là giết nàng, Thiên Mục gia tộc nổi giận, chính mình cũng không sống nổi, đối với mình nhưng là không có một chút chỗ tốt. Lệ Vân, ngươi nên biết, ngươi nếu đáp ứng rồi, ta với ngươi phát sinh quan hệ, cũng là nên, ngươi cũng không thể đổi ý chứ? Hắn cảm thấy đây là Thiên Mục Lệ Vân mượn cớ. Thiên Mục Lệ Vân lắc đầu nói, ta đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Ta lo lắng đi ngươi nơi ấy chi về sau, ta sẽ chết. Dừng một cái, tự Tiểu Phi Tiểu nói nói, Trâm Đô Tiệp chỉ cần ngươi có thể còn sống, ngươi ta khế ước tự nhiên hữu hiệu. Trâm Đô Tiệp biến sắc, lẽ nào Thiên Mục Lệ Vân muốn giết mình? Nhưng là dù cho nàng có cái ý nghĩ này pháp, cũng muốn làm đạt được mới được a. Lệ Vân, ngươi đây là chuẩn bị đổi ý, vậy ngươi cũng chớ có trách ta. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 334, tuyên chiến. Thiên Mục Lệ Vân một chút cũng không hoảng hốt, mà la thán một hơi, nói, Trầm Đô Tiệp, ta nói rồi, ngươi đã gây họa, ngươi nghĩ rằng ta là lửa gạt ngươi sao? Trầm Đô Tiệp cao mày, chính mình đã gây họa? Chẳng lẽ là chỉ giết Hàn Viễn? Hắn nở nụ cười, Lệ Vân, ngươi là chỉ ta giết người nam nhân sao? Không sai. E rằng hắn có chút bối cảnh, thế nhưng ở ta trầm độ ra cùng thiên mục ra liên hợp phía dưới, hắn soi lương thế lực, thật chẳng lẽ dám khai chiến hay sao? Thiên mục lệ vân thương hại nhìn hắn một cái, nói: Trầm độ tiệp, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng hắn thật đã chết rồi sao? Trầm độ tiệp biến sắc, tâm lý có một chút như vậy như dự cảm bất hảo, nhưng là hắn làm sao cũng không thể tin được, ở như này công kích phía dưới, liền cấp thấp tinh không pháo đài đều phá hủy, đối phương còn có thể còn sống. Như thế nào đi nữa lợi hại trùng động sư cũng không chịu nổi cái này nhóm công kích, nếu không thì trùng động sư chẳng phải là vô địch? Ngươi có ý tứ? Hắn bỏ ra nhiều như vậy nếu như kết quả là Thiên Mục Lệ Vân dĩ nhiên đổi ý, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Thiên Mục Lệ Vân nói, ngươi cảm thấy ta là một cái như vậy dung dịch phu lấy được nữ nhân sao? Ngươi cảm thấy nếu như hắn bản lĩnh bình thường, dễ dàng như vậy đã bị ngươi giết chết, ngươi như vậy, hội đáng giá ta thích không? Trong đồ tiệp sướng sở lấy hắn đối với Thiên Mục Lệ Vân hiểu rõ, nàng là một cái rất cao ngạo nữ nhân, cho dù là mỗi bên đại gia tộc người đối nghiệp, đều không vào nàng nhãn. Nàng, hắn không thiết tháo. Một nữ nhân như vậy, nàng yêu mến ở trên nam nhân, hội là đơn giản như vậy một người. Dù cho đối phương là thực lực cường đại trùng động sư lấy Thiên Mục Lệ Vân cao ngạo cũng tuyệt đối sẽ không quý như vậy đối phương hiển nhiên không ngừng như này Thiên Mục Lệ Vân tiếp tục nói sở dĩ ta không đi ngươi pháo đài bên trong là lo lắng đem mình cũng cho dính vào ta nói rồi như ngươi có thể còn sống ta tự nhiên sẽ tuân thủ khế ước có thể tại hắn trả thù hạ người còn sống sót tự nhiên đáng giá để cho ta coi trọng trong đồ tiệp chân mày liễu chung một chỗ Trần Trơ nói ngươi không phải gạt ta sao không phải đang kiếm cớ trốn tránh ngươi cảm thấy nhất định phải thế ư ngươi cảm thấy như vậy mà cớ có thể trốn tránh được ta nói thật cho ngươi biết đi hắn không chỉ là ngươi treo trò không nổi Tiểu Liên ngươi trầm đồ ra sợ rằng đều trêu chọc không nổi." Thiên Mục Lệ Vân vẻ mặt rêu cợt nói, "Không thể, ta trầm đồ ra nhưng là siêu cấp thế lực, ai dám trêu chọc? Hắn nhất định đã chết, không thể còn sống." Trầm Đồ Tiệp không thể nào tiếp thu được sự thật này. "Lệ Vân, ngươi không cần mở cớ, ta có thể cho ngươi thời gian giảm sóc một cái, nhưng ngươi quá thời hạn không bước chân tới đi cam kết nói, ta là sẽ không khách khí." Trầm Đồ Tiệp mặt tâm trầm, "Ngươi cảm thấy ta chết sao? Rất đáng tiếc, ngươi là không giết chết được ta đấy." Đang ở này lúc, Thiên Mục Lệ Vân bên người xuất hiện một người. Hàn Viễn nữa nụ cười xuất hiện, hắn một cách tự nhiên đưa tay ôm Thiên Mục Lệ vân eo nhỏ nhắn, cười híp mắt nhìn Trầm Đồ Tiệp. Ngươi, ngươi không chết? Không thể, làm sao có thể chứ? Trầm Đồ Tiệp kinh hãi mất sắc. Nếu như Hàn Viễn ở như này công kích xuống, cũng có thể bình yên vô sự. ý vị này, thực lực của hắn vượt ra khỏi trùng động sư sở hữu thực lực. Một kẻ địch như vậy, nếu như triển khai trả thù, cho dù là Trầm Đồ gia tộc, cũng sẽ phi thường nhất đầu. Liên cái phế vật này cũng muốn giết ta? Bất quá, ngươi thành công chọc giờ ta, ngươi rủ sao tiêu diệt ta một cái hóa thân, ngươi Trầm Đồ gia tiếp thu ta trả thù đi. Hàn Viễn âm u địa đạo. Ngay sau đó, Hàn Viễn truyền đạt mệnh lệnh cho ta thông báo Tinh Không Liên Minh, làm cho bọn họ tuyên bố tin tức, trầm đồ gia tộc đệ tử trầm đồ tiệp, tập kích ta Thái Thượng Thiên Tôn Hàn Viễn, đưa tới ta một cái hóa thân hủy diện, ta chính thức hướng trầm đồ gia tộc tuyên chiến. Tinh Không Liên Minh là cái này thế giới cơ cấu tối cao, là do mỗi bên đại siêu cấp thế lực liên hợp lại thành liên minh. Nếu như từng cái thế lực trong lúc đó phát sinh phân tranh, đều là ở trong liên minh giải quyết. Liên minh cũng là cho mỗi bên đại siêu cấp thế lực đánh cờ địa phương, bình thường mà nói, kia này đều kiến kỵ, sẽ không tùy tiện phát động chiến tranh, nguyên nhân này sẽ ở liên minh bên trong đánh cờ, lấy được phe thắng, là có thể thu hoạch quyền lợi. Mà Hàn Viện hướng Tinh Không Liên Minh phát sinh thông cáo, tất thì là nói cho mỗi bên đại thế lực, chính mình muốn cùng trầm đồ gia tộc đấu lực tay, các ngươi phải giúp người nào nhanh lên đứng ra đi. Nói chung, một cái siêu cấp thế lực hướng một cái khác siêu cấp thế lực tuyên chiến, như vậy kia này đều sẽ kéo bè kết phái, củng cố chính mình tại liên minh trong lực lượng. Mà cái khác một ít thế lực, tất thì là bảo trì trung lập, coi như là cho bọn họ chủ trì, cùng với khống chế tình thế hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Dù sao một ngày siêu cấp thế lực không khống chế được bạo nổ phát đại chiến, hậu quả rất nghiêm trọng, hội đưa tới Tinh Không Văn Minh thế giới rút lui, thậm chí gây nên toàn diện đại chiến cái này cùng địa cầu nhiệt hạch quốc gia cùng loại ai cũng không dám tùy tiện phát sinh chiến tranh một ngày làm nổ chiến tranh hạt nhân tất cả mọi người được chơi xong tinh cầu thế giới tuy là không đến mức giống như địa cầu chiến tranh hạt nhân như vậy hội mọi người cùng nhau xong đời hậu quả nhưng cũng rất nghiêm trọng không có người nào nguyện ý chứng kiến xảy ra chuyện như vậy trầm đồ tiệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhật xuống hắn là làm sao cũng không nghĩ đến hàng viễn chẳng những không chết hơn nữa trực tiếp hướng liên minh tuyên bố thông cáo muốn cùng trầm đồ gia tộc tuyên chiến mà hắn làm gây nên cuộc chiến đấu này mỗi lửa hạ tràng cơ bản trên đều không thế nào tốt nếu như trầm đồ gia tộc có chút tổ thất thứ nhất giận chó đánh mèo đúng là hắn đương nhiên, cái này hết thảy điều kiện tiên quyết là Hàn Viễn có thực lực này tuyên chiến phải biết, cho dù là trùng động sư, cũng là không có tư cách hướng siêu cấp thế lực tuyên chiến. Trong Đô tiệp cuối cùng cũng minh bạch Thiên Mục Lệ Vân vì sao nói chính mình nếu như có thể còn sống, nàng liền thực hiện kế ước. Hắn cũng ý thức được mới vừa Thiên Mục Lệ Vân nói những thứ kia điều kiện kỳ thực chính là ở bắt chẹt chính mình, ở cái hố chính mình đây. Chẳng qua sự tình đã tới đây, cái gì cũng cho, còn có thể muốn trở về hay sao? Chỉ có đánh bại Hàn Viễn, chỉ phải sống tiếp trả những thứ kia mới đàng giá. Chỉ cần Hàn Viễn vừa chết thiên mục lệ vân liền không có bất kỳ mở cớ, tự tiện thực hiện kế nước. nàng nếu như đổi ý bẩm báo liên minh nơi ấy, thiên mục gia tộc cũng không có biện pháp đảm bảo nàng, còn muốn lo lắng khác siêu cấp thế lực, mượn sự kiện này bỏ đá xuống giếng đây. trầm đô tiệp ánh mắt rét lạnh nhìn trầm trầm hàn viễn, hắn không nói gì, hắn ở chờ nhóm liên minh hồi phục, hàn viễn có hay không cũng bị hướng trầm đô gia tuyên chiến tư cách. rất nhanh, liên minh trả lời thuyết phục liền truyền đến, hàn viễn thông qua tuyên chiến thông cáo, đem tin tức truyền lại cho mưa bên đại thế lực. giờ khắc này, trầm đô tiệp rất mình, hàn viễn ngay cả là lợi hại trùng động sư cũng không thể có thể cụ bị hướng trầm đô gia tộc khiêu chiến tư cách. Cung quyết kiểm tra liên minh cho ra tin tức, phía trên liệt cử Hàn Viễn tuyên chiến tư cách, thứ nhất, hắn là siêu cấp trùng động sư, hơn nữa còn là từ trước tới nay nhất cường đại trùng động sư. Thứ hai, thiên mục lệ vân đảm bảo, hắn cụ bị tư cách. Thứ ba, một phần số liệu, mặt ngoài Hàn Viễn cụ bị tư cách. Phần kia số liệu, không có công khai, hiển nhiên là thuộc về cơ mật đồ đạc, chấm đồ tiệp hoài nghi, phần kia số liệu là hắn sau lưng lực lượng đại biểu. Hàn Viễn hết sức hài lòng liên minh trả lời thuyết phục, những thứ này chỉ có bề ngoài làm xong chi về sau, hắn cũng có thể đi lấy trộm trầm đồ ra bà bối. Hắn đang mong đợi, cùng trầm đồ ra giao hảo thế lực, nhúng tay vào cùng nhau đối phó chính mình, như này thì có lý do, lấy trộn bọn họ siêu năng lượng tinh trụ mà sẽ không khiến cho các thế lực cảnh giác. Hàn Viễn là dựa theo thiên mục lệ vừa nói, cái này thế giới du đùa giỡn quy tắc lại đi, hiện tại chỉnh tự đã hoàn thành, có thể yên tâm chơi. Hắn tin tưởng, Trầm đồ ra tuyệt đối không đi tới, hán tuyên chiến thủ đoạn, cùng cái khác siêu cấp thế lực là không cùng một dạng, bọn họ đem không pháp thích hướng loại này trần trụi khóa thân hình thức chiến đấu. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài làm trắng. Chương 335, ngươi muốn đi gặp ta tuyên chiến. Trầm Đồ tiệp làm sao cũng không nghĩ ra. Hàn Viễn Dĩ nhiên thật sự có hướng siêu cấp thế lực tuyên chiến tư cách, hơn nữa theo liên minh tin tức đến xem phần kia ẩn nút số liệu, tựa hồ rất lợi hại. Hơn nữa trong này thậm chí có Thiên Mục Lệ Vân cam Đoan, cái này có thể nói rõ vấn đề, Thiên Mục Lệ Vân cùng Hàn Viễn sớm thương nghị tốt, chi Sở Dĩ nói ra những thứ kia điều kiện, bất quá là vì cái hố chính mình mà thôi. Tốt, chúng ta như này mến mộ ngươi, dĩ nhiên lừa ta, các ngươi cái này đối với cậu Nam nữ cho ta chờ. Trong Đô Tiệp diện mục dữ tợn gầm lên. Đang ở lúc hắn tiếp đến gia tộc tin tức, đang gầm thét tức giận hắn, làm sao lấy trên, lên người khác làm sao khiến cho gia tộc bị đẩy vào tuyên chiến bên trong? Một người dĩ nhiên công nhiên hướng một cái siêu cấp thế lực tuyên chiến, nhưng lại thông qua, đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên a. Bọn họ trầm đồ ra lần này nổi danh, trở thành lịch sử tới nay thứ nhất bị cá nhân tuyên chiến siêu cấp thế lực, cái khác thế lực đều ở đây chuyển gửi bọn họ đâu. Trầm đồ tiệp bị dày được yêu thích sắc thương mạch, hắn biết, lúc này đây mặc kệ tuyên chiến kết quả, ai thắng ai phụ, địa vị của hắn đều muốn giảm xuống. ở Trầm đồ tiệp bị gia tộc khiển trách thời điểm, Hàn Viễn Chô ở tinh không pháo đài cũng nhận được tới tự thiên mục nhà liên lạc. một lần này tuyên chiến, trong ngay mắt liền chuyển khắp toàn bộ tinh không văn minh thế giới đưa tới hết thể thế lực quan tâm, đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên cá nhân tuyên chiến một cái siêu cấp thế lực, hơn nữa cái này nhân loại còn thông qua liên minh ước định, làm cho này một lần tuyên chiến ước định người bảo đảm là thiên mục gia nhất kiệt xuất hậu bối thiên mục lệ vân, tự nhiên cũng là được rộng rãi chú ý. Thiên mục gia tự nhiên muốn muốn làm tin tưởng, đây là tình huống gì? Bọn họ nhưng là biết thiên mục lệ vân phải đi coi mắt, hơn nữa bọn họ đang âm thầm gài bẫy thiên mục lệ vân một khoản. Đột nhiên, toát ra một người đến, hướng trầm đồ gia tộc tuyên chiến, mà người bảo đảm dĩ nhiên là thiên mục lệ vân, điều này không khỏi làm cho bọn họ kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào lần này tương thân thất bại hoặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Hàn Viễn tiếp thông liên lạc, xuất hiện mấy cái trung nhân nhân, một cái trong đó ngồi ở chủ vị lên, hắn chính là Thiên Mục nhà hiện đảm nhiệm gia chủ, mà còn lại mấy vị đều là Thiên Mục nhà một bộ phận cao tầng. Thiên Mục gia chủ cùng một đám cao tầng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tiếp thông liên lạc dĩ nhiên không phải Thiên Mục Lệ Vân mà là một cái nam tử xa lạ. Như này chẳng lẽ không phải nói rõ, Tinh Không Pháo Đài đã rơi vào người này tay? Thiên Mục Lệ Vân là bị ép buộc hay là cái gì khác nguyên nhân, nhân đưa tới Tinh Không Pháo Đài rơi vào người này thủ? lúc này thiên mục lệ vân đang nghe thiên mục nhà liên lạc chi về sau đã tránh được nàng không muốn gặp lại thiên mục nhà trưởng ối, miễn cho một phen khắc cậu còn hàn viễn xử lý như thế nào nàng mới không quan tâm đây hướng lấy nàng lúc này tình cảnh vô cùng có khả năng muốn thoát ly thiên mục nhà ngươi là người phương nào chẳng lẽ tất hạ chính là cái kia hàn viễn thiên mục gia chủ trầm giọng nói hàn viễn vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình ngươi một cái ngu xuẩn là ai a liên hệ ta có chuyện gì thiên mục gia chủ tức giận đến khuôn mặt sắc đỏ lên chính mình là thân phận gì ai dám trước mặt như này đục mà mình làm can ngươi biết ta là ai mà dám như này nói chuyện với ta, ta cũng không biết ngươi một cái ngu xuẩn là ai a, đây không phải là đang hỏi ngươi sao? Hơn nữa, ta đối với ngươi như vậy nói làm sao vậy, ngươi nghĩ đánh ta à? Tới nha, ta chờ ngươi. Hàn Viễn vẻ mặt tiêu ngạo, hắn hiện tại đang muốn có nhiều tội vài cái siêu cấp thế lực đây. Thiên Mục gia chủ mũi đều cơ hồ khí hoai, hít sâu mấy hơi, bình phục một cái tâm tình, lúc này mới nói, ta là Thiên Mục gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ, ngươi chỗ ở tinh không pháo đài, chính là ta Thiên Mục nhà, ta Thiên Mục nhà hậu bối, Thiên Mục lệ vân ở bực nào chỗ? Hàn Viễn nghe vậy vẻ mặt chợt dáng vẻ, há? Nguyên lai like ngươi chính là Thiên Mục Gia chủ cái kia ngu xuẩn a, ngươi có chuyện gì không? Thiên Mục Gia chủ tức đến cơ hồ nói không ra lời. Bên cạnh hắn một cái Thiên Mục nhà cao tầng, cả giận nói, ngươi còn có không có một chút lễ nghi, không biết tôn trọng nhân sao? Ngươi chỗ ở tinh không tháo đài, là ta Thiên Mục Gia hậu bối Thiên Mục Lệ Vân, ngươi cho chúng ta một lời giải thích, nếu không thì. Hừ. Tại sao phải cho ngươi giải thích? Các ngươi Thiên Mục Gia muốn đi gặp ta tuyên chiến ấy ư? Ta chờ a. Thiên Mục Gia một đám cao tầng hầu như thổ huyết, liền chưa từng có gặp phải người vô sỉ như vậy, bọn họ mới ném không dậy nổi người kia nếu là bị người biết, đường đường siêu cấp thế lực thiên mục gia tộc, dĩ nhiên giống như một người tuyên chiến, tất nhiên sẽ trở thành trò cười. các hạ có thể nếu muốn tinh tường đắc tội ta thiên mục nhà hậu quả, mau gọi thiên mục lệ vân tới cùng chúng ta gặp một lần. nếu không thì ta không ngại xuất động chiến đội. thiên mục gia chủ lạnh lùng nói. hàn viên nếu không không sợ, ngược lại vẻ mặt chờ mong. thiên mục gia chủ, ngươi thật muốn xuất động chiến đội sao? lúc nào à? đúng vậy, liền phải nhanh lên một chút. ta còn chờ hướng ngươi thiên mục gia tuyên chiến đây. thiên mục gia cao tầng khuôn mặt sắc trầm, khòe miệng co giật, tên hôn này, đầu óc có chuyện sao? ngoa tao sẽ không phải là một cái tinh thần thất thường hôn đản chứ, nhưng là phần kia số liệu là chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên có thể đột phá cao cấp tinh không pháo đại không gian, đây chính là phi thường khủng bố. mà đối với phần này số liệu đảm bảo là thiên mục lệ vân, bọn họ muốn hỏi một cái thiên mục lệ vân, đây là chuyện gì xảy ra, có hay không chân thật? nếu mà là thật, bọn họ thiên mục gia không ngại đem bên ngoài thu nhập thiên mục gia bên trong, vì thiên mục gia ra sức. thiên mục gia chủ hít sâu mấy hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, tâm lý không ngừng tự nói với mình, không muốn cùng nhất cái bệnh tâm thần không chấp nhận. tiểu hữu là như vậy bởi vì ngươi hiện tại ngồi tinh không pháo đài là ta thiên mục nhà hậu bối thiên mục lệ vân quả giá nguyên nhân này ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái tại sao lại ở trong tay ngươi thiên mục gia chủ làm cho thanh âm của mình hết sức nhu hòa đứng lên hắn lo lắng thanh âm kịch liệt một chút kích thích đến cái này cái bệnh thần kinh hàn viễn không có kích thích đến thiên mục gia nội liên tâm lý ít nhiều có chút thiên đối lập tức nói vấn đề này đơn giản bởi vì thiên mục lệ vân là người của ta cho nên hắn vượng tự nhiên chính là của ta thiên mục gia chủ khiếp sợ hắn không nghĩ tới hội là kết quả như vậy cái gì ngươi cưỡng chiếm lệ vân Ngươi vô sỉ à? Ngươi đây là hướng ta Thiên Mục gia tuyên chiến sao? Hàn Viễn ở một xuống, khó chịu mà nói, ngươi là ngu xuẩn đấy ư? Cái kia lộ thai nghe được ta nói cương chiếm Thiên Mục lệ vân rồi hả? Nàng là cam tâm tình nguyện được rồi, ta là cái loại này ép buộc nữ nhân cầm thú sao? Ngoa tạo, ngươi nói muốn đi gặp ta tuyên chiến, ngươi chờ, ta lập tức hướng liên minh nói rõ, ta muốn hướng các ngươi Thiên Mục gia tộc tuyên chiến. Các loại, chờ một chút. Thiên Mục gia chủ cuốn quý gọi lại hắn. Nếu như hắn hướng liên minh nói rõ, hướng bọn họ Thiên Mục gia tuyên chiến, chẳng phải là muốn trở thành trầm đồ gia như vậy, bị người chế cười? Ngươi hiểu lầm chúng ta làm sao sẽ hướng người tuyên chiến đâu? cái kia, ta có thể thấy một cái lệ vân sao? Thiên mục gia chủ cảm thấy tên hôn đản này não đường về quá phức tạp, chính mình cũng không lên, hư hư thực thực đầu góc có bệnh, không tốt câu thông. muốn giải khai đầu đôi câu chuyện, hay là hỏi Thiên mục lệ vân đi? tên hôn đản này động một chút là tuyên chiến, bọn họ Thiên mục gia cũng không muốn bị người chế cười. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. chương 336, phụ tá đắc lực điều kiện tốt nhất nhân tuyển, phải biết, trầm đồ gia bị tuyên chiến chi về sau đã trở thành chế cười. Lịch sử thượng đẳng một cái bị cá nhân tuyên chiến siêu cấp thế lực, bây giờ bị coi là làm yếu gà siêu cấp thế lực. Chẳng những siêu cấp thế lực đang chết cười, tiêu liên nhất lưu thế lực đã ở chế rẽ. Phải biết, đến nay cũng không có cá nhân tuyên chiến nhất lưu thế lực sự tình phát sinh đây. Chẩm đồ gia là một siêu cấp thế lực, lại bị cá nhân tuyên chiến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trầm đồ gia lực nguy hiểm, liên nhất lưu thế lực cũng không sánh bằng lên a. Nếu không thì làm sao dám hướng trầm đồ gia tuyên chiến đâu? Lúc này trầm độ gia đang ở báo nổi đây, chuẩn bị xuất động chiến đội, đem cái kia cuồn được hướng bọn họ tuyên chiến ra hỏa, cho đánh thành cho đây. Thiên mục gia tộc tự nhiên không muốn bước chầm đồ ra sau bụi, này thì ở trong mắt bọn họ, Hàn Viễn chính là một cái đầu góc có vấn đề hỗ đảng, nếu không thì làm sao lại hướng trầm đồ ra tuyên chiến đâu? Dù cho hắn có thể đột phá cao cấp tinh không pháo đài không gian vững chắc, nhưng cũng không có tư cách ở siêu cấp thế lực trước mặt tự bị. Phải biết, siêu cấp tinh không pháo đài cũng không phải là cao cấp tinh không pháo đài có thể so, dù cho có thể đột phá vào tinh không bên trong pháo đài, dựa vào một mình hắn muốn từ bên trong bại liệt tinh không pháo đài, quá ngây thơ rồi. Nguyên nhân đây, không có ai xem trọng Hàn Viễn. Hàn Viễn suy nghĩ một cái, vẫn là a. Thiên mục lệ vân kêu qua đây, làm cho nàng cùng Thiên mục nhà trưởng bối tâm sự. Thiên mục gia chủ kiến đến Thiên mục lệ vân, trầm mặc một cái, hỏi lệ vân, ngươi nói cho ta, sự tình đến tuột cùng là như thế nào? Hắn đã có thể biết, cùng trầm đồ gia đám hỏi nhất định là thất bại. Hiện nay phải làm, là không cùng trầm đồ gia làm giữ mà thôi. Còn có thể thế nào? Trầm đồ tiệp chọc phải người không nên chọc chứ? Còn ngươi nói ta, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, ta đã là Hàn Viễn người, ta sẽ không trở về nữa. Từ các ngươi như này bức bách ta, dĩ nhiên ngầm đồng ý trầm đồ tiệp hành vi chi về sau. Ta liền đối với các ngươi triệt để tuyệt vọng, lấy sau ta sẽ không lại quản thiên mục nhà bất cứ chuyện gì tỉnh. Thiên mục lệ vân giọng căm hận nói, nàng đối với thiên mục nhà trưởng đối có rất sâu kháng niệm, kể từ khi biết, bọn họ dĩ nhiên ngầm đồng ý trầm độ tiệp dùng sức mạnh thủ đoạn, lấy này đến bức vội vã chính mình tiếp thu ra tổ căn bài, một khắc kia trở đi, nàng đối với các trưởng đối là hoàn toàn tuyệt vọng. Thiên mục gia chủ sưng sở, chợt giận dữ, lệ vân, ngươi muốn biết mình thân phận, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo sao? Hừ, ngươi đã cảm thấy ta đại nghịch bất đạo, vậy đem ta khu trục ra thiên mục gia đi, ta không có vấn đề. Thiên mục lệ vân lạnh lùng địa đạo. Thiên mục nhà cao tầng toàn bộ đều ngây dại, không nghĩ tới Thiên mục Lệ Vân vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, lại muốn thoát ly gia tộc. Thiên mục Lệ Vân là Thiên mục gia trẻ tuổi bên trong, năng lực vượt trội nhất một cái, nếu không thì Thiên mục gia cũng sẽ không muốn đưa nàng lưu ở gia tộc bên trong, không ngoài gả ra ngoài. Thần Thiên tập đoàn ở Thiên mục nhà ba đại tập đoàn một trong, mà Thiên mục Lệ Vân có thể trở thành Thần Thiên tập đoàn tổng tài, có thể thấy được năng lực của nàng. Nếu như Thiên mục Lệ Vân thật thoát khỏi Thiên mục gia, đây đối với Thiên mục gia mà nói, nhưng là một cái tổn thất trọng đại, thậm chí Thần Thiên tập đoàn cũng sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Thiên Mục gia chủ khuôn mặt sắp thay đổi liên tục, cuối cùng áp hạ lửa giận trong lòng, nói: Lệ Vân, ngươi nói gì vậy? Ngươi là Thiên Mục nhà hậu bối đệ tử, nên lấy Thiên Mục gia làm vinh. đã từng, ta cũng lấy Thiên Mục gia làm vinh, nhưng là bây giờ không thể nào. Các ngươi biện pháp, để cho ta hàn tâm, ta muốn không đến, các ngươi vì đem ta lưu tại gia tộc, dĩ nhiên như lòng này tàn nhẫn địa mặc cho phép người khác tổn thương như vậy ta. Thiên Mục Lệ Vân trong mắt lóe ra lửa giận, cắn răng nói: Ta Thiên Mục Lệ Vân mạnh hơn, cao ngạo, không phải là cái gì nam nhân đều thấy ở trên, ta kỳ thực đã không muốn cả người, tự quản lý gia tộc tập đoàn. Tráng đại gia tộc làm ta cuộc đời phấn đấu mục tiêu, trong tương lai trở thành thiên mục gia tộc gia chủ, là ta một mực ngưỡng mộ tưởng. Ta biết, muốn làm gia chủ, liền phải là thiên mục nhà người, cái này quyết định ta sẽ không lập gia đình. Nguyện vọng của ta là làm từ trước tới nay, thứ nhất siêu cấp thế lực nữ gia chủ, nhưng là của các ngươi biện pháp, để cho ta cảm thấy ác tâm cùng trái tim băng giá, cho nên ta sẽ không lại vì thiên mục gia phục vụ. Như các ngươi cảm thấy ta không có giá trị, vậy đem ta khu trục ra thiên mục gia đi, ta không có vấn đề. Thiên mục lệ vân nói xong rất quyết tuyệt. Thiên mục nhà một đám cao tầng đều sợ lây người, bọn họ không nghĩ tới. Thiên mục lệ vân thậm chí có xa như vậy lớn một tượng, có như này ra tâm. Nếu như nàng thật không lấy chồng, lấy năng lực của nàng, trong tương lai thật sự có khả năng chấp trưởng Thiên mục nhà trước gia chủ. Nay lúc Thiên mục nhà cao tầng trong lòng không khỏi có chút hối hận, nếu không phải rét lệnh Thiên mục lệ vân tâm, nàng cũng không trở thành như đây. Nếu như Thiên mục lệ vân thật thoát ly Thiên mục gia, đây tuyệt đối là gia tộc một cái tổn thất không nhỏ. Bọn họ tâm lý thất thường thầm than, nếu như Thiên mục lệ vân là nam nhân thật là tốt biết bao. Hàn Viễn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên mục lệ vân người nữ nhân này. So với hắn dự đoán còn muốn co dạ tâm, đây là một cái thuộc về võ tắc tiên một loại nữ nhân. Thấy thế nào, đều tự hồ không thế nào giống như a, chính là một cái quật cường nha đầu mà thôi. Chẳng lẽ là ở trước mặt mình mới như này? Theo thiên mục nhà cao tầng thần sắc đến xem, Hàn Viễn biết, Thiên Mục Lệ Vân thật là một cái rất người có năng lực, nữ nhân như vậy, nếu như trung trinh một lòng, tuyệt đối là điều kiện tốt nhất hiền nội trợ. Hàn Viễn có một cái thế giới, trong tương lai, hắn cũng muốn tổ kiến một cái khổng lồ thế lực, thậm chí đi đến cái khác tu chân thế giới thời điểm, cũng sẽ tổ kiến khổng lồ thế lực. Mà Thiên Mục Lệ Vân loại năng lực này siêu cường người tuyệt đối có thể trở thành phụ tá đắc lực. Hàn Viễn có cái kia thế giới, cơ bản trên, lên, đều là Lăng Sương đang quản lý, ở hoạch định phát triển, Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi hai nữ, đối với quản lý một cái thế giới, một chút hứng thú cũng không có, hai nữ nhân này, toàn bộ tâm tư đều ở đây nghiên cứu một ít vật lý kỳ cổ quái phía trên. Lăng Sương tâm hướng tu luyện, đối với như thế nào quản lý một cái thế giới, làm sao quy hoạch cái này thế giới tương lai, năng lực của nàng trung quy có chút không đủ. Hơn nữa, Lăng Sương càng nhiều hơn tâm tư, hay là tại tu luyện lên, thiên phú của nàng ở chỗ tu luyện cùng chiến đấu còn trên địa cầu mục như tuyết cùng vương hân, e rằng quản lý một cái công ty có thể, thế nhưng như này khổng lồ thế lực, các nàng hiện nay trung quy không có, có năng lực này. Trái đất trung quy quá nhỏ, cũng giới hạn ánh mắt của các nàng cùng tư duy, mà phải cải biến qua đây, cần một chút thời gian. giao cho người khác, Hàn Viễn là không yên lòng, mà nhiều người như vậy bên trong, Thiên Mục Lệ vân thích hợp nhất. nàng là tinh không văn minh siêu cấp thế lực Thiên Mục nhà thiên tài, năng lực cùng ánh mắt đều phi thường xuất chúng, thích hợp hơn quản lý một cái như vậy siêu cấp thế lực. nghĩ như vậy, Hàn Viễn không khỏi độc lòng, suy nghĩ đem Thiên Mục Lệ vân cầm xuống không thể phủ nhận, trừ cái này cái nguyên nhân làm cho hắn động tâm bên ngoài, thiên mục lệ vân xinh đẹp vô song, mới là mấu chốt trong đó. Trước đó, hắn cần cùng thiên mục lệ vân bồi dưỡng một chút tình cảm, xem một cái nàng là hay không là trung trinh một lòng người. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc lên, hàn viễn cơ bản có thể xác định, nàng là một cái phi thường quả tưởng, một ngày nhận đúng chuyện nào đó tình, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý người. nàng này lúc nhận đúng hàn viễn là nam nhân của nàng, dựa theo khoảng thời gian này hiểu rõ, như vậy nàng cũng sẽ không phản bội, sẽ không đổi ý. đương nhiên, làm cho nàng quyết một lòng yêu trên, lên chính mình, vậy càng phản bội. các nàng thể nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nút vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 337, dẫn đầu công kích. Thiên Mục Lệ Vân cũng không biết, bởi vì nàng này thì hiện lộ ra dạ tâm, cùng với năng lực của nàng, mà khiến cho Hàn Viễn đối nàng có một ít cái nghĩ. Cùng Thiên Mục nhà nói chuyện với nhau, cuối cùng đàm phán không thành. Mặc dù Thiên Mục nhà trưởng bối cũng không nói gì muốn đem nàng đổi ra ngoài, cũng là có thể biết, tiếp Thiên Mục gia tất nhiên sẽ áp dụng các loại thủ đoạn, hướng nàng tạo áp lực. Thiên Mục Lệ Vân đã quyết tâm muốn đi theo Hàn Viễn đây cũng là nàng đường ra duy nhất tiếp tục tại Thiên Mục gia đã không có quá lớn làm các đức cùng Thiên Mục nhà liên lạc Hàn Viễn mỉm cười nói Lệ Vân muội tử không nghĩ tới ngươi thậm chí có như này ngang ngược một mặt dạ tâm cũng không nhỏ chứ sao Thiên Mục Lệ Vân nghe Hàn Viễn cái này tựa hồ cười nhạo ngữ khí khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói kỳ thực ta cũng không có cái gì dạ tâm chỉ là không muốn trở thành nước phụ thuộc cảm giác mình không tua với nam nhân mà thôi nàng lo lắng Hàn Viễn cảm giác mình dạ giá tâm quá lớn mà đề phòng cùng xa lánh chính mình đây cũng không phải là nàng muốn thấy được có dạ tâm có ngọng tưởng là chuyện tốt tình không có mơ đó người cùng cá mặn có cái gì khác biệt." Hàn Viễn cười ha ha một tiếng. Thiên Mục Lệ Vân nghi ngờ hỏi cá mặn là cái gì ngư. Hàn Viễn trẻ một cái, "Cái này thế giới không có cá mặn cũng không kỳ quái à, lập tức nói, cá mặn chính là một loại chết ngư, bị muối chìm qua ngư." "Ồ." Thiên Mục Lệ Vân gật đầu, cái hiểu cái không dáng vẻ, thoạt nhìn xinh xắn đáng yêu. Hàn Viễn đang muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện, Trầm Đồ Tiệp dĩ nhiên đã chuẩn bị hướng tự lâu lấy, không khỏi nói, "Ngươi chờ chút nhi nhìn kỹ, ta muốn cùng Trầm Đồ ra khai chiến, lúc này đây, ta làm cho bọn họ kiến thức một cái ta thái thượng Thiên tôn thủ đoạn." Hắn hiện tại thích thái thượng tiên tôn cái danh hiệu này nghe cũng biết như bức. Trâm Đô Tiệp bị gia tộc trưởng thế hệ khiển trách một trận, sắc mặt rất khó nhìn. trưởng Bối gian dạy hắn nguyên nhân, không phải là bởi vì cho gia tộc đưa tới người khác tuyên chiến, mà là rước lấy lên một cái người đầu góc có vấn đề, làm hại gia tộc bị chuyện cười. Trải qua trưởng Bối giảng giải, Trâm Đô Tiệp mới biết được, đặc biệt, nguyên lai phần kia số liệu, không phải chỉ hàn viễn sau lưng thế lực, mà là chỉ hắn có thể đột phá cao cấp tinh không pháo đại không gian phòng hộ. Chính là bởi vì cái này siêu ra tất cả trùng động sư năng lực, mới bị liên minh tán thành, vốn có tư cách tuyên chiến siêu cấp thế lực năng lực này nghe như bước cũng là cũng không đặt ở siêu cấp thế lực trong mắt mà là một siêu cấp thế lực lại bị một người cho tuyên chiến đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên lập tức liền khiến cho trầm đồ gia tộc trở thành chuyện tiếu lâm đề tài câu chuyện nói cái gì trầm đồ gia tộc cường phí như này thực lực cường đại cũng là không có một chút lực uy hiếp theo liền một người cũng dám tuyên chiến liền nhất lưu thế lực cũng không bằng chính là bởi vì như đây trầm đồ gia trưởng mối mới hội tức giận như thế đây tuyệt đối là trầm đồ gia xỉ nhục cái này sự tình tất nhiên sẽ ghi lại ở tinh không văn minh lịch sử bên trong dù cho bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ bị người nhớ kỹ bị người đem ra làm thiếu thậm chí sẽ bị trở thành, đương thời không có nhất lực uy hiếp siêu cấp thế lực, mà hết thảy này đều là trầm đồ tiệp chọc cho, bọn họ có thể không giận sao? Lại bất kể có hay không trầm đồ tiệp lỗi, nói chung khiến cho gia tộc hổ thẹn, bị người chê cởi, đó chính là hắn lỗi, liền nhất định phụ trách. Trầm đồ tiệp đã có thể dự liệu đạt được, chính mình ở địa vị trong gia tộc, tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh, lại cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Thậm chí trong gia tộc văn bối, cũng sẽ coi thường chính mình, tuyệt đối chính mình cho gia tộc mang đến xỉ nhục, bởi vì xấu hổ với cùng mình là bạn. Mà hết thảy này đều bái Hàn Viễn cùng tiên Mục Lệ Vân ban tặng, trong lòng hắn hận ý hầu như thao thiên. Nhận được gia tộc chỉ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt Hàn Viễn, hắn liền chuẩn bị trực tiếp công kích. Còn sẽ hay không đem Thiên Mục Lệ vân cũng cho giết chết, hắn đã bất chấp nhiều như vậy, dù cho nguyên nhân này khiến cho Thiên Mục gia cùng trầm đổ gia trở mặt, hắn cũng không cần thiết. Phản chính, kết quả của hắn đã định trước bi kịch, như thế nào lại đi quan tâm, khơi mào trầm đổ gia cùng Thiên Mục nhà tranh đấu đâu? Cùng lắm thì hạ trang thảm đi nữa một chút mà thôi, chỉ cần giết Hàn Viễn cùng Thiên Mục Lệ vân cái này đối với giật dây người, hết thảy đều đáng giá. Húng, đây không phải là gia tộc trưởng thế hệ hạ mệnh lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào mà, chính mình hoàn toàn là dựa theo gia tộc mệnh lệnh hành sự. Sự tình đã tới đây, hắn cũng không dám để phía trước bằng lòng Thiên Mục Lệ Vân điều kiện sự tình. Nếu không thì nếu như gia tộc trưởng thế hệ đã biết, nhất định sẽ báo nổi, đưa hắn cho đánh gần chết. Lấy tình huống hiện tại, đã rất rõ ràng, cùng Thiên Mục nhà đám hỏi đã không thể nào, mà ở loại tình huống này xuống, mình bị người gái bẫy, bỏ ra lợi ích nhiều như vậy, gia tộc trưởng thế hệ không báo nổi mới lạ. Dù cho cái này sự tình cũng giấu không được bao lâu, nhưng có thể lừa gạt một đoạn thời gian đối với mình cũng có lợi, để cho mình có thể có thời gian lại tiêu xái một cái. Chỉ cần giết hắn viễn e rằng có thể hơi chút giảm bớt một ít gia tộc trưởng thế hệ giận, nghiêm phạt hội thấp một chút điểm chứ. Trâm Đô tiệp mặt tâm trầm, Tinh Không Pháo Đài chiến đội đã đem Hàn Viễn Tinh Không Pháo Đài vây vào giữa, theo thì chuẩn bị công kích. Tinh Không Pháo Đài giữa đại chiến, nhưng là phi thường khủng bố, nhất là cao cấp Tinh Không Pháo Đài, tùy thuộc phạm vi quá rộng. Một khi đại chiến, Tiết Vân Tinh Hệ sẽ bị đại chiến dư ba phá hủy, nguyên nhân này cấp cho Thiết Vân Tinh Hệ một số người, thoát đi thời gian. Cho dù là mô phỏng sinh vật người, đó cũng là khác thế lực, cũng phải cấp bọn họ thoát đi thời gian, nếu không thì đem cái khác thế lực liên lụy vào, đối với song phương cũng không có tốt chỗ. Trâm Đô Tiếp là muốn như vậy, đây cũng là Tinh Không Văn Minh quy củ, người nào nếu như phá hủy cái này quy củ, Như vậy thì cho các thế lực thảo phạt mượn cớ, tất nhiên sẽ bắt chẹt một phen. Hắn là muốn như vậy, đây cũng là tinh không văn minh thế giới quý củ, Thế nhưng Hàn Viễn có thể không nghĩ như thế. Hắn nước gì bà, đem sự tình não đại đây, mình mới tốt đục nước béo cỏ. Hơn nữa, hắn cô ra quả nhân một cái, muốn đi theo thì đều có thể. Sao lại lo lắng phá hư quý củ bị thảo phạt? Nguyên nhân này Trầm Đô Tiệp chỉ là làm xong công kích chuẩn bị, chờ đợi lấy hết vân tinh hệ thế lực rút lui. Mà Hàn Viễn đây, căn bản không có ý định chờ đợi. Phi thẳng đến Trầm Đô Tiệp tinh không pháo đài đánh kích, một đạo ba động cường đại ở thái không bên trong độ não lên cổ ba động này là cao cấp tinh không pháo đài công kích, cường đại oanh kích khiến cho thái không đều xuất hiện ba động. ầm, một kích đánh vào trầm đồ tiệp chiến đội trong một con thuyền cấp thấp tinh không pháo đài bên trong, đem chiếc này cấp thấp tinh không pháo đài oanh kích đi ra mấy trăm km. trầm đồ tiệp mặc dù không có chuẩn bị công kích, thế nhưng nếu đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, phòng ngự là mở ra. nguyên nhân này một kích này cũng không có đem cấp thấp tinh không pháo đài phá hủy, nhưng là tổn thương nghiêm trọng, hầu như mất đi 8 phần 10 sức chiến đấu. ở chiến đấu kế tiếp bên trong, chiếc này cấp thấp tinh không pháo đài trên căn bản là không pháp tham chiến, không có ở cao cấp tinh không pháo đài oanh kích chi hạ bị phá hủy đã coi như là may mắn, dù sao giữa hai người chênh lệch quá xa. Trâm Đô tiệm hồn hện, hắn không nghĩ tới Hàn Viễn cũng dám dẫn đầu công kích, cũng biết điều động chính mình cao cấp tinh không pháo đài che ở phía trước, phòng ngự còn thừa lại cấp thấp pháo đài cùng trung cấp pháo đài bị phá hủy, lấy cao cấp pháo đài lực phòng ngự ngược lại là có thể để đỡ được, mà hắn một con thuyền cao cấp pháo đài, thêm trên lên hai chiếc trung cấp pháo đài, hai chiếc cấp thấp pháo đài tuyệt đối có thể đánh vỡ Hàn Viễn cao cấp pháo đài phòng ngự. bất quá nghĩ đến phía trước tặng cho đối phương một con thuyền trung cấp pháo đài cùng ba chiếc cấp thấp pháo đài, khuôn mặt sắc liền càng phát âm trầm. Các năng thể nếu như nhìn thấy Diệp Vận Thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 338, siêu năng lượng tinh trụ. Trâm đồ tiệp mang tới tinh không pháo đài chiến đội, là do một con thuyền cao cấp tinh không pháo đài, thêm trên lên ba chiếc trung cấp tinh không pháo đài cùng năm chiếc cấp thấp tinh không pháo đài tạo thành. Phía trước vì bằng lòng thiên mục lệ Vân điều kiện, hắn đem một con thuyền trung cấp pháo đài cùng ba chiếc cấp thấp pháo đài tặng cho Hàn Viễn. Kể từ đó, liền tăng cường thực lực của đối phương, suy yếu thực lực của chính mình, bất quá hắn ở trung cấp pháo đài trên, lên, chiếm cứ ưu thế cũng có thể áp đảo đối phương. Chỉ cần cao cấp pháo đài ngăn cản Hàn Viễn cao cấp pháo đài, một con thuyền trung cấp pháo đài cùng đối phương trung cấp pháo đài đối chiến, còn dư lại một con thuyền trung cấp pháo đài, hoàn toàn có thể phá hủy Hàn Viễn cấp thấp pháo đài. Chỉ cần phá hủy Hàn cấp thấp pháo đài, như vậy hai chiếc trung cấp pháo đài liên hợp cũng có thể rất nhanh phá hủy đối phương trung cấp pháo đài. Nhất sau tập trung hỏa lực, Wen Kính Hàn Viễn cao cấp pháo đài, tất nhiên có thể mang bên ngoài phòng ngự công phá, thu được lần chiến đấu này thắng lợi. Chỉ là, châm đô tiệp không nghĩ tới, Hàn Viễn dĩ nhiên không nói quý củ, không nhóm biết Vân Tinh hệ phía trên thế lực rút lui, liền đối với mình phát động tập kích. Hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, nếu như hắn cũng phản kích, chiến đấu dư ba tất nhiên sẽ yết vân tinh hệ ở trên sinh linh toàn bộ tiêu diệt. Hàn Viễn, ngươi là tên con kiếp, ngươi dĩ nhiên phá hư quý củ, ngươi sẽ không sợ bị thảo phạt sao?" Trầm Đồ tiệp khí cấp bại phôi liên hệ trên, "Lên, Hàn Viễn quát. Hàn Viễn vẻ mặt nhìn thẳng ngốc bộ dạng, nói, "Ngươi nào tàn đi, chúng ta bây giờ đang đánh giặc, còn nói cái gì quy củ? Hơn nữa, ta cô ra quả nhân một cái, sợ cái gì thảo phạt?" Trầm Đồ tiệp lập tức không lời có thể nói, hắn này thì mới phản ứng được, đối phương cũng dám hướng mình trầm đồ ra tuyên chiến, tự nhiên là không có đạo lý sợ bị thảo phạt. Đây là một cái người điên, với hắn nói cái gì quy củ đâu. Húng, Tiết Vân tinh hệ trên, lên, phái chú cơ cấu cùng mô phỏng sinh vật người, thế nhưng nhất lưu thế lực, không, có một siêu cấp thế lực, e là cho dù bị hủy, những thứ kia thế lực cũng sẽ không thảo phạt chứ. Hàn viện thực lực ở siêu cấp thế lực trước mặt, e rằng cũng không tính quá lớn uy hiếp, thế nhưng đối với nhất lưu thế lực trở xuống, cũng là có uy hiếp rất lớn. Nhất là nhị lưu thế lực, thật cùng Hàn viện đối với lên, sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Cho dù là nhất lưu thế lực, cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này ngoại phái cơ cấu, chết vài cái người hoặc mô phỏng sinh vật người, liền thảo phạt Hàn viện, cái người điên này một khi bị trả thù, tuyệt đối cái được không bù đắp đủ cái mất. còn trong liên minh những thứ kia siêu cấp thế lực, càng là sẽ không xế vào, phản chính tự mình không có tổn thất. thảo phạt Hàn Viễn vừa không có quyền lợi, bọn họ mới lười đi giữ gìn hay là quy củ đây. đây là đối với Hàn Viễn mà nói, thế nhưng đối với Trầm Đồ Gia mà nói, bọn họ nếu như phạm vào quy củ, liên minh ở trên những thứ kia siêu cấp thế lực, nhất định sẽ coi đây là mở cớ hung hăng bắt chẹt một phen. nguyên nhân đây, Hàn Viễn có thể không để ý quy củ, nhưng là Trầm Đồ Tiệp không dám a, hắn muốn thật là phạm vào quy củ, Trầm Đồ Gia vì không bị bắt chẹt, tuyệt đối sẽ bắt hắn cho đẩy ra giết chết, lấy bình tức nhiều người tức giận đối ngoại tuyên bố mình cũng là thủ quy của người, tình cảnh của hắn bản sẽ không tốt, nếu như tái phạm cái này quy củ, liền thật chỉ có một con đường chết. Trầm đồ Tiệp có chút hối hận, vì sao tuyển trạch ở Nhất vân Tinh Hệ cùng tiên Mục Lệ vân gặp mặt đây? Cái này Tinh Hệ chỉ là một cái trung chuyển Tinh Hệ, ở này phái chú thế lực không nhiều lắm, hơn nữa không có bất kỳ một cái siêu cấp thế lực lần nữa phái chú. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như tuyển trạch cái khác Tinh Hệ, thì như có siêu cấp thế lực phái chú Tinh Hệ, sợ rằng tiên Mục Lệ vân cũng sẽ không đáp ứng đến đây gặp mặt. Hàn Viễn không ngừng mà hướng Trầm Đô Tiệp pháo đài uyên kích, tiếp trung cấp pháo đài bị phản phất tại cao cấp pháo đài chi về sau. Không pháp đối với bên ngoài tạo thành đả kích, mà cao cấp pháo đài trong lúc đó, muốn phân ra tháng phụ, công phá nhất phương phòng ngự, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hàn Viễn cũng không muốn liên lụy vào Yết Vân tinh hệ, nguyên nhân này một bên hành kích một bên cách xa Yết Vân tinh hệ, miễn cho lan đến quá lớn, bả, đem những người đó giết chết. Cho dù là mô phỏng sinh vật người, đó cũng là một cái sinh mệnh à ngay cả là hình như khôi lỗi sinh mệnh, chí ít bọn họ có tư duy, có tính cách. Trong độ tiệp ước gì Hàn Viễn cách xa Yết Vân tinh hệ đây, nguyên nhân này cũng không có vây khốn, chỉ là theo không thả, nhất biên phòng ngự lấy đối phương công kích. Chỉ là làm hắn nghi ngờ là Hàn Viễn vì sao không có đem trước lấy được trung cấp pháo đài cùng cấp thấp pháo đài phái ra, nếu như hợp thành chiến đội, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng cường không biết. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian quá ngắn, đối phương chưa có hoàn toàn chuẩn khống? Hoặc là lo lắng cho mình để lại ám thủ, nguyên nhân này không dám tùy tiện sử dụng. Bất luận loại nào nguyên nhân, Hàn Viễn không dùng tới trung cấp pháo đài cùng cấp thấp pháo đài, đối với với hắn mà nói, đều là một chuyện tốt, càng có thể chiếm giữ ưu thế. Hắn cũng là không biết, Hàn Viễn sợ gì không dùng tới trung cấp pháo đài cùng cấp thấp pháo đài, là bởi vì sợ đánh hư, cho nên thu ở hệ thống bên trong không gian không có dùng đây. Cao cấp pháo đài lực phòng ngự quá cường đại, dù cho bị cao cấp pháo đài vây công, cũng có thể ngăn cản một hồi thời gian. Hàn Viễn tương đối yên tâm, cao cấp pháo đài sẽ không bị đánh hư. Nếu như không đỡ được, hắn tùy thời có thể mang theo cao cấp pháo đài trốn vào hệ thống bên trong không gian. Chính là bởi vì như đây, hắn mới như vậy không kiêng nể gì cả. Cách xa biết vân tinh hệ chi về sau, chầm Đô Tiệp lập tức phản kích, tức thì song phương bạo phát đại chiến, từng đạo công kích khiến cho hư không đều xuất hiện chấn động, có thể thấy được lực công kích là kinh khủng bậc nào. Phu cận tinh cầu cơ hồ bị chiến đấu dư ba phá hủy, cái này nhóm đại chiến thấy Hàn Viễn một hồi liễu lưỡi cái này nhón công kích uy lực, coi như là bồ đề lao tổ tới, cũng sẽ bị đánh thành cho cạn bã. bên này thời điểm chiến đấu, Hàn Viễn một cái hóa thân, tiếp lấy khe hở, tránh thoát chiến đấu dư âm lan đến, hướng trầm đồ tiệp tổ kiến tinh hệ, tồn trữ siêu năng lượng tinh trụ địa phương đi. hóa thân cũng cụ bị không gian năng lực, nguyên nhân này rất dễ dàng liền thoát khỏi chiến trường, trốn vào không gian bên trong, hướng trầm đồ tiệp kiến tạo tinh hệ vị trí đi. lúc trước bàn điều kiện thời điểm, liền đã biết rồi, trầm đồ ra cái kia siêu năng lượng tinh trụ đang ở tổ kiến một cái tinh hệ đây. siêu năng lượng tinh trụ tính cả thù gần như không thể có thể bị đánh cắp, dù cho thật sự có người đi đoạt, cũng không phải một chốc, có thể mang siêu năng lượng tinh trụ mang đi, đầy đủ trầm đồ ra phái ra đại quân chi viện, chính là bởi vì siêu năng lượng tinh trụ đặc thù, vì vậy đối với bản thân lực phòng hộ lượng cũng không phải là quá mạnh mẽ, cái này cũng cho hàn Viễn ăn trộm cơ hội, nếu như phòng hộ quá nghiêm mật, hàn Viễn muốn lẻn vào đi vào trộm đạo liền không dễ dàng như vậy. Cùng thiên mục nhà đám hỏi băng, trầm đồ ra tự nhiên không cần phải, tổ kiến một cái tinh hệ cho trầm đồ tiệm, làm hai cái gia tộc đầu mối then chốt. Nguyên nhân đây, căn này siêu năng lượng tinh trụ gần bị rời đi trở về trầm đồ gia tộc. Hàn Viễn hóa thân đi tới siêu năng lượng tinh trụ chỗ ở vị trí, phát hiện từng chiếc từng chiếc tác nghiệp hạm đã bắt đầu rút lui, dẫn dắt tinh cầu, tổ kiến nhất cái tinh hệ dẫn dắt hạm đã thả nguyên bản dẫn dắt tới được tinh cầu, mà sinh mệnh nhân tạo tinh cầu thiết bị cũng đã rút lui đi nha chỉ còn kế tiếp sáng lên hình cầu, di chuyển hiện ở thái không bên trong khối cầu này, thoạt nhìn giống như là một cái phiên bản thu nhỏ thái dương, mấy chiếc tạo hình kỳ lạ chiến hạm vây quanh ở khối cầu này chu vi, tựa hồ đang chuẩn bị đem viên này hình cầu trở đi, đi vào trước nhìn một cái, cái này thoạt nhìn là hình cầu phát quang vật, nhưng thật ra là một căn trong suốt cây cột, sở dĩ thoạt nhìn giống như hình cầu. Tắc thì là bởi vì nó vọng lại qua mang, súng lại cùng một chỗ, nhìn từ đằng xa đi phảng phất như là một cái cầu. Căn này sáng lên hình cầu, chính là siêu năng lượng tinh trụ. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại làm trắng. Chương 339, chuẩn bị lấy trộm tinh trụ. Siêu năng lượng tinh trụ bản thân thể tích cũng không tính quá lớn, đường kính chỉ có 1m tả hữu, dài chừng 10 thước. Đây đối với siêu năng lượng tinh trụ bằng đại năng lượng mà nói, điểm ấy thể tích xem như là rất nhỏ bé, có thể thấy được siêu năng lượng tinh trụ kỹ thuật hàm lượng kinh khủng bực nào. Phải biết, siêu năng lượng tinh trụ nhưng là tinh luyện hàng tinh cùng cái khác tinh cầu chế ra năng lượng tinh thể, siêu năng lượng tinh trụ thể tích không lớn, thế nhưng vọng lại quan mang cũng là phi thường lớn, thoạt nhìn liền cùng một cái tiểu thái dương tựa như, hàn viễn hóa thân trốn bọn khí không gian bên trong, chậm rãi tiếp cận siêu năng lượng tinh trụ, sợ bị hạm đội phát hiện, hóa thân khoảng cách hàn viễn chân thân quá xa vời, trung quy khô khan một chút, chỉ có đạt được mục đích trí niệm trong đầu, cùng với đơn giản hành động phương thức, lúc đầu hóa thân là không có có như thế cường đại, ai kêu hàn viễn có hệ thống đây, nguyên nhân này hàn hóa thân, so với nguyên bản thân ngoại hóa thân trong hóa thân, còn muốn cường đại một điểm muốn dựa vào hóa thân, độc tự hoàn thành lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ nhiệm vụ, hiển nhiên là không thể. lấy hóa thân khó khăn, không pháp phán đoán tình thế, rất dễ dàng thất bại, gây nên người khác cảnh giác. Hàn Viễn nhận thấy được hóa thân đến gần siêu năng lượng tinh trụ, bởi vì khoảng cách quá xa, không pháp cho hóa thân hạ đạt chỉ lệnh, nguyên nhân hành động này biến được khô khăn. hắn đã không muốn cùng Trâm Đô Tiệp dây dưa tiếp, hướng phên này đại trên xuống, cao cấp pháo đài cũng mau muốn không đỡ được. Tinh không pháo đài cường đại, hắn đã thấy được, cũng nắm giữ cái này thế giới đỉnh nhọn vũ lực, là hình dạng gì? Trâm Đô Tiệp chỉ lát nữa là phải thu được thắng lợi, kích động trong lòng không nỡ. Hán diện mục dữ tận đã bắt đầu đảo tưởng thắng lợi chi về sau làm sao giàn vật Hàn Viễn Thiên Mục Lệ Vân Tiện nhân này cũng dám liên hợp lại cái hố chính mình cũng tuyệt đối không thể bỏ qua mình nhất định muốn ở nàng thân trên lên hung hăng phát tiết một phen lần nữa hoanh kích mà ra tại hắn tính ra bên trong Hàn Viễn Tinh Không Tháo Đài tối đa ngăn cản ba đợt công kích sẽ lộ ra cái hở bị công phá phòng ngự hắn đã làm tốt phong tỏa chuẩn bị phòng ngừa Hàn Viễn Chiến bại chi về sau Thao Túng Tinh Không pháo Đài trốn vào chủng động bên trong thoát đi ở nơi này gần thắng lợi thời điểm Hàn Viễn Tinh Không Tháo Đài đột nhiên ở công kích hạ tiêu thất không sai chính là tiêu thất, không phải là bị đánh thành mảnh nhỏ. Phải biết, cao cấp tinh không pháo đài, dù cho bị phá phòng ngự, cũng không thể có thể bị đánh thành mảnh vụn, trừ phi siêu cấp tinh không pháo đài mới có thể đủ làm được. Cho dù là siêu cấp tinh không pháo đài, cũng không thể có thể đem cao cấp tinh không pháo đài đánh đột nhiên tiêu thất đi, mảnh nhỏ ít nhất phải có. Đừng nói cao cấp tinh không pháo đài, coi như là cấp thấp tinh không pháo đài, cũng sẽ lưu lại mảnh vụn. Trước mắt mới chỉ tinh không văn minh còn chưa có kinh khủng như vậy vũ khí, có thể mang tinh không pháo đài cho trực tiếp biến mất. Trâm Đô tiệp ý niệm đầu tiên chính là Hàn Viễn chạy thoát, cũng biết dò xét không gian xung quanh, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì không gian ba động. Lúc trước hắn đã có phòng bị, nếu như Hàn Viễn Tinh không pháo đài trốn vào trùng động bên trong, tất nhiên sẽ bị phát hiện, chính mình pháo đài hội khởi động chặn lại trình tự, phát sinh nhắc nhở. Thế nhưng đây hết thảy cũng không có, trọng yếu hơn chính là, dù cho cao cấp tinh không pháo đài, cũng làm không được, nguyên địa độn vào trùng động trong. Nhất định có tăng tốc độ phi hành, tiếp cận tốc độ ánh sáng thời điểm, mới có thể đủ khai mở trùng động khiêu dược năng lực. Quá trình này, cần 3 4 giây, chỉ có siêu cấp tinh không tháo đài, mới có thể đủ làm được, trong nháy mắt gia tốc, trong một giây khai mở trùng động khiêu dược năng lực thúy hồ nếu tinh không pháo đài cụ bị trùng động khiêu dược năng lực như vậy tương ứng cũng tất nhiên cụ bị dò xét trùng động khiêu dược năng lực có thể bắt được quy tích mà truy kích quá khứ nhưng là đây hết thể cũng không có thì dường như đột nhiên tiêu thất tìm không được một chút vết tích dò xét không đến bất luận cái gì một kia manh mối Trong đồ tiệp vẻ mặt ngậm bước cái chán lanh mồ hôi đều bạo xuống quỷ dị như vậy sự tình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đừng nói chỉ là cao cấp tinh không pháo đài coi như là siêu cấp tinh không pháo đài cũng làm không được a có thể nói tinh công văn minh thế giới bên trong Bất kỳ cái gì một loại siêu cấp vật phẩm đều không pháp làm được đột nhiên tiêu thất mà không bị phát hiện vết tích, không bị phát hiện. Nếu không phải tinh không pháo đài năng lực như vậy thì chỉ có thể là hàn viễn năng lực. Mà năng lực này quá kinh khủng. Trầm Đồ Tiệp ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy, gia tộc cước định sai lầm, treo chọc trên lên, hàn viễn tuyệt đối sẽ cho trầm đồ gia mang đến mối hoạ. Hán run giầy môi, không biết muốn làm sao hướng gia tộc trưởng thế hệ hội báo cái chuyện này. Trầm Đồ Tiệp đã hối hận, tại sao muốn ở rể thiên ngục gia, đồ bắt được tiên mục lệ vân mỹ nhân này đâu? Cuối cùng là tâm quá lớn à? cũng là không có đầy đủ năng lực, chống đỡ cái này Dạ Tâm, quả nhiên là muốn bi kịch. Hàn Viễn không biết, trong độ tiệp chính đang vì mình phía trước Dạ Tâm, mà ám tự hối hận, hắn đem tinh không pháo đài thu nhập hệ thống không gian chi về sau, liền trốn vào không gian bên trong, hướng siêu năng lượng tình trụ vị trí chạy tới. Cái kia một điểm chiến đấu dư ba, còn không pháp nguy hiểm cho đến trốn vào không gian trong Hàn Viễn, trừ phi vận dụng xuyên thấu không gian vũ khí, nếu không thì là không pháp công kích đến hắn. Song phương đại chiến thời điểm, theo Hàn Viễn tinh không pháo đài biến mất, cũng kết thúc, còn thừa lại cái kia một điểm mà chiến đấu dư ba, tự nhiên là không đủ để xuyên thấu không gian đây chỉ là bởi vì Hàn Viễn nắm giữ không gian pháp tắc không nhiều đủ duyên cớ vì thế nếu không thì dù cho xuyên thấu không gian công kích cũng không pháp đối với hắn tạo thành bất cứ duy hiếp gì nói cho cùng không gian bảo điện trong cái kia một tia không gian pháp tắc chỉ là không gian pháp tắc cơ bản chỉ có thể làm cho Hàn Viễn cụ bị trụ cột không gian năng lực mà thôi quá thâm bảo không gian năng lực Hàn Viễn tạm thời còn không pháp nắm giữ nếu không thì cho dù là khoa học kỹ thuật siêu cường tình không văn minh thế giới cũng không pháp đối với hắn tạo thành bất cứ duy hiếp gì cái này một tia không gian pháp tắc làm cho Hàn Viễn tại cái gì vị diện thế giới đều cụ bị trụ cột không gian năng lực, không giống phía trước không gian ma pháp, ly khai ma pháp thế giới, đi tới cao một cấp thế giới, liền mất đi tác dụng. Hàn Viễn đi tới siêu năng lượng tinh trụ vị trí, xa xa ngừng lại, trốn bọt khí không gian bên trong, khoảng cách gần như vậy phía dưới, có thể bông lòng thao túng hóa thân hành động. Này lúc, một đội kia hạm đội, bắn ra một ít chùm tia sáng cùng ba động, đang ở suy yếu siêu năng lượng tinh trụ chủ chùm sáng. Siêu năng lượng tinh trụ vọng lại tia sáng, chính là một tầng phòng hộ ánh sáng, chỉ có đem tầng này phòng hộ quang đoàn suy yếu, mới có thể đủ đem siêu năng lượng tinh trụ chở đi, mà phải suy yếu tầng này phòng hộ quang đoàn, cần đặc thù hạm đội cùng với đặc thù vũ khí, tốn hao thời gian không ngắn mới có thể đủ làm được. đây cũng là vì sao siêu năng lượng tinh trụ gần như không thể có thể lấy trộm duyên cớ vì thế động tinh lớn như vậy, như này phức tạp quá trình cùng với thời gian không ngắn ai có thể lấy trộm mà chưa kích hoạt siêu năng lượng tinh trụ, mặc dù không có tầng này phòng hộ quan đoàn, tuy nhiên lại là dấu ở siêu cấp thế lực bảo khấu trong gần như không thể có thể bị đánh cắp trừ phi đem điều này siêu cấp thế lực tiêu diệt. thế nhưng muốn tiêu diệt một cái siêu cấp thế lực, nói dễ vậy sao? Dù cho vài cái siêu cấp thế lực liên thủ, đều không quá có thể, còn muốn thừa nhận phản công một kích, thậm chí vì vậy mà rơi ra siêu cấp thế lực trong phạm y. Chính là bởi vì như đây, siêu cấp thế lực trong lúc đó, cơ bản trên, lên, không thể bạo nổ phát đại chiến, ma sát nhỏ cũng không đoạn, kia này đều có một cái điểm mấu chốt không đi được vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Chương 340, thành công lấy trộm. Đối với người khác còn nói, muốn lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ rất chắc trở, đầu tiên siêu năng lượng tinh trụ chùm sáng cửa này, sẽ tốn hao không thiếu thời gian để giải quyết. Nhưng là đối với Hàn Viễn mà nói, Siêu năng lượng tinh trụ làm hệ thống bắt được vật phẩm, hắn muốn lấy trộm liền quá dễ dàng. Hướng lấy không gian năng lực của hắn, có thể tránh khai quang đoàn phòng hộ, đi thẳng tới siêu năng lượng tinh trụ bản thể trước. Tinh không văn minh thế giới khoa học kỹ thuật, tuy là rất châu bò, đã dính đến không gian, thế nhưng muốn giống như Hàn Viễn dễ dàng như vậy như thường, như cá gặp nước vậy ở không gian bên trong xuyên toa, vận dụng không gian năng lực vẫn là không pháp làm được. Húng, dính đến không gian khoa học kỹ thuật kết quả đều là tương đối khổng lồ, điều này cũng làm cho hạn chế kỳ lợi dùng phương thức này lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ khả năng. Ở hạng đội không ngừng suy yếu siêu năng lượng tinh trụ quang đoàn thời điểm. Hàn Viễn đã để một cái hóa thân, lặng yên đến gần rồi siêu năng lượng tinh trụ. Ở đến siêu năng lượng tinh trụ phòng hộ quang đoàn vị trí, Hàn Viễn có thể nhận thấy được, những ánh sáng này ẩn chứa cường đại năng lượng. Những thứ này năng lượng cũng không phải tầm thường năng lượng, vốn có phi thường cường đại xuyên tấu tính, thậm chí mơ hồ xuyên tấu tiến nhập không gian bên trong. Hàn Viễn hóa thân trốn bọt khí không gian bên trong, hướng siêu năng lượng tinh trụ tới gần, khoảng cách đến gần, mới nhìn tinh tường tinh trụ toàn cảnh. Đây là một căn phi thường nguyễn lệ tinh trụ, bề mặt sáng bóng chân trượt trong suốt, có từng đạo sáng mở long lánh, giống như tiên gia bảo vật, thậm chí còn. Hàn Viễn phát hiện tinh trụ bên trong, tựa hồ có một ít kỳ lạ văn lộ, như ẩn như hiện, cũng không biết những thứ này kỳ lạ văn lộ có tác dụng gì. Nay lúc siêu năng lượng tinh trụ trùng sáng đã bắt đầu héo rút, tựa hồ đang ở thu liễm, bắt đầu tiến nhập phong bế trạng thái. Hạm đội hướng siêu năng lượng tinh trụ đến gần rồi một ít, tiếp tục suy yếu siêu năng lượng tinh trụ phòng hộ quan đoàn, làm cho siêu năng lượng tinh trụ tiến nhập phong bế trạng thái. Hàn Viễn này thì đã đến gần siêu năng lượng tinh trụ bản thể, theo bọt khí không gian bên trong, vươn một tay đến chạm tới siêu năng lượng tinh trụ, Xoay một tiếng, Hàn Viễn vươn ra tay, ở mới vừa chạm tới tinh trụ thời điểm, dĩ nhiên tiêu thất. Lỗ đang giận ngâm nước không gian bàn tay, đột ngột tiêu thất. Hàn Viễn ám tự giận mình, cái này siêu năng lượng tinh trụ thật là khủng khiếp, dù cho hóa thân thực lực đối lập nhau yếu đi một ít, nhưng cũng rất cường đại rồi. Nhưng là mặc dù như đây, mới vừa tiếp xúc được tinh trụ, dĩ nhiên cũng làm bị hủy diệt. May mà là dùng hóa thân đi chống lấy, nếu là bản thân đi vào lấy chống nói, sẽ phải bi kịch. Hàn Viễn làm cho hóa thân gần chút nữa tinh trụ, đem bọt khí không gian chống đỡ lớn một chút, đem tinh trụ một góc lồng trụ vào trong. Nhưng là kể từ đó, bọt khí không gian xuất hiện tình huống không ổn định, hơn nữa bọt khí không gian trong hóa thân, dĩ nhiên đang ở tiêu thất. Hàn Viễn không dám dây dưa. Cung biết đem siêu năng lượng tinh trụ thu nhập hệ thống không gian bên trong, vừa tiến vào hệ thống không gian chi về sau, siêu năng lượng tinh trụ trùng sáng tiêu thất, thoạt nhìn phảng phất như là một căn bảo thạch tây cột, không có bất kỳ uy hiếp đáng nói. Mặc dù như đây, Hàn Viễn một cái hóa thân cũng đã bị phá hủy. Đem siêu năng lượng tinh trụ thu nhập hệ thống không gian chi về sau, Hàn Viễn cũng theo tiến nhập hệ thống không gian, phát hiện siêu năng lượng tinh trụ đã nằm ở phong bế trạng thái, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hàn Viễn còn chưa tới được nghiên cứu một cái siêu năng lượng tinh trụ này, tinh trụ đột ngột tiêu thất, bị hệ thống cất đi. Thán một hơi, hệ thống cái này cái hố hàng, quá khủng khiếp dĩ nhiên cũng không cho mình nghiên cứu một cái lại thu đi. Hàn Viễn lấy trộn cái thứ nhất siêu năng lượng tinh trụ chi về sau, phản hồi tinh không pháo đài bên trong. Lúc này tinh không pháo đài đang ở Hàn Viễn thế giới trong thái không bên trong, hắn muốn ở trầm đồ gia tộc phản ứng kịp phía trước, đưa hắn nhóm siêu năng lượng tinh trụ cho lấy trộn, mà cái hành động cần thiên mục lệ vân dẫn đường mới được. Hắn đối với tinh không văn minh thế giới dù sao chưa quen thuộc, không biết trầm đồ gia căn cứ hẳn là làm sao đi, thế nào mới có thể nhanh nhất đến. ở Hàn Viễn lấy trộm siêu năng lượng tình trụ chi về sau, trầm đồ gia tộc hạm đội đã trợn mắt hốt mổng, bọn họ hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không rồi hả? đang ở thu siêu năng lượng tinh trụ đây, phòng hộ quang đoàn đã yếu đi một nửa, nhưng là đột nhiên, quang đoàn tiêu thất, bọn họ chính nghi hoặc đây, làm sao quang đoàn đột nhiên tiêu thất, càng làm cho bọn họ kinh hoàng là siêu năng lượng tinh trụ không thấy, cứ như vậy bằng khoảng không không thấy, xảy ra chuyện lớn a, siêu năng lượng tinh trụ mỗi một cây đều là trọng bảo, đánh mất một căn đều là rất nghiêm trọng sự tình, Cũng biết kiểm tra hạm đội số liệu, căn cứ phát hiện số liệu, ở siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất trước, siêu năng lượng tinh trụ vị trí xuất hiện rất nhỏ không gian ba động, nhưng nhẹ như vậy hơi không gian ba động cũng không thể để siêu năng lượng tình trụ tiêu thất, cái kia hơi yếu ba động, nói không chừng chính là siêu năng lượng tình trụ năng lượng, hơi chút thả ra ngoài một chút tạo thành. Trước kia cũng xuất hiện qua loại này không gian ba động, thậm chí so với cái này, mãnh liệt hơn một chút ba động đều phát sinh qua đây, cũng không thấy siêu năng lượng tình trụ tiêu thất à. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hạm đội người phụ trách luôn cuống, vội vàng tìm, đem cái này một mảnh tinh không đều cho dò xét nhất lần, cũng là không có tìm được siêu năng lượng tình trụ manh mối, thì dường như hư không tiêu thất. Tình cảnh quái dị như vậy, hắn thực sự muốn không minh bạch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Theo chưa có nghe nói qua Siêu năng lượng tinh trụ phát sinh qua vô hình biến mất án lệ, trừ phi những thứ kia siêu cấp thế lực trẻ giấu. Nhưng là không có đạo lý dấu giếm à, loại này sự tình không phải công khai ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu tìm kiếm nguyên nhân, không phải còn có giúp cho giải quyết, cùng với tránh khỏi phát sinh loại tình huống này sao. Đúng, dù cho muốn dấu giếm, cũng không phải dễ dàng như vậy dấu giếm ở, Thủy Trung sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Lẽ nào, chính mình trầm đồ ra xui xẻo như vậy, cái này là người thứ nhất, siêu năng lượng tinh trụ vô hình biến mất án lệ cái này sự tình đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, chỉ có thể đem sự tình bẩm báo cho gia tộc, làm cho gia tộc làm quyết định, xử lý như thế nào. hắn cho tới bây giờ sẽ không có đi hoài nghi, đây là người cho đánh cắp. nếu là thật có người có thể đánh cắp siêu năng lượng tinh trụ, hơn nữa còn là ở mỹ mắt cuối cùng xuống, như vậy hết thể siêu năng lượng tinh trụ cũng sẽ không an toàn. liền siêu năng lượng tinh trụ đều có thể bị trộn. thứ khác, chẳng phải là càng không an toàn. như này thần không biết quỷ không hay đem một căn siêu năng lượng tinh trụ đánh cắp, phần này năng lực đã vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối có thể hoành hành tinh không, không nhìn siêu cấp thế lực. hiển nhiên. Không thể xuất hiện loại này cường giả chứ sao? Siêu năng lượng tinh trụ đánh mất, nhưng là một đại sự, hơn nữa còn là ở mí mắt cuối cùng xuống, quỷ dị như vậy tiêu thất, lập tức đưa tới trầm đồ gia tộc cao tầng coi trọng. Ở trầm đồ gia tộc họp thương nghị chuyện này thời điểm, Hàn Viễn đã hướng trầm đồ gia tộc một cái trụ sở đi. Đối với trầm đồ gia tộc mà nói, Hàn Viễn tuyên chiến, còn lâu mới có được đánh mất siêu năng lượng tinh trụ trọng yếu, hàng đầu vấn đề là muốn điều tra tin tưởng, siêu năng lượng tinh trụ là như thế nào đánh mất. Còn Hàn Viễn, cái này làm cho gia tộc bọn họ bị chuyện tiêu lâm hỗn đản, liền giao cho trầm đồ tiệp đối phó được rồi. Nếu như chút chuyện này tình đều làm không xong, Trầm Đồ Tiệp liền không xứng làm Trầm Đồ gia đệ tử, đây cũng tính là cho hắn một cái mang tội lập công cơ hội. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài làm trắng. Chương 341, kế hoạch có lỗi. Thiên Mục Lệ Vân đang cùng Trầm Đồ Tiệp thời điểm chiến đấu, liền khẩn trương không nớt, nàng biết, chỉ dựa vào Hàn Viễn cao cấp pháo đài là không pháp đối kháng Trầm Đồ Tiệp một cái chiến đội. Bị thua là chuyện sớm hay một tình, thậm chí còn, có thể hay không đảo tàu đều là ân số. E rằng, Hàn Viễn có năng lực thoát đi, nhưng là một ngày tinh không pháo đài rơi vào tay giặc, nàng là không có năng lực thoát đi, tất nhiên sẽ bị Trầm Đồ thì bắt. Nàng lo lắng, Hàn Viễn hội ném hạ nàng cái bụng đào tẩu, mắt thấy sẽ phòng ngự không được, lại là nghị không ra, đột ngột trong lúc đó tinh không biến đổi giống nhau, trầm độ tiệp chiến đội không thấy, tất cả công kích đều không thấy. Một màn này thấy Thiên Mục Lệ vân một hồi sưng sờ, xuyên thấu qua tinh không pháo đài nhìn ra phía ngoài tinh không, nơi đây tinh cầu tựa hồ không nhiều lắm, hơn nữa cũng không phải mênh mông vô bờ, hướng xa chỗ nhìn lại, tựa hồ có thể chứng kiến vũ trụ phần cuối. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng bách tư bất đắc kỳ giải, đang muốn hỏi một cái Hàn Viễn, nhưng là vừa quay đầu mới hiện, Hàn Viễn đã không thấy tinh không pháo đài tựa hồ nằm ở một cái xa lạ tinh không bên trong, hàn viễn cũng không có đóng lại tinh không pháo đài ngắm, khiến cho nàng có thể nhìn thấy bên ngoài tinh không. giờ khắc này, thiên mục lệ vân có chút luống cuống, ngắm nhìn pháo đài phía ngoài tinh không, chứng kiến từng cái tiểu tinh hệ, cùng với một viên to lớn sinh mệnh tinh cầu. cái này một mảnh tinh không, thoáng nhìn là như nơi đây là hậu cùng cổ lão, không có quá nhiều khoa học kỹ thuật vết tích, những thứ kia mấy viên tinh cầu tạo thành tiểu tinh hệ, tựa hồ là nguyên thủy tinh hệ, cũng không phải khoa học kỹ thuật xây dựng. nhìn ra xa toàn bộ tinh không chi về sau, thiên mục lệ vân hiện, cái này tinh không nhưng thật ra là một cái giác đại tinh hệ, trong đó bao gồm vài cái tiểu tinh hệ cái này tinh hệ bên trong chỉ có một viên nguyên thủy cũng không phải khoa học kỹ thuật cải tạo sinh mệnh tinh cầu có thể chứng kiến văn minh khoa học kỹ thuật vết tích chỉ là quá rơi ở phía sau mà ở một ít tiểu tinh hệ lên cũng nhìn thấy khoa học kỹ thuật cải tạo vết tích khiến nhân loại ta có thể ở phía trên sinh tồn chỉ là loại này cải tạo kỹ thuật cũng quá nguyên thủy rơi ở phía sau giờ khắc này thiên mục lệ vân đã bối rối nàng không biết mình đang ở bực nào chỗ cũng là biết đây hết thảy đều là hàn viễn có ý định để cho mình nhìn nàng cũng đã minh bạch lúc này tinh không pháo đài đã ly khai giao chiến khu vực cũng là không biết hàn viễn sử dụng loại nào thần kỳ thủ đoạn Dĩ nhiên bằng khoảng không đem tinh không pháo đài thay đổi một cái tinh không. Loại này thủ đoạn, quá thần kỳ cùng cường đại rồi, giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, Hàn Viễn cường đại, so với chính mình dự đoán còn kinh khủng hơn. Người đàn ông này, đáng giá chính mình đi theo, đáng giá chính mình trả giá. Nàng là một cái người cao ngạo, có thể vào nàng mắt nam nhân, thiếu chi lại thiếu, mà có thể làm cho nàng tận phục, quý nam nhân, phải là cái loại này tuyệt đỉnh cường giả. Thiên mục lệ vân hiện, chính mình tìm được rồi như vậy một người nam nhân, đây là toàn bộ tinh không văn minh thế giới, đều tìm ra được cường đại nam nhân. Nàng trong lòng nào đó cầu nối trợ hồ xúc động một cái trong mắt nàng có trong phút chốc mê man cùng quý thiên mục lệ vân đột nhiên chứng kiến ở tinh không bên trong có một loại diện mục giữ tận sinh vật ở mau bay qua loại sinh vật này thân trên lên không có mặc bất luận cái gì khoa học kỹ thuật vật phẩm dĩ nhiên dựa vào tự thân lực lượng ở thái không bên trong phi hành tựa hồ chúng nó liền sinh hoạt ở thái không bên trong đây là cái gì sinh vật dĩ nhiên có thể ở thái không bên trong sinh tồn nhất định không thể tưởng tượng nổi đang ở nàng thán phục to mò thời điểm hàn viễn trở lại rồi mỉm cười nói cảm thấy nơi đây như thế nào đây rất mới mẻ thiên mục lệ vân thở dài nói đây là ta thế giới Mặc dù coi như tựa hồ rất là hậu, thế nhưng cái này thế giới, tiềm lực vô hạn, nàng không cực hạn với khoa học kỹ thuật, còn có thần kỳ tu luyện chi pháp. Hàn Viễn ngạo mệ địa đạo. Khi nhìn đến tinh không văn minh thế giới mênh Mông chi về sau, Hàn Viễn đã ám sự tự quyết định, nhất định phải đem chính mình thế giới khuyết trường lớn, biến được hướng tinh không văn minh thế giới vậy mênh Mông. "Ý của ngươi là?" Thiên mục lệ vân trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. "Cái này chờ một chút lại nói, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một cái, làm sao đi chầm đổ ra căn cứ?" Hàn Viễn cười một cái, rời đi trọng tâm câu chuyện. Thiên mục lệ vân hơi có chút thất vọng, nói: Ngươi là muốn đi đánh lén chầm đồ ra căn cứ sao? Không thể, dựa vào một con thuyền cao cấp pháo đài đi đánh lén là không pháp làm được. Ta không phải đi đánh lén, ta là đi trộm lấy năng lượng tinh trụ. Hàn Viễn cười hắc hắc, lấy trộm năng lượng tinh trụ? Thiên mục lệ vân sợ ngây người. Không thể, nếu như năng lượng tinh trụ dễ dàng như vậy lấy trộm, cũng sẽ không chỉ có một chút như vậy nhi lực phòng hộ đo, cái này biện pháp không thể thực hiện được. Thiên mục lệ vân quả đoán phủ quyết. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Viễn liền là con nít tâm tính, dĩ nhiên nghĩ lấy trộm chầm đồ ra năng lượng tinh trụ, lấy này tới trả thù chầm đồ ra. Hàn Viễn cười thần bí, nói: Đối với người khác mà nói, e rằng không thể. Thế nhưng đối với ta mà nói, cũng là không, có nhiều thiếu độ khó. Nói cho ngươi biết cái tin tức, ta đã đánh cắp một căn năng lượng tinh trụ. Thiên Mục Lệ vân vẻ mặt khó có thể tin màu sắc, chẳng qua nghĩ lại, Hàn Viễn thần bí cường đại, cũng không phải tinh không văn minh người, e rằng hắn thật sự có năng lực lấy trộm năng lượng tinh trụ đâu. Nàng đã có thể dự liệu đạt được, một ngày năng lượng tinh trụ cũng không phải tuyệt đối an toàn, có bị trộm lỗ thủng, tất nhiên sẽ khiến cho mỗi bên đại cấp thế lực khẩn không đớt. Nếu là bị mỗi bên đại thế lực biết, Hàn Viễn có năng lực lấy trộm năng lượng tinh trụ, sợ rằng mỗi bên đại thế lực cao tầng, hội ngủ không yên. Liên năng lượng tinh trụ cũng có thể lấy trộm, còn có cái gì là hắn không pháp lấy trộm. Hàn viễn tuyệt đối sẽ trở thành công địch, bị hết thảy thế lực truy sát, tinh không văn minh thế giới cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà phòng khởi Vân Dũng. Ngươi thật muốn lấy trộm năng lượng tinh trụ sao? Đương nhiên, đây là nhất định, ta chẳng những muốn lấy trộm trầm đồ ra, cái khác thế lực ta cũng muốn lấy trộm. Hàn viễn này thời gian cũng không che giấu. Vậy ngươi biết, ngươi lấy trộm năng lượng tinh trụ tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Thiên mục lệ Vân đối với hắn cách nghĩ rất khiếp sợ. Đây chính là đắc tội toàn bộ cấp thế lực cử động a, đến lúc đó toàn bộ tinh không văn minh thế giới cũng không có hắn chỗ dung thân, ta đương nhiên biết hậu quả, chẳng qua ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ sao? Hàn Viễn tả tà, tà cười, Thiên Mục Lệ vân mẩn ra, đúng vậy à, hắn cũng không phải là tình không văn minh thế giới người, cùng lắm thì ly khai cái này nhất phương thế giới là được. Hàn Viễn nhìn nàng lên người, cười một cái, nói, cho nên vì ở khác thế lực tỉnh ngộ lại phía trước, hết khả năng lấy trộm nhiều một chút, đây cũng là ta vì sao phải hướng trầm độ ra tuyên chiến nguyên nhân. Thiên Mục Lệ vân mơ hồ hiểu, Hàn Viễn đối với năng lượng tinh trụ cảm thấy rất hứng thú, sớm bắt đầu mưu hoa làm sao lấy trộm năng lượng tinh trụ, ngươi là dùng phương thức gì lấy trộm năng lượng tinh trụ? Nếu như trầm đồ ra biết, chẳng mấy chốc sẽ phản ứng kịp, cái khác thế lực cũng sẽ phản ứng kịp, tăng mạnh phòng vệ." Thiên Mục Lệ Vân Khuôn mặt sắc nghiêm tự hỏi. Hàn Viễn nghe vậy, mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ toán sai rồi một ít gì, ngay sau đó cũng không giấu giếm, đem chính mình ăn trộm phương thức nói nhất lần. Đương nhiên, hắn không có cặn cái nói, lợi dụng hóa thân trồng đạo, chỉ nói là lợi dụng không gian thuật, như thế nào đem năng lượng tinh trụ lấy trộm. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam." Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 342 Một bước sai. Thiên mục lệ vân nghe sau trầm mặt một lát, nói, ta minh bạch ngươi tại sao muốn hướng trầm đổ ra tuyên chiến, là vì rời đi cái khác thế lực chú ý, sẽ không đối với ngươi cảnh giác, bởi vì tăng mạnh phòng hộ đi. Hàn viễn gật đầu, cũng không có phủ nhận, hắn đúng là nghĩ như vậy. Nay lúc, hắn mơ hồ biết, chính mình cái ý nghĩ này phát, tựa hồ phạm vào sai lầm. Quả nhiên, thiên mục lệ vân thần sắc nghiêm túc mà nói, nhưng là ngươi không minh bạch. Những thứ này siêu cấp thế lực tốc độ phản ứng cùng với siêu năng lượng tinh trụ tầm quan trọng, một ngày biết ngươi có năng lực lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ, lại không quản ngươi có hay không chỉ nhằm vào trầm độ ra, cái khác thế lực đều tuyệt đối chứa không nổi ngươi. Hàn Viễn thán một hơi, tự mình tính lọt điều này cũng quá coi thường những thứ này siêu cấp thế lực cùng với đối với siêu năng lượng tinh trụ coi trọng trình độ. Điều này cũng không có thể trách, dù sao ngươi đối với tinh không văn minh thế giới chưa quen thuộc, phạm hạ sự sai lầm này cũng thuộc về bình thường. Thiên Mục Lệ Vân Trân nói, Hàn Viễn cười khổ, ngươi không cần an đuổi ta, là ta sai lầm, xem thường những thứ này siêu cấp thế lực. Siêu năng lượng tinh trụ hắn là nhất định bắt được, tuyệt đối sẽ không buông tha. Nguyên nhân này bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ngươi có biện pháp gì không? Thiên Mục Lệ vân trầm tư một cái, nói: Dựa theo ngươi thuyết pháp, trầm đồ ra cũng sẽ không nghĩ đến. Siêu năng lượng tinh trụ là bị đánh cắp, bọn họ khẳng định vẫn còn ở nghiên cứu siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất nguyên nhân. Hả? Đây là vì sao? Làm sao không biết hoài nghi là bị đánh cắp? Hàn Viễn nghi ngờ. Ngươi nếu như hiểu rõ siêu năng lượng tinh trụ tự sinh ra tới nay sự tình, cũng biết bọn họ vì sao sẽ không trước tiên hoài nghi là bị trộm. Thiên Mục Lệ vân cười khổ một cái giải thích tiếp một cái nguyên nhân, Hàn Viện lúc này mới minh bạch, bởi vì siêu năng lượng tình trụ cường đại, cùng với tự sinh ra tới nay, tuy là xảy ra mấy lần ngoài ý muốn, thế nhưng đều không có một lần là bị đánh cắp. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, vô số người nghĩ hết biện pháp muốn lấy trộm siêu năng lượng tình trụ, nhưng đều thất bại, huống loại này thần không biết quỷ không ngờ, ở mỹ mắt cuối cùng hạ đánh cắp chuyện tình, càng là không thể nào. Nguyên nhân đây, trước tiên, không sẽ là hoài nghi bị trộm, mà là hoài nghi siêu năng lượng tình trụ xảy ra mới biến hóa, đưa tới không gian không ổn định, hoặc cái khác một ít gì mượn ý, thất lạc tại không gian trong, không biết bực nào trôi đi. Loại này sự tình phát sinh, đầy đủ châm đồ ra nghiên cứu một đoạn thời gian, cũng đầy đủ những thứ kia siêu cấp thế lực nghiên cứu một đoạn sự tình, đi tìm trong đó nguyên nhân, làm xong dự phòng các biện pháp. Kỳ thực, lấy năng lực của ngươi muốn lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ, tốt nhất phương pháp, hơn nữa sẽ không khiến cho hoài nghi, là mỗi cái thế lực đều lấy trộm một hai căn, kể từ đó, bọn họ đầu tiên hoài nghi, không phải là bị trộm, mà là siêu năng lượng tinh trụ xảy ra mới biến hóa cùng ngoài ý muốn. Thiên mục Lệ vân thán một hơi đạo, Hàn Viễn này lúc đó có chút táo não, lúc trước hắn nghĩ đến quá phức tạp, luôn là lo lắng gây nên cảnh giác, cho nên cho tiếp lấy trộm tạo thành chắc trở cũng là không biết, hắn loại này lấy trộm phương thức đã vượt ra khỏi những thứ này siêu cấp thế lực tưởng tượng, bởi vì tư duy theo quán tính nguyên nhân, bọn họ trước tiên sẽ không hoài nghi bị trộm, mà là hoài nghi siêu năng lượng tình trụ xuất hiện mới chỗ thiếu hụt. Dù sao cái này nhóm siêu cấp khoa học kỹ thuật kết quả, đạn xanh thời gian tuy là đã trên vạn năm, nhưng là đối với cái này nhóm khoa học kỹ thuật mà nói, trên vạn năm cũng chưa chắc có thể mang sở hữu khuyết hám đều phát hiện. Một khi phát sinh loại này sự tình, bọn họ đầu tiên hoài nghi là siêu năng lượng tình trụ chỗ thiếu hụt, cho nên trước tiên là nghiên cứu siêu năng lượng tình trụ chỗ thiếu hụt vấn đề, mà không phải tăng mạnh phòng hộ, cảnh giác bị trộm tinh không văn minh thế giới hiện nay mà nói bất luận là khoa học kỹ thuật vẫn là còn lại một ít thần kỳ năng lực, đều không pháp làm được như này đem thần không biết quỷ không hay đem siêu năng lượng tinh trụ đánh cắp chính là bởi vì như đây bọn họ mới sẽ không trước tiên hoài nghi bị trộm hàn viện chính là phạm vào sự sai lầm này vẫn cho là một ngày siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất sẽ hoài nghi bị trộm cho nên tăng mạnh phòng hộ hắn cũng vẫn cho là chính mình dù cho lại cẩn thận chắc cũng sẽ bị phát giác tung tích để lộ ra lúc này đây xuất thủ lấy trộm mới biết được lý do cái không gian này năng lực lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ chắc là sẽ không bị phát hiện bên ngoài nguyên nhân, là siêu năng lượng tinh trụ phòng hộ quan đoàn cho hắn nhiệm hộ, khiến cho hắn có thể tránh thoát rất nhiều rọ xét thủ đoạn. Đây cũng là Hàn Viễn chưa từng thấy qua siêu năng lượng tinh trụ, đối với năng lực của mình, Ôn không xác định tâm tính. Thiên Mục Lệ Vân nói tiếp, ngươi bây giờ cùng Trầm độ ra khai chiến, hơn nữa ở Trầm độ tiệp dưới mí mắt xuống, đột nhiên tiêu thất, như vậy thì cho Trầm độ ra một cái đối tượng hoài nghi, e rằng bọn họ tạm thời không pháp đem việc này liên hệ tới, nhưng ngươi nếu như sẽ xuất thủ mấy lần, bọn họ sẽ liên hệ. Hàn Viễn cũng minh bạch vấn đề trong đó chỗ, nếu là mình lấy trộm mấy lần nói, chẩm độ ra một ngày nhận được Trầm độ tiệp đan báo tất nhiên sẽ hoài nghi đến đầu của mình lên. Như vậy bọn họ tất nhiên tăng mạnh phòng hộ, mình muốn lần nữa hạ thủ sẽ biến được khó khăn. Mà như, không đi trộm lấy trầm đồ ra siêu năng lượng tinh trụ, ngược lại lấy trộm khác thế lực, nhưng cũng không pháp giải quyết vấn đề này. Trầm đồ ra biết chi về sau, lại không luận có thể hay không xác định chính mình gây nên, vì đã kích chính mình, tất nhiên sẽ đem việc này đẩy tới đầu mình lên, dù sao bọn họ cũng bị mất một căn siêu năng lượng tinh trụ, thêm trên, lên, trầm đồ tiệp bẩm báo chính mình đột nhiên tiêu thất chuyện tình. Như này liên hệ tới, cái khác thế lực cũng sẽ hoài nghi, mà trầm đồ ra cũng tránh hảo có thể mượn việc này đem cái khác thế lực kéo xuống cùng nhau đối phó chính mình. Đến lúc đó, sẽ trở thành công địch, muốn lại trộm lấy siêu năng lượng tinh trụ, liền quá khó khăn. Hàn Viễn này thì có chút hối hận, một bước sai, dĩ nhiên lâm vào như này cục diện lúng túng. Thiên Mục Lệ Vân nhìn hắn chằm chằm một lát, nhìn thấy hắn rơi vào trầm tư bên trong, cũng không có nói ra, ngược lại đi trộm lấy cái khác thế lực cách nghĩ, hiển nhiên hắn cũng ý thức được vấn đề trong đó sở tại. Nàng cảm thấy, lúc này là biểu diễn năng lực mình thời điểm, làm cho Hàn Viễn có thể coi trọng nàng, sẽ không cảm thấy nàng quá có giá tâm, mà cảnh giác xa lấy nàng. Như ngươi còn muốn lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ, chỉ có một biện pháp, đó chính là nhanh cùng với giết chết Trầm Đồ Tiệp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trầm Đồ Tiệp không có đem cùng ngươi giao chiến sự tình bẩm báo đi tới, nếu không thì toán giết chết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Mục Lệ Vân cho ra đề nghị. "Hả? Nói một chút ý kiến của ngươi, có gì tốt biện pháp?" Hàn Viễn ngẩng đầu hỏi. "Biện pháp rất đơn giản, chính là ở Trầm Đồ ra phản ứng kịp phía trước, cố gắng hết sức lấy trộm nhiều một ít, tiếp lấy quanh có lấy trộm khác thế lực siêu năng lượng tinh trụ, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ đắc tội những thứ kia thế lực." Thiên Mục Lệ Vân cười nhạt một tiếng. Hàn Viện Thao Túng Tinh không tháo đài, mở ra bản đồ tinh hệ ngọn, khoảng cách người gần nhất siêu cấp thế lực là Trầm Đồ gia tộc, nguyên nhân này hạ thủ mục tiêu sẽ không cải biến. Còn giết chết Trầm Đồ tiệp, cái này quá lãng phí thời gian, không thể cam đoan hắn là hay không đã báo lên giao chiến tình huống, nếu như hắn đã báo lên, đi làm thịt hắn ngược lại lãng phí thời gian. Nguyên nhân đây, Hàn Viện tuyển trạch, trực tiếp lấy trộm Trầm Đồ gia siêu năng lượng tinh trụ, tận khả năng ở Trầm Đồ gia phản ứng kịp phía trước, lấy trộm nhiều một chút siêu năng lượng tinh trụ. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Chương 343, Bàng đại căn cứ nếu ngay từ đầu đi liền sai rồi một bước, chỉ có thể cố gắng hết sức vãn hồi rồi. Hàn Viễn cùng Thiên Mục Lệ vân, lần nữa quy hoạch hành động lộ tuyến, trộm hết trâm đồ Ra Chi về sau, hạ một cái mục tiêu, ổn định ở Thiên Mục Gia phía trên. Ai kêu Thiên Mục Gia là khoảng cách đệ nhị gần đâu? Mà Thiên Mục nhà siêu năng lượng tinh trụ vị trí, Thiên Mục Lệ vân đều rõ như lòng bàn tay, không lấy trộm hắn trộm của người nào. Phản chính, Thiên Mục Lệ vân cùng Thiên Mục Gia đã vạch mặt, cũng thì không cần nhớ tới tình xưa, còn không bằng lấy lòng Hàn Viễn, thu được hắn coi trọng đây. Nguyên nhân đây, bán đứng Thiên Mục Gia, đối với Thiên Mục Lệ Vân mà nói, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng lấy trộm tiên mục ra chi về sau, liền không thể ở nơi này hai cái siêu cấp thế lực phụ cận lấy trộm, tương đối gần siêu cấp thế lực, tất nhiên đã làm xong đề phòng chuẩn bị, chỉ có thể lượn quanh một vòng lớn, lấy trộm càng khoảng cách xa siêu cấp thế lực siêu năng lượng tinh trụ. Làm như thế, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ở thiên mục, cùng trầm đồ gia tộc phụ cận siêu cấp thế lực, tất nhiên có thể thám thính được trong đó tin tức, cho nên làm xong phòng bị. Thế nhưng khoảng cách khá xa siêu cấp thế lực, sẽ không có nhanh như vậy do tin tức, chủ yếu là hai cái gia tộc tồn thất thảm như vậy trọng, tất nhiên sẽ giấu giếm một đoạn thời gian, làm cho khác siêu cấp thế lực cũng bị thua thiệt, mới sẽ nói ra. Đây đã là mỗi bên đại siêu cấp thế lực nội bộ bên trong đặt thành chung nhận thức quý cũ, cái gọi là tự mình xui sẹo, cũng không thể nhượng người khác tốt quá, đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi nhắc nhở khác thế lực, nói ta đã xui sẹo, các ngươi phòng bị một chút đi. Chẳng qua suy nghĩ đến, mặc dù hai cái gia tộc đều sẽ giấu giếm một đoạn thời gian, làm cho khác thế lực cũng suy sẹo theo, nhưng khoảng cách hai cái gia tộc hơi gần siêu cấp thế lực, cũng là có thể trước giờ thám thính được tin tức, làm xong phòng bị. Nguyên nhân đây, bả, đem, mục tiêu, ổn định ở khoảng cách hai cái gia tộc khá xa thế lực, như này tương đối ổn thỏa một ít chế định nhất xưa di hành động lộ tuyến, cùng với khả năng phát sinh ngoài ý muốn, như này ứng biến chi về sau, hàn viễn trước tiên liền hướng trầm đồ gia tộc xuất phát. Bởi vì hắn đối với tinh không văn minh chưa quen thuộc, nguyên nhân này cũng không phải một thân một mình đi về phía trước, mà là ngồi ngồi tinh không pháo đài tiến hành trung động tiêu dược, chạy tới trầm đồ gia tộc. Ngồi ngồi tinh không pháo đài bại lộ tỷ lệ tương đối lớn, thế nhưng tinh không pháo đài tốc độ nhanh hơn, hơn nữa sẽ không mê thất ở tinh không bên trong, chỉ có thể như thế. ở khoảng cách trầm đồ gia tộc một cái trụ sở trước, tại đây phạm vi dò xét bên ngoài, hàn viễn đem tinh không pháo đài thu vào hệ thống không gian bên trong, mục tiêu minh xác hơn nữa như này trong khoảng cách hắn cũng không sẽ tìm không được vị trí nếu như tiếp tục ngồi ngồi tinh không pháo đài đi tới tất nhiên sẽ bị phát hiện cho nên gây nên đối phương cảnh giác cùng hoài nghi như này liền tăng lên bại lộ cơ hội ở tinh không văn minh thế giới mênh mông tinh không bên trong hàn viễn không gian năng lực chiếm được lớn nhất phát huy ở tinh không bên trong hắn có thể như cá gặp nước trốn vào không gian bên trong chỉ ở tại chỗ để lại rất nhỏ mà ngắn ngủi không gian ba động thân ảnh của hắn đã biến mất rồi trầm đồ ra làm siêu cấp thế lực căn cứ trong phòng ngự tự nhiên là phi thường cường đại cho dù là tinh không văn minh thế giới trùng độc sư muốn trốn vào trùng động bên trong, len lén chạy vào đến, cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng Hàn Viễn không gian năng lực, là lĩnh ngộ mộ một tia không gian pháp tắc mà đến, cái này sợi không gian pháp tắc tới tự hệ thống, là có đẳng cấp trên, lên, không biết cao bao nhiêu. Nguyên nhân đây, Hàn Viễn ở trốn vào không gian chi về sau, là không có có sóng chấn động, dù cho tinh không văn minh thế giới dò xét thiết bị, cũng không phát nhận thấy được tại không gian tạt qua Hàn Viễn. Chỉ có ở Hàn Viễn, mở ra không gian trốn vào thời gian, cái kia một tia ba động mới có thể nhận thấy được, một ngày trốn vào không gian bên trong, liền không thể nhận ra thấy cùng dò xét. Hàn Viễn không gian năng lực, không phải trùng động có thể so. Hắn cũng không phải trốn vào chủng động bên trong, so với trùng động loại này đường hầm không gian cao cấp hơn hơn nhiều. Cái này chỗ trầm đồ gia tộc căn cứ, mặc dù không phải trầm đồ gia tổ địa, nhưng cũng là trọng yếu căn cứ một trong. Toàn bộ căn cứ, trung ương từ 10 viên to lớn tinh cầu hợp thành, cái này 10 viên to lớn tinh cầu, thể tích cực kỳ bằng đại, so với Hàn Viễn trên thế giới mâu tinh đều muốn bằng đại một ít. Cái này 10 viên tinh cầu, là nhân tạo sinh mệnh tinh cầu, mà vây quanh cái này 10 viên tinh cầu, tắc thì là mấy chục khỏa so với nhỏ một chút tinh cầu, trong đó một nửa là sinh mệnh tinh cầu, một nửa là tác dụng khác tinh cầu. Mà ở cái này tinh cầu đàn bên ngoài, tất thì là hơn mấy trăm ngàn tinh cầu, hợp thành một cái tinh cầu đàn, cái này tinh cầu bảy tinh cầu, mỗi một quả trí ít đều có trái đất như vậy lớn. Cái này tinh cầu đàn, chủ yếu là phòng ngự tinh cầu, phía trên đều là công kích cùng vũ khí phòng ngự. Ở tinh cầu trong lúc đó, đủ tinh không pháo đài tồn tại, lấy cấp thấp cùng trung cấp pháo đài chiếm đa số, đương nhiên cao cấp pháo đài cũng có hơn 10 chiến thuyền. Từ này có thể thấy được, siêu cấp thế lực là kinh khủng bực nào, một cái trụ sở mà thôi, liền sở hữu 10 chiếc trở lên cao cấp tinh không pháo đài. Ở nơi này một tầng tinh cầu đàn bên ngoài, còn có một tầng tinh cầu đàn. Cái này mỗi một viên tinh cầu, thể tích cũng không tính là lớn, chỉ có địa cầu 1 phần 3 tả hữu, thế nhưng số lượng nhiều lắm a, chỉ ít hơn vạn khỏa tinh cầu. Mỗi một viên tinh cầu lên, đều an bài vũ khí, mà như này khổng lồ một cái tinh hệ, dĩ nhiên hoàn toàn đều là nhân tạo. Cung cấp cái này khuôn mặt đại tinh hệ năng lượng duy trì, chính là hai cây siêu năng lượng tinh trụ, dựa theo thiên mục lệ vân thuyết pháp, có lẽ là 3 cái, trong đó một căn là dự bị. Siêu cấp thế lực sở dĩ vì siêu cấp thế lực, một cái trụ sở thực lực, liền so được với lên một cái nhất lưu thế lực, có thể thấy được siêu cấp thế lực cường đại. Dựa theo siêu năng lượng tình trụ năng lực, như này khổng lồ một cái tinh hệ, một căn siêu năng lượng tình trụ cũng đủ để cung cấp năng lượng chống đỡ, thế nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bình thường đều là hai cây siêu năng lượng tình trụ, thêm trên lên một căn đồ dự bị tình trụ. Đương nhiên, có chút siêu cấp thế lực không phải trộn như vậy bị, đại bộ phận là một căn siêu năng lượng tình trụ thêm trên lên một căn lần siêu năng lượng tình trụ hoặc mấy cây lần siêu năng lượng tình trụ hợp thành, âm thầm có một căn siêu năng lượng tinh trụ đồ dự bị. Giống như trầm đồ ra cái căn cứ này, dùng hai cây siêu năng lượng tình trụ làm năng lượng chống đỡ, thêm trên lên âm thầm dự bị siêu năng lượng tinh trụ có thể là đại thủ bút cũng có thể thấy được cái căn cứ này tầm quan trọng hàn viễn lẹn vào tiền đến tiềm quá tuyên phòng ngự tiến vào tinh hệ trung ương, chứng kiến tinh cầu trong nhà cao tầng cùng với các loại siêu khoa học kỹ thuật sản phẩm người của phía trên xa xỉ cách sống trong lòng một hồi ước cao mẹ nó khoa học kỹ thuật cao minh quả nhiên là sinh hoạt xa xỉ căn bản a phía trên tinh cầu mô phỏng sinh vật người chiếm cư nhân loại tổng số chính thành mà còn dư lại này một thành nhân loại toàn bộ đều là trầm đồ gia đệ tử một cái gia tộc nhân khẩu đạt đến tới mức này có thể thấy được sự khủng bố thảo nào là siêu cấp thế lực đây. Coi như một viên phía trên tinh cầu chỉ có 10 ước người vậy cũng có 100 triệu là trầm đồ ra con cháu a 900 triệu mô phỏng sinh vật người như này khổng lồ tinh cầu ở lại 10 ước người thật là có ít Hàn hạ đoan trừng, sợ rằng một viên tinh cầu ở người cũng không có 10 ước. cái căn cứ này trong tất cả lớn nhỏ sinh mệnh tinh cầu phía trên bài trừ mô phỏng sinh vật người chí ít cũng có 10 ước trầm đồ ra đệ tử cũng không biết trầm đồ ra sinh sôi bao nhiêu lời trầm đồ ra lão tổ cũng thực sự là nước bức thậm chí có kinh người như vậy số lượng hậu đại mà vẫn là một cái trong đó trong trụ sở hậu đại, cái khác trong trụ sở cũng sẽ không thiếu, thậm chí tổ địa tinh hệ càng nhiều. Nghĩ đến đây cái đo đếm chữ, Hàn Viễn liền tê cả da đầu, mới minh bạch, một cái siêu cấp đại gia tộc là kinh khủng bực nào. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 344, lại trộm hai cây tinh trụ. Châm đồ ra như đây, mà Thiên mục gia cũng là siêu cấp đại gia tộc, tự nhiên cũng không thể kém được, mà Thiên mục Lệ Vân làm Thiên mục nhà tiểu thư Như này tuổi trẻ liền trở thành thần tiên tập đoàn tổng tài, ngoại trừ xuất thân của nàng bên ngoài, năng lực tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ. Mà ở như này gia tộc khổng lồ bên trong, mấy tỷ thậm chí trên 10 tỷ gia tộc đệ tử bên trong bộc lộ tài năng mà ra, không chỉ cần phải năng lực, còn cần vận khí cùng kỳ ngộ. Nay lúc thấy được trầm đồ ra một cái trụ sở chi về sau, Hàn Viễn mới thật sự nhận thức đến siêu cấp thế lực là kinh khủng cỡ nào, mà có thể trở thành gia tộc cao tầng coi trọng văn bối, ngoại trừ vận khí cùng xuất thân bên ngoài, năng lực cũng là rất mấu chốt. Hán Viễn lặng yên hướng tinh hệ trung ương ẩn nút quá khứ. Hắn cho dù đối với sinh mệnh tinh cầu lên, cái kia phồn vinh đại đô thị lộ ra rất hiếu kỳ cùng hứng thú, cũng là không có thời gian cho hắn đi thể nghiệm một phen. Hắn nhất định hết khả năng trong thời gian ngắn nhất lấy trộm nhiều nhất siêu năng lượng tinh trụ. Sở Dĩ buông tha đi đánh chết trầm đồ tiệp, ngoại trừ chặn đánh giết hắn tương đối khó khăn bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân thì là không thể xác định, hắn là hay không đem giao chiến tình huống báo lên. Nếu không pháp xác định, như vậy chẳng bằng trực tiếp bằng nhanh nhất hành động, tất khả năng được lấy trộm nhiều siêu năng lượng tinh trụ đây. Đúng, dù cho trầm đồ tiệp không có đăng báo thế nhưng một ngày đi đánh chết hắn, nhãn xem cùng với chính mình không đường có thể trốn, hắn cũng có cơ hội, đang bị đánh chết phía trước, đem giao chiến tư liệu báo lên. Hàn Viễn ẩn nút tiến nhập tinh hệ trung ương, xa xa chứng kiến một lớn một nhỏ hai cái quan đoàn, ở tinh hệ trung ương duy trì chỉ chỉnh cái tinh hệ vận chuyển. Hắn có thể nhận thấy được một năng lượng liên lụy ở tinh cầu lên, đem toàn bộ tinh hệ đều bao phủ ở bên trong. Cái kia một lớn một nhỏ quan đoàn chính là siêu năng lượng tinh trụ, lớn quan đoàn là đã hoàn toàn kích hoạt siêu năng lượng tinh trụ, mà đoàn kia nhỏ hơn quan đoàn tất thì là phụ trợ siêu năng lượng tinh trụ, chưa có hoàn toàn kích hoạt, nằm ở nửa trạng thái kích hoạt một khi đang ở vận chuyển siêu năng lượng tinh trụ xảy ra vấn đề căn này siêu năng lượng tinh trụ sẽ trước tiên kích hoạt thay thế cái kia ra vấn đề siêu năng lượng tinh trụ vận chuyển dựa theo thiên mục lệ vân thuyết pháp phải có một căn dự bị siêu năng lượng tinh trụ nhưng là cái kia siêu năng lượng tinh trụ cũng không biết ở bực nào chỗ muốn lấy trộm tương đối khó khăn Húng, đồ dự bị không có kích hoạt siêu năng lượng tinh trụ bên ngoài phòng hộ khẳng định cực kỳ nghiêm mật muốn đánh cắp cơ bản không thể có rất lớn tỷ lệ sẽ bại lộ hàn viện không có tiếp tục đi tới mà là trốn bọn khí không gian bên trong phái ra hai cái hóa thân đi vào lấy trộm cái kia hai cây siêu năng lượng tinh trụ Siêu năng lượng tinh trụ bị trộm lấy chi về sau, tinh hệ căn cứ sẽ xảy ra vấn đề, nếu như không thể bằng thì bổ sung duy trì tinh hệ vận chuyển năng lượng, rất có thể sẽ tan vỡ. Tinh hệ căn cứ hỏng mất vấn đề, tự nhiên không ở Hàn Viễn suy nghĩ trong phạm vi, huống lấy tinh không văn minh khoa học kỹ thuật, dù cho tinh hệ căn cứ hỏng mất, cũng sẽ không chết bao nhiêu người. Hơn nữa, siêu năng lượng tinh trụ bị trộm chi về sau, cũng sẽ không lập tức tan vỡ, đầy đủ thời gian bọn họ khởi động đổ dự bị năng lượng. Hai cái hóa thân, trốn vào không gian bên trong, đến gần siêu năng lượng tinh trụ, vì vậy tiếp cận, mới phát hiện siêu năng lượng tinh trụ khủng bố. Phía trước lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ, bởi cũng chưa hoàn toàn kích phát, hơn nữa quang đoàn cũng bị suy yếu, cũng không thể rất trực quan cảm nhận được siêu năng lượng tinh trụ khủng bố. Nay lúc, tiếp cận cái này hai cây một căn hoàn toàn kích phát, một căn kích phát rồi một nửa siêu năng lượng tinh trụ, mới phát hiện trong đó khủng bố. Thảo nào, siêu năng lượng tinh trụ một ngày kích hoạt, căn bản không thể bị trộm lấy. Lấy Hàn viên nắm giữ một tia không gian pháp tác năng lực, lợi dụng hóa thân trốn vào không gian bên trong, đều suýt nữa bị siêu năng lượng tinh trụ trùng sáng gây thương tích. Siêu năng lượng tinh trụ vọng lại qua mang, dĩ nhiên có thể thẩm thấu vào không gian bên trong, cho dù là ranh giới không gian, nhưng cũng rất khủng bố chỉ tinh không văn minh thế giới trong trùng động sư là không pháp đến gần dù sao trùng động sư đối với không gian lợi dụng còn quá bạt lượng vẫn ở tại bên bờ giải đất rất dễ dàng bị quang mang gây thương tích hàn viễn từng có một lần lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ kinh nghiệm nguyên nhân này ở hai cái hóa thân phân biệt tới gần siêu năng lượng tinh trụ chi về sau bạo khí không gian đem siêu năng lượng tinh trụ một góc thu nạp tiến bảo mặc dù như đây siêu năng lượng tinh trụ uy năng như cũ trước tiên đã đem hóa thân phá hủy chẳng qua cái này đã đủ rồi khí không gian đem siêu năng lượng tinh trụ một góc nạp lúc tiến bảo hàn viễn trước tiên đã đem siêu năng lượng tinh trụ thu vào hệ thống không gian bên trong. Đối với thân ngoại hóa thân vận dụng, Hàn Viễn có thể nói là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, cho dù là Tôn Ngộ Không đều không pháp so sánh với hắn. Dù sao hắn thân ngoại hóa thân tới tự hệ thống kết thượng, mà cùng hệ thống tương liên, tự nhiên không phải bình thường thân ngoại hóa thân có thể so sánh. Ở lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ chi về sau, Hàn Viễn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi căn cứ, mà này lúc, toàn bộ căn cứ lâm vào ngắn ngủ hắc ám bên trong, hết thảy đang ở vận chuyển tinh cầu đều ngừng trệ như vậy một cái. Nếu như trái đất như thế đình trệ một cái, đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối là tai nạn, thế nhưng ở tinh không văn minh thế giới, đó cũng không phải bao nhiêu vấn đề làm cho căn cứ khủng hoảng là, siêu năng lượng tinh trụ xảy ra vấn đề, đây mới là vấn đề lớn. Bọn họ cũng không biết, siêu năng lượng tinh trụ đã không thấy, còn tưởng rằng siêu năng lượng tinh trụ xảy ra vấn đề, năng lượng dập tắt đây. Rất nhanh căn cứ độ dự bị năng lượng bị kích phát rồi, căn cứ mỗi bên chỗ, sáng lên mấy chục quan đoàn, bên trong căn cứ tinh cầu, khôi phục vận chuyển. Cái này mấy chục quan đoàn là dự bị lần siêu năng lượng tinh trụ, còn cái kia dự bị siêu năng lượng tinh trụ, bởi vì lo lắng là siêu năng lượng tinh trụ, ra không biết nguyên nhân, lý do cẩn thận, cũng không có trước tiên khởi động. Bất quá Nắm chắc 10 cái lần siêu năng lượng tinh trụ, cũng đủ để duy trì tinh hệ vận chuyển, ngay sau đó lập tức phái người đi vào kiểm tra siêu năng lượng tinh trụ tình huống. Đợi được người phụ trách đi tới siêu năng lượng tinh trụ vị trí thời điểm, toàn bộ đều ngây dại, siêu năng lượng tinh trụ đây, đi nơi nào? Ngoa tạo, lê gớm, xảy ra chuyện lớn, lập tức không thấy hai cây siêu năng lượng tinh trụ, đây quả thực là muốn chết à. Căn cứ người phụ trách, này thì khuôn mặt sắc thương mạch, lãnh mồ hôi chảy ròng, tại hắn phụ trách bên trong căn cứ, dĩ nhiên bị mất hai cây đang ở vận chuyển siêu năng lượng tinh trụ, vị trí khó giữ được à? sợ rằng sẽ ở gia tộc cao tầng bên trong bị xóa tên. Chư phi lần này ngoài ý muốn là siêu năng lượng tinh trụ bản thân kỹ thuật nguyên nhân nếu không thì hắn đã có thể dự liệu đến tiền đồ của mình hảm nhưng là siêu năng lượng tinh trụ làm sao lại ra loại vấn đề này đâu như thế trọng đại thời gian là không pháp giấu giếm, nguyên nhân này một bên sắp xếp người viên xử lý căn cứ sự vật tạm thời không nên dùng đồ dự bị siêu năng lượng tinh trụ hắn cuống quyết đem tình huống nơi này bẩm báo cho gia tộc biết lúc này trầm đồ gia tộc cao tầng đang ở thương thảo cái kia bị hàn viễn đánh cắp siêu năng lượng tinh trụ vấn đề đây đến cùng là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn hoặc siêu năng lượng tinh trụ bản thân có hay không có nào đó chưa bị phát hiện chỗ thiếu hụt Kết quả còn chưa có đi ra, cũng là theo căn cứ bên trong, truyền đến xét đánh ngang thai một dạng tin tức. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lỏng trắng. Chương 345, xảy ra chuyện lớn. Hàn Viễn lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ chi về sau, lấy tốc độ nhanh nhất, về tới tinh không pháo đài bên trong, lập tức tiến hành trùng động tiêu dược, đi trước hạ một cái trụ sở. Trong đấu ra được biết một cái trụ sở hai cây siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất, tức thì lại càng hoảng sợ, hoàn toàn bị sợ ngây người. Lẽ nào, siêu năng lượng tinh trụ nhất đại chỗ thiếu hụt, hiện tại bắt đầu bại lộ ra. Nhất định mau nhanh nghiên cứu ra giải quyết phương pháp nếu không thì khó bảo toàn khác siêu năng lượng tinh trụ sẽ không lại lần vô hình biến mất bọn họ còn không có hoài nghi đây là người trộn chỉ cho là là siêu năng lượng tinh trụ chỗ thiếu hụt bại lộ ra chấn động không gian khiến cho siêu năng lượng tinh trụ thất lạc ở không gian bên trong tiêu thất bởi tư duy theo quán tính nguyên nhân cho rằng siêu năng lượng tinh trụ là không thể bị trộm lấy nguyên nhân này chưa từng có hướng phương diện này lo lắng lập tức phái ra gia tộc khoa học gia đi trước căn cứ tra xét nguyên nhân cùng với có thể hay không tìm ra siêu năng lượng tình trụ có thể sẽ đánh rơi ở cái gì địa phương lấy liền tìm kiếm trở về bên này khoa học gia mới vừa khởi hành lại một cái trụ sở chuyển đến tin tức siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất lần này trầm đồ gia cao tầng không bình tĩnh ngọa tạo lại tiếp tục như thế siêu năng lượng tinh trụ có thể hay không đều biến mất hết mẹ nó kết quả này là chuyện gì xảy ra làm sao gia tộc khác không có có loại này sự tình phát sinh hết lần này tới lần khác chính mình gặp được đâu vẫn là gia tộc khác kỳ thực đã xảy ra tạm thời che giấu tin tức hơn nữa phát sinh thời gian ngắn ngủi nhờ vậy mới không có tin tức tiết lộ ra ngoài trầm đồ gia không bình tĩnh cũng quyết phái ra khoa học gia đi trước mua bên đại căn cứ mà trọng yếu nhất tổ địa tinh hệ càng là gia tăng bài trà rất sợ xảy ra vấn đề. Tổ điệu tinh hệ sở hữu tối đa siêu năng lượng tinh trụ, một ngày xảy ra vấn đề, hậu quả quá nghiêm trọng. Nguyên nhân này toàn bộ trầm đồ ra đều nằm ở căng thẳng trạng thái, tất cả mọi chuyện tình đều tạm thời buông xuống, toàn lực tìm kiếm siêu năng lượng tinh trụ vấn đề. Hàn Viễn đi trước thứ ba trầm đồ ra căn cứ thời điểm, liền phát hiện trầm đồ ra phái người đến bài tra siêu năng lượng tinh trụ vấn đề, cũng không có vì vậy mà tăng mạnh phòng hộ. Vì vậy, ngay tại những ngày trầm đồ ra khoa học ra trong mắt, siêu năng lượng tinh trụ đột nhiên tiêu thất, thấy bọn họ sướng suốt một chút. Ngọa Tạo, đây là xảy ra chuyện lớn a. Những thứ kia khoa học gia luôn uống. Lợi dụng các loại dò xét máy móc, dĩ nhiên cũng không tìm tới siêu năng lượng tinh trụ hạ lạc, đây là chuyện gì xảy ra? Ở trong vòng 2 ngày, Trầm Đồ Gia bị mất 11 cây siêu năng lượng tinh trụ, đối với chỉ có hơn 20 căn siêu năng lượng tinh trụ Trầm Đồ Gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất trọng đại. Muốn đem siêu năng lượng tinh trụ bổ sung trở về, cần một đoạn thời gian rất dài, mà trong khoảng thời gian này bên trong, mỗi bên đại đánh mất siêu năng lượng tinh trụ căn cứ, chỉ có thể sử dụng lần siêu năng lượng tinh trụ. Còn dự bị siêu năng lượng tinh trụ, ở không có tìm được tiêu thất nguyên nhân phía trước, là không dám vận dụng nữa. Trầm Đồ Gia nhất cao hội nghĩ lên, một đám cao tầng thần sắc nghiêm trọng, lúc này đây siêu năng lượng tinh trụ biến mất, không thể nghi ngờ cho trầm đồ gia tạo thành trọng đại đặc kích. thế cho nên liền hàn viễn tuyên chiến chuyển tình đều bị để qua một bên, không có đi chú ý. kết quả này là chuyện gì xảy ra, nhất định phải mau sớm tìm được nguyên nhân, cho ra phương án giải quyết. hiện nay nhất định bảo trụ tổ địa tinh hệ siêu năng lượng tinh trụ, trầm đồ gia chủ trầm giọng nói. đúng. trầm đồ gia cao tầng ứng tiếng nói. ngoài ra nhất định thám thính một cái, các thế lực có hay không cũng phát sinh chuyện tương tự tình. gia chủ, chúng ta có muốn hay không đem siêu năng lượng tinh trụ chỗ thiếu hụt công bố ra, cùng nhau nghiên cứu tranh thủ mau hơn tìm được nguyên nhân. Một cái trầm đồ ra cao tầng hỏi: "Chúng ta trầm đồ ra lần này tổn thất như thế lớn, làm sao có thể làm cho các thế lực không có một chút tổn thất đâu? Chờ hắn nhóm cũng tổn thất, chúng ta lại công bố đi." Trầm đồ ra chủ vẻ mặt âm trầm điệu đạo. Trầm đồ ra cao tầng nhất trí tán thành, "Mẹ nó, chính mình ra tổn thất, người khác cũng không có thể tốt hơn, đặc biệt mọi người cùng nhau tổn thất mới được." Mà này lúc, Hàn Viễn không có tiếp tục lấy trộm trầm độ ra siêu năng lượng tinh trụ, chủ, chủ yếu là còn giữ lại đại bộ phận siêu năng lượng tinh trụ, đều ở đây trầm độ ra tổ địa tinh hệ, phòng hộ quá lộ phiêu lưu quá lớn, mà còn giữ lại căn cứ cũng tăng cường khoa học gia ở giám sát nghiên cứu, bại lộ phiêu lưu cũng gia tăng. Nguyên nhân này hắn quả quyết bỏ qua trầm độ ra, đem mục tiêu chuyển tới thiên mục nhà căn cứ lên. Thiên mục lệ vân là thiên mục nhà tiểu thư, đã từng trưởng không thần thiên tập đoàn, đối với thiên mục nhà căn cứ không thể quen thuộc hơn nữa. Người nào căn cứ có mấy cây siêu năng lượng tinh trụ, nàng nhất thanh nhị sở, huống cái này cũng không tính là quá chuyện cơ mật tỉnh. Mỗi cái thế lực căn cứ, có mấy cây siêu năng lượng tinh trụ, kỳ thực cũng không tính cơ mật, chỉ cần lưu tâm một cái, kỳ thực cũng có thể thám tính được. Cơ mật là kỹ thuật cùng với mỗi bên cái thế lực vũ lực bố trí cùng bí mật nghiên cứu siêu cấp vũ khí mà thôi. Siêu năng lượng tinh trụ bởi vì kỳ đặc thù tính là không pháp bảo mật, nguyên nhân này mỗi bên đại thế lực cũng không có lấy trọng bảo mật. Thiên mục lệ vân thân là thiên mục nhà tiểu thư, so với ngoại nhân hiểu rõ hơn mà thôi. Tiêu liên một cái trong đó căn cứ trong đồ dự bị siêu năng lượng tinh trụ, cùng với phòng hộ tình huống đều biết. Hàn Viễn ngựa không ngừng vó câu chạy tới Thiên mục gia người gần nhất căn cứ, khinh xa thụ lộ đem siêu năng lượng tinh trụ đánh cắp. Hắn lấy trộm trầm đồ ra nhiều như vậy căn siêu năng lượng tinh trụ, có thể nói là kinh nghiệm phong phú đối với lấy trộm thiên mục nhà siêu năng lượng tinh trụ càng là ung dung. Thiên mục gia kinh hãi cũng quyết tổ chức khẩn cấp hội nghị, nghiên cứu siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất vấn đề. Bên này vừa mới bắt đầu nghiên cứu bố trí đây, cũng không lâu lắm, lại một cái trụ sở siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất tin tức truyền đến. Thiên mục gia chấn động, như trầm đồ ra một dạng, phái ra khoa học ra đi tra xét, đối với tổ địa tinh hệ, cùng với cái khắc căn cứ siêu năng lượng tinh trụ tăng mạnh giám sát. Thiên mục gia tổn thất 9 cái siêu năng lượng tinh trụ, mà Hàn Viễn nhất cộng thu được 20 cây siêu năng lượng tinh trụ, hoàn thành nhiệm vụ 1/5. Thiên mục lệ vân một mực giám sát lấy mỗi bên đại thế lực hướng đi, phán đoán Hàn Viễn có hay không đã bại lộ mỗi bên đại thế lực có hay không đã biết, có người cụ bị năng lực lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ. Kết quả phát hiện, Hàn Viễn không có bại lộ, cái khác thế lực còn không biết cái này sự tình. Đối với tinh không văn minh thế giới hiểu rõ, Hàn Viễn là kém xa Thiên Mục Lệ Vân, nguyên nhân này đem lần hành động này quy hoạch, giao cho nàng phụ trách. Thiên Mục Lệ Vân đối với mỗi bên đại thế lực hiểu rõ, tự nhiên hoàn toàn không phải hắn có thể so. Nếu Thiên Mục Lệ Vân phản đoán, mỗi bên đại thế lực cũng không biết, hắn cụ bị lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ chuyện tình. Như vậy tự nhiên là thừa dịp thời cơ này, nhanh hơn lấy trộm tốc độ, không có một chút dừng lại, lập tức hướng lấy thứ ba cái thế lực căn cứ chạy tới nhất định ở bại lộ phía trước lấy trộm đến đầy đủ siêu năng lượng tinh trụ. còn vì sao còn không có bại lộ? Hàn Viễn cùng Thiên Mục Lệ Vân Nhất trí suy đoán. Trầm Đồ Tiệp cũng không có đăng báo giao chiến tình huống. hai người suy đoán Trầm Đồ Tiệp nhất định là bởi vì lo lắng Trầm Đồ phụ huynh thế hệ trách cứ hắn vô năng, nguyên nhân này giấu diếm xuống, không có trước tiên đăng báo. e rằng Trầm Đồ Tiệp ôn có thể tìm được Hàn Viễn cách nghĩ, chính ở khắp nơi tìm Hàn Viễn, bù đắp lỗi lầm của mình đây. mặc dù như đây, Hàn Viễn cũng không có muốn đi giết chết Trầm Đồ Tiệp cách nghĩ, dù sao hắn không có năng lực, có thể trong nháy mắt đánh chết. kể từ đó, coi như nhất sau giết hắn, Trầm Đồ Tiệp cũng có thời gian đem tin tức truyền quay lại trầm độ ra đồng dạng hội bại lộ như này ngược lại lãng phí thời gian đi giết trầm đổ tiệp chẳng bằng sẽ sẽ gọn gàng mà tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lấy trộm càng nhiều hơn siêu năng lượng tinh trụ đây các nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng chương 346, trăm biệt khuất trầm đổ tiệp Hàn viễn ngựa không võ đi trộm lấy thứ ba cái thế lực siêu năng lượng tinh trụ mà lúc này trầm độ ra Như cũ ở không khí khẩn trương bên trong, thêm đại đối với tổ địa tinh hệ trong siêu năng lượng tinh trụ giám sát, rất sợ xuất hiện bất kỳ một chút vấn đề. Vì đây, càng là không tiếc vốn gốc, vận dụng vững chắc không gian loại máy móc, đem siêu năng lượng tinh trụ cái kia một nơi không gian cho củng cố. Loại này máy móc tiêu hao cực đại, củng cố như này khổng lồ không gian, hơn nữa còn là siêu năng lượng tinh trụ cho ở vị trí so với vững chắc bình thường không gian tiêu hao lớn hơn. Phải biết, siêu năng lượng tinh trụ phòng hộ quan đoàn nhưng là thẩm thấu vào bên viền không gian mà muốn đem cho ở không gian củng cố, có thể tưởng tượng được cần tiêu hao bao lớn mỗi ngày đều phải tiêu hao chí ít ba cái cựu cấp năng lượng trụ mới có thể đem cái kia một vùng không gian củng cố như này khổng lồ tiêu hao cũng chỉ có siêu cấp thế lực chịu đựng được ở dây vò một ngày đi qua siêu năng lượng tinh trụ không có phát sinh bất cứ vấn đề gì trầm đồ ra cao tầng cuối cùng cũng thả lòng một hơi xem ra siêu năng lượng tinh trụ không ổn định kỳ đã qua tạm thời mà nói cũng sẽ không phát sinh nữa tiêu thất truyền tình. tuy là trong lòng như suy đoán này nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào một mạch giám sát phòng hộ lấy rất sợ lần nữa xảy ra vấn đề hơn nữa cũng gia tăng nghiên cứu độ mạnh yếu ý đồ trong thời gian ngắn nhất tìm ra siêu năng lượng tình trụ tiêu thất nguyên nhân cũng chính là vào lúc này trầm đồ tiệp tin tức chuyển đến muốn liên lạc với cao tầng, nhưng là vào lúc này trầm đồ ra cao tầng, vội vàng siêu năng lượng tình trụ chuyện tình đây nào có tâm tình quản hắn vì vậy liền không để ý đến trầm đồ tiệp ở cao tầng trong lòng hàn viễn chuyện tình chỉ là việc nhỏ siêu năng lượng tình trụ chuyện tình mới là trọng trung chi trọng nếu như trầm đồ tiệp không có thể bắt đến hàn viễn hoặc không có thể đem bên ngoài giết chết nói rõ gia tộc này văn bối năng lực hữu hạn không đáng trọng dụng hơn nữa làm ra đến như vậy nhất việc sự tình khiến cho gia tộc bị chuyện gửi, hắn cũng không cần phải đứng ở gia tộc trọng yếu hậu bối vị trí, tìm một địa phương đưa hắn ném qua, không chết được là được rồi. đương nhiên, như trầm đồ tiệp bắt được, hoặc giết Hàn Viễn, như vậy trầm đồ ra cao tầng còn có thể tạm gác lại hắn quan sát. Nếu là thật là năng lực xuất chúng, chẳng qua là nhất thì sai lầm, ngược lại là có thể cho hắn một cái cơ hội, đưa hắn trao quyền cho cấp dưới đến trung hạ tầng đi, không đến mức ném tới sơn trong góc. Trầm đồ tiệp ở Hàn Viễn đột nhiên tiêu thất chi về sau, liền đã luống cuống, hắn không dám trước tiên bẩm báo cho gia tộc, sợ bị gia tộc cao tầng cảm giác mình quá vô năng, mà triệt để bỏ qua chính mình. Vì vậy cũng biết tìm, nhưng là bất luận làm sao tìm kiếm, đều không có tìm được hàn viễn tung tích. Tựa hồ hắn đã theo cái này thế giới trên lên, tiêu thất. Hắn hầu như đem phụ cận tinh không đều tìm kiếm nhất lần, không có phát hiện tinh không pháo đài đi vết tích, càng không có trùng động khiêu dược lưu lại ba động Giờ khắc này trầm đồ tiệp trong váng, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền tiêu thất đâu? Coi như tiến hành rồi trùng động khiêu dược, cũng cũng có thể phát hiện. Dù sao quá khứ không dài thời gian. Trầm đô tiệp luôn cuống, nếu như tìm không được hàn viễn, nếu như không pháp hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, như vậy hắn đem cũng nữa không pháp bắt đi, sẽ bị gia tộc triệt để buông tha theo này chi về sau chỉ có thể đứng ở một cái trong tinh cầu trở thành một ăn no chờ chết gia tộc vứt bỏ không pháp hưởng thụ gia tộc nhiều phúc lợi đây đối với nhất một người có dạ tâm mà nói là không thể chịu đựng hắn không cam lòng nguyên nhân này hắn như cũng đang tìm, nhưng là mấy ngày trôi qua một chút tung tích cũng không có hắn viễn tưởng hồ theo tinh không văn minh thế giới tiêu thất trầm đồ tiệp mặt xám như cho tàn hắn biết không thoát được quá lâu chỉ có thể đem sự tình báo lên nhưng ngoài dự liệu của hắn là gia tộc dĩ nhiên không để ý đến cũng không có cho hắn mới mệnh lệnh cảnh này khiến hắn sợ không cho phép gia tộc trưởng thế hệ tâm tư chẳng lẽ là để cho mình tùy cơ ứng biến, là ở khảo nghiệm chính mình. Trong Đô Tiệp cảm thấy cái khả năng này phi thường lớn, nguyên nhân này hắn lập tức tĩnh tâm lại, bắt đầu phân tích Hàn Viễn hành tung. Hắn cảm thấy Hàn Viễn nhất định ở nơi này một mảnh bên trong tinh không, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân lẩn trốn đi, chính mình tìm không được mà thôi. Trải qua một phen phân tích, hắn cảm thấy Hàn Viễn tránh giấu vị trí, có thể là ở Thiên Mục Gia Tộc khu vực kia. Vì đây, hắn dẫn theo chiến đội hướng Thiên Mục Gia Tộc chỗ ở tinh không đi, một đường trên lên, không ngừng mà tra xét, hy vọng có thể gặp trên lên Hàn Viễn hắn không dám tùy tiện tiến nhập thiên mục gia tộc tinh không khu vực, không có chuyện thông báo trước, điều khiển tinh không pháo đài xông vào sẽ bị coi là xâm lớn. nếu như thiên mục gia tộc một cái khó chịu, đem mình cho hủy diệt, trầm đồ gia cũng tìm không được lý do hướng thiên mục gia thỉnh cầu thuyết pháp, ai tê chi tự dưng xông vào đâu? hướng hồ hắn cảm thấy, Hàn viễn cũng sẽ không tiến nhập thiên mục nhà tinh không khu vực, dù sao bất kể nói thế nào, hắn phá hủy thiên mục gia cùng trầm đồ gia đắng hỏi, thiên mục gia nhất định là sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. trầm đồ suy đoán. Hàn Viễn vô cùng có khả năng trốn thiên mục nhà tinh không khu vực bên ngoài nào đó chỗ. Nguyên nhân này hắn ở thiên mục gia tinh không bên viền bên ngoài bắt đầu tra xét Hàn Viễn hạ lạc. Trâm Đô Tiệp cách nghĩ không sai, thiên mục gia quả thực sẽ không dễ dàng tha thứ Hàn Viễn xông tới. Nhưng tinh không mênh mông như vậy, chỉ cần không quá thâm nhập, lấy thiên mục lệ vân đối với thiên mục nhà hiểu rõ, phải tránh rõ xét, là hoàn toàn có thể làm được. Mà Hàn Viễn là dựa vào không gian của mình năng lực ẩn núp đi vào, thiên mục gia tự nhiên không phát hiện được. Huống lúc này thiên mục gia đang ở vì đánh mất siêu năng lượng tình trụ mà nhức đầu đây. Trâm Đô Tiệp không dám xông vào vào, sợ bị phát hiện chi về sau, chọc giận thiên mục gia. Phát điên lên tới bắt hắn cho giết chết. Trầm đồ Tiệp nhưng là biết, bởi vì mình muốn ở rẻ chuyện tình, chọc cho Thiên Mục nhà một ít tuổi trẻ hậu bối, trong lòng có chút bất mãn, cũng dám mơ bước nhà mình nữ thần, không thể tha thứ. Nếu như gặp trên, lên, những thứ này người, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội giết chết hắn. Trầm đồ Tiệp có này gánh ưu, cho nên không dám tùy tiện xông vào, phải biết rằng hắn chính là dẫn theo một cái tiểu chiến đội mà đến, không phải đi ngang qua, càng không phải là tới trao đổi. Đem chiến đội xông tới, rõ ràng chính là vẽ mặt Thiên Mục ra, bị giết chết tỷ lệ có thể là rất lớn. Trâm đồ Tiệp ở ngoại vi tìm mấy lần, cũng không thể tìm được Hàn Viễn Hạ Lạc không có biện pháp chỉ có thể liên hệ trên lên thiên mục gia hy vọng có thể cho phép chính mình đi vào tìm kiếm một cái Ngờ đâu liên hệ trên lên chi về sau nửa ngày đều chưa có hồi phục tựa hồi hoàn toàn không đem hắn để vào mắt trầm đồ tiệp tâm lý cái kia khi à, chưa từ bỏ ý định lần nữa phát sinh liên lạc tin tức ngờ đâu như cũ thạch trầm biến rộng hắn cũng là không biết thiên mục nhà cao tầng đang ở vì siêu năng lượng tình trụ đánh mất chuyện tình đau đầu ở đâu có khoảng không quản hắn cái này trầm đồ ra hầu bối mà thiên mục gia thấp một cấp nhân viên nhìn thấy hắn là đại biểu trầm đồ gia nói thầm cùng với chính mình không làm được chủ nếu cao tầng không có lên tiếng Vậy lạnh nhạt trở đi. Còn có một cái nguyên nhân, biết được hắn là Trầm Đồ Tiệp Chi về sau, Thiên Mục gia trẻ tuổi khó chịu rất, càng không để ý tới hắn. Trầm Đồ Tiệp biệt quất không ngớt, cũng là không có bất kỳ biện pháp, hắn không dám đem chiến đội lái vào Thiên Mục nhà tinh không, mà ngồi ngồi phi hạm lại không an toàn, rất sợ nửa đường trên lên, gặp phải Hàn Viễn, bị hắn giết chết. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 347, Trầm Đồ Tiệp phát hiện. Mấy lần không liên lạc được trên, lên Thiên Mục Gia Chi về sau, Trầm Đồ Tiệp chỉ có thể liên hệ Trầm Đồ nhà, chuẩn bị làm cho gia tộc đứng ra, cùng Thiên Mục Gia câu thông một cái. Hắn thậm chí đều muốn được rồi giải thích, bất luận như thế nào, cũng muốn đem chính mình vô năng một mặt bỏ rơi, làm cho gia tộc trưởng bối phận, cảm giác mình là một người tài có thể sử dụng, làm cho hắn buồn bực là, liên hệ trên, lên, gia tộc Chi về sau, dĩ nhiên là làm cho hắn nhóm. Cái này nhất trở, chính là tốt mấy ngày trôi qua, Trầm Đồ Tiệp đều cơ hồ tuyệt vọng. Hắn thấy, nhiều như vậy ngày trôi qua, Hàn Viễn nhất định là đã ly khai cái này một mảnh tinh vực. Trầm Đồ Tiệp tức thì nản lòng thay trí. Hắn cảm giác mình là không có biện pháp lập công chủ tội, đã làm xong, đi một cái tinh cầu lên, làm một cái ăn no chờ chết vứt bỏ. Điều khiển tinh không pháo đài, ly khai thiên mục nhà tinh không bên viện, hướng trầm đổ ra vị trí chạy đi. Hắn hết khả năng làm cho tinh không pháo đài chậm lại, đoạn đường này, e rằng chính là mình một lần cuối cùng ngồi ở tinh không bên trong pháo đài. Cũng là nhất sau huy hoàng lữ trình, lấy sau không còn có cơ hội tiếp xúc, chỉ có thể vùi ở một cái tinh cầu trên, lên, mơ màng sống qua ngày. Hắn là nhất một người có da tâm, như vậy thời gian, hắn cảm giác mình không chịu nổi bao lâu, chỉ sợ cũng hội hầm ngực mà chết. Sắp đến trầm đổ ra tinh không thời gian. Đột nhiên, trầm đồ tiệp ở tinh không văn minh thế giới một cái internet bên trong phát hiện một món đồ như vậy nghe đồn. Nghe đồn, nhiều cái siêu cấp thế lực siêu năng lượng tinh trụ xảy ra vấn đề, trong đó liền bao quát trầm đồ ra cùng thiên mục ra, cùng với phụ cận vài cái siêu cấp thế lực. Nghe đồn, siêu năng lượng tinh trụ khả năng xuất hiện không biết chỗ thiếu hụt, đưa tới siêu năng lượng tinh trụ đột nhiên đỉnh trệ không gian bên trong tiêu thất. Này đạo tin tức chỉ là rất tầm thường tin tức, trầm đồ tiệp cũng là buồn chán phía dưới, ngẫu nhiên phát hiện. Này đạo tin tức cũng không biết là người nào chuyển tới, chẳng qua hiển nhiên không có ai tin tưởng cái tin đồn này. Dù sao siêu năng lượng tinh trụ nhưng là đại biểu cho tinh không văn minh thế giới tối cao khoa học kỹ thuật, nắm giữ ở mỗi bên đại siêu cấp thế lực trong tay. Trước mắt mới chỉ, cũng không thấy mỗi bên đại thế lực phát biểu bất luận cái gì liên quan tới siêu năng lượng tinh trụ thiếu sót sự tình, nếu là thật, sớm liên hợp lại tìm kiếm nguyên nhân. Dù sao siêu năng lượng tinh trụ không phải một cái siêu cấp thế lực vấn đề, mà là liên quan đến toàn bộ tinh không văn minh thế giới vấn đề. Quan hệ khoa học kỹ thuật, có thể hay không lần nữa hướng phía trước bước vào vấn đề, đây là liên quan toàn bộ tinh không thế giới tương lai, mỗi bên đại siêu cấp thế lực ở phương diện này là có thêm trung nhật thức. Cái tin tức này, người khác có thể không tin, thế nhưng Trầm Đồ tiệp tin tưởng a, hắn kết hợp trong khoảng thời gian này, Trầm Đồ ra cao tầng dị thường, cùng với Thiên Mục ra cao tầng dị thường. Hàn Viễn hướng Trầm Đồ ra tuyên chiến, đây chính là đại sự tình, gia tộc trưởng bối không thể không coi trọng, nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, hầu như cũng chưa từng có hỏi. Điều này hiển nhiên là không hợp lý, vừa mới bắt đầu, Trầm Đồ tiệp tưởng đang khảo nghiệm chính mình, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn liền phát hiện sự tình e rằng cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Chỉ là hắn cũng không biết, trong này đến tột cùng cái gì nguyên nhân, một mạch bách tư bất đắc kỳ giải đây. Lúc này thấy đến cái tin tức này, tức thì bình tỉnh, thảo nào gia tộc cao tầng không để ý tới mình, cũng là xảy ra so với Hàn Viễn Tuyên chiến quan trọng hơn, chuyện nghiêm trọng hơn tình. Siêu năng lượng tinh trụ xảy ra vấn đề, còn siêu cấp thế lực vì sao không có phát biểu liên quan tới siêu năng lượng tinh trụ vấn đề tin tức, tự nhiên là nghĩ làm cho các thế lực cũng ăn thua thiệt, đợi được tất cả mọi người bị thua thiệt, sắp không che giấu được, mới sẽ nhảy ra phát biểu tin tức. Trầm đồ tiệp làm trầm đồ ra tinh anh trong hậu bối một thành viên, đối với cái này chút siêu cấp thế lực giữa xấu xa, tự nhiên là tin tưởng không đớt. Hắn nhìn kỹ một cái cái tin tức này, trong đầu một tia sáng hiện lên, tựa hồ trong này có cái gì vấn đề mấu chốt bị hắn cho bỏ quên. Trầm Đồ Tiệp cao mày rơi vào trầm tư, mà ở hắn trầm tư thời điểm, cái tin tức này dĩ nhiên tiêu thất, hiện nhiên là bị thủ tiêu. kể từ đó, hắn càng phát khẳng định, tin tức bên trong nói sự tình, là thật. một con như vậy bị quên tin tức, bị thủ tiêu cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. dù sao tinh không văn minh thế giới internet quá khổng lồ, siêu năng lượng tinh trụ đột nhiên đỉnh trệ không gian tiêu thất. Trầm Đồ Tiệp biết mình bỏ quên cái gì, hắn nghĩ tới rồi Hàn Viễn đột nhiên tiêu thất chuyện tình, như vậy chẳng phải là nói, mình có thể đem siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất chuyện tình, đẩy tới Hàn Viễn thân trên, lên. kể từ đó. Hắn chẳng phải là sẽ trở thành mỗi bên đại siêu cấp thế lực công địch, cho dù hắn lại như thế nào cường đại, ở nơi này chút siêu cấp thế lực phía dưới cũng chỉ có bị giết phần. Trầm Đồ Tiệp diện mục dự tợn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Hàn Viễn, ngươi không cho ta tốt hơn, như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Nghĩ đến liền làm, Trầm Đồ Tiệp lập tức liên hệ gia tộc cao tầng, nói thẳng tìm được rồi siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất nguyên nhân. Đây chính là đại sự à? Trầm Đồ gia cao tầng lập tức tiếp thu liên lạc, trước tiên hỏi hắn là làm thế nào biết siêu năng lượng tinh trụ chuyện tình. Cái này sự tình hiện nay là bảo mật, nếu như ở bên ngoài Trầm Đồ Tiệp đều biết, cái tiêu chẳng lẽ không phải sự tình đã truyền ra ngoài? cái này còn làm sao cái hố cái khác thế lực? Trầm Đồ Tiệp ý thức được chuyện nghiêm trọng, lập tức đem mới vừa nhìn thấy tin tức nói nhất lần, càng đem cất giữ cái kia tin tức chứng cứ cho gia tộc trưởng thế hệ nhìn. Trầm Đồ Ra cao tầng chứng kiến cái tin tức này, tức thì sướng đến phát rồi rồi. Điều này nói rõ không phải chỉ có Trầm Đồ Ra siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất. Trầm Đồ Tiệp, ngươi nói xem, siêu năng lượng tinh trụ là như thế nào tiêu thất? Nếu như chính xác, ngươi có thể lập công chủ tội. Trầm đồ Ra chủ trầm giọng nói, nếu như Trầm Đồ Tiệp thật tìm được rồi trong đó nguyên nhân, nói rõ hắn là cái khả tạo chi tài, tuyệt đối không thể bỏ bỏ quên. Mà nếu là khả tạo chi tài, Sau khi ăn xong một lần này thua thiệt chi về sau, nói vậy sự sự hội trầm ổn hơn, coi như là nhất kiện thu hoạch. Trầm Đồ Tiệp khẽ cán môi, nói: "Gia chủ, ta cảm thấy siêu năng lượng tinh trụ là bị Hàn Viễn đánh cắp. Trầm Đồ gia chủ cùng một đám cao tầng nghe vậy, tức thì quằn mặt lại, nhìn Trầm Đồ Tiệp, hận không thể đưa hắn giết chết. "Mẹ nó, chúng ta thời gian rất quý giá tốt đi, vì siêu năng lượng tình trụ chuyện tình đã bể đầu sức chán, ngươi lại vẫn nghĩ, mượn việc này vận dụng gia tộc lực lượng, đi tiêu diệt Hàn Viễn." Ngoa tào, Trầm Tiệp tên hỗn đản này hồ quá không ra gì, chính mình vô năng bắt không được Hàn Viễn, lại vẫn dám cầm siêu năng lượng tinh trụ chuyện tình tới luận án. Ngươi biết mình đang nói cái gì mà, ngu xuẩn vô liêm sỉ. Một cái gia tộc cao tầng phẫn nộ địa đạo. Nay lúc, Trầm Đồ gia cao tầng trong lòng đã cho Trầm Đồ tiệp tìm một cái tiểu tinh cầu, làm cho hắn đi ngây ngô, dù sao cũng là Trầm Đồ gia đệ tử, giữ lại Trầm Đồ gia huyết, coi như là nuôi một con sủng vật được rồi. Buồn cười, ngươi cảm thấy chúng ta là ngu si sao, tốt như vậy lợi dụng." Lại một cái cao tầng cả giận nói, "Ngươi cái này vạn bối quá không ra gì, đứng phía trước chúng ta như này coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi thông minh, không nghĩ tới ngực nhưng thật ra là cái vô năng ngu xuẩn." Một cái khác cao tầng càng là ngôn từ sắc bén. Trầm Đô tiệp khuôn mặt sắc nhợt nhác, hoàng hốt vội nói: "Các vị trưởng bối, các ngươi hãy nghe ta nói, ta là có căn cứ, không phải tùy tiện nói." Hắn rất sợ gia tộc trưởng thế hệ đột nhiên cắt đứt liên lạc, hắn không kịp biện giải, liền thật xong đời. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 348: là hàn viễn trộn. Trầm đồ tiệp tuy là nói như thế, chẳng qua gia tộc trưởng bối phận, như cũng đối với lời của hắn bảo trì hoài nghi, dù sao siêu năng lượng tình trụ không pháp đánh các quan niệm, đã thâm nhập lòng người. Ừ, ngươi cười, nếu như siêu năng lượng tinh trụ có thể đánh cắp, sớm cũng không biết bị trộm đi bao nhiêu, ngươi chính là vì sự vô năng của mình bị giải. Không sai, ngươi cái này vạn bối quá không ra gì, nếu vô năng vậy sẽ phải thừa nhận, không nên tìm những thứ kia ngu xuẩn lấy cớ để bị giải, cái này sẽ chỉ để cho chúng ta đối ngươi ấn tượng tệ hơn. Ngươi nói căn cứ là cái gì, là chỉ hắn có thể đột phá cao cấp tinh không pháo đại không gian phòng hộ sao? Ngươi đang nói đùa ư, đó là có thể cùng siêu năng lượng tinh trụ so sánh sao? Gia chủ, ta kiến nghị đem cái này vạn bối như cũng còn ở kiến thiết căn cứ bên trong, làm cho hắn làm lao động được rồi thật sự là quá ghê tởm, cũng dám lừa dối chúng ta những trưởng bối này. Trong Đô Tiệp nhìn họ hết tẩm ý ra tộc hội nghị, những trưởng bối kia, toàn bộ đều là chỉ trích, sợ đến hắn khuôn mặt sắc thương bạch, lãnh mồ hôi là tả chạy ròng. Các vị trưởng bối, các ngươi hãy nghe ta nói, ta là thật sự có căn cứ, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám lừa các ngươi à. Hơn nữa, lấy các vị trưởng bối cơ trí, làm sao lại bị lừa đây? Ta muốn là làm như thế, không phải tự tìm tự lộ sao? Cho nên các vị trưởng bối sẽ tin ta một lần đi, lấy các vị trưởng bối cơ trí nhìn ta căn cứ chi về sau, tự nhiên có thể phân biệt ra được thiệt giả à. Trầm đồ tiệp bên trái một cái cơ trí, lại một cái cơ trí, nghe được Trầm đồ gia trưởng bối ám tự cao hương thịnh cung nứt, từng cái thần tình hưởng thụ, lộ ra một bộ trí giả dáng rất tới. Được, nếu như đây, đem ngươi căn cứ lấy ra đi, chúng ta tự nhiên sẽ phán đoán. Không sai, ngươi cũng biết chúng ta cơ trí, nếu như can đảm dám gạt chúng ta, ngươi liền chờ đi làm cu li đi. Trầm đồ tiệp nghe vậy thả lòng một hơi, quân quýt đem cùng Hàn Viễn giao chiến tư liệu chuyển cho gia tộc, một bên quan sát chiến đấu hình bóng, một bên nói ra, các vị trưởng bối, đây là ta cùng đối phương chiến đấu tình cảnh, đương thời đối phương đã sắp muốn không chịu nổi. Chờ một chút, làm sao ngươi chiến đội thiếu một chiến thuyền trung cấp tinh không pháo đài cùng ba chiếc cấp thấp tinh không pháo đài đâu? Một cái gia tộc cao tầng cắt đứt lời của hắn hỏi. Trầm Đô Tiệp nghe vậy tâm lý liền thịch một cái, dĩ nhiên đã quên cái này nhất gốc. Đây nếu là bị gia tộc trưởng thế hệ biết, mình bị đối phương gài bẫy, đưa cho đối phương tinh không pháo đài, còn không tức giận đến tiến chính mình đi làm cu li. Gia tộc trưởng thế hệ chẳng phải là kiên định cho rằng mình chính là cái hạng người vô năng, chỉ để bưng tha chính mình. Nghĩ như thế, Trâm Đô Tiệp ý niệm trong đầu mấy vòng, tìm được rồi việc cớ, muốn quyết nói lão, là như vậy. Ta đây là kỳ địch lấy yếu, làm cho đối phương nghĩ lầm ta cũng chỉ có một chút như vậy nhi lực lượng. Ngoài ra, vì phòng ngừa đối phương đào tẩu, ta đem còn thừa lại chiến lực, mai phục lên, chuẩn bị thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị thời gian, dành cho một kích trí mạng. cái này chiến thuật, bản thân không có bất cứ vấn đề gì. chầm đồ gia trưởng bối nghe nói chi về sau, khẽ gật đầu. chầm đồ tiệp cái này văn bối, vẫn còn có chút kinh nghiệm chiến trường. thế nhưng, trầm đồ tiệp lời nói dối này kẽ hở ở chỗ, những thứ kia mai phục lên tinh không tháo đài, đã không có a. trầm đồ tiệp đối với này cũng chỉ có thể tiếp tục nói sạo đi xuống, đợi lát nữa hắn giảng giải đến hàn viễn đột nhiên tiêu tan thời gian, thuận liền nói láo mai phục lên tinh không tháo đài cũng bị hắn lấy không rõ ràng thủ đoạn cho đánh cắp. kể từ đó, hàn viễn trộm cấp siêu năng lượng tinh trụ chuyện tình, liền càng có thể đứng vững góc chân, gia tộc trưởng thế hệ nhất định sẽ tin tưởng. đến lúc đó, liên hợp còn lại siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất siêu cấp thế lực, cùng nhau thảo phạt hàn viễn, cho dù hắn có thông thiên bản lĩnh, cũng chỉ có một con đường chết. trầm đô tiệp lúc đầu chỉ là căn cứ hàn viễn biểu hiện ra năng lực, lợi dụng sự kiện lần này vu giá họa mà thôi, kỳ thực hắn trong lòng cũng không cho là hàn viễn có năng lực đánh cắp siêu năng lượng tinh trụ, lại là nghĩ không ra, hắn lần này vu cũng là chính xác, căn bản chính là hàn viễn làm. Không sai, ngươi có thể nghĩ vậy một cái sách lược, nói rõ ngươi còn chưa phải là phế vật." Trầm Đồ ra cao tầng tán thưởng một câu. Trầm Đồ tiệp tiếp tục nói ra, "Các vị trưởng bối mời xem, đây là chiến đấu thời khắc tối hậu, đương thời ta sẽ thu được thắng lợi, thế nhưng đột nhiên, đối phương tiêu thất." Trầm Đồ ra cao tầng nhíu đôi chân mày, bọn họ nhìn ra được, Hàn Viễn biến mất, tựa hồ cũng không phải tiến hành trùng động khiêu giặc trốn. Quả nhiên, Trầm Đồ tiệp tiếp tục nói, "Lấy đối phương cao cấp tinh không pháo đài năng lực, là không pháp làm được, tại chỗ trùng động khiêu giặc, nhất định có tăng tốc độ quá trình." Phải biết, cho dù là siêu cấp tinh không pháo đài cũng không pháp làm được tại chỗ trùng động tiêu dược, nhất định phải có tăng tốc độ quá trình. Có thể là đối phương cao cấp tinh không pháo đài, thì dường như hư không tiêu thất, đã không có không gian ba động, cũng không có bất kỳ di động dấu hiệu, liền như vậy đột nhiên tiêu thất. Trư Vị trưởng đối đều biết, cao cấp tinh không pháo đài là không cụ bị loại năng lực này, như vậy thì chỉ có thể là đối phương năng lực của bản thân, liên đối lấy cao cấp tinh không pháo đài cùng nhau tiêu thất. Giờ khắc này, trầm đồ gia cao tầng khuôn mặt sắc ngưng trọng, nếu như hàn viễn cụ bị như này không thể tưởng tượng nổi năng lực như vậy vô cùng có khả năng, đối với trầm đồ gia tạo thành tổn thất không nhỏ. Loại này không pháp dò xét hành động, thủy trung trốn ngán chỗ, khó lòng phòng bị, muốn đánh chết, nhất định phải nghiêm mật bố trí, còn muốn đối phương sẽ mắc lừa vào cuộc mới được. Các vị trưởng muối, đương thời ta liền ý thức được tình huống có ổn, lập tức triển khai các loại dò xét. Thế nhưng dĩ nhiên không có một chút phát hiện, đối phương thì dường như hư không tiêu thất, càng làm cho ta khiếp sợ là, làm ta chuẩn bị vận dụng mai phục lên pháo đài lúc cũng là kinh hại phát hiện, mai phục lên tinh không pháo đài liên lạc không được, dĩ nhiên cùng nhau tiêu thất. Ta hoài nghi là đối phương đem tinh không pháo đài đánh cắp, không biết hắn đến tuột cùng dùng cái gì biện pháp nguyên nhân đây, đối đãi ta biết được gia tộc siêu năng lượng tinh trụ tiêu thất, ta trước tiên liền nghĩ đến có thể là hắn gây nên. Trầm Đồ Tiệp nói xong, khẩn trương nhìn gia tộc trưởng bối phận, đây chính là quan hệ cùng với chính mình Tiền Đồ A. Trầm Đồ gia cao tầng nghe xong Chi về sau, rơi vào trầm mặc bên trong, khuôn mặt sắc cực kỳ nghiêm trọng, cũng không biết bọn họ đến tột cùng tin bao nhiêu. Một lát Chi về sau, một cái gia tộc cao tầng, trợn mắt chừng mắt Trầm Đồ Tiệp, giận dữ hét, ngươi còn có mặt mũi nói, tên địch nhân này không phải là ngươi cho gia tộc trêu chọc tới sao? người tên hún đản này, làm hại gia tộc tổn thất cực đại, ngươi phải bị tội gì? Không sai, nói cho cùng đều là ngươi cái này van bối làm ra sự tình, mới làm hại gia tộc tổn thất như này tự đại, ngươi nhất định phụ trách đảm nhiệm. Đem hắn đưa đi làm lao động, tỏ vẻ gia tộc như phạt. Một đám trầm đồ gia cao tầng la hét tầm ý đứng lên, dồn dập chỉ trích Trầm Đồ tiệp, cho gia tộc đưa tới mầm thai vạ, mới khiến siêu năng lượng tình trụ tổn thất to lớn. Trầm Đồ tiệp không nghĩ tới, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi, chính mình cho gia tộc đưa tới mầm thai vạ trách nhiệm, trong lúc nhất thời mặt sám như cho tàn. Hắn một lần này về ngoài hiện, mặc dù không sai, nhưng là vừa nghĩ tới, đây hết thảy đều là hắn trêu chọc tới, gia tộc cao tầng, tâm lý liền hận đến răng. Châm Đồ Tiệp, ngươi bây giờ về gia tộc đi, xử lý ngươi như thế nào, chúng ta sẽ thương nghị một cái, sẽ không để cho ngươi rất khó chịu." Châm Đồ gia chủ trầm giọng nói. "Phải, gia chủ." Châm Đồ Tiệp lên tiếng. Nay lúc, hắn tâm lý đối với Hàn Viễn có thể nói hận tấu xương, đương nhiên, Thiên Mục Lệ Vân hắn cũng hận tấu xương, nếu không phải cái này đối với cậu nam nữ, chính mình bực nào còn như này. Hắn cũng là không muốn một cái, nếu không phải hắn dã tâm bành trướng, mơ ước Thiên Mục Lệ Vân, thì đâu đến nỗi như này đâu. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 349, nhiệm vụ gần hoàn thành. Đóng cửa cùng Trầm Đồ Tiệp liên lạc chi về sau, Trầm Đồ ra các cao tầng đều trầm mặt lại, đang suy tư, một lần này sự tình, là có hay không như Trầm Đồ Tiệp nói, cũng không phải năng lượng tinh trụ xảy ra vấn đề, mà là bị trộm. Kết hợp Trầm Đồ Tiệp cùng Hàn Viễn giao chiến tình huống, cùng với nhất sau Hàn Viễn hư không tiêu thất, nhưng thật ra có rất lớn tỷ lệ, là Hàn Viễn âm thầm đánh cắp năng lượng tinh trụ. Một lần này năng lượng tinh trụ tiêu thất, vốn là vô cùng bị dị, dĩ nhiên không thể nhận ra thấy đến bất cứ ba động gì không có tìm được bất luận cái gì năng lượng tinh trụ tung tích, điều này hiển nhiên là không hợp lý. Dù cho đỉnh trệ ở không gian bên trong, lấy bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật cùng với các loại giám sát không gian máy móc mới có thể hiện một ít dị thường mới được. Nhưng là từ đầu tới cuối cũng không có giám sát đến bất cứ dị thường nào, thì dường như năng lượng tinh trụ hư không tiêu thất. Đây không phải là cùng hàn viễn liền mang cao cấp tinh không tháo đài hư không tiêu thất giống nhau sao? đều nói nói, đối với việc này có cái gì xem pháp Trâm đồ gia chủ trầm giọng nói, gia chủ, ta cảm thấy có khả năng phi thường lớn. Một cái phụ trách gia tộc khoa học kỹ thuật loại cao tầng, Trâm nói rằng. Hắn khuôn mặt sắc ngưng trọng, nói, mới vừa ta tỉ mỉ phân tích một cái, trầm độ tiệm trở về giao chiến tư liệu, thấy đối phương tiêu thất phương thức, cùng năng lượng tinh trụ biến mất phương thức cùng loại. Còn có một việc tình, đó chính là cái thứ nhất tiêu thất năng lượng tinh trụ, chính là cái kia chuẩn bị dùng để đám hỏi năng lượng tinh trụ, lấy này phân tích, bị trộm đi có khả năng cao tới chín thành lấy lên. Một cái khác cao tầng cũng trầm nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Hán viện nếu liền năng lượng tinh trụ, đều có thể thần không biết không hay đánh cắp. Thứ khác, hắn nếu như mơ đơn nói, chẳng lẽ không phải cũng có thể dễ dàng đánh cắp? thậm chí còn cấp tinh không tháo đài cũng có thể bị đánh cắp. Việc này tình quá nghiêm trọng, đã nghiêm trọng đến có thể uy hiếp cấp thế lực, cái này là không cho phép tồn tại. Ta kiến nghị lập tức đem tin tức này bày ra đi, liên hợp những gia tộc khác cùng nhau thảo phạt Hàn Viễn. Một cái cao tầng tức giận địa đạo. Tiếp đó, nhiều cái cao tầng phụ hoạ. Trầm Đồ Gia chủ khoát tay áo, nói, theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương đã ly khai Trầm Đồ Gia, đem mục tiêu rời đi. Nếu như đây, việc này tạm thời ép một chút. Nét miệng lên một cái nụ cười âm lãnh, ta Trầm Đồ Gia đồ đạc, không phải dễ cầm như vậy. căn cứ tình báo, Thiên Ngục Gia cũng sinh chuyện tương tự tình nói vậy hắn không chỉ là đối với chúng ta trầm đổ ra xuất thủ, mục đích của hắn, nói vậy đó là có thể lượng tinh trụ, hắn khẳng định còn có thể hướng càng nhiều hơn thế lực xuất thủ, đợi được sự tình nhất cho hấp thụ ánh sáng, hắn chắc chắn phải chết. trầm đổ ra một đám cao tầng đều là gật đầu tán thành, bọn họ không cho là, đắc tội như này rất nhiều cấp thế lực hàn viễn có thể sống sót, dù cho năng lực của hắn lại như thế nào quỷ dị cùng cường đại, ở cấp thế lực liên hợp phía dưới, tuyệt đối không có chút nào sức chống cự. bất quá, hắn cũng sẽ là từ trước tới nay, hết thề cấp thế lực liên hợp lại cùng nhau đối phó một người, cũng đủ để tiêu ngạo nguy hiểm như vậy một người không có người nào cấp thế lực, họ cho phép hắn tồn tại, chỉ biết đem bên ngoài tiêu diệt, để bảo đảm địa vị của mình cùng ý hiếp. Trầm đồ ra tổn thất như này tự đại, các thế lực tự nhiên cũng không có thể tốt hơn. Nếu không thì chính mình tổn thất, nhắc nhở các thế lực, không muốn tổn thất, chẳng phải lãng đốc. Trầm đồ ra cao tầng cũng biết, tin tức này giấu giếm không bao lâu, bọn họ vì không cho người khác bắt lại đầu để câu chuyện, cũng sẽ từ từ đem tin tức truyền lại cho các thế lực. Bọn họ truyền đi hạ một cái thế lực, tự nhiên là thiên mục nhà, đợi được không thiếu thế lực đều tạo hướng, chỉ lát nữa là phải không dối gạt được, lại cùng khai biểu xuất tới. Đối với trầm đồ ra dự định, Hàn Viễn cùng Thiên Mục Lệ Vân là đoán được, chỉ là đối với chẩm đồ ra sẽ ở bực nào thì truyền ra tin tức này, tất thì liền không pháp nắm chắc. Đối với tinh không văn minh thế giới hướng đi, Hàn Viễn đều là giao cho Thiên Mục Lệ Vân để phán đoán, nàng thân là Thiên Mục nhà trọng yếu hậu bối, từng gánh đảm nhiệm Thần Thiên tập đoàn tổng tài, đối với tin tức khởi nguồn, gặp phải tình hình phán đoán tự nhiên cũng có độc đáo chi chỗ. Làm cho Hàn Viễn âm tự vui chính là, thời gian dài như vậy, dĩ nhiên có không có bộc lộ ra tự mình tiến tới, nhiệm vụ đều đã hoàn thành hơn phân nửa. Hàn Viễn đã đem phụ cận tinh vực cấp thế lực đều trộn một bên, tính tổng cộng ăn trộm 87 căn năng lượng tinh trụ chỉ kém 13 căn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Viễn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với 100 cây năng lượng tinh trụ, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, chính hắn cũng cần năng lượng tinh trụ a. Hắn đoán chừng, lại trộm lấy hai cái thế lực năng lượng tinh trụ, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, từng cái cấp thế lực đều đồn đãi năng lượng tinh trụ thiếu sót vấn đề, tăng cường giám sát, chẳng qua phòng hộ nhưng thật ra không có tăng mạnh. Hơn nữa, rất nhiều thế lực cũng không thể nào tin được, dù sao không có thu được xác nhận, chỉ là một ít nghe phong phanh. Mà thu được tình báo chính xác cấp thế lực, cũng chỉ có thể tăng mạnh giám sát, củng cố không gian xét lược, cũng chỉ ở tổ địa tinh hệ sử dụng, những trụ sở khác không tiêu hao nổi. Đối với hắn nhóm mà nói, nếu là đỉnh trệ ở không gian bên trong, chỉ cần tăng mạnh giám sát, tổng có thể tìm được tung tích, có thể mang năng lượng tinh trụ lần nữa tìm trở về. Đây cũng là vì sao, những thứ này cấp thế lực, chỉ là tăng mạnh giám sát, mà liên tiếp cho từng cái tăng cứ, sử dụng không gian củng cố xét lược. Bọn họ cũng không biết, cái này năng lượng tinh trụ vừa biến mất, liền dốt cuộc không tìm về được, còn tưởng rằng đỉnh trệ không gian mà thôi, có thể tìm tìm trở về đợi được năng lượng tinh trụ tiêu thất, cũng nữa không tìm về được, lúc này mới hối tiếc không thôi. Nhưng lúc đó, hối hận đều đã muộn, những thứ này bị thua thiệt thế lực, đương nhiên sẽ không nhắc nhở khác thế lực chú ý. Lần nữa lấy trộm nhất cái thế lực năng lượng tinh trụ, tổng số đã đạt đến 93 căn, chỉ kém 7 cái có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Viễn không nghĩ tới, nhiệm vụ vậy mà lại thuận lợi như vậy. Thì thầm trong lòng, những thứ này cấp thế lực cũng quá yếu cặn bã đi, dĩ nhiên không có hiện một chút đầu mối. Đi trước hạ nhất cái thế lực thời điểm, Thiên Mục Lệ Vân đã nhận ra một ít không được bình thường, nói cho Hàn Viễn, không thể ở cái này tình vực lấy trộm đi xuống. Nhất định lập tức rời đi cái này tinh vực, trước ở tin tức truyền lại đến khác một cái tinh vực phía trước, đến khác một cái tinh vực tiếp tục trộm đạo. Hàn Viễn đối với nàng phán đoán không có bất kỳ nghi vấn, lập tức tiến hành trùng động tiêu dược, ly khai cái này tinh vực, đi trước kế tiếp cấp thế lực tụ tập tinh vực bên trong, đi trước hạ một cái tinh vực, ở giữa đường xá tương đối dài rằng rằng, phải hao phí thời gian tương đối dài, chẳng qua Hàn Viễn cũng không xuất ruột, chỉ kém 7 cái, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất luận như thế nào, cái này nhất sau bảy cái, hắn đều nhất định phải muốn làm pháp hoàn thành. Đợi được nhiệm vụ hoàn thành chi về sau, hắn có thể thả lỏng một hơi, lấy trộm thuộc về mình năng lượng tinh trụ. Còn có trọng yếu hơn, năng lượng tinh trụ tinh luyện kỹ thuật, cái này cũng phải nghĩ biện pháp lấy trộm, chỉ có nắm giữ cái này kỹ thuật, hắn các loại quy hoạch mới có thể đủ triển khai. Ở Hàn Viễn ly khai cái này một mảnh tinh vực không lâu sau, một cái tin tức theo trầm độ ra truyền ra, năng lượng tinh trụ là bị trộm. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy thế lực một mảnh xôn xao cùng khiếp sợ. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 350, nhiệm vụ hoàn thành. Nguyên bản bị mất siêu năng lượng tinh trụ siêu cấp thế lực, đang ở ra tăng nghiên cứu, ý đồ tìm ra siêu năng lượng tinh trụ chỗ thiếu hụt, nghiên cứu các bạc, như cũ không có đầu mối. Đang ở này lúc. Dĩ nhiên nói, siêu năng lượng tinh trụ không phải xuất hiện chỗ thiếu hụt, mà là bị trộm. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người mục trường cầu đốc. Siêu năng lượng tinh trụ không phải không pháp lấy trộm mà lại bị thần không biết quỷ không hay đánh cắp, bị trộm đi chính mình còn tưởng rằng siêu năng lượng tinh trụ xuất hiện chỗ thiếu hụt, chính mình đình trệ trong không gian tiêu thất. Hết thể thế lực đều trợn tròn mắt, mà những thứ kia nhất lưu thế lực cùng với nhị lưu thế lực càng là kinh ngạc cùng khiếp sợ. Ngoại đạo, đây là vị nào manh nhân cũng dám lấy trộm siêu cấp thế lực bà bối. Hầu như đồng thời, mỗi bên đại thế lực phái ra đại biểu đi tới trầm đổ ra, hỏi liên quan tới đạo tạp tin tức cùng với trầm đồ ra là như thế nào xác định, siêu năng lượng tinh trụ là bị trộm. Tiêu Liên không có mất trộm thế lực, cũng phái ra đại biểu, ai biết hạ một cái mục tiêu là không phải là của mình. trầm đồ ra cao tầng, đem Hàn Viễn lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ chuyện tình công bố ra, đồng thời cung cấp có thể tin căn cứ. Chỉ một thoáng, hết thảy siêu cấp thế lực đều sợ ngây người, Hàn Viễn đến tột cùng là như thế nào làm được. Đây chính là cái đại gia, đã nghiêm trọng ý hiếp được siêu cấp thế lực tồn tại, hắn đã có năng lực lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ, như vậy thứ khác đây, chẳng lẽ không phải cũng có thể lấy trộm. Trước tiên, từng cái siêu cấp thế lực liền đạt thành chung nhận thức. Nhất trí đối phó Hàn Viễn, cần phải đem điều này ẩn bên trong địch nhân tiêu diệt hết. Ở nơi này chút siêu cấp thế lực bắt đầu hành động thời điểm, Hàn Viễn đã tiến nhập khác một cái tinh vực. Ở tin tức chuyển tới cái này tinh vực phía trước, lập tức bắt đầu lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ. Đối với lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ, Hàn Viễn có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Đối với, với hắn mà nói, đây không phải là cỡ nào khó khăn sự tình. Đệ một cái thế lực bị hắn theo dõi, thành công lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ, mà cái này cái thế lực phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên cũng là tưởng lầm là siêu năng lượng tinh trụ chỗ thiếu hụt, mà không có đi hoài nghi, có hay không bị trộm. Chỉ còn hạ 7 cái siêu năng lượng tinh trụ có thể hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Viễn tự nhiên là ngựa không ngừng vó, ai biết lúc nào, tin tức liền chuyển tới, những thứ này thế lực chuẩn bị kỹ càng đâu. Vạn vừa bị bố trí hạ bẫy dập, hơi không cẩn thận, cũng là rất nguy hiểm. Hàn Viễn ở cái này tinh vực đệ một cái thế lực bên trong, lấy trộm 4 cái siêu năng lượng tinh trụ, tiếp lấy đi thứ hai thế lực. Ở thứ hai thế lực bên trong, lấy trộm 3 cái siêu năng lượng tinh trụ, này thì nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ chi về sau, Hàn Viễn cũng thả lòng một hơi. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hết thể đều dễ làm, tiếp chính là bại lộ, cũng không sao có thể cùng rất nhiều thế lực chu toàn, mà không cần lo lắng nhiệm vụ vấn đề. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được 5 triệu nhiệm vụ giá trị khen thưởng, hệ thống đẳng cấp lần nữa để cao một cấp, có thể tìm thấy được cao hơn một cấp thế giới. Hàn Viễn tôi chắc, hạ một cái thế giới, chắc là thuộc về tu luyện thế giới, lấy hắn đối với hệ thống hiểu rõ, là lấy tu luyện thế giới vị chủ. Nhiệm vụ tuy là hoàn thành, nhưng là Hàn Viễn cũng không có dừng hạ lấy trộm lộ trình, lần nữa theo dõi khác một cái thế lực, lần nữa thành công lấy trộm năm cái siêu năng lượng tinh trụ. Cái này năm cái siêu năng lượng tinh trụ, nhưng là về chính hắn tất cả. Sau đó Hắn không chỉ là nhìn chằm chằm siêu năng lượng tinh trụ, lần siêu năng lượng tinh trụ, năng lượng tinh trụ các loại đều là hắn mục tiêu. Hắn thậm chí muốn lấy trộm một con thuyền siêu cấp tinh không tháo đài, chỉ tiết tinh không tháo đài bên trong có nhân loại tồn tại, hơn nữa không phải thuộc về hắn người. Nguyên nhân này muốn đem bên ngoài thu nhập hệ thống không gian, độ khó quá lớn. Hắn tâm lý ít nhiều có chút thiên đối, hệ thống như cũ không có bung ra hạn chế, nếu không thì cùng địch nhân giao chiến thời điểm, trực tiếp đem địch nhân thu vào hệ thống không gian bên trong, bất luận đối phương như thế nào cường đại, hệ thống đều có thể giáo hắn đối nhân xử thế. Chi tiết hệ thống liên quan tới về phương diện này quyền hạn cũng không có bùng ra, Hàn Viễn đoán chừng, có lẽ phải chờ mình đạt được hệ thống quyền hạn tối cao chi về sau mới sẽ thảm ở chứ. Nếu lấy trộm không được tinh không pháo đài, Hàn Viễn chỉ có thể lấy trộm cái khác mà bối, phản chính lấy trộm siêu năng lượng tinh trụ, đã bả, đem hết thể thế lực đều đắc tội, trộm một cái trộm, đầu một đống cũng là trộm. Kế tiếp hành động bên trong, Hàn Viễn đem mục tiêu trọng tâm chuyển rời đến các loại cao khoa học kỹ thuật phía trên, bất luận là năng lượng tinh trụ, hoặc không người trí năng chiến hạng, cùng với các loại các dạng khoa học kỹ thuật kết quả. Đồng thời, hắn xem trọng tài liệu kỹ thuật cũng lấy trộm không thiếu xuất hiện, thậm chí đem một cái trí năng người máy cũng cho trộm vào hệ thống không gian bên trong. Cái này trí năng người máy không phải bình thường trí năng người máy, mà là một cái nghiên cứu loại người máy, nói trắng ra là chính là khoa học gia người máy. Kỳ sổ dữ liệu bên trong có nhiều khoa học kỹ thuật, hơn nữa vốn có độc lập nghiên cứu năng lực, trừ hắn ra không phải chân nhân bên ngoài, cùng chân nhân khoa học gia, không có bất kỳ khác biệt. Cái này trí năng khoa học gia, mới đầu là không muốn theo Hàn Viễn, thế nhưng bị thu tiến hệ thống không gian chi về sau, liền hoàn toàn nghe theo Hàn Viễn ra lệnh. Đây chính là hệ thống như bước chi chỗ, lấy Hàn Viễn bây giờ quyền hạn chỉ nếu không phải là nhân loại, những thứ khác bao quát trí năng sinh mệnh cũng có thể thu vào hệ thống không gian bên trong. còn có một cái ngoại lệ, cái kia chính là cái này thế giới mô phỏng sinh vật người, nói cho cùng mô phỏng sinh vật người cũng là loài người, chỉ là bị trình độ nhất định ở trên khống chế mà thôi. nguyên nhân này cũng không có thể thu nhập hệ thống không gian. muốn đem nhân loại thu vào hệ thống không gian, chỉ có không phản kháng hoặc thuộc về hàn viễn người mới có thể đủ thu nhập hệ thống không gian. tỷ như lý mạc sầu đáng người, tỷ như ban đầu thiên mục lệ vân, nàng bởi vì đem cao cấp tinh không pháo đài cho hàn viễn trong lòng nàng cũng không có ý niệm phản kháng, nguyên nhân này mới có thể thu nhập hệ thống không gian. nói cho cùng, hệ thống đối với Hàn Viễn quyền hạ đã thả rất nhiều. Hàn Viễn nhất luôn nhớ mãi không quên siêu năng lượng tình trụ kỹ thuật, thủy chung không có thể lấy trộn qua đây. cái này nhóm cơ mật kỹ thuật muốn lấy trộn không phải dễ dàng như vậy. ở thu được một cái trí năng khoa học ra bên trong, Hàn Viễn đối với trí năng sinh mệnh tràn đầy hứng thú, nhất là cụ bị nghiên cứu khoa học năng lực trí năng sinh mệnh, thu được những trí năng này sinh mệnh có thể trong thời gian ngắn nhất để cao mấy phe trình độ khoa học kỹ thuật, sở hữu một chi cao cấp nghiên cứu khoa học đoàn đội. kế tiếp hành động bên trong. Hàn Viễn ngẫu nhiên lấy trộn một cái siêu năng lượng tinh trụ nhóm bà bối càng nhiều hơn chính là ở lấy trộn mỗi bên cái thế lực trí năng sinh mệnh, hạch tâm trí năng khoa học ra, phòng thủ nghiêm mật cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy trộn, mà trùng hạch tâm trí năng sinh mệnh là nắm giữ siêu năng lượng tinh trụ kỹ thuật, muốn lấy trộn gần như không thể có thể. ở thu được một cái siêu cấp thế lực, nắm giữ một cái nắm giữ siêu năng lượng tinh trụ trí năng sinh mệnh chi về sau, Hàn Viễn hao tốn đại lượng thời gian, bắt đầu bố trí, khi sinh hai mấy hóa thân chi về sau, rốt cục đem điều này trí năng sinh mệnh đánh cắp. Một lần này trộm cướp, có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn. Dĩ nhiên tại như này phòng thủ nghiêm mật xuống, đem trí năng sinh mệnh đánh cắp, đây là chuyện xưa nay chưa từng có tỉnh. Phải biết, cái này nhóm trí năng sinh mệnh, một ngày ly khai, có bị trộm vết tích, vì bảo hộ cơ mật, hội tiến hành tự hủy diệt. Lấy trộm cái này hạch tâm trí năng sinh mệnh, khó khăn kia thậm chí còn ở siêu năng lượng tinh trụ chi lên, nhưng mà Hàn Viễn dĩ nhiên thành công. Cái này chấn kinh rồi toàn bộ tinh không văn minh thế giới, hết thể cao cao tại thượng siêu cấp thế lực đều khởi động tối cường phòng hộ trạng thái, như Lâm đại địch. Các năng nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 351, siêu cấp thế lực công địch. Đối với người khác mà nói, muốn lấy trộm một cái hạch tâm trí năng sinh mệnh là hầu như không pháp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đối với Hàn Viễn mà nói, độ khó mặc dù không nhỏ, cũng là cũng không phải không pháp hoàn thành. Hạch tâm trí năng sinh mệnh đang bị trộm lấy chi về sau, hội lập tức tiến hành tự hủy diệt, cái này cơ hồ không có biện pháp giải quyết, đây cũng là không pháp lấy trộm trọng yếu nguyên nhân. Đây cũng là vì sao, muốn lấy trộm hạch tâm trí năng sinh mệnh so với lấy trộm siêu năng lượng tình trụ độ khó lớn hơn. Không có bất kỳ người nào có thể ở hạch tâm trí năng sinh mệnh tự hủy diệt phía trước đưa hắn đình chỉ đây là căn bản không thể nào làm được người khác làm không được nhưng là Hàn Viễn có thể làm được hắn trong khoảnh khắc đó đem hạch tâm trí năng sinh mệnh thu vào hệ thống không gian bên trong vừa tiến vào hệ thống không gian trí năng sinh mạng tự hủy diệt cũng sẽ bị hệ thống ngưng hẳn hơn nữa sửa chữa trí năng sinh mệnh khiến cho nó nghe lời với Hàn Viễn đây chính là hệ thống đáng sợ chi chỗ bất luận như thế nào cường đại chỉ cần đi vào hệ thống không gian cũng phải ngoan ngoãn nghe lời dù cho liền chết đều không thể Hàn Viễn đánh cấp hạch tâm trí năng sinh mệnh có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn mặc dù cái tia siêu cấp thế lực cũng không có thể xác định hắn ngăn trở hạch tâm trí năng sinh mạng tự hủy diệt cũng không biết hắn có tính là thành công hay không lấy trộm thế nhưng tại hắn đánh cắp một khắc kia, dĩ nhiên không có thể nhận thấy được trí năng sinh mạng hủy diệt hơn nữa mất đi liên hệ đây đã là không gì sánh được nghiêm trọng chuyện hắn viễn vì lấy trộm cái này trí năng sinh mệnh cũng là bỏ ra giá không nhỏ chết hai mươi mấy hóa thân mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm đều đánh cắp trí năng sinh mệnh những thứ này hóa thân có thể đều có hắn không gian năng lực mặc dù như đây cũng chết rất hai mươi mấy đảo loạn chi về sau mới tìm được cơ hội nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà đánh cấp trí năng sinh mệnh, có thể thấy được bên ngoài phòng hộ chi nghiêm mật. Cái này vẫn là đối phương, đem điều này trí năng sinh mệnh theo tổ điệu tinh hệ chuyển rời đến một cái trụ sở bên trong, hoàn thành một cái mới khoa học kỹ thuật nhiệm vụ, mới bị Hàn Viễn tìm được cơ hội. Nếu không thì, nếu như trí năng sinh mệnh không ly khai tổ điệu tinh hệ, cho dù là Hàn Viễn cũng không có năng lực chống cướp, siêu cấp thế lực tổ điệu tinh hệ, phòng hộ quá nghiêm mật. Lấy trước mắt hắn không gian năng lực, muốn lẫn vào hạch tâm vị trí không bị phát hiện, gần như không thể có thể. Tinh không liên minh phát ra lệnh truy nã, hết thảy siêu cấp thế lực đều liên hợp lại hợp thành một cái hành động đội, vì tiêu diệt Hàn Viễn mà tới. Lúc này Hàn Viễn, ở tinh không văn minh thế giới, đã là công địch, toàn bộ thế giới đều ở đây tìm kiếm hắn. Cái này nhất ngày, Hàn Viễn ở lấy trộm nào đó cái thế lực bảo vật thời điểm, bị vây công, dĩ nhiên xuất động siêu cấp tinh không pháo đại, phi thẳng đến hắn công kích. Ít nhiều Hàn Viễn biết, siêu cấp tinh không pháo đại khủng bố, ở đối phương công kích phía trước, liền trốn vào hệ thống không gian bên trong. Một cách kia, quá kinh khủng, thậm chí liền không gian đều đánh sập một khối, nếu như tâm tổn may mắn, trốn bọt khí không gian bên trong, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Hàn Viễn thấy được siêu cấp tinh không pháo đài khủng bố chi về sau, không dám kinh thượng, này sau hành động đều là thận trọng. một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lai, liền lập tức trốn hệ thống không gian bên trong. bị siêu cấp thế lực ngăn chặn mấy lần, Hàn Viễn cũng học tình không hề đi trộm lấy siêu cấp thế lực đủ, ngược lại đi lấn phụ nhất lưu thế lực. kể từ đó, toàn bộ tinh không văn minh thế giới đều bị hắn cho quậy đến phong khởi vân dũng, vô số thế lực tiêu đánh tiếng tiêu giết, muốn bắt hắn cho giết chết. ở tinh không văn minh thế giới, Hàn Viễn liền cùng trên đường chuột không sai bị lắm, bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể tránh gió. đương nhiên, hắn không thể một mạch trốn hệ thống bên trong không gian tránh đầu sóng ngọn gió, hơn nữa lợi dụng một cái hóa thân. Hấp dẫn mũi bên đại thế lực chú ý, hắn đơn độc nhi biến hóa răng rớp, trốn vào liên minh một cái sinh mệnh tinh cầu bên trong. Liên minh sinh mệnh tinh cầu, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, là liên minh hết thảy, khắp cả tinh không văn minh thế giới. Đương nhiên, kỳ thực sau lưng vẫn là từ siêu cấp thế lực đang nắm trong tay, chỉ là nói thật dễ nghe mà thôi. Hàn Viễn biến thành một cái lỗ thai hơi dựng thẳng lên, thoạt nhìn mi thanh ngũ tú, anh tuấn phi phàm nam tử, ở một viên sinh mệnh tinh cầu lên, hưởng thụ sinh hoạt. Lý Mạc Sầu, Tập Lộ Nhi cùng Lam Sương cũng theo hệ thống không gian đi ra, cũng thay đổi hóa răng rớp, ngồi ở bên cạnh hắn. Ba nữ bên người đều đi theo một cái bộ xương khô bình thường tình huống xuống bộ xương khô rút nhỏ ghé vào ba nữ bả vai lên Hàn Viên đối với này rất im lặng tiêu liền lăng xương đều bị làm hư thích khô lâu đều hướng hắc ám hướng phát triển cũng không biết Lý Mạc Sầu cùng Tạm Lộ Nhi nghiên cứu thế nào có hay không tìm được rồi mới khô lâu chi pháp cái kia hai cái Tây Du Thế Giới đại yêu đến bây giờ còn không chết đây phỏng chừng bọn họ lúc này là tình mới chết ở Hàn Viên mang theo ba nữ ở Liên Minh Sinh mệnh Tinh cầu lên hưởng thụ ngoại tinh xa hoa sinh hoạ lúc hắn cái kia hóa thân ở một cái tinh vực bị vây chặt lên một vòng quanh chi về sau hóa thân hét thảm một tiếng hóa thành cho bụi tiêu thất, hao tốn giá lớn như vậy, rốt cục đem Hàn Viễn tiêu diệt, mỗi bên đại thế lực rốt cục thả lòng một hơi. chỉ là không biết vì sao, bọn họ luôn cảm thấy, một lần này hành động không khỏi quá thuận lợi, hơn nữa Hàn Viễn tựa hồ cùng bình thường có một chút như vậy nhi không giống với, còn nơi nào không giống nhau, lại lại không nói ra được, không biết vì sao, mỗi bên đại thế lực cao tầng trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, có lẽ là suy nghĩ nhiều chứ. Tinh công văn minh thế giới vang vang liệt liệt thảo phạt đạo tạo sự kiện, đến này chấm dứt, hết thảy thế lực đều thả lòng một hơi một mạch chú ý trận này từ trước tới nay hết thảy siêu cấp thế lực liên hợp hành động người đều ám tự thả lỏng một hơi may mà không có làm ra quá đại dung chuyển nếu không thì bọn họ những tiểu nhân vật này chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ đang dung chuyển bên trong tạo ương mà xem như thủy tát dũng giả hà viễn chính mang theo ba cái mỹ giai nhân đang liên minh tinh hệ bên trong tiêu sái đây đồng thời nhất vừa suy nghĩ chờ mình ly khai cái này thế giới phía trước lại hung hăng làm nhất đơn lớn liền chạy ra cái này nhất ngày đi tới một viên mới sinh mệnh tinh cầu đang ở đường phố trên lên đi dạo đây cảm thụ được cái này thế giới có một văn hóa cùng cao khoa học kỹ thuật mang tới xa xỉ sinh hoạt. Đột nhiên, một cái một thân hoàn khố khí tính chất thanh niên nhân, nhân, dĩ nhiên chặn Lý Mạc Sầu ba nữ lối đi, miệng ba hoa ở nơi ấy mở miệng điều đồ giỡn. Hàn Viễn mần ngơ, ngoa tạo, mỹ nữ quả nhiên dễ dàng treo chọc thị phi, bất luận người nào thế giới đều giống nhau. Cái kia hoàn khố tự nhìn một cái chính là có thân phận, bất quá, Hàn Viễn chỉ có thể vì hắn mặc nghiệm, cái này não tàn nhị đại, cho ai không tốt, dĩ nhiên đi rức lấy Lý Mạc Sầu ba nữ. Ba người nữ nhân này, bất luận là Lý Mạc Sầu cái này ma nữ, vẫn là tạm lộ nhi cái này bạo lực nữ, cùng với Lăng Xương đều không phải là nhân từ nương tay hạ người nhất là Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi, xuất thủ chi tàn nhẫn, tuyệt đối so với Hàn Viễn còn đắt hơn. Nếu như Hàn Viễn, đối phương chỉ là mở miệng điều đùa dỡn vài câu, bình thường tình huống hạ chính là đánh một trận, nói khó nghe một chút, cũng liền đánh gãy tứ chi mà thôi. Nhưng Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi, coi như chỉ là mở miệng điều đùa dỡn, cũng cắt đứt ngũ chi, đây đã là nhẹ nhất trừng phạt. Nguyên nhân đây, Hàn Viễn chứng kiến cái kia hoàn khố, cũng dám mở miệng điều đùa dỡn Lý Mạc Sầu nữ, chỉ có thể vì hắn mặc Quả nhiên, cái kia hoàn Lộ Nhi xuất thủ cắt đứt hai cánh tay của hắn, Lăng cắt đứt hai chân của hắn, Lý Mạc Sầu một cước chặt đứt hắn thứ năm chi. Cái kia ăn ý dáng vẻ, tựa hồ đã diễn luyện vô số lần. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 352, trùng động sư. Hàn Viễn thấy vẻ mặt lén mồ hôi, thằng xui xẻo này, đơn giản là tìm đường chết ta. Lý Mạc Sâu chặt đứt cái kia hoàn khố của Quý vẫn không tính là, nàng suy nghĩ đến cái này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, vô cùng có khả năng có thể cho cái kia của Quý trọng sinh. Vì đây, nàng đem chính mình tỉ mỉ nghiên chế một loại độc dược giác vào đối phương giữa hai chân, tức thì bốc lên một khói xanh, đồ chơi kia xem như là triệt để không có. Cái này cũng chưa tính, loại độc tố này có thể hạn chế một cái khí quan trọng sinh là lý mạc sầu chuyên môn đối phó, những thứ kia có thể gây chi sống lại người tu luyện. Lý mạc sầu rất hài lòng chính mình kỳ tác, nàng muốn xem một cái, lấy cái này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, có hay không có thể hóa giải loại này độc dược. Cái kia hoàn khố chừng đại một đôi con mắt, thống khổ đến nỗi ngay cả gọi cũng gọi không ra, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc, đối phương cũng dám tổn thương như vậy chính mình. Hàn Viễn khẽ lắc đầu, Thằng xui xẻo này chống tổn thương năng lực, ngược lại không tệ, đều tổn thương thành tình trạng như thế này, dĩ nhiên như trước ý thức thanh tỉnh. Lấy ngược lại sâu hơn hắn thế thảm, chỉ sợ hắn này lúc, tình nguyện chính mình đã hôn mê. Dạy dỗ cái này hoàn khố chi về sau, Hàn Viễn cùng ba nữ chuẩn bị ly khai, còn đối phương khả năng có cái gì như bức bối cảnh, cũng là hoàn toàn không đặt ở Hàn Viễn trong mắt. Liên toàn bộ tinh không văn minh thế giới hết thảy siêu cấp thế lực đều dám đắc tội người, há lại sẽ sợ một cái hoàn khố bối cảnh đâu? Lại như thế nào như bức, cũng bất quá là siêu cấp thế lực đệ tử mà thôi. Mới vừa đi mấy bước đây, thân sau truyền đến kinh hoàng mà tiếng kêu, thiếu gia Ngươi làm sao vậy, ngươi đừng dọa ta à? Trời ạ, là ai bả? Đem, thiếu gia tổn thương thành tình trạng như thế này. Hàn Viễn quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là vài cái mô phỏng sinh vật người hộ vệ, này thì quay chúng quanh ở hoàn khố bên người, vẻ mặt kinh hoàng màu sắc. Cái này hoàn khố, có thể là kiêu ngạo quen, không người nào dám đối với hắn bất kính, không, có hộ vệ thân nhân thời điểm, cũng dám lớn lối như vậy, rốt cục bị thua thật nhiều. Bất quá, cho dù hắn bên người mang theo hộ vệ, đối mặt Lý Mạc Sầu ba nữ, như cũng không sửa đổi được kết quả của hắn. Những thứ này mô phỏng sinh vật người hộ vệ, thực lực trung quy hữu hạ. Dù cho dựa vào cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng có thể sử dụng được vẫn là ẩn số đây. Không để ý đến những thứ kia kinh hoàng hộ vệ, Hàn Viễn cùng ba nữ ly khai. Bất quá hắn đoan chừng hoàn khố sau lưng thế lực sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Quả nhiên, ở bốn người mới vừa phản hồi nơi ở không bao lâu, đã bị một đội mô mộ phỏng sinh vật người chiến sĩ bao vây. ngay lúc Hàn Viễn mới biết được, cái kia hoàn cố dĩ nhiên là liên minh một cái cao quan nhi tử, thảo nào lớn lối như thế. Đây là liên minh chỗ ở tinh hệ, thân là liên minh cao quan nhi tử, tự nhiên hoành hành vũ kỵ mà liên minh mỗi một quả lớn. Sau lưng đều là siêu cấp thế lực, ý nghĩa đối phương không chỉ là liên minh quan lớn như tử, càng là một cái siêu cấp thế lực đệ tử. Đối mặt liên minh chiến sĩ, Hàn Viễn cũng không dám khinh thường, cái này thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí vô cùng cường đại, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, nếu là không có đại hình vũ khí, Hàn Viễn cũng không sợ hãi, trốn bọt khí không gian bên trong, đối phương công kích không đến hắn. Mà ở cái này sinh mệnh tinh cầu bên trong, sử dụng đại hình vũ khí có khả năng không cao, loại này vũ khí cường đại, một ngày sử dụng, toàn bộ sinh mệnh tinh cầu đều sẽ lọt vào vả và lây. Hàn Viễn trước tiên mang theo ba nữ trốn vào bọn khí không gian bên trong mà Lý Mặc sầu tắc thì là đem chính mình khô lâu thả ra, công kích những thứ kia chiến sĩ. Đột nhiên nhìn thấy khô lâu xuất hiện, liên minh quân lớn lại càng hoảng sợ. Đây là cái gì người máy? Làm sao giống như một khô lâu? Cái này tạo hình không khỏi cũng quá dọa người. Một hồi hôn chiến bắt đầu rồi, những thứ kia chiến sĩ vũ khí trong tay, uy lực cũng không tệ lắm. Khô lâu nếu như bị đánh chúng nói ít nhất, gãy mất một căn đầu khớp xương, thậm chí đầu khớp xương bị đánh thành bụi phấn. Khô lâu vốn cũng không phải là vật còn sống, chỉ cần hồn hỏa bất diệt, liền hầu như bất tử. Nguyên nhân này dù cho bị đánh gãy đầu khớp xương, thậm chí đem một bộ phận đầu khớp xương đánh thành một phấn, như cũ có thể khôi phục lại, tiếp tục chiến đấu. Những thứ kia chiến sĩ chưa từng gặp phải loại này quỷ dị địch nhân, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, bị khô lâu vọt vào giết một nhóm. Liên minh quan lớn thất kinh, không biết đây là cái gì người máy, bị phá hủy một phần thân thể, dĩ nhiên có có thể khôi phục lại, bình yên vô sự. Thật là đáng sợ, hắn đoán chừng, hắn là muốn đem toàn bộ khô lâu hoàn toàn phá hủy, mới có thể đủ đem bên ngoài tiêu diệt. Chỉ bất quá ở sinh mệnh tinh cầu bên trong, hơn nữa còn là ở đoàn người dày đặc địa phương, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng uy lực vũ khí cường đại nếu là không cẩn thận, nộ thương rồi vô tội, cho dù là hắn cũng sẽ rất phiền toái. Ai biết, phu cả đây có cái gì khác thế lực người đâu? Nếu như bị bọn họ tìm được cớ, nhân cơ hội làm có dễ, hắn muốn bãi bình cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Mặc dù không thể sử dụng uy lực vũ khí cường đại, nhưng nơi đây dù sao cũng là liên minh tinh hệ, đông đảo cưng giả. ở cái này thế giới bên trong, được xưng nhân loại thần linh trùng động sư cũng là có một chút, những thứ này trùng động sư chuyên môn vì liên minh phục vụ, đương nhiên sở hữu địa vị cũng là rất cao. mà hắn thân là liên minh quá lớn càng là dựa lưng vào một cái siêu cấp thế lực, muốn lung lạc một hai chủng động sư vẫn là không có vấn đề. Chỉ thấy theo quan lớn thân về sau, đi ra một cái gầy nhỏ người đàn ông trung niên, xung quanh thân thể của hắn không gian, tựa hồ vô thì vô khắc đều xuất hiện một ba động. Đây chính là chủng động sư tiêu chí, có thể dung động không gian, vốn có mở chủng động năng lực. Chỉ thấy nhỏ gầy người đàn ông trung niên, hai tay một chảo, một ba động di chuyển hiện mà ra, tay bắt vị trí, dĩ nhiên xuất hiện một cái lô đen. Lô đen ở người đàn ông trung niên trong tay di động tới, dĩ nhiên chuyển đến một cái khô lâu đầu lên, đem bộ xương này lồng chụp vào trong lỗ đen đột nhiên co rút lại, răng rắc một thanh âm vang lên, khô lâu nát mà khô lâu hồn hỏa, dĩ nhiên lâm vào trùng động bên trong, không biết đi nơi nào. thứ nhất khô lâu chết rồi. Hàn Viễn ánh mắt khẽ híp một cái, cái này thế giới cái gọi là trùng động sư, là một loại đầu người có thiên phú đặc thù, bọn họ cùng không gian độ phù hợp, dĩ nhiên cao vô cùng. chính là bởi vì có loại này đặc thù thiên phú, mới có thao khống trùng động năng lực, đương nhiên năng lực này ở Hàn Viễn trong mắt có vẻ quá nhỏ bé. loại này thao khống trùng động năng lực, cho dù là Lý mạc Sầu ba nữ đối mặt cũng có thể ứng phó, chẳng qua phóng ở cái này thế giới nhân loại bên trong, liền phi thường cường đại rồi thảo nào sẽ bị cái này thế giới nhân loại sưng chi vì nhân loại thần minh giết thứ nhất khô lâu bên trong người đàn ông trung niên thân thể rơi vào ở một cái lỗ đen bên trong một tay bằng khoảng không xuất hiện ở một cái khác khô lâu đỉnh đầu lên bàn tay bên trong tạo ra một cái tiểu trùng động đem khô lâu đầu bao phủ đi vào theo sau trùng động đóng cửa hình thành không gian để ép đem khô lâu giết chết Trung động sư thủ đoạn ở người khác xem ra quỷ dị khó lường vô cùng cường đại mà ở hàn viễn trong mắt tắc thì là quá nhàm chán những thứ này hay là trùng động sư khoảng không có đặc thù thiên phú lại không hiểu được như này tốt hơn tu luyện tốt hơn vận dụng Cùng hư không yêu ma cũng không bằng. Hàn Viễn thế giới trong hư không yêu ma chính là cụ bị không gian thiên phú ngoại tộc, theo thái không giọm bị tiến hóa mà đến, ở Hàn Viễn truyền thụ không gian bảo điện chi về sau, đối với không gian tu luyện cùng vận dụng, so với cái này hay là trùng động sư cao hơn hơn nhiều. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 353, bắt cái trùng động sư. Lý Mạc Sầu nhìn thấy khô lâu ở trùng động sư trước mặt, không có chút sức chống cự nào, cái này tiếp theo cái kia bị giết chết không khỏi có chút đau lòng. Mặc dù những thứ này khô lâu, đều là cấp thấp khô lâu, là nàng thí nghiệm còn dư lại thấp kém phẩm, nhưng là giống như rác rưởi giống nhau bị giết chết, cũng nhịn không được nhức nỗi. Tạp Lộ Nhi ở một bên thấy hai mắt sáng lên, kéo Hàn Viễn cánh tay, làm lúng mà nói: "Tướng công, cái này trùng động sư thật là lợi hại à, hắn dĩ nhiên có thể cùng không gian phù hợp, không biết có phải hay không là hắn sở hữu đặc thù gen, có thể hay không sao chép được, ngươi đem hắn trộm tới cho ta nghiên cứu có được hay không?" Hàn Viễn tức thì vẻ mặt lén mồ hôi, ngọ táo: "Cái này bạo lực nữ làm sao đầy đầu, đều là nghiên cứu những thứ này mới lạ ngoạn ý đâu. Bất quá Nói thật, Hàn Viễn nhiều thiếu cũng có chút tâm động. Nếu là có thể phá giải cái này, cái gọi là trùng động sư năng lực, phòng chế ra một nhóm vốn có không gian tiên phú mô phỏng sinh vật người, chẳng phải là nguy bức hưng hống? Vừa nghĩ tới chính mình dẫn dắt một đám vốn có không gian năng lực tu luyện giả, tung hành tu chân thế giới trải diện, không khỏi tâm động không ngớt. Hắn đánh cắp không thiếu trí năng khoa học ra, đã hoàn bê mô phỏng sinh vật nhân đạo tạo kỹ thuật. Hơn nữa tạm lộ nhi nhưng là đem những trí năng này khoa học ra, phải đi nhiều cái hỗ trợ nàng nghiên cứu đây. Tự nhiên Lý Mạc Sầu cũng muốn đi khá hơn chút cái, hai nữ đối với nghiên cứu, nhưng là có đồng nạp hứng thú. Tuất, đợi lát nữa đem hắn cho tới, nếu là có thể phục chế năng lực của hắn, tuyệt đối có thể tổ kiến một chi không gian đại quân. Hàn Viễn Tâm Lý đối với đây, nhưng thật ra không có ôm hy vọng quá lớn, hắn tin tưởng, lấy cái này thế giới cấp thế lực, khẳng định đã nghiên cứu qua những thứ này trùng động sư, muốn sao chép được. Đến nay, không có xuất hiện trùng động sư mô phỏng sinh vật người, nói rõ những thứ này cấp thế lực nghiên cứu không có tiến triển, hoặc căn bản là không pháp phục chế. Nếu liền những thứ này cấp thế lực đều phục chế không ra, Hàn Viễn không cho là, chính mình bằng vào một ít trí năng khoa học gia, cùng với tạp lộ nhi cái này bạo lực nữ, có thể nghiên cứu ra được. Tuy là như đây, nhưng vất nhất nghiên cứu ra được đây cái này cuối cùng là một hy vọng lý mạc sầu đem còn thừa lại khô lâu cho thu hồi lại mà cái kia trùng động sư tắc thì là thập phần trăm bước một bộ cao nhân bộ dáng hướng Hàn Viễn mấy người cho ở vị trí đi tới thúc thủ chịu trói đi các ngươi là trốn không thoát đâu lấy năng lực của hắn tự nhiên là nhìn không ra đến Hàn Viễn cùng ba nữ lúc này là trốn bọn khí không gian trong Hàn Viễn nở nụ cười là ơi ư ta cho ngươi tìm một đối thủ vui đùa một chút vừa nói vung tay lên một cái yêu ma xuất hiện ở không trung đây chính là hư không ma tộc Hư không ma tộc, sinh hoạt ở thái không bên trong, bọn họ vốn có rất mạnh không gian thiên phú, cũng không phải là ý nghĩa, bọn họ không thể ở sinh mệnh tình cầu sinh hoạt, chỉ là bọn họ yêu mến hư không hoàn cảnh mà thôi. Hàn Viễn chính là muốn mượn tay của đối phương, xem một cái hư không ma tộc thực lực, đang tu luyện không gian của hắn bảo điện chi về sau, có hay không đã cụ bị khống chế đơn giản không gian thuật năng lực. Tuy là hư không ma tộc tu luyện không gian bảo điện thời gian ngắn ngủi, chẳng qua lấy bọn họ không gian thiên phú, hẳn là đã nắm giữ không ít không gian thuật. Đột nhiên xuất hiện một cái diện mục dữ tợn, hung vật phi phàm yêu ma, bất luận là trùng động sư, vẫn là cái kia liên minh quá lớn, đều là thất kinh cung quýt ở hộ vệ phòng hộ phía dưới, lưu lại km bên ngoài, sợ bị lan đến. Hơn nữa, cái này yêu ma, nhìn một cái liền khó đối phó, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Liên minh quan lớn khuôn mặt sắc mưng trọng, dĩ nhiên xuất hiện yêu ma, vậy có phải ý nghĩa, có một ít tới tự không biết địa phương dị tộc, xâm lấn cái này thế giới. hắn bắt đầu sơ tán khu vực này và người, chuẩn bị một ngày trùng động sư không có cách nào đối phó cái kia yêu ma, liền sử dụng đại hình vũ khí, đem bên ngoài tiêu diệt. Đồng thời đem việc này đăng báo cho liên minh, đây chính là quan hệ, toàn bộ tinh không văn minh thế giới đại sự. Người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc mưng trọng, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được. Thư không yêu ma thân lên, có một không gian ba động, tựa hồ cùng không gian cực kỳ phù hợp. Hơn nữa cái loại này phù hợp trình độ, tựa hồ không ở chính mình phía dưới. Hắn biết, chính mình gặp phải đối thủ. Các các các cắc. Thư không yêu ma ra tiếng cười thê thê. Hắn này thì hưng phấn không thôi, không nghĩ tới chính mình lại bị thần phụ cho chọn lên, đi tới khác thế giới, cùng cái này thế giới cường giả chiến đấu. Đây là vinh quang A, thần phụ ban cho vinh quang, tuyệt đối không thể thua, nhất định phải đánh ra đặc sắc, làm cho thần phụ coi trọng chính mình. Trùng động sư nhìn thấy yêu ma ở cổ thiếu đột nhiên xuất thủ, vung hai tay lên, nửa người tiến nhập trùng động bên trong hai cái to bằng chậu rửa mặt trùng động, hướng hư không yêu ma bao phủ tới. hư không yêu ma giơ tay lên chảo rạch một cái, một đạo nước khe xuất hiện, đem trùng động phân cách thành hai nửa, tiêu diệt ở không gian bên trong. ngay sau đó, ngón tay búng một cái, một đạo khe hở không gian, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén phi lước, cắt hướng người đàn ông trung niên lực. người đàn ông trung niên kinh hãi mất sắc, hắn là làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương thao túng không gian năng lực, dĩ nhiên như này ung dung, tựa hồ như cá gặp nước, càng làm hắn hơn không nghĩ tới là không gian công kích dĩ nhiên có thể như vậy. trong lúc vội vàng, cũng biết trốn trùng động bên trong, lúc này mới tránh khỏi bị đánh trúng. Thân hình hắn lóe lên, trung động theo bên kia xuất hiện, dĩ nhiên chuyển đến hư không yêu ma thân về sau, đưa tay dạch một cái, lại là một cái lô đen hướng hư không yêu ma bao phủ mà tới. Hư không yêu ma liền thân thể đều không chuyển động, đuôi dựng thẳng lên qua lại, một đạo không gian liệt phủ xuất hiện, đem hắn công kích cho ngăn, ngăn ra. Trong chớp nhóm này, hư không yêu ma chung quanh thân thể, xuất hiện một cái ba động, cả người tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một cái móng vuốt theo hư không bên trong ló ra, chụp vào người đàn ông trung niên cổ. Chiến đấu kế tiếp chính là kia này ở không gian bên trong độn tới bỏ chạy, chỉ thấy được bóng người lóe lên tiêu thất, lóe lên lại biến mất. Chiến đấu thêm vài phút đồng hồ. Ai cũng không có thể chiếm được tiện nghi, tựa hồ thực lực bất phân cao thấp. Nhìn kỹ, Hàn Viễn cũng là phát hiện, nếu như đánh lâu xuống phía dưới, phe thắng lợi, tất nhiên là hư không yêu ma. Cái kia vị trùng động sư trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, không ngừng mà thao túng không gian năng lực, tựa hồ đối với thể năng của hắn tiêu hao cực lớn. Nay lúc hắn trốn vào không gian độ, so sánh với trước đã chậm một chút, hơn nữa cũng hiện lộ ra huy vải màu sắc. Hư không yêu ma nhưng thật ra càng chiến càng hăng, ngoại trừ muốn ở Hàn Viễn trước mặt bề ngoài hiện bên ngoài, yêu ma không gian chi lực cũng so với trùng động sư hậu có thể kiên trì càng lâu. Chứng kiến này lúc đã không có cần phải tiếp tục xem tiếp. Hàn Viễn hiện, cái kia vị liên minh quá lớn, đã vận dụng đại uy lực vũ khí, nhắm ngay vùng này. Hơn nữa ở tinh cầu trên, lên, khoảng không cũng xuất hiện một đội cao cấp tinh không pháo đài vì chiến đội, hiện nhiên là vì phòng ngừa yêu ma đào tàu chuẩn bị. Hàn Viễn cũng không muốn yêu ma bị giết chết, vì vậy hắn ở song phương lần nữa tách ra thời điểm, đem yêu ma thu hồi thế giới bên trong. Trung động sư toàn không gian bên trong xuất hiện, đang muốn công kích đây, cũng là hiện yêu ma không thấy tung tích, không khỏi ngần ngừ. Unbit tìm kiếm dò xét không gian, cũng là không có hiện yêu ma trốn không gian bên trong, tựa hồ đột nhiên biến mất ở vùng không gian này đang ở hắn bách tư bất đắc kỳ giải thời gian, một cái vòng tay xuất hiện, đột ngột đeo vào hắn thân lên, đưa hắn vững vàng giam lại. Trùng động sư thất kinh, đang muốn dây dưa, nhưng mà đã muộn, bị Hàn Viễn đột nhiên cầm cố chi về sau, đưa hắn kéo gần lại bọt khí không gian bên trong, thu vào hệ thống không gian bên trong. Chỉ cần bị Hàn Viễn cầm giữ, cũng sẽ bị hắn kéo vào hệ thống không gian bên trong. Một ngày tiến nhập hệ thống không gian, hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại làm trắng. Chương ba Xuân thu giới. Hàn Viễn đem trùng động sư kéo gần hệ thống không gian chi về sau, lập tức tiến vào hệ thống không gian mà theo trùng động sư tiêu thất liên minh quân đội cũng ý thức được xảy ra vấn đề cái kia yêu ma không tiếp tục xuất hiện không chừng là chạy thoát đây nguyên nhân này cũng bị phong cấm cái này tình cầu không gian ngay sau đó đại uy lực vũ khí bắt đầu công kích đem hàn viễn trôi ở cái kia một khu vực cho anh tạc nhất lần hơn nữa không thiếu công kích trực tiếp rót vào không gian bên trong tựa hồ muốn đem hàn viễn ép ra ngoài hàn viễn đã tiến nhập hệ thống không gian bất luận bọn họ như thế nào công kích cũng không làm nên chuyện gì ngoại trừ bà đem cái kia địa phương đánh hoàn toàn thay đổi không có bất kỳ dùng chỗ liên minh giận dữ tức thì triển khai đại lục xoát tìm Đây là kế Hàn Viễn lấy trộm siêu năng lượng tình trụ chi về sau, mỗi bên đại siêu cấp thế lực lại một lần nữa liên hợp hành động. Lần này cùng lần trước vây bắt Hàn Viễn bất động, lúc này đây, bọn họ hoài nghi có dị tộc xâm lấn, nguyên nhân này càng coi trọng. Nhưng mà, bất kể như thế nào đại lục xoát tím, như cũng không có bất kỳ manh mối, cái kia yêu ma tựa hồ hư không tiêu thất. Những thứ kia siêu cấp thế lực, thậm chí hoài nghi, yêu ma có hay không ở một lần kia hành kích bên trong, bị đánh thành cho tàn. Liên minh không dám khinh thường chút nào, đối phương nếu có thể tránh thoát bọn họ lục xoát hiển nhiên bản lĩnh không nhỏ, nhất định thời khắc để phòng xâm lớn. Hàn Viễn tiến nhập hệ thống không gian chi về sau, mà bắt đầu chỉnh lý đoạn thời gian này tới nay thu hoạch, còn cái kia trùng động sư, tắc thì là bị Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi mang đi giải phẫu. Tuy là giải phẫu, thế nhưng cái kia xui xẻo trùng động sư, còn chưa chết đây, đây mới là hắn bi kịch nhất địa phương, mỗi ngày xem cùng với chính mình giải phẫu thân thể, mỗi ngày nhìn người khác đối với mình nghiên cứu, hắn tinh thần hầu như hỏng mất. Hàn Viễn tìm được rồi Thiên Mục Lệ Vân, trải qua một phen thâm tư thuộc lự chi về sau, Hàn Viễn chuẩn bị đem chính mình thế giới giao cho Thiên Mục Lệ Vân quản lý. Thiên Mục Lệ Vân vui vẻ bằng lòng, mặc dù Hàn Viễn cái này thế giới so với thiên mục nhà một cái tinh hệ căn cứ còn cũng không lớn lắm, tuy nhiên lại sở hữu các loại thần kỳ tu luyện chi pháp. ở tại giải khai hàn viện thế giới tình huống chi về sau, nàng đi tới thần hội tổng bộ, mà nàng muốn quản lý cái này thế giới, liền nhất định có một thân phận, chỉ có thần phi cái thân phận này mới có thể làm cho người tin phục. thiên mục lệ vân là được thần hội thứ tư cái thần phi, thiên mục lệ vân hướng hàn viện đưa ra đối với cái này thế giới cải cách, thứ nhất, cho cái này thế giới bắt đầu một cái tên, thứ hai, nhất định quyết trương đại cái này thế giới, theo nhân loại thực lực càng ngày càng mạnh, cái này thế giới diện tích quá nhỏ, Cương giả muốn chu du thế giới đều không cần cần thời gian bao lâu, hiển nhiên không pháp kiến nhân loại phát huy ra thực lực tới. Hàn viện tiếp nhận rồi Thiên Mục Lệ Vân kiến nghị, hắn muốn là chuẩn bị khuyết trương đại cái này thế giới, đối với cái này thế giới tiến hành toàn diện cải tạo, làm cho kỳ năng đủ hoàn toàn trở thành người tu luyện thế giới. Mà ở tu luyện bên trong còn có khoa học kỹ thuật phát triển hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng đạt được một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. ở đón nhận Thiên Mục Lệ Vân kiến nghị chi về sau, Hàn viện bắt đầu đối với cái này thế giới tiến hành cải tạo. Đầu tiên theo vũ trụ bên trong dẫn dắt tinh cầu. Thu nhập hệ thống không gian bên trong, bổ sung ở cái này thế giới thái không bên trong, làm cho kỳ thành là thật đang vũ trụ. Cái này thế giới, Hàn Viễn đặt tên là Xuân Thu Giới. Còn vì sao bắt đầu cái này một cái tên, Hàn Viễn là lấy Hoa Hạ cổ đại thời kỳ Xuân Thu vi danh, ngụ ý Xuân Thu phong vân, bách gia tranh minh. Tên này thoạt nhìn rất phổ thông, Thiên Mục Lệ vân cũng không yêu mến, tự liền Lý Mạc Sầu ba nữ cũng không yêu thích, nhưng là Hàn Viễn kiên trì, cũng liền cứ gọi danh tự này. Còn Hàn Viễn vì sao kiên trì tên này, xem một cái Lý Mặc Sầu mấy nữ là tên, cũng biết hắn vì sao kiên trì. Giống như Lý Mạc Sầu muốn bắt đầu một cái cái gì khô lâu thần giới đây là nhân loại thế giới à? đây là tu luyện giả thế giới, bắt đầu một cái khô lâu tên coi là gì chứ? Tạp lộ nhi cái này bạo lực nữa đây, đặt tên, tên gì lộ lộ giới, ngoại tạo, cái này cái tên quá gì? Lăng xương tương đối lãnh, bắt đầu một cái tên gọi băng hàn thế giới, thế nhưng cái này thế giới không băng hàn à? thiên mục lệ vân cái này thiên kim tiểu thư, giựt dây hàn viễn bắt đầu một cái cái gì xa mây thế giới, nói cái gì phải có trí hướng thật xa, muốn đi gặp đám mây một dạng đi tới. cái này tâm cơ nữ, hàn viễn tức thì liền hủy bỏ, nếu là hắn dám lấy tên này sợ rằng Lý Mạc Sầu ba nữ biết sử dụng đối phó cái kia không may hoàn khố một chiều kia đối phó hắn đây. Vì vậy, Xuân Thu giới tên này cứ quyết định như vậy. Ở định rồi tên chi về sau, Hàn Viễn điều khiển cao cấp tinh không tháo đài, ở tinh không bên trong thu lấy tinh cầu, tiếp lấy thu vào hệ thống không gian bên trong. Nếu như không thông qua tinh không pháo đài cái này môi giới, lấy hắn lúc này thực lực, là không pháp đem tinh cầu trực tiếp thu vào hệ thống không gian bên trong. Thể tích nhỏ ngược lại là có thể, nhưng thể tích quá nhỏ, thu vào Xuân Thu giới cũng không có tác dụng gì. Trong thời gian kế tiếp, Hàn Viễn vội vàng đối với Xuân Thu giới cải tạo, không ngừng mà thu lấy tinh cầu. Thu vào hệ thống không gian bên trong. Xuân thu giới tinh không biến được càng lúc càng lớn, mà Hàn Viễn cũng bắt đầu đem thu vào tới tinh cầu, lợi dụng hệ thống dung hợp đến xuân thu giới mẫu tinh bên trong. Nhân loại nơi cư trú tinh cầu biến được càng lúc càng lớn, hướng chân chính tu luyện thế giới truy biến, Hàn Viễn thậm chí lợi dụng hệ thống, ở xuân thu giới bên trong chế tạo khá hơn chút cái bí cảnh. Hắn bắt đầu suy nghĩ, lúc nào làm chút tu luyện bí tịch đến, mở rộng đến xuân thu giới, đây chính là chính mình thế lực a. Xuân thu giới thực lực càng cường đại, ý nghĩa thực lực của hắn càng cường đại. Thiên mục lệ vân bắt đầu tu luyện, làm cho Hàn Viễn không tưởng được là Thiên phú của nàng dĩ nhiên không sai, tu luyện tiến triển cực nhanh. Lý mạc Sầu ba nữ cũng biết Thiên Mục Lệ Vân tồn tại, cũng thường thường cùng Thiên Mục Lệ Vân cùng một chỗ, không có bạo nổ phát mâu thuẫn gì, tựa hồ các nàng kia này có ăn ý. Không biết vì sao, Hàn Viễn luôn cảm thấy từ Thiên Mục Lệ Vân cùng Lý mạc Sầu ba nữ cùng một chỗ chi về sau, Lý mạc Sầu ba nữ nhìn về phía hắn nhăn thần, luôn luôn một chút như vậy nhi không nói được cảm giác. Hàn Viễn lầm bẩm, Thiên Mục Lệ Vân có hay không cho ba nữ quán tâu cái gì tư tưởng, muốn hạn chế chính mình. Còn phản bội, Hàn Viễn là không lo lắng, ở hệ thống bên trong, ai cũng không pháp phản bội hắn tương hồ lý mạc sầu ban nữ đối với hắn nhưng là khang khang một mực đây là có thật tình cảm tuyệt đối sẽ không phản bội hắn còn thiên mục lệ vân khoảng thời gian này lẫn nhau xử là đến người nữ nhân này đối với hắn tựa hồ có hảo cảm ngẫu nhiên còn có thể ngượng ngùng mặt đỏ giống như yêu đương trong thiếu nữ hàn viễn không thể không cảm thán mị lực của mình quả nhiên như bức, cái này muốn chinh phục một cái ngoại tình mỹ nữ sao ở cải tạo xuân thu giới thời gian hàn viễn cũng không thiếu tướng tâm tư đặt ở những thứ kia siêu cấp thế lực thân lên hỏi dò những thứ này siêu cấp thế lực hướng đi chuẩn bị tìm cơ hội lại trộm lấy một bút ở tinh không văn minh thế giới ở một cái nhiều nguyện thời gian Xuân thu giới cải tạo cũng cơ bản hoàn thành, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Xuân thu giới ở thiên mục lệ vân quản lý xuống, thực lực tổng hợp có không nhỏ để thăng, nhất là ở khoa học kỹ thuật phương diện, thậm chí nghiên cứu ra mấy loại đối với tu luyện có trợ giúp dự tề. Ở suốt tiến Xuân thu giới phát triển, cùng khích lệ nhân loại cùng yêu ma tộc, hư không ma tộc mạnh mẽ thi đấu quan niệm phía trên, càng là lấy được làm người ta liễu lưi tiến bộ. Chứng kiến Xuân thu giới biến hóa, Hàn Viễn âm thầm gật đầu, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, thiên mục lệ vân năng lực so với lăng Dương mạnh hơn nhiều lắm. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lỏng trắng. Chương 355: trắng trận hành động. Trong khoảng thời gian này, Hàn Viễn ở vũ trụ bên trong không ngừng mà thu lấy tinh cầu, tự nhiên đưa tới tinh không văn minh thế giới một ít thế lực quan tâm. Ở liên minh tinh hệ tinh cầu lên đã từng xuất hiện không thuộc về cái này thế giới yêu ma, khiến cho mỗi bên đại thế lực thần hồn nát thần tính, đến này thì còn không có bình tĩnh trở lại đây. Toàn bộ tinh không liên minh đều nằm ở nghiêm mật giám thị trạng thái, sợ bị xâm lấn cũng không biết. Hàn Viễn như này đại quy mô điệu nhếp lấy tinh thần, muốn không làm cho chú ý đều khó khăn, vừa mới bắt đầu cũng không có không quá để ý. Thu lấy tinh cầu cao cấp tinh không pháo đài, là thuộc về cái này thế giới khoa học kỹ thuật kết quả. Mà chiến thuyền cao cấp tinh không pháo đài có thiên mục nhà tiêu ký. Ban đầu chỉ nói là thiên mục gia ở thu lấy tinh thần, tổ kiến mới tinh hệ đây, đây đối với siêu cấp thế lực mà nói quá bình thường cực kỳ. Nhất sau gây nên chú ý nguyên nhân, là hàn viễn cao cấp pháo đài đến chỗ thu lấy tinh thần, một ít khác thế lực ban đầu nghĩ lầm thiên mục gia tộc, dĩ nhiên dự định ở địa bàn của mình trên lên tổ kiến một cái tinh hệ, tức thì bất mãn. Chính là bởi vì việc này, cùng thiên mục gia câu thông thời điểm mới phát hiện, chiếc này tinh không pháo đài, ngay cả là thiên mục nhà nhưng là thiên mục lệ vân tư nhân tòa giá chiếc này cao cấp tinh không pháo đài cuối cùng là rơi vào trước đây cái kia đạo tặc trong tay mà cái kia đạo tặc chết chi về sau thiên mục lệ vân cũng kể cả cái này tinh không pháo đài cũng biến mất không thấy đến nay không có tìm được hạ lạc này lúc chiếc này tinh không pháo đài như này khác thường thu lấy tinh thần tự nhiên đưa tới tinh không liên minh chú ý đây chính là cùng cái kia như bức đạo tặc có liên quan ở hàn viện kết thúc thu lấy ngôi sao thời điểm hắn chỗ ở cái kia một khu vực đã bị phong tỏa lúc này đây tinh không liên minh mỗi bên đại siêu cấp thế lực xuất động cường đại chiến đội cần phải đưa hắn bắt giữ bắt sống Hàn Viễn phát hiện tình huống này cũng không sốt ruột trốn hệ thống không gian, mà là chậm đợi đối phương bước tiếp theo hành động. Đầu tiên, Thiên Mục nhà người muốn liên lạc với Thiên Mục Lệ Vân, nhưng là lại bị Hàn Viễn cự tuyệt liên lạc, tiếp lấy Tinh Không Liên Minh phát sinh liên hệ. Hàn Viễn tiếp thông, đối phương vừa nhìn thấy Hàn Viễn liền lấy làm kinh hãi, đây không phải là cái kiêu ngạo bước đạo tặc ế ư? Tại sao không có chết? Mà ở nhìn thấy Hàn Viễn trong máy mắt, mỗi bên đại siêu cấp thế lực hung hãn phát động công kích. Hàn Viễn cho hắn nhóm tạo thành ám ảnh trong lòng quá lớn, cái này vị nhân nhưng là đánh vỡ trải qua sự ký lục, khiêu chiến toàn bộ Tinh Không Văn Minh thế giới tồn tại. Tiêu liên một mạch không pháp đánh cắp siêu năng lượng tinh trụ, đều bị hắn đánh cắp. Hơn nữa giống như lấy đồ trong túi, tưởng chừng như là siêu cấp thế lực các ngự. Nguyên nhân đây, ở nhìn thấy Hàn Viễn lúc chưa chết, không nói hai lời, trực tiếp công kích. Hàn Viễn đã có sở ý liệu, nguyên nhân này ở tiếp thông liên lạc trong nháy mắt, liền mang theo tinh không pháo đài, trốn vào hệ thống không gian bên trong. Nếu như chậm hơn một chút, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho tàn. Những thứ này siêu cấp thế lực, phát động công kích, toàn bộ đều là siêu cấp tinh không pháo đài tối cường công kích ra. Chỉ là một con siêu cấp tinh không pháo đài đều có thể ung dung đem cao cấp tinh không pháo đài phá hủy, huống mấy chục chiến thuyền cùng nhau công kích. Công kích quá về sau, cao cấp tinh không pháo đài chua ở vị trí đã rông tuyết, tựa hồ Hàn Viễn cùng cao cấp tinh không pháo đài đã tại công kích xuống, bị đánh thành cho bụi. Nhưng hết thể siêu cấp thế lực chiến đội thủ lĩnh đều vẻ mặt tâm trầm, tuy là Hàn Viễn tiêu thất, nhưng công kích cũng là không có phá hủy bất kỳ vật gì. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Hàn Viễn đã tại công kích tới lâm một khắc kia chạy thoát. Cứ như vậy vô thanh vô tức, không có bất kỳ tung tích tiêu thất, tự liền siêu cấp tinh không pháo đài cũng không có phát hiện hắn là như thế nào tiêu thất. Đây mới là đáng sợ địa phương, mới là làm cho mỗi bên đại siêu cấp thế lực lo lắng hãi hùng địa phương. Hàn Viễn chuẩn bị ly khai Tinh Không Văn Minh Thế Giới, đi trước hạ một cái thế giới. Chẳng qua trước lúc rời đi, hắn cần làm hai chuyện tỉnh. Số một, thu dọn Tinh Không Văn Minh Thế Giới tài nguyên, hết khả năng lấy trộm, mỗi bên đại thế lực vật tư. Thứ hai, hắn muốn đi giết chết Trầm Đô Tiệp. Trước đây Thiên Mục Lệ Vân nhưng là với hắn ra hạ khế nước, dù cho phần kia khế nước, bây giờ đối với Thiên Mục Lệ Vân mà nói, không có bất kỳ hiệu dụng. Nhưng phần này khế nước nhất định hủy diện, đây cũng tính là vì Thiên Mục Lệ vân làm làm việc nhỏ tỉnh. Hàn Viễn ẩn vào Trầm Đô ra, tìm hiểu Trầm Đô Tiệp hạ lạc, biết được Trầm Đô Tiệp mặc dù phạm vào sai lầm lớn nhưng cũng không có bị trầm đồ ra hoàn toàn buông tha mà là làm cho hắn đi quản lý một cái tinh hệ căn cứ trong một cái tinh cầu tuy là bị bỏ vào lệ xa địa phương hơn nữa đây là quản lý một cái tinh cầu tiểu chức vị nhưng cũng so với bị trở thành vứt bỏ ném ở tinh cầu ăn no chờ chết mạnh mẽ trầm đồ tiệp tự tin chỉ cần mình không có bị hoàn toàn buông tha trung quy có lên một ngày hàn viễn tới nơi này cái tinh cầu cũng thuận lợi tìm được rồi trầm đồ tiệp phần kia khế nước tự nhiên cũng bị hàn viễn lấy mất còn trầm đồ tiệp hàn viễn cũng không biết hắn kết quả cuối cùng thế nào hắn bảo đem lý mạc sầu mới nhất nghiên chế một loại độc dược dưới vào trầm độ tiệp trong miệng rồi rời đi. trước lúc rời đi, chứng kiến Trầm Đô Tiệp ngã xuống đất lên, cả người co giật thân trên lên, toát ra một dọa người hắc khí, trong cổ họng phát sinh như giã thú gào hét. Tinh không văn minh thế giới siêu cấp thế lực, đoạn thời gian gần nhất tới sắp đến rồi, sợ đến cái khác thế lực, rồn rập co đầu rút cổ trong nhà mình, rất sợ một không tiểu trạm siêu cấp thế lực rủi ro, cho mình đưa tới mầm thai vạn. những thứ này siêu cấp thế lực, mặc dù phòng thủ tăng cường, nhưng là căn cứ nhiều như vậy, cũng không thể phòng thủ đẳng cấp, cũng không thể toàn bộ làm được tổ điệu tinh hệ vậy nghiêm mật. Cái này cho Hàn Viễn thừa cơ lợi dụng, lấy không gian của Hàn thuật, muốn lẫn vào những thứ này căn cứ, lấy trộm vật gì vậy, nhất định không nên quá dễ dàng. Siêu năng lượng tinh trụ trên căn bản là trộm không tới, những thứ này siêu cấp thế lực sớm có phòng bị, đem bên ngoài căn cứ siêu năng lượng tinh trụ, toàn bộ thu vào tổ địa tinh hệ bên trong. Bên ngoài căn cứ ở trên năng lượng, tạm thời toàn bộ từ lần siêu năng lượng tinh trụ cung cấp, mà chút lần siêu năng lượng tinh trụ, dù cho bị trộm, đã ở có thể phạm vi chịu đựng. Hàn Viễn trong lòng ít nhiều có chút tiếc không có thể lấy trộm đến siêu năng lượng tinh trụ, chẳng qua có thể lấy trộm một ít lần siêu năng lượng tinh trụ, coi như là không tệ toàn bộ tinh không văn minh thế giới, bởi vì hàn viễn hành động, mà loạn cả lên, hết thảy siêu cấp thế lực chiến đội liên hợp lại, quét ngang toàn bộ tinh không văn minh thế giới, như đổ tiêu diệt hàn viễn cái này trước nay chưa có đại địch, siêu cấp thế lực dưới thế lực càng là mỗi ngày chờ đợi lo lắng, liền siêu cấp thế lực đều bắt không được, đều không pháp phòng ngự, bọn họ những thứ này thế lực, tự nhiên càng là không thể ra sức, thậm chí lấy đạo tặc năng lực muốn lẫn vào hắn tổ địa tinh hệ, cũng là dễ như trở bàn tay. ở câu nguyện trong lòng, cái này như bức đạo tặc, ngàn vạn lần không nên nhìn trọng trọng trên lên, chính mình cầu khẩn cái này đạo tặc, xem không trên lên chính mình những thứ này tiểu thế lực gì đó. Mà trong đó, có siêu năng lượng tinh trụ nhất lưu thế lực, càng là lo lắng hãi hùng, lấy năng lực của bọn họ là không pháp bảo vệ siêu năng lượng tinh trụ, chỉ có thể cầu nguyện, trong tay mình sở hữu siêu năng lượng tinh trụ tin tức, ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài. Cuối cùng, Hàn Viễn hay tìm lên những thứ này sở hữu siêu năng lượng tinh trụ nhất lưu thế lực, đem trên tay bọn họ siêu năng lượng tinh trụ đánh cấp. Mặc dù, nhất lưu thế lực có siêu năng lượng tinh trụ, chẳng qua một, hai cây, nhưng là nhiều cái nhất lưu thế lực cộng lại, cũng không tính là thiếu. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 356, Vân Thương đại lục. Tới nhất về sau, những thứ này siêu cấp thế lực hầu như đến rồi, phàm là có chút mà gió thổi cỏ lây, cũng bất kể có phải hay không là thật, lập tức phát động công kích. Cũng không biết, có nhiều thiếu tinh cầu, ở công kích hạ bị phá hủy. Nhất về sau, phát hiện Hàn Viễn có thể biến thành những người khác dáng vẻ, kể từ đó, càng là rối loạn. Có chút thằng xui xẻo, bởi vì một ít hành vi, cùng bình thường hơi có bất đồng, đã bị tưởng lầm là Hàn Viễn thay đổi, bị đồng bạn bên cạnh giết chết. Tí như có một thằng xuôi dẻo đi ra tộc mặt khác một cái tinh cầu chơi, mà là hắn lần đầu tiên tới, chính là bởi vì lần đầu tiên tới, bị nội nhận là hành động dị thường, bị giết chết. cái này hoàn a, tới nhất về sau, không người nào dám tùy tiện rời đi phòng của mình, tránh ở trong phòng, vậy cũng không đi, sợ bị nội nhận là hành vi dị thường, bị giết chết. mà trong đó, tử vong nhiều nhất, vẫn là mô phòng sinh vật người, dù sao nhân loại bên trong mô phòng sinh vật người chiếm cứ đại bộ phận số lượng. toàn bộ tinh không văn minh thế giới, bởi vì Hàn Viễn trắng trợn hành động, khiến cho lòng người bàng hoàng, giống như tiến nhập chiến loạn thời kỳ. Hàn Viễn cũng không tiện tiếp tục thai họa đi xuống. Phú Hổ, trong khoảng thời gian này, hắn cũng tổn thất không thiếu hóa thân. Đầu của hắn phát đều bị nổ xong không hạ hai 3 trăm gốc, lại làm như vậy xuống phía dưới, sợ rằng phải bị nổ thành người hói đầu. Hàn Viễn tiến nhập hệ thống không gian, cũng không có trước tiên xuyên qua đến hạ một cái thế giới, mà là tiến hành rồi bế quan. Bế quan vài cái nguyện chi về sau, Hàn Viễn ở hệ thống thời gian gia tốc xuống, đã qua mấy thập niên, tu vi đạt tới ngũ phẩm kim tiên cấp bậc. Cái này cấp bậc ở Tây Du thế giới coi như là trung du, nếu như thêm trên lên không gian của Hàn Thuận tuyệt đối xem như là một cái ngưu bức cao thủ. Chỉ. Khác thần tiên, đều không pháp uy hiếp được hắn, không pháp bắt được hắn. Đối với Bồ Đề tâm trải qua có lĩnh ngộ sâu hơn, phát giác cái này bộ phận tâm kinh, cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cũng không biết, là hệ thống trao cho cấp bậc cao hơn, vẫn là Bồ Đề lao tổ công pháp, bản thân liền không thể tầm thường so sánh. Bế quan xuất hiện chi về sau, cùng Lý Mạc Sầu ba nữ tu triển miên một phen, mà đoạn thời gian này tới nay, ba nữ tu vi cũng có tiến bộ không ít. Lý Mạc Sầu đã đạt đến tiên tiên đỉnh phong, gần trùng kích kim tiên cảnh giới, mà tạp lộ nhi tu vi cũng đạt tới thất phẩm tiên tiên, lang xương càng là mạnh mẽ một điểm, đạt tới bát phẩm thiên tiên tiên. Thiên mục lệ vân ở rất nhiều tư nguyên cung cấp xuống, thêm trên, lên, tự thân thiên phú không kém, đã là địa tiên cấp bậc người tu luyện. Nàng sáu cái thị nữ, tự nhiên cũng tu luyện, đây chính là nàng tấm phúc. Hôm nay là xuân thu giới thần hội trong sáu thần thị, địa vị rất cao. Cái này sáu cái thị nữ, cũng kém một chút như vậy, thì đạt đến địa tiên cấp bậc, xem ra, thiên mục lệ vân không có thiếu ở các nàng thần trên, lên, tốn hao tài nguyên. Xuân thu giới thực lực tổng hợp cũng có một điểm nhỏ tiến bộ, coi như là không tệ. Xử lý xong sự tình chi về sau, Hàn Viễn chuẩn bị xuyên qua hạ một cái nhiệm vụ thế giới. Hệ thống. Lục soát tìm tiếp theo nhiệm vụ thế giới. Theo Hàn Viễn tu vi càng cao, nhiệm vụ đáng giá tăng, hệ thống hạn chế càng ngày càng ít, tiêu liên nhiệm vụ giảm sóc thời gian cũng không có cố định, có thể ở trình độ nhất định lên, làm cho Hàn Viễn tự chủ tuyển trạch xuyên việt thời gian. Được, chủ nhân, xin các loại, chờ, hệ thống xuất hiện ở luân bản trung ương. Hàn Viễn cũng là ngây dại, một đoạn thời gian không thấy hệ thống ký linh, cũng là phát hiện, hệ thống ký linh không còn là hư hào trạng thái. Lúc này hệ thống hầu như ngưng tụ thành thực thể, diện mục đã có thể có thể thấy rõ ràng, chỉ là thoạt nhìn, cũng không pháp phân, phân biệt nam nữ. Có đàn ông cương nghị Đã có nữ tử mềm mại đáng yêu, đã có nam tử anh tuấn, cũng có nữ tử thanh lệ, nhìn như mâu thuẫn nam nữ xong diện, dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thoạt nhìn không có cảm giác là lạ. Hàn Viễn thì thầm trong lòng, hệ thống cái này cái hóa hàng, thoạt nhìn cũng không giống là thái giám a, làm sao liền nam nữ đều phân phân biệt không tin tường đâu. Hệ thống đột nhiên có to lớn như vậy biến hóa, Hàn Viễn suy đoán cùng tự mình hoàn thành thu thập siêu năng lượng tình trụ nhiệm vụ, thu được 5 triệu nhiệm vụ giá trị khen thưởng có quan hệ. Ở Hàn Viễn nói thầm trong lòng thời gian, luôn bàn ở trên kim đồng hồ xoay tròn, nhất sau dừng ở tiên chữ lên. Thấy như vậy một màn, Hàn Viễn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên hạ một cái thế giới chính là tu chân thế giới. Hán suy đoán này sau nhiệm vụ thế giới hẳn là đều là lấy tu chân thế giới là chủ. Keng chúc mừng chủ nhân tìm thấy được tiên loại vân thương đại lục thế giới. Hàn Viễn mở ra tin tức lan trước mặt nhiệm vụ thế giới vân thương đại lục tiên loại nhiệm vụ nhất sông sáo bí cảnh nhiệm vụ miêu tả vân thương đại lục phong lôi châu có nhất châu bí cảnh tên cứ gọi là thiên hà bí cảnh bên trong có dấu ba đạo thượng cổ hà quang nhiệm vụ yêu cầu thu một đạo hà quang nhiệm vụ hoàn thành khán thưởng thần thông tuế nguyệt hà quang có thể theo tu vi tần cấp. Hàn Viễn chứng kiến nhiệm vụ cùng Cát Thượng, trong lòng ám tự kích động, bí cảnh a, thường thường là kỳ nộ cùng bảo địa, chính mình đang cần công pháp cùng tu chân tài nguyên, tăng xuân thu giới thực lực đây. Mà Cát Thượng, dĩ nhiên là một môn thần thông, cái này cùng thần thông ma trượng bất đồng a, thần thông ma trận dù sao cũng là dựa vào ngoại vật. Lần này Cát Thượng, nhưng là một môn thần thông, có thể theo tu vi lên cấp thần thông. Nếu là tuế nguyệt hà quang, khẳng định như vậy là cùng thời gian có liên quan thần thông, phàm là liên quan đến thời gian cùng không gian thần thông, đều tất nhiên là ngũ bức vô cùng. Hàn Viễn kìm hạ kích động trong lòng, tỉnh táo lại, một lần này nhiệm vụ, hiển nhiên sẽ không quá đơn giản. Bí cảnh bên trong có dấu ba đạo hạ quang, vẫn không có bị người thu, có thể thấy được khó khăn kia. Mà được xưng bí cảnh, tự nhiên có phiêu lưu tồn tại, mà Vân Thương đại lục là một cái tu chân thế giới, cũng không biết, lúc này đây sông bí cảnh đều là một ít gì cường giả. Cũng không biết, Vân Thương đại lục tu chân giả, thực lực đến tột cùng như thế nào, so sánh với Tây Du thế giới, cao hơn nhiều thiếu. Dựa theo hệ thống thiết định, càng về sau thế giới, tương đương với càng cao, cũng liền ý nghĩa cái này thế giới thực lực càng mạnh. Vân Thương đại lục xếp hạng Tây Du thế giới phía sau hơn nữa còn là ở thu được 5 triệu nhiệm vụ giá trị chi sau tìm tòi ra tới bên ngoài đẳng cấp tự nhiên muốn cao hơn không thiếu hàn viễn cũng không pháp xác định chính mình tại tây du thế giới thuộc về trung du thực lực ở vân thương đại lục có thể hay không đổi số không gian của mình năng lực sẽ bị hạn chế nhiều thiếu ở vân thương đại lục có tính không tương đối như bước chạy trốn thuận hàn viễn ám tự suy đoán lấy trong lòng cũng không có quá lo lắng cẩn thận một chút là được cùng lắm thì bà, đem tinh không pháo đài lái ra tuyệt đối toán như bước làm cho hắn có chút tiếc nuối là không có thể thu được được siêu cấp tinh không pháo đài mà xuân thu trong giới những thứ kia trí năng sinh mệnh khoa học ra Tuy là ở nghiên cứu chế tạo bên trong, chẳng qua muốn chế tạo ra, nhưng cần thời gian không ngắn. Hàn Viễn tin tưởng, lấy năm trong tay của chính mình nhiều như vậy tinh không văn minh thế giới, nhu bức hống hống khoa học kỹ thuật vũ khí, ở Vân Thương đại lục, chỉ cần không đụng tới nhu bức lao quái vật, vẫn là có thể giả trang một cái bước. Hệ thống, ta có thể ngồi tinh không pháo đại xuyên qua sao? Hàn Viễn ý niệm trong đầu khẽ động, hỏi. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lỏng trắng. Chương 357, hứa như câu, Hắc thần chủ. Thương đại lục là tu chân thế giới, hơn nữa đẳng cấp không thấp, nếu như xuyên việt thời điểm, lại bị hệ thống cái hố một cái chính mình liền chịu tội. Nguyên nhân này Hàn Viễn có ngồi tinh Không Pháo Đài xuyên việt ý niệm trong đầu, dù cho gặp phải nguy hiểm, cũng có tinh không pháo đài làm đạo thứ nhất phòng hộ, cho mình tranh thủ ra ứng biến thời gian. Có thể, cần tiêu hao 100 nhiệm vụ giá trị. Chính là 100 nhiệm vụ giá trị, Hàn Viễn đã không coi vào đâu, lập tức tiêu hao 100 nhiệm vụ giá trị, ngồi ngồi tinh không pháo đài xuyên qua. Lần này Hàn Viễn ngồi, cũng không phải là cao cấp tinh không pháo đài, mà là cấp thấp tinh không pháo đài, dù cho bị đánh đi, hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Cấp thấp cùng trung cấp tinh không pháo đài, Xuân Thu giới đã có thể chế tạo ra, mà cao cấp tinh không pháo đài, muốn kiến tạo một con thuyền cần thời gian không ngắn. Húng, cho dù là cấp thấp tinh không pháo đài, bên ngoài lực phòng ngự cùng lực công kích cũng là phi thường những bước, chỉ cần không gặp được những thứ kia cường đại lao quái vật, vẫn là có thể quét ngang vô địch. Xuyên qua thông đạo khai mở, Hàn Viễn ngồi ở cấp thấp tinh không pháo đại bên trong, bay vào xuyên qua thông đạo, tiến nhập Vân Thương đại lục. Vân Thương đại lục Phong Lôi Châu là Vân Thương đại lục 18 trung châu một trong, mà Vân Thương đại lục nhất cộng sở hữu 63 châu, trong đó 36 châu vì hạ châu, mà 18 châu vì trung châu, còn dư lại 9 châu vì thượng châu. Hạ châu thực lực yếu nhất, tài nguyên thiếu thốn, thuộc về vùng biên hoang, hạ châu tu sĩ thực lực tổng hợp là yếu nhất. Hạ Châu chi trên, lên là Trung Châu, Trung Châu xem như là Vân Thương đại lục chủ yếu tu luyện địa vực, thuộc về phồn hoa thịnh vượng địa vực. Mà Thượng Châu, tất thì là Vân Thương đại lục tu luyện thánh địa, là tất cả tu chân giả phấn đấu mục tiêu, lấy tiến nhập Thượng Châu tu luyện làm vinh quang, mới có thể đi trên, lên càng đỉnh cao. Theo nghe đồn ở Cựu Đại Thượng Châu chi lên, còn có một cái thần bí khó lường Tiên Châu, chẳng qua cái này thuộc về truyền thuyết, biết trong đó nội tình người chỉ có những thứ kia thượng cổ đại thế lực, cùng với lao quái vật. Phong Lôi Châu là 18 Trung Châu một trong. Tuy là không phải 18 châu bên trong mạnh nhất, nhưng tại hạ 36 châu trong mắt của tu sĩ, nhưng cũng đã là tu luyện thánh địa. Phong Lôi Châu tử quan thành, là Phong Lôi Châu 8 đại thành một trong, này lúc, chính trực trăm năm một lần tử quang đấu giá hội, vô số thế lực chen chúc tới. Tiêu liên những thứ kia truyền thừa lâu đời thế lực, đều rối rít phái ra đại biểu, tham gia một lần này tử quang đấu giá hội. Nghe đồn, lúc này đây tử quang đấu giá hội bên trong, có 3 miếng tiên hà bí cảnh nhập môn lệnh bài, chỉ cần đây là trừ bỏ bị mỗi bên đại thế lực phân cách chi về sau, sở còn giữ lại ba miếng lệnh bài. Chỉ có thu được tiên hà lệnh bài người, mới có thể đủ tiến nhập bí cảnh mà không phải là mỗi bên đại thế lực đệ tử tinh anh hoặc không đủ tư cách thu được lệnh bài thế lực, chỉ có đi qua đấu giá hội thu được tiến vào tư cách. Tiên hà bí cảnh từ xưa đến nay, mỗi lần tiến vào bên trong tu sĩ, miễn là còn sống xuất hiện, đại đều trở thành nhất phương nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, mỗi bên cái thế lực đệ tử tinh anh, càng là vì tông môn mang đến các loại tài nguyên, thậm chí sở hữu có thể cho tông môn bên trong những thứ kia tu vi rơi vào bình cảnh đỉnh nọng cứng giả, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếp bạo vật. Tiên hà bí cảnh là phong lôi châu là tối trọng yếu bí cảnh, mỗi trăm năm khai mở một lần, mà khoảng cách tiên hà bí cảnh khai mở đã không xa. Mỗi khi thiên hà bí cảnh khai mở phía trước, chính là trăm năm một lần tử quang đấu giá hội, đấu giá hội lên, sắp có tiên hà lệnh bài bán đấu giá. Mà thiên hà lệnh bài là rất nhiều thế lực cùng với ngũ bức tán tu tranh đoạt tiêu điểm, mỗi một lần thiên hà lệnh bài xuất hiện đều sẽ gây nên tính phong huyết vũ. Nghe đồn một lần này đấu giá hội bên trong đem xuất hiện 3 miếng thiên hà lệnh bài, mà một viên thiên hà lệnh bài sở hữu 10 cái tiến vào danh hạch. Tử quang thành bên ngoài thiên không, đột nhiên hà quang vận đạo, một tòa lầu các theo đám mây bên trong hiện lộ ra, hướng tử quang thành bay tới. Mau nhìn, dĩ nhiên là Tử Vân Các bảo Lầu phi hành pháp bảo. Không nghĩ tới liền siêu nhất lưu thế lực tử vân các đều tham dự vào, đâu chỉ là tử vân các, cựu liên vạn kiếm sơn đều tham gia vào. Ta nghe nói, lúc này đây không chỉ là có tiên hà lệnh bài bán đấu giá, còn có vài món thần kỳ bảo vật cũng tham dự bán đấu giá. Tâm tắc, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Ta nghe nói, tự liên một ít có trưởng không tiên hà lệnh bài cổ lao thế lực cũng sẽ tham gia một lần này đấu giá hội. Không ngừng chúng ta phong lôi châu, nghe đồn những châu khác cũng có cổ lao thế lực phái đại biểu tới đây. Lần này đấu giá hội bảo vật khẳng định không tầm thường, nếu không thì những thứ kia cổ lao thế lực sẽ không tham dự vào. Thử quang thành một đám tu sĩ nghị luận ở bì từ quang thành bên ngoài thiên không từng chiếc từng chiếc tạo hình khác nhau phi hành pháp bảo xuất hiện thấy một ít tiểu thế lực hoặc tán tu thán phục liên tục khuôn mặt trên viết đầy vẻ hâm mộ đột nhiên nơi chân trời xa một đạo hắc quang hiện lên một con thuyền khổng lồ hắc sắc phi thuyền xuất hiện ở phạm vi nhìn bên trong dài đến ngàn trượng phi thuyền khí thế bằng bạc mặt ngoài trên lên khắp dấu lấy từng đạo phủ văn huyền ảo khí nhận ra chiếc này phi thuyền lai lịch tu sĩ tức thì ngược lại hút một khẩu lệnh khí ai ra tiểu liền chúng ta phong lôi châu 10 đại cổ lao thế lực một trong hắc thần tông đều tới lần này đấu giá hội không đơn giản à ngoại tảo đây chính là hắc thần chu nghe đồn bên trong chúng ta phong lôi châu vô vào người thứ 20 mươi hắc thần chu có thể thấy hắc thần chu phong thái chuyến này tử quang thành hành trình không tiếc hắc thần chu lên đứng thẳng một cái phong thần tuấn lớn giật khí chất ưu nhã cầm trong tay chiếc phiến một bộ phong độ nhẹ nhàng thập phần trang bức thanh niên hắn chính mỉm cười đối với bên người một vị diễm lệ vô song khí chất ung dung cô gái nói vân nhã đạo hiếu ngươi xem ta hắc thần tông tên, uy chấn phong lôi châu hắc thần chu sở đến chi chỗ không người không lùi tránh không khỏi tàn thắng trương vân nhã trong mắt hiện lên một tia cười khẽ ý miệng trên lên cũng là nói ra như câu thiếu chủ nói không sợ, vân nhã có thể thấy được hắc thần tông phong thái, chuyến đi này không tệ. hứa như câu thập phần hưởng thụ, nhẹ lay động chiết phiến, rất tiêu sái tựa như vung trường pháp, đó là đương nhiên, ta hắc thần tông hành tẩu phong lôi châu, hắc thần chu sợ đến chi chỗ, ai dám không lùi tránh? vừa lúc này lúc, hắc thần chu phía trước xuất hiện một con thuyền phi hành pháp bảo, hứa như câu có ý định khoe khoang một cái, tức thì trầm giọng nói, hắc thần tông hứa như câu ở đây, phía trước là người nào thế lực, mau mau tránh ra. phía trước phi hành pháp bảo ở trên, bất quá là nhất lưu thế lực mà nói, nghe nói chặn hắc thần tông thiếu chủ hứa như câu hắc thần chu, sợ đến uống né. Cái kia hốt hoảng dáng vẻ, thấy hứa như câu có chút thỏa mãn. Vân nhã đạo Hữu không phải ta nói khoác, toàn bộ phong lôi châu, dám ngăn trở ta hắc thần chu lối đi, còn không có một, coi như lụp phải, thua thiệt cũng là đối phương, mà ta hắc thần chu bình yên vô sự. Lời còn chưa dứt, hắc thần chu phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, một con thuyền quái vật lớn, theo hư không bên trong chui xuất hiện, chỉ lộ ra nửa thân thể, liền đã so với hắc thần chu càng cự đại, hơn nữa đáng sợ hơn là, chiếc này quái vật lớn, xuất hiện quá đột nhiên, hắc thần chu muốn né tránh cũng không kịp, trực tiếp đụng vào. Cái này cũng chưa tính, đụng trên, lên, vật khổng lồ thời điểm. Chiếc kia quái vật lớn lên, đột nhiên toát ra một cái quang cháo, ngay sau đó một mánh liệt ba động truyền đến, trực tiếp đánh vào hắc thần chu lên, tức thì đem hắc thần chu trước mặt quyền thể, nổ sụp non nửa bên. Hứa Như Câu vẻ mặt mục trường cậu nốc, cảm giác khuôn mặt trên lên, nóng hừng hực, mẹ nó, bên này mới vừa thổi xong nhu bức, liền bị mất mặt. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 358, ở tu chân thế giới trăm bức. Không nói Hứa Như Câu mục trường cậu nốc, tiêu liền tử quang thành trong người, tất cả đều mục trường cậu nốc, đây chính là phong lôi châu bài dành 20 vị hắc thần chu a. Như bức như vậy một cái phi hành pháp bảo được trên lên một con thuyền cảng châu bò phi hành pháp bảo lên trực tiếp va sụp non nửa bên càng làm hắn hơn nhóm trận mắt hốc mù là trước kia xuất hiện quái vật lớn thật sự là quá châu bò trực tiếp theo hư không bên trong nô ra không tính là hơn nữa cái kia tạo hình thể tích khổng lồ kia hầu như so được với trên lên cả tòa tử quan thành đây là cái nào như bức thế lử tới khẳng định không phải phong lôi châu thế lực cho dù là những cổ xưa kia thế lực cũng không có như này như bức phi hành pháp bảo à chẳng lẽ là tới tự thượng châu siêu cấp thế lực ngoa tào quang đấu gia hội đến tột cùng có bảo bối gì dĩ nhiên hấp dẫn thượng cựu châu siêu cấp thế lực giá lâm hàn viễn cũng là không nghĩ tới xuyên việt tới dĩ nhiên đánh bay đi khí hơn nữa ở đối phương đụng vào trong nấy mắt tinh không pháo đài bản thân phòng hộ khai mở đem đối phương phi hành khí cho lộng sụp non nửa bên hàn viễn chứng kiến trước kia rất phong cách hắc thuyền mặt ngoài trên lên khắc dấu lấy phủ văn huyền ảo từng đạo hắc quang đang lỏng lánh. vừa rồi tinh không pháo đài phòng hộ bán ngược, nếu không phải hắc thuyền xuất hiện một đạo phòng ngự lực lượng sợ rằng chỉnh chiến thuyền hắc thuyền đều muốn bị hỏng cái này chẳng lẽ chính là tu chân thế giới phi hành pháp bảo đây là một con thuyền phi thuyền Hàn Viện hai mắt sáng lên, bất quá hắn xem không trên, lên, chiếc này phi thuyền, quá cẩn bả à, lại bị cấp thấp tinh không pháo đài đụng sượt. Đây nếu là đối chiến, chẳng phải là nửa phút đều có thể đem bên ngoài đánh thành cho cặn bã. Cấp thấp tinh không pháo đài cường đại công kích, cũng là có thể một kích phá hủy một viên tinh cầu, muốn phá hủy như thế một con thuyền phi thuyền, tự nhiên không ở nói xuống. Rốt cục đi tới Vân Thương đại lục, đi tới tha thiết ước mơ tu chân đại thế giới nữa à. Hàn Viện hưng phấn không thôi, hắn chính là người hiện bởi vì mình xuyên qua mà đến, khiến cho đối phương phi thuyền hư, hắn băn khoăn đây. Tinh không pháo đại theo thông đạo bên trong xuất hiện chi về sau, Hắn điều khiển tinh không tháo đài, biến đổi một cái hình thái, trực tiếp mở ra thu nhức cầu, đem hắc thần chu thu hút tiến vào. Thấy như vậy một màn tu sĩ, tất cả đều bị dọa phát sợ, Ngọa Tào, đây là đẳng cấp gì phi hành pháp bảo, rất như Bơ. Đây tuyệt đối siêu cấp như bức Thế lực phụ Su A, nhất định là tới tự thượng Cửu Châu siêu cấp thế lực, đây cũng không phải là chung 18 châu thế lực có thể đắc tội. Từ quang thành trong các cường giả, bao quát cái nào cổ lão thế lực đại biểu, từng cái khuôn mặt sắc nghiêm trọng, không biết Giá Lâm chính là thượng Cửu Châu cái nào một cái thế lực. Chiếc này phi hành pháp bảo, đem hắc thần chu thu hút đi vào, chẳng lẽ là chuẩn bị đem hắc thần chu người trên tất cả đều tiêu diệt sao? Đây chính là Phong Lôi Châu, 10 đại cổ lão thế lực một trong a, Hứa Như Câu nhưng là Hắc Thần Chu thiếu chủ, thân phận không tầm thường. Là người trong cuộc Hứa Như Câu cũng bị dọa phát sợ, lẽ nào đối phương cảm giác mình đụng phải hắn, muốn bả, đem nhóm người mình giết chết. Ngoại Tào, thượng cổ Châu siêu cấp thế lực, nếu bức được vô lý A, coi như giết chết chính mình, Hắc Thần Tông cũng không pháp báo thù a. Một đạo thân ảnh di chuyển hiện, một cái Hắc Ý lão giả xuất hiện ở Hứa Như Câu bên người, đây là Hắc Thần Tông cường giả, lần này đi cùng Hứa Như Câu đến đây tự con thành. Ngoại trừ Hắc Ý lão giả bên ngoài, một cái lục ý cũng xuất hiện ở trương vân nhã bên người, vẻ mặt ngưng trọng màu sắc. trương vân nhã khuôn mặt sắc cũng ngưng trọng, sở hữu như này kinh người phi hành pháp bảo, thân phận của đối phương, tuyệt đối phi thường của bố, mà bên ngoài sau lưng thế lực, tất nhiên vô cùng cường đại. hàn viễn này thì khuôn mặt sắc ngưng trọng một cái, hất thần chú trên, lên, xuất hiện hai vị siêu cấp cường giả, bất luận là hất ý lão giả, vẫn là thực lực đều ở đây hắn chi lên. chẳng qua ở tinh không pháo đài bên trong, thực lực đối phương cường thịnh trở lại, trung vi không có thể siêu thoát tinh không pháo đài, muốn tiêu diệt đối phương cũng là dễ như trở bàn tay. Đúng, lấy hất ý lão giả cùng thực lực. Cho dù là tinh không văn minh thế giới một ít cao cấp người máy chiến đấu cũng có thể đối phó rồi. Những thứ này người máy chiến đấu nhưng là trang bị vũ khí cường đại cùng với một cái không gian bối nang, bên trong có thể giả trang các loại các dạng vũ khí. Lấy những vũ khí này uy lực tuyệt đối có thể giết chết hai cái này cường giả. Hàn Viễn không biết Hắc Y lão giả cùng trung niên nữ tử ở vân thương đại lục tính là gì tài nghệ cường giả, nếu không thì ngược lại là có thể ước định một cái chính mình thủ hạ chính là người máy chiến đấu có thể đối phó cái gì cấp bậc cường giả. Tinh không văn minh thế giới không gian bối ngang tuy là cũng cụ bị không gian kỹ thuật, chẳng qua ở Hàn Viễn xem ra vẫn là quá rơi ở phía sau. nguyên nhân đây, hắn đem chính mình người máy chiến đấu sửa lại, đem không gian bối nang, đổi thành chữ vật không gian, liền cùng không gian giới chỉ cùng loại. kể từ đó, chuyên trở vũ khí càng nhiều, chúng loại càng toàn bộ, sức chiến đấu có tiến một bước để thăng. hứa như câu này thì rất xấu hổ, không dám nhìn tới trương Vân nhã, mẹ nó, mới vừa gắn xong bước liền bị mất mặt, điều này làm cho hắn tâm lý rất phiền muộn. càng làm hắn hơn buồn bực là đối phương rất cường đại, như bức hống, mình muốn phản vẽ mặt trở về đều không thể, thậm chí còn muốn vì mạo nhỏ gánh yêu đây. tiếng bước chân chuyển đến, hắc thần chu trước mặt một cái lối đi bên trong đi ra hai đội cô gái xinh đẹp, cái kia và táo lung lay dáng vẻ, giống như tiên tử. Hứa Như Câu thấy con mắt đều thẳng, ngoạn tạo, làm sao nhiều như vậy xinh đẹp gia nhân? Mỹ nữ đội ngũ ở hắc thần chu phía trước phân loại hai đội, tiếp lấy nhất đối thủ cầm cổ quái vũ khí, dáng người khôi ngô chiến sĩ xuất hiện, cũng phân là liệt hai đội. ở hai đội chiến sĩ chi về sau, xuất hiện hai đội yêu ma, cũng là cầm trong tay cổ quái vũ khí, lần nữa phân loại hai đội. xem cái này, trước này phi hành pháp bảo chủ nhân, là một cái bối cảnh bất phàm, thân phận thập phần người cao quý a. những thứ này chiến sĩ, yêu ma nhìn qua, tựa hồ thực lực không được tốt lắm nhưng là cầm trong tay vũ khí, cũng là không hề tầm thường. Hắc y lão giả cùng khuôn mặt sắc cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, tựa hồ những thứ này chiến sĩ cùng yêu ma, có thể uy hiếp được bọn họ an toàn tính mạng. Ở Yuma chi về sau, là trầm trọng tiếng bước chân chuyển đến, tiếp lấy hai đội lóe ra kim loại sáng bóng người máy, bước thống nhất bước tiến đã đi tới. Thân cao 3 mét tạ hữu người máy chiến đấu, khuôn mặt cũ kỹ, không có một chút biểu tình, tay trái cầm một cái cái khiên tựa như vũ khí, mà tay phải tắt thì là cầm trong tay nhất kiện lại tựa như đao, rồi lại không phải đao cổ cái vũ khí. Đây là người máy chiến đấu, không có chân nhân bề ngoài. Dù sao bọn họ là dùng cho chiến đấu, nguyên nhân này toàn thân trên dưới đều là kim loại phong cách, người máy chiến đấu xuất hiện, hắc ý lão giả cùng sắc mặt đại biến, những thứ này cổ quái kim loại người xuất hiện trong nháy mắt, cho hắn nhóm mang đến uy hiếp chí mạng, những thứ này quỷ dị kim loại người lẽ nào đều là có dối? Người máy chiến đấu cũng liệt hai đội, hơn nữa vũ khí trong tay mơ hồ nhắm ngay hắc ý lão giả cùng khiến cho hai người không dám lộn xộn. Hàn Viễn xuất hiện, chỉ thấy hắn đầu đội từ kim quan, chân mang đang vân hoa người xuyên cửu long hoàng kim bảo cầm trong tay thần thông ma trượng, bước uy nghiêm bước tiến đã đi tới, cái này lại là lần đầu tiên ở tu chân thế giới mặt người trước xuất hiện, hơn nữa đối phương vẫn là một cái không nhỏ thế lực, Hàn Viễn tự nhiên muốn tỉ mỉ hóa trang, thật tốt trang cái bước. Vì đây, hắn càng là hao tốn vài điểm nhiệm vụ giá trị, cho mình sáng tạo ra một uy nghiêm mà khí thế cường đại xuất hiện. Hàn Viễn xuất hiện, cho Hắc Y lão giả cùng trung niên nữ tử mang đến áp lực từ lớn, đối phương liền giống như một cái cao cao tại thượng hoàng giả, khí tức trên người thâm bất khả chắc. Đây tuyệt đối là một vị, cổ xưa nhân vật mạnh mẽ, tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc, thậm chí còn chính mình sau lương Tông môn cũng xa xa trêu chọc không nổi. Hai người phía trước vẫn còn ở tính toán. Nếu như đối phương muốn giết bọn họ, làm như thế nào phản kháng, làm sao bắt ở đối phương trọng yếu nhân vật làm con tin thoát thân đây? Nay lúc, nhìn thấy Hàn Viễn hoàng giả một dạng pháp phạm, vô cùng cường đại khí tức, cũng nữa thăng không dậy nổi một tia ý niệm phản kháng. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 359, thanh nhân nhân, này câu không phải kia câu. Hứa Như câu đã hoàn toàn sợ ngây người, nhìn từng bước một đi tới trước Hàn Viễn, trong khoảng thời gian ngắn, đều nói không ra lời. Tuy là Hắn có thể đủ cảm giác được hàn viễn thân trên lên cái kia so với chính mình càng khí tức cường đại. Bởi hắn tu vi tương đối yếu tiểu nhân quan hệ cũng không có thể phát giác hàn viễn thân trên lên cổ hơi thở này khủng bố. Đây cũng là hệ thống phụ gia cường đại hơi thở đặc thù chi chỗ chỉ cần hàn viễn không phải cố ý đâm hắn đối với tu vi tương đối nhược tiểu chính là tu sĩ áp chế lực sẽ tiểu một cái sẽ không biểu hiện quá kinh khủng mà hắc y lão giả cùng tu vi cường đại chính là nhất phương cường giả nguyên nhân này mới có thể càng cảm nhận được hàn viễn trên người cái kia cố khí tức cường đại hứa như câu là bị hàn viễn cái này một thân hóa trang cùng với loe sáng lên sân khấu phương thức sợ ngây người hắn chưa từng có nhìn thấy vị nào như hàn viễn như vậy giống như cao cao tại thượng hoàng, giả cái kia một thân huyễn lệ y phục càng là hầu như sáng ngủ hắn con mắt hàn viễn đi tới hứa như câu trước người hắn có thể nhìn ra được mấy người này bên trong là lấy hứa như câu cùng trương vân nhã cầm đầu hắc y lão giả cùng trung niên nữ tử tu vi mặc dù cường đại thân phận cũng là không so sánh được trên lên hai người hàn viễn một tay cầm thần thông ma trượng lộ ra nụ cười hoái vươn một tay vô nhẹ nhẹ lấy hứa như câu bả vai cùng nhan duyệt sắc mà nói tiểu tử hết sức xin lỗi ta tỏ giá Mới từ hư không bên trong xuất hiện, bà, đem, ngươi pháp bảo đụng hỏng, hứa như câu khuôn mặt trên lên, bắp thịt co quắp một cái, tâm lý khóc không ra nước mắt, có thể không để cập tới cái này sự tình sao? Chính mình mới vừa thổi xong yêu, ngươi liền bà, đem, yêu đập xuống, để cho mình thật mất mặt đó à? Sự tình đã qua, ngươi còn nhắc tới tới làm gì? Tâm lý nổ nước bọn cái này, khuôn mặt trên lên cũng là lộ ra tiểu dung, cái này vị nhìn một cái chính là đại nhân vật, ngay cả mình hắc thần tông đều không đắc tội nổi đại nhân vật, một con phi hành pháp bảo mà thôi, cũng là vạn bối không cẩn thận đụng phải tiền bối tòa giá nên nói xin lỗi chắc là văn bối. Hàn Viễn đột nhiên giật mình, hắn phát hiện, hứa như câu nói chuyện phát âm cùng tiếng hắn phát âm cùng loại, mặc dù có như vậy một ít khác biệt, chỉ bất quá khác biệt cũng không phải là quá lớn. đây là chuyện gì xảy ra? quá khứ hắn đi còn lại thế giới đều là hệ thống mở ra ngôn ngữ truyền dịch công năng, mà lần này hệ thống cũng không có chủ động khai mở chức năng này, đối phương nói chính mình dĩ nhiên có thể nghe hiểu. ngoan tạo, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn nghĩ không thông, chẳng lẽ là ngôn ngữ vừa khớp? khả năng này cực kỳ bé nhỏ, sẽ không thật để cho mình gặp được chứ? Hứa như câu nhìn thấy cái này vị tiền bối đột nhiên vẻ mặt kinh dị, chừng đại một đôi con mắt, nhìn trọng trọng cùng với chính mình đỡ ra. Không khỏi bị giật mình, vị tiền bối này làm sao vậy? Vì sao như này chừng cùng với chính mình? Nuốt một bãi nước miếng, "Tiền bối, ngươi, ngươi không sao chứ?" Hàn Viễn bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, lần nữa lộ ra tiền bối phong phạm, nụ cười hòa ái, "Thanh niên nhân, nhân, ngươi không cần sợ hãi, thân ta là tiền bối, nếu đụng hư ngươi pháp bảo, tự nhiên là hội bồi thường cho ngươi." Hứa như câu tâm lý mừng như điên, vị tiền bối này hòa ái dễ gần cùng trong tin đồn những thứ kia lão quái vật hoàn toàn khác biệt lấy thân phận của hắn bồi thường cho đồ đạc của mình sao lại là đơn giản vật. đa tạ tiền bối ừ ngươi tên là gì hàn viễn gật đầu tiền bối vạn bối là hắc thần tông thiếu chủ tên là hứa như câu hứa như câu cuốn quyết báo trên lên tông môn cố gắng tiền bối nghe qua chính mình tông môn đây vạn nhất hắn nhất thì vui vẻ trông nom một cái hắc thần tông chính mình chẳng phải là lập công lớn hàn viễn sướng sở ngươi nói ngươi tên gì hứa như câu a tiền bối ngươi gọi hứa như cầu ngươi là cầu năm xanh ấy ư cho nên đặt tên gọi như cầu sao Hàn Viễn vẻ mặt kinh ngạc, cái này thế giới trên, lên, kỳ lạ quá nhiều người, lại có người đặt tên gọi như cậu. Hứa Như Câu vẽ mặt một bức, không có minh bạch tiền bối là có ý gì, tên của mình có cái gì tốt ngạc nhiên? Danh tự này thật tốt ta, minh nguyệt như câu, nhiều tình thơ ý hỏa. Hắn ở tâm lý, không chỉ một lần tán thán tra mình văn học tu dưỡng, mới có thể đủ bắt đầu một cái như thế tình thơ ý hỏa tên. Các loại dường như không đúng chỗ nào. Vừa rồi tiền bối nói rất đúng như cậu. Ngao tạo, như câu cùng như cậu, thanh âm chỉ kém một tí tẹo như thế. thứ Như Câu muốn minh bạch chuyện gì xảy ra chi về sau khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ lên, hắn ngay lúc không cảm giác mình cha có nhiều văn học tu dưỡng, hắn cảm giác mình cha đầu tuyệt đối là thiếu gân, mới sẽ cho mình cái này như tử, nổi lên một cái như vậy phá tên. Tiên bối, là như câu, không phải như cầu. Thứ như câu đỏ lên khuôn mặt giải thích. Hàn Viễn nháy một cái con mắt, vẻ mặt vô tội, cái này xui xẻo hải tử, làm sao lại nổi lên một cái như vậy phá tên đâu? Nghe tình thơ ý họa, nhưng là thực tế trên, lên, đâu? Khả năng cái này thế giới người vội vàng tu luyện, đầu góc tương đối thẳng, không có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng, đây nếu là ở chính mình tổ quốc danh sách, biệt hiệu khẳng định đều cho cầu kéo trên, lên, can hệ, có khác biệt sao? Hàn Viễn Vũ bả vai hắn, lời nói thông tế mà nói, thanh niên nhân, nhân, ngươi phải biết, ngươi là nam à, tên gì đâu? ngươi có sao? Hứa Như Câu có điểm mờ mịt, vẻ mặt ngượng bức dáng vẻ, tiền bối, ta gọi như câu à, làm sao vậy? lẽ nào thân trên, lên, phải có câu mới có thể đủ đặt tên như câu ấyư, không có đạo lý à? Một bên Trương Vân Nhã cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tự liền hắc ý lão giả cùng trung niên nữ tử, cũng đồng dạng lộ ra không giải khai màu sắc. Hàn Viễn thán một hơi, cái này thế giới người. Lẽ nào đều như thế hồn nhiên sao? Cái này thế giới người, lẽ nào đều chỉ cố tu luyện, thiếu thiếu giáo dục, liền cũng không biết. Theo giáo dục thế nhân lý niệm, Hàn Viễn cảm thấy, có cần phải với hắn nhóm giảng giải một chút. Thanh niên nhân, nhân, ngươi sai rồi, này không phải kia như câu. Chứng kiến Hứa Như Câu vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, Hàn Viễn nói, ngươi xem, ta kể cho ngươi giải khai một cái. Vừa nói, vỗ tay phát ra tiếng, một cái màn hình bằng khoảng không xuất hiện, thấy Hứa Như Câu bốn người ngạc nhiên không thôi, chừng đại một đôi con mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Hàn Viễn trong tay cầm thần thông ma trượng, điểm ở màn hình lên đường, mời xem, đây là một cái mỹ nữ. Màn hình trên lên, xuất hiện một cái mỹ nữ, Hàn Viễn trong tay Ma Trượng rạch một cái, mỹ nữ y phục trên người tiêu thất. Cái này đột như lên một màn, thấy hứa như câu con mắt đều thẳng, hắn chưa từng xem qua cái này trở hình ảnh. Còn kém chạy nước miếng. Ma Trương Vân Nhã tắt thì là mặt cười đỏ bừng, phiết quay đầu, nhưng là lại không nhịn được hiếu kỳ, lén lén đánh giá. Hắc Ý lão giả cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt cũng xem thẳng, hai tay động khẽ động, tựa hồ suýt nữa nhịn không được, vươn tội ác chi thủ, đi xoa một cái trong màn ảnh mỹ nữ. Cái kia trung niên nữ tử, đồng dạng khuôn mặt sắc đỏ bừng, hơn nữa phát hiện Hắc Ý lão giả động tác, lại càng hoảng sợ. Cái này lao đầu không đứng đắn a, nhanh lên cách xa Hàn mấy bước. Hàn Viễn cầm ma trượng chỉ vào mỹ nữ bộ ngực lên, cái kia mỹ nữ hai tay nâng ngực, hướng ở giữa hơi nhất trên, một cái rãnh sâu xuất hiện. Như này cám dỗ động tác, thấy Hứa Như Câu chồng mắt đều cơ hồ trợn lên, Hắc Ý lão giả cũng không khá hơn chút nào. Phòng trưng hắn là theo Hứa Như Câu duyên cớ vì thế, hoàn toàn bị Hứa Như Câu làm hư, đã không có cường giả cùng tiền bối phong phạm. Trương Vân nhã mắc cửa cúi đầu, tâm lý thầm mắng, cái này tiền bối thật không biết xấu hổ. Ngươi xem, đây là cái gì? Hàn Viễn ma trượng điểm ở câu trên, lên, hỏi, "Tốt ngực, tuyệt đối là ngực đẹp." Giống như câu chứng trặc đàng hoàng địa đạo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 360, đây là các ngươi kỳ ngộ. Hàn Viễn nhìn hắn khuôn mặt sắc tối sầm lại, ma trượng chỉ vào mị nữ bộ ngực danh sâu, nói, "Ta hỏi là cái này." Đây là ngực. Ngoa tảo. Giống như câu đột nhiên kịp phản ứng, tức thì mục trường cầu nốc. Ngoạo tảo, nguyên lai là cái dạng này, cha mình quá cái hố con trai. Dĩ nhiên nổi lên một cái như vậy phá tên, không được, nhất định phải cải danh. Còn tốt, hiện nay liền tiền bối phát hiện chính mình cái tên này cổ quái chi chỗ, nếu như truyền đi chi về sau, chẳng phải là muốn hỏng bét. Trương Vân nhã khuôn mặt đỏ lên, vẻ mặt cổ quái màu sắc mà nhìn Hứa Như Câu, Hàn Viễn không nói, còn không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ, nhưng là Hàn Viễn vừa để tỉnh, danh tự này thật. Lúc đầu cảm thấy rất có tình thơ ý họa một cái tên, trong nháy mắt thì trở thành chó, đây nếu là truyền đi, phòng trường phong lôi châu mỗi bên đại tông môn đệ tử, đều sẽ ngầm, gọi Hứa Như Câu một ít không thế nào tốt biệt hiệu. Hứa Như Câu ánh mắt như điện, nhìn chầm chầm Trương Vân nhã một lát, tiếp lấy nhìn chằm chằm cái kia trung niên nữ tử cùng với Hắc Ý lão giả liếc mắt, tựa hồ là đang cảnh cáo ba người, không cho phép đem việc này truyền đi. Hắc Ý lão giả hai vai rung động, xem ra đến mức rất khó chịu. Còn Hàn Viễn, hứa như câu là không dám đi uy hiếp, tâm lý lo lắng, cái này tiền mối sẽ không ra đi chi về sau, tùy tiện nói đi. Tiền bối, cái tên này sự tình, không trọng yếu, thật, một chút đều không trọng yếu. Hắn đã suy nghĩ, làm sao cải danh tự. Ta biết, A cậu A, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Hàn Viễn gật gật đầu nói, hứa như câu trong nháy mắt đau trứng, trải qua Hàn Viễn vừa để tỉnh, Người khác gọi hắn tên, hắn cuối cùng sẽ nghe thành như cậu hoặc tâm lý thì có một hồi nhàn nhạt, nhạt yêu thương. Mà Hàn Viễn trực tiếp gọi hắn a cậu, điều này làm cho hắn càng đau chứng. Nhưng đối phương là tiền bối, rất trâu bỏ một cái tiền bối, hắn không dám cho khuôn mặt sắc đối phương xem a. Khuôn mặt trên lên nợ nụ cười, tiền bối, người kêu ta tiểu hứa là được rồi. Người quá khách khí a cậu, đối với văn bối, ta là rất vui lòng dẫn, ngươi yên tâm đi, ta đụng hư ngươi pháp bảo, nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Hàn Viễn vu vu bờ vai của hắn, ý bảo hắn không cần khách khí. Hứa như câu vẻ mặt táo bón thần tình, đặc biệt, ta đây là khách khí sao? Đối phương là tiền bối, hắn nhịn, nghĩ đến bồi thường, hứa như câu không khỏi có chút mong đợi, lẽ nào tiền bối phải thưởng cho mình một con thuyền phi hành pháp bảo? Nếu là bồi thường, như vậy phi hành pháp bảo, chắc chắn sẽ không so với hắc thần chu kém chứ? Vừa nghĩ tới, gần sở hữu một con thuyền, đẳng cấp cùng hắc thần chu bằng nhau phi hành pháp bảo, nhịn không được tâm lý ám tự kích thích. A cậu à, các ngươi cái này hắc thần tông, ta chưa từng nghe qua à, thực lực như thế nào đây? Hàn Viễn bắt đầu hỏi thăm một ít vân thương đại lục tình huống. Liên từ hắc thần tông bắt đầu ước định một cái cái này vân thương đại lục thực lực của người tu chân như thế nào, hứa như câu khoẹt miệng co giật một cái. Vị tiền bối này, không hổ là tới tự thượng Cựu Châu nhân vật như bức, chính mình hát Thần Tông ở Phong Lôi Châu, nhưng là 10 đại cổ lão thế lực một trong, đối phương dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Ngay sau đó giới thiệu, tiền bối, hát Thần Tông là trung 18 châu một trong Phong Lôi Châu 10 đại cổ lão thế lực một trong, thực lực ở Phong Lôi Châu, nhưng là xếp hạng phía trước. Hàn Viễn xoay chuyển ánh mắt, xua tay cắt đứt hắn nói tiếp, mà chỉ nói, ta khó có được xuất hiện một chuyến, gặp ngươi cái này vãn bối coi như là có duyên cớ, không ngại cho ngươi chút kỳ ngộ, chẳng qua cũng là muốn xem ngươi có không có năng lực thu được. Thứ như câu ngẩn chợt đại hỉ, vị tiền bối này cho kỳ ngộ Hã là bình thường. Ngay sau đó Vô Ngự nói, tiền bối ngươi yên tâm, ta hứa như câu ở Hắc Thần Tông, ở toàn bộ Phong Lôi Châu đều là đứng đầu nhân vật thiên tài, thiên phú hơn người, khẳng định có năng lực thu được tiền bối cho kỳ ngộ. Được. Hàn Viễn vẻ mặt tán thưởng ngầu sắc, riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi có lòng tin hậu bối. Trương Văn Nhã ở vừa có chút nóng nảy, vị tiền bối này xuất hiện đến bây giờ, một mạch bà, để lực chú ý đặt ở hứa như câu lên, phảng phất không nhìn thấy nàng tự như. Tuy là nàng chỗ ở Tông môn, là ở Thượng Cửu Châu, nhưng là cũng không phải siêu cấp thế lực một trong, ở Thượng Cửu Châu cũng liền nhất lưu thế lực cùng những thứ kia cổ lao thế lực cách biệt quá xa, cùng Phong Lôi Châu cổ lão thế lực sàn sàn với nhau, nếu là có thể đạt được như thế một vị cường đại tiền bối ưu hái, bất luận là đối nàng mà nói hay là đối với với gia tộc, đều có điểm rất tốt chỗ. Thượng cửu Châu Thiên Vân quận trưởng gia Trương Vân Nhã xin ra mắt tiền bối. Hàn Viễn nhìn cái này mỹ nữ lên mắt, gật đầu, nói, nha đầu không sai, nếu gặp nhau, chính là có duyên cớ, ngươi cũng cùng nhau tham dự đi. Trương Vân Nhã nghe vậy lại hỉ. Hàn Viễn ánh mắt thúy, một bộ đắc đạo cao nhân rằng dấp, "Ta xin hỏi ngươi hai người, đối với cái này thế giới giải khai nhiều thiếu?" Hứa như câu cùng Trương Vân Nhã ngẩn ngơ. Liên vấn đề đơn giản như vậy. Nghĩ lại, lẽ nào tiền Bối là ở khảo nghiệm chính mình hai người, đối với Vân Thương Đại Lục tìm hiểu tình huống, hoặc giả nói là ở khảo nghiệm mình hiểu biết. Thứ như câu có chút buồn bực, hắn mặc dù là Phong Lôi Châu cổ lao thế lực một trong, Hắc Thần Tông thiếu chủ, nhưng nếu là nói đến hiểu biết lên, sợ rằng không so sánh được đi lên tự thượng Cựu Châu Trương Vân Nhã. Tiền Bối, chúng ta chỗ ở thế giới là Vân Thương Đại Lục. Thứ như câu thứ nhất lên tiếng, hắn đem Vân Thương Đại Lục giới thiệu nhất lần, liên quan tới hạ 36 châu cùng trung 18 châu hiểu rõ, nhưng thật ra có chút cản kẽ. Thế nhưng đối với thượng Cựu Châu hiểu rõ, liền hết sức có hạn. Ở thượng cựu châu đại thế lực trong mắt, bọn họ những thứ này chung 18 châu cổ lao thế lực cũng chỉ là con kiến nhỏ. Còn nghe đồn trong cái gọi là tiên châu, càng chỉ là nghe nói bắt đầu nghe đồn, còn thật giả cũng chưa biết chừng. Trương Vân nhếch miệng hơi vể lên, nàng đối với hạ 36 châu, cùng chung 18 châu hiểu rõ, không bằng hứa như câu tường tận, nhưng là đối với thượng cựu châu hiểu rõ, cũng là hoàn toàn không phải hứa như câu có thể so sánh. Nàng rất tự tin, mình có thể ở nơi này một hồi so đấu bên trong chiếm giữ thượng phong. Hàn Viễn đợi được hai người nói xong, đối với Vân Thương đại lục, có một cái đại khái hiểu rõ, cái này thế giới Chia làm hạ 36 châu cùng chung 18 châu thượng cựu châu, còn có một cái nghe đồn trong tiên châu. Dựa theo tu luyện đẳng cấp, hạ 36 châu là tầng dưới chót, hệ thống tu luyện không đủ cường đại, nơi đó tu chân giả, thực lực đều yếu nhược. Mà chung 18 châu là trung tầng tu luyện giả, trong đó tồn tại không ít cường giả, thực lực tổng hợp viễn siêu hạ 36 châu. Có thể nói như vậy, chung 18 châu bên trong, một cái đỉnh nhọn cường giả có thể quét ngang toàn bộ hạ 36 châu. Đây chính là thực lực sai biệt, mà hạ 36 châu cũng thỉnh thoảng có thiên tư tuyệt đỉnh cả người, tiến nhập chung 18 châu bên trong. Thậm chí có đỉnh nhọn cường giả là từ hạ 36 châu từng bước một đi lên, loại này theo tầng dưới chốt từng bước một đặt trên, lên, tuật cùng cường giả, thực lực thường thường so với tự thượng Cửu Châu đỉnh nhọn cường giả còn lợi hại hơn. Thượng Cửu Châu là Vân Thương Đại Lục cao tầng tu luyện địa vực, nơi đó tu chân giả vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải chung 18 châu cường giả có thể so. Mà không có đạt được tu vi nhất định đẳng cấp, chung 18 châu tu chân giả là không pháp tiến nhập thượng Cửu Châu tu luyện, nghe nói là bố trí một cái siêu cấp đại trận, ngăn trở cấp thấp tu chân giả từ bên ngoài tiến nhập. Thế nhưng thượng Cửu Châu tu chân giả, Ly Khai Chi sau phản hồi, cũng là sẽ không nhận đại trận ngăn cản. Đại trận tựa hồi chuyên vị thượng Cửu Châu ra người chuẩn bị. Con đại trận khởi nguồn đã là một điều bí ẩn, không có ai biết đến tốt cùng là bậc nào chờ đại năng, vì sao nguyên nhân bố trí hạ kinh khủng như vậy đại trận. Các nàng hệ, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 361, Vân Thương đại lục tu chân cảnh giới. Ngoại trừ thượng Cửu Châu bên ngoài, còn có một cái truyền thuyết trong Tiên Châu, nghe đồn Tiên Châu bên trong tu vi yếu nhất, cũng là thượng Cửu Châu đỉnh nhọn tu chân giả, thực lực cực kỳ kinh khủng. Tiên Châu một mạch đều là truyền thuyết, ở đâu trong cũng là không người nào biết. Như thế nào đi đến Tiên Châu, cũng không người nào biết. E rằng chỉ cần thượng cựu Châu chung những thứ kia đứng đầu cổ lao thế lực, mới tin tưởng Tiên Châu truyền thuyết. Cho dù là Trương Vân Nhã, thân là thượng cựu Châu nhất lưu thế lực đệ tử tinh Anh, đối với Tiên Châu hiểu rõ, cũng cận tồn đang cùng truyền thuyết bên trong, thậm chí trong gia tộc trưởng muội cũng không biết Tiên Châu tình huống. Đối với đại đa số tu chân giả mà nói, Tiên Châu quá mức mơ ảo, bọn họ cơ bản trên lên cũng không tin Tiên Châu tồn tại, hoặc cho rằng Tiên Châu cũng chỉ là một cái bí cảnh mà thôi. Hàn Viễn đối đại hứa như câu cùng Trương Vân Nhã nói xong. Đối với Vân Thương đại lục, có đại khái hiểu rõ, đây là một cái mênh mông tu chân đại thế giới, bên ngoài tu chân thực lực không kém. Bất quá đối với Vân Thương đại lục người tu chân thực lực cụ thể, Hàn Viễn cũng không tin tưởng, nguyên nhân này hắn mượn này cơ hội, hỏi lần nữa, hai người các ngươi đều nói không sai, như vậy, ta hỏi lại hai người ngươi, đối với tu chân cảnh giới giải khai nhiều thiếu? Hứa Như câu cùng Trương Vân nhã liên nhau, hai người đối với Vân Thương đại lục tu chân cảnh giới, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nghĩ thầm, lẽ nào Tiền Bối biết, không phải chúng ta hiểu biết, hoặc có lẽ là, chúng ta biết cảnh giới không phải hoàn toàn. Nghĩ như vậy, Hứa Như câu đầu tiên lên tiếng, Tiền Bối Tu chân cảnh giới tổng cộng chia làm lấy hạ mấy cảnh giới. Vân Thương đại lục tu chân cảnh giới chia làm 8 cái đại cảnh giới, mà 8 cái đại cảnh giới bên trong có không đồng nhất cảnh giới nhỏ. Cái này 8 cái cảnh giới theo thứ tự là: Thông mạch trúc cơ, Luyện khí ngưng đan, Hóa thần hợp đạo, Thần du đạt hư, Độ kiếp thông thiên, Hà đạo huyền tiên, Tiên vương cửu giai, Tiên đế. Cảnh giới thứ nhất Thông mạch trúc cơ là trụ cột cảnh giới, trong đó chia làm 3 cái tu luyện giai đoạn, theo thứ tự là Thông mạch, dẫn khí nhập thể, đúc thành đạo cơ. Mà Luyện khí ngưng đan cũng chia làm ba cái tu luyện giai đoạn, phân biệt luyện khí khai khiếu, luyện linh lực, tụ kim đan cái giai đoạn Này sau 6 cái đại cảnh giới, có không đợi vài cái tu luyện giai đoạn, mà thần du đạp hư tắc thì là thuộc về chân chính cường giả, ở chung 18 châu bên trong, cái cảnh giới này tu chân giả đều là mỗi bên đại đỉnh nhọn thế lực lao tổ cấp nhân vật. Toàn bộ chung 18 châu, nghe đồn chỉ có mấy cái như vậy tu vi đạt được độ kiếp tu chân giả, mà vài cái độ kiếp cường giả, hầu như đều là ở cổ lao thực lực bên trong. Căn cứ hứa như câu thuyết pháp, bọn họ hắc thần tông bên trong, nghe đồn thì có như thế một vị tu vi đạt được độ kiếp lao tổ. Còn phía sau thông thiên cường giả cùng hà đạo cường giả, thậm chí còn huyền tiên, chỉ có thượng cửu châu mới cất ở đây đẳng cấp cường giả. Cho dù là thượng cửu châu, huyền tiên cường giả cũng là không nhiều. Hàn Viên biết vân thương đại lục thực lực của người tu chân phân chia chi về sau, ám tự suy đoán một cái, cái này tu chân thế giới thực lực, hứa như câu tu vi ở ngưng đan cảnh giới, Hàn Viên có thể cảm giác được thực lực của hắn, cùng mình kim tiên ngũ phẩm thực lực kém không nhiều lắm. Nói cách khác, Tây Du thế giới kim tiên tu vi ở vân thương đại lục cùng ngưng đan tu vi không sai bần nhiều, mà ngưng đan tu vi tu chân giả ở vân thương đại lục toán không trên, lên, cường giả, từ này có thể biết vân thương đại lục đẳng cấp thực lực so với Tây Du thế giới cao hơn không thiếu hứa như câu bên người hấp ý lão giả cùng trương vân nhã bên người đều là hóa thần hợp đạo trong hợp đạo tu vi ở trung mười tam châu đã thuộc về đỉnh nhọn cường giả hàn viễn căn cứ thôi toán phát hiện hấp ý lão giả thực lực tuyệt đối không ở tây du thế giới thái thượng lao quân phía dưới từ này có thể thôi toán ra tây du thế giới đỉnh nhọn thực lực cũng chính là cùng vân thương đại lục hóa thân hợp đạo đỉnh phong cường giả tương đương mà thần du đạp hư cường giả hàn viễn tính ra một cái loại này cường giả thực lực phi thường khủng bố mặc dù còn không pháp đối với tinh không pháo đài tạo thành nguy hiểm nhưng cũng có thể cùng cấp thấp tinh không pháo đài đánh một trận. Hàn Viễn rất tin tưởng, cấp thấp tinh không pháo đài xuất chiến đấu là kinh khủng bậc nào, mà cái cảnh giới này tu chân giả có thể cùng cấp thấp tinh không pháo đài một trận chiến, có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Thần Du Đạp hư cảnh giới này có lẽ là một cái lớn đường danh giới, nguyên nhân thực lực này mới có kinh khủng như vậy nhảy thăng. Độ kiếp thông thiên cường giả đã có thể cùng cao cấp tinh không pháo đài đánh một trận, thậm chí có thể đối với cao cấp tinh không pháo đài tạo thành nguy hiếp. Dù sao người tu chân pháp bảo vẫn là rất thần kỳ cùng kinh khủng. Còn trên Hà Đạo Huyền tiên Hàn Viễn trưởng, cái này đẳng cấp cường giả, nếu là đi tinh không văn minh thế giới đều có thể treo lên đánh hết thẻ siêu cấp thế lực. Có thể cho loại này cường giả tạo thành nguy hiểm, có lẽ chỉ có siêu năng lượng tinh trụ, duy nhất bạo nổ phát hết thể năng lượng công kích mới có thể đủ tổn thương được cái này đẳng cấp cường giả. Hàn Viễn hiện nay chính làm cho trí năng sinh mệnh người máy, nghiên cứu như thế nào đem siêu năng lượng tinh trụ vũ khí hóa, có thể dùng đến công kích. Nếu như thành công đem siêu năng lượng tinh trụ vũ khí hóa, cái này là một kiện đòn sát thủ, có thể ứng phó một ít như bức cường giả. Hàn Viễn đơn giản thôi toán một cái, phát hiện Hà đạo huyền tiên cường giả liền đã kinh khủng như vậy, mà trên tiên vương, cựu giai cùng tiên đế, chẳng lẽ không phải kinh khủng hơn? Bất quá ở Trung mười tám châu, Hàn Viễn cũng không sao lo lắng. Nơi đây độ kiếp cường giả đều không có mấy người, hơn nữa độ kiếp cường giả cũng không pháp tạo thành ý hiếp đối với hắn. ở Trung mười tám châu, hắn là có đủ thực lực có thể hoành hành vô kỵ. Chẳng qua nếu là đi thượng cựu châu, liền muốn cẩn thận một chút nhi, dù cho sở hữu cao cấp tinh không pháo đài cũng có bị phá hủy nguy hiểm. Hàn Viễn đồng thời đối với vân thương đại lục phi hành pháp bảo sinh ra hứng thú nồng hậu, không biết những thứ này đứng đầu phi hành pháp bảo cùng tinh không pháo so sánh với như thế nào. Hứa như câu hấp thần chu còn quá yếu hơi nhỏ một chút, không pháp đối với Hàn Viễn cao khoa học kỹ thuật phi hành khí tạo thành quá lớn uy hiếp. Đối với Tinh Không Pháo Đài, liên càng là không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng Hàn Viễn hoài nghi, ở thượng Cựu Châu, thậm chí là Tiên Châu bên trong, tồn tại phi thường khủng bố phi hành pháp bảo, thậm chí có thể cùng Tinh Không Pháo Đài tương đối. Nếu là thật tồn tại kinh khủng như vậy phi hành pháp bảo, Hàn Viễn sẽ lần nữa ước định một cái Vân Thương Đại Lục thực lực. Nếu như sở hữu cái này chờ pháp bảo, dù cho Hàn Viễn sở hữu Tinh Không Pháo Đài, chỉ sợ cũng không pháp chiếm được quá lớn tiện nghi. Hàn Viễn vô hứa như câu cùng Trương Vân Nhã bả vai, vẻ mặt tán thưởng màu sắc, không sai, không sai, không hổ là có bối cảnh, biết đến không thiếu chứ sao. Vừa nói Vỗ tay một cái trưởng, thân sau một cái mỹ nữ đang cầm hai cái tuyệt đẹp hộp đã đi tới. Hứa Như câu cùng Trương Vân Nhã kích động không thôi, nhìn chằm chằm hai cái tuyệt đẹp hộp, suy đoán, bên trong là công pháp vẫn là nhu bức pháp bảo, hoặc là vị tiền bối này bộ phận truyền thừa. Đây là ta tặng cho ngươi hai người lễ vật, tiểu tấm lòng nhỏ, thu cất đi." Hàn Viễn khẽ mỉm cười nói, "Cảm tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Hứa Như câu cùng Trương Vân Nhã đại hỉ, tiếp nhận thị nữ cái hộp trong tay, không kịp chờ đợi mở ra xem một cái. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải trắng. Chương 362, quả nho nhỏ tương như câu cùng trương văn nhã mở hộp ra nhìn một cái cũng là ngây dại bên trong không có tha thiết ước mơ nghịch tiền công pháp cũng không có ngưu bức pháp bảo chỉ là có vài món chưa từng thấy qua cổ quái biểu diễn trong hộp bày đặt nhất kiện áo giáp tựa như ngọn ý nhưng là quá nhỏ phía trên cũng không có phủ văn huyền nào tựa hồ cũng không phải pháp bảo ngoại trừ này bên ngoài còn có một cái cổ quái vật là một cái bao tay thế nhưng cái bao tay lối vào có một căn vượn trội chỉ nhất là bên ngoài cự đại hơn nữa còn là trung không thứ ba món là một quả cầu cũng không biết là làm bằng chất liệu gì bên trong tựa hồ ẩn chứa một ít thứ khác chứng kiến hai người lò ra Hàn Viễn chủ động giới thiệu: "Ngươi xem, cái này chính là mới nhất nghiên chế, một đời mới chiến giáp, vốn có siêu cường lực phòng ngự, phối trí đệ tam đại tối cường yên diệt vũ khí một môn, 12 cửa phản vật chất vũ khí, một môn không gian thâm nhập vũ khí, bên ngoài tổng hợp lại năng lực tác chiến, có thể cùng hợp đạo cường giả tương đương." Hàn Viễn chỉ vào cái kia nho nhỏ áo giáp bộ dáng đồ đạc giới thiệu. "Nho nhỏ này chiến giáp, chính là tinh không văn minh thế giới, mới nhất niên chế tác chiến bọc thép, bên ngoài tổng hợp lại năng lực tác chiến, trải qua tinh không pháo đài trí năng phân tích, cùng vân thương đại lục hợp đạo cường giả trên lệch không bao nhiêu." hứa như câu cùng trương vân nhã nghe được sừng sốt một chút cái gì đệ tam đại yên diệt vũ khí phản vật chất vũ khí vẫn là hay là không gian thâm nhập vũ khí hai người đều nghe vẻ mặt mờ mịt không biết là cái gì ngưu bức vũ khí chẳng qua nhất sau cũng là nghe rõ trước mắt cái này tầm thường chiến giáp bên ngoài tổng hợp lại thực lực tác chiến dĩ nhiên có thể so với hợp đạo cường giả cái này ngưu bức cho dù là lại lợi hại pháp bảo trừ phi những thứ kia đỉnh nhọn cường giả lừa chế thần chứa duy nhất công kích pháp bảo bên ngoài lấy ngưng đan tu vi cảnh giới thực lực có thể đối kháng hợp đạo cường giả đến nay chưa bao giờ nghe đây cũng không phải là vượt cấp chiến đấu đơn giản như vậy Nương đan khoảng cách hợp đạo cảnh giới, nhưng là cách nhau hơn mấy cấp, lại như thế nào như bức thiên tài, cũng không thể có thể lấy ngưng đan cảnh giới, đối chiến hợp đạo cảnh giới. Hứa như câu cùng trương vân nhã kích động không thôi, trước mắt vị tiền bối này quá châu bò, chẳng lẽ là nghe đồn bên trong theo tiên châu đi ra? Hai người bọn họ trinh lệnh lấy vì bộ chiến giáp này có thể cho hai người ở ngưng đan cảnh giới thời điểm, đối chiến hợp đạo cảnh giới tu chân giả, nếu như hợp đạo cảnh giới tu chân giả xuyên lên, chẳng lẽ không phải có thể đối chiến đạp hư cảnh giới cường giả? Hai người cũng là không biết, bộ chiến giáp này nhất đại chiến đấu lực chính là đối chiến hợp đạo cảnh giới cường giả mà thôi ở hàn viện chỉ điểm xuống, hai người khởi động chiến giáp, mặc ở thân lên, cùng hai người thân phận chói chặt, người khác không pháp sử dụng bộ chiến giáp này, thu hồi chiến giáp thời điểm, chiến giáp tự động thu nhỏ lại, biến thành một cái nho nhỏ chiến giáp, bám vào hai người bụng dưới vị trí lên, chiến giáp dựa vào vị trí, có thể án riêng mình yêu thích cải biến. hứa như câu cùng trương vân nhã thể nghiệm một cái chiến giáp chi về sau, phát hiện bộ chiến giáp này, cùng sở nhận thức pháp bảo bất động, càng làm cho hai người khiếp sợ là, bộ chiến giáp này lại có khí linh tồn tại, chẳng lẽ là nghe đồn trong tiên bảo? hai người lại nào biết đâu rằng, hay là khí linh, bất quá là trí năng mà thôi. Giới thiệu chiến giáp chi về sau, Hàn Viễn cho hai người giới thiệu bao tay bộ dáng đồ đạc, đây là một kiện vũ khí, đeo vào tay lên, có thể phát sinh, có thể so với hợp đạo cường giả công kích. Cái này bao tay đại khái có thể công kích 30 lần, 30 lần chi về sau, muốn lần nữa sử dụng, liền nhất định bổ sung năng lượng đo.